Trường 3.931, thật sự sợ hắn không tới đâu. Linh giới vạn ma lâm phát sinh đến đại sự kéo dài lên men. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng đều bởi vì những cái kia từ cửa ngõ nào đó chiếm được đến tin tức, mà chấn kinh không hiểu. Trong lúc nhất thời, vẫn thiếu hoặc giả nói danh tự của tinh thần, chuyển khắp hẳn toàn bộ cả ly biên giới. Nhưng muốn nói ảnh hưởng lớn nhất đến, đương nhiên hay là linh giới bản thân. Khi một số nào đó tin tức truyền tiến vào các phương đại thế lực trong thai sau, phản ứng tự nhiên đều có khác biệt. Vì không động hai đại động chủ, hôm đó thế nhưng là cũng đều tại hiện trường, thậm chí việc này cùng bọn họ còn có chút thời không ra đến liên quan. Nếu không phải là phi không động cũng cực kỳ cường thế, chưa chắc đã nói được ngay cả Tiết Ngưng Hương cũng đều được bị để lại tại Vạn Ma Lâm. Bởi vì thân phận của Tiết Ngưng Hương là thủ, lúc này đây chỉ có Tam động chủ đáp lại đâu lực, về phần nhị động chủ thì là một đường hộ tống Tiết Ngưng Hương tiến về Vô Vọng Sơn, danh ngạch Vô Vọng thần thế, phi không động cũng là có 10 cái đến. Bên trong một tòa sân mạch, sư đồ hai vị chia tả hữu mà ngồi, một bên khí tức của Tiết Ngưng Hương hướng tới bình ổn, rốt cục làm mở toang hẳn mắt tới, cảm giác thực lực của chính mình lại có chỗ tinh tiến, không khỏi hiện hiện ra một vẻ tiêu dung. Lão sư, ngài biết được lần này Vạn Ma Lâm cũng đều có kẻ nào đi Vô Vọng Sơn sao? Tiết Ngưng Hương nhìn thoáng qua một cái, nhắm mắt dưỡng thần đến nhị động chủ, rốt cục hay là nhẫn nhịn không được hỏi hẳn ra tới, cũng để cho nhị động chủ Huyễn Cổ trong nháy mắt mở mắt ra tới, nhìn chăm chằm của chính mình người đệ tử này liếc mắt một cái. Ngưng Hương, ngươi lời nói thật nói cho lão sư biết, lúc này đây đến vạn ma lâm biến cố, ngươi thật sự chính là không biết rõ tình hình. Huyễn Cổ không có trả lời trước câu hỏi của đối phương, mà là trực tiếp ngược lại hỏi ra thành lời. Có lẽ hắn đã sớm suy nghĩ hỏi cái vấn đề này rồi. Tiết Ngưng Hương quan hệ với Vân Tiếu, hắn là duy nhất biết rõ tình hình đến một cái kia Lão sư, ngay cả ngài cũng không tin tưởng đệ tử trong bụng của Tiết Ngưng Hương nhảy một cái, trên mặt lại là không chút biến sắc, mà lại còn lộ ra một vệt vẻ bi quất, dường như người lão sư này chính là nàng chỗ rửa cuối cùng rồi. Hiện tại ngay cả lão sư cũng đều không tin tưởng chính mình, nàng lại đem đi theo con đường nào? Không phải là không tin tưởng, chỉ là ngươi cùng Vân Tiếu, Huyễn Cổ thế nhưng không phải là dễ gạt như vậy đến. Tiết Ngưng Hương ngay lúc đó đáp ứng đi theo hắn ly lên dưới, thậm chí chuyển đổi thành linh tộc, hết thảy đến nguyên nhân, có lẽ cũng đều muốn quy kết đến phía trên tình ý đối với Vân Tiếu. Bây giờ vạn ma lâm sự tình khắp nơi lộ ra cổ quái, không phải do Huyễn Cổ quyết định không nghĩ ngợi thêm, nếu như là người đệ tử này đến tâm. Như trước tại cái nhân loại kia trên thân của tiểu tử, ngay cả hắn cũng đều muốn cực kỳ đau đầu. Lão sư, ngài biết được ta quan hệ với Vân Tiếu, hắn lại làm sao không biết được ta hiện tại đã trải qua là thuộc về phi không động. Ngươi cho rằng dựa vào tâm trí của hắn, sẽ chủ động liên hệ ta, dám mạo hiểm điều này bại lộ đến phong hiểm sao? Tiết Ngưng Hương dù sao cũng là hạ người thấy nhiều biết rộng, năm đó tại Đằng Long Đại Lục cùng Cựu Trọng Long Tiêu càng là thần kinh bách chiến, thời khắc này cái trả lời nói này nói ra tới, ngược lại là để cho Huyễn cổ hơi khẽ gật gật cái đầu một cái. Xem ra Vân Tiếu ngụy trang thành nguyên, ngươi là thật sự chính là không biết rồi. Huyết cổ châm ngâm lấy nói ra, bất quá vân tiếu cái tiểu tử kia còn quả thật là lợi hại, vậy mà lại có thể suy nghĩ đến biện pháp như vậy, không chỉ có là để cho vạn ma lâm ăn hẳn thiệt to lớn, thậm chí khả năng toàn thân mà trở lui, mà lại cái máu kia. Nói đến cuối cùng, Huyết cổ lại liếc mắt nhìn Tiết ngưng Hương, lại là đã ngừng nói rồi. Huyết Nguyệt Giác cái loại đồ vật này, ít một con người biết được liền thiếu đi một phần phong hiểm, mà lại cái đệ tử này của mình, liền coi như là biết được Huyết Nguyệt Giác đến danh tự, cũng chưa hẳn biết được kỳ chân chính công dụng. Thường Nguyên ngay lúc đó là giả đến nhưng là cái kia giả trên người của tinh thần đến huyết nguyệt giác khí tức lại không phải là giả đến, cũng chính là nói trên thân của Vân Tiếu có lẽ thật sự có huyết nguyệt giác, hoặc giả nói huyết nguyệt giác đến manh mối. Ngươi nói, lúc này đây đến vô vọng thần thế, Vân Tiếu sẽ đi sao? Huyết bộ như trước không có trả lời Tiết ngưng Hương giai đoạn đầu tiên nhất đến vấn đề kia, tiếp tục ngược lại hỏi ra thành lời. Trên thực tế tại trong lòng của hắn đã trải qua có hẳn một chút suy đoán, điều này cũng là hắn hộ tống Tiết ngưng Hương tiến về vô vọng sơn đến nguyên nhân một trong. Có lẽ hẳn nên sẽ đi đi, vô vọng thần thế thế nhưng là một cái tăng lên thực lực đến cơ hội tốt, cái gia hỏa kia to gan lớn mật lại có cái gì là hắn không dám làm đến đâu. Lúc này đây Tiết Ngưng Hương ngược lại là không có nói láo mà khi nàng cái trả lời nói này mở miệng nói ra sau, Huyễn Cổ không khỏi hơi khẽ gật gật cái đầu một cái, hắn cũng là suy đoán như vậy, xem ra lần này cũng là của chính mình một cái cơ hội. Điều này là Vạn Ma Lâm lần này tiến về tham gia vô vọng thần thê đến danh sách, có lẽ cũng là đối thủ của ngươi, xem thật kỹ một chút đi. Nói xong những cái này, Huyễn Cổ mới từ bên trong nạp yêu lấy ra một trương giấy truyền tin, sau đó chuyển giao đến trong tay của Tiết Ngưng Hương, ánh mắt hữu ý vô ý quan sát lấy người đệ tử này đến sắc mặt biến hóa xem ra hắn như trước không có bỏ đi một số nào đó lo nghĩ nguyên linh tố là người sao trên mặt của tiết ngưng hương không chút biến sắc nhưng khi nàng thấy được nguyên linh tố cái danh tự này đến thời điểm trái tim phảng phất để lọt nhảy hẳn vỗ một cái muốn biết được hôm đó nguyên linh tố thế nhưng là cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào mặc chỉ đến mặc dù nguyên linh tố là cái nữ linh nhưng tiết ngưng hương lại là biết được vân tiếu cái gia hỏa kia ăn mặn bốn không kỵ ngụy trang thành một cái giống cái dị linh cũng không phải là chuyện không có khả năng đương nhiên điều này cũng đều chỉ là tiết ngưng hương suy đoán của chính mình trên thực tế vân tiếu ngụy trang thành kẻ nào cũng đều có khả năng Ngay cả Vạn Ma Lâm những cái đại lão kia cũng đều cảm ứng không ra tới, nhưng cái khác dị linh tự nhiên là càng nhận không ra tới rồi. Lão sư yên tâm, lúc này đây đệ tử tuyệt đối sẽ không ném phi không động đến mặt. Tiết Ngưng Hương đem giấy truyền tin đưa trả lại trong tay của Huệ Cổ, bên trong miệng nói ra tới mà nói, ngược lại là để cho đối phương cảm thấy hài lòng, cái đệ tử này của mình mặc dù đã từng thân vì nhân tộc, nhưng là cái thiên phú kia lại là thật sự chính là không tầm thường. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Suy nghĩ lấy Tiết Ngưng Hương huyền âm quỷ thể đến dị chủng thể chất, Cổ hay là không nguyện mất đi người đệ tử này đến. Mà lại bây giờ đến Phi Không Động Thường Nguyên đã chết, Tiết Ngưng Hương có lẽ đã trải qua là Phi Không Động một đời thế hệ trẻ tuổi đến đệ nhất thiên tài rồi. Sư đồ hai vị một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hường Đông về sau tiếp tục hướng về Tây vực đuổi qua gấp, nơi đó chính là Vô Vọng Sơn vị trí hiện tại, cũng là lúc này đây Vô Vọng Thần thê mở ra đến địa phương. Vô Vọng Sơn, đỉnh núi. Trọng yếu nhất đến bên trong một tòa tiên cung đại điện, bên trên thủ ngồi ngay ngắn lấy tiên phong đạo cốt đến Vô Vọng Tiên Hoàng, kỳ xuống rất nhiều Vô Vọng Sơn đến sơn lao theo thứ tự ngồi tại trong ghế, lại không, có kẻ nào nói chuyện, dường như cũng đều tại suy nghĩ lấy một chút sự tình. Ha ha, chư vị Vạn Ma Lâm đến sự tình cũng đều nghe đã nói đi. Thấy rõ được chúng tiên không nói lời nào, Vô vọng tiên hoàng hơi mỉm cười một cái, làm cho khí tức trong điện biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần, cả một đám trên mặt của Sơn lão cũng đều đồng dạng hiện hiện ra một vẻ tiêu dung. Vạn Ma Lâm năm gần đây cường thế khuếch trương, ngay cả ta Vô vọng Sơn đến địa bạn cũng đều cướp hẳn không ít, lần này ăn hẳn một cái thiệt tỏi to lớn như thế, nhìn bọn họ còn phách lối như thế nào. Một tên bát phẩm thần hoàng đến Sơn lão hơi có chút tức giận, trên mặt lại có một vẻ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, làm cho cả một đám Sơn lão cũng đều là hơi khẽ gật đầu, thầm nghĩ sự thật xác thực như thế. Năm gần đây, vạn ma lâm cường thế cực kỳ. Như vậy cho dù là vô vọng sơn cũng muốn tạm tránh mũi nhọn của nó. Một chút tiểu đả tiểu nháo mặc dù không thương tổn gân không động xương, lại cũng để cho bọn họ những cái này vô vọng sơn cao tầng buồn nôn không đi nổi. Chỉ là song phương các đại lao không có xé rách ra mặt, người dưới quyền đến tiểu đả tiểu nháo bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là thấy được vạn ma lâm ăn quả đắng, tự nhiên là một cọc chuyện thích nghe ưa nhìn. Tiên hoàng đại nhân, nghe nói ngài ngay lúc đó chính đang tại bên trong vạn ma lâm, đến cùng phát sinh hẳn cái gì? Cái tinh thần kia thật sự có bản lĩnh lớn như vậy? Không phải là nói hắn chỉ là một cái tứ phẩm thần hoàng sao? Một tên khác bắt phẩm thần hoàng đến trên mặt của Sơn lão có chút hiếu kỳ, hắn chính là là vừa mới vừa xuất quan, sau đó liền nghe đã nói đại sự này, hiện tại cũng đều còn không hiểu ra sao đâu. Bản hoàng ngay lúc đó xác thực là tại bên trong vạn ma lâm, cùng một chỗ đến ngoại trừ ma ngự bên ngoài, còn có huyền giới cái lao ra hoặc kia. Đối với cái này vô vọng tiên hoàng cũng không có có phủ nhận, nghe được trong miệng của hắn đến hai cái danh tự này, không ít Sơn lão cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, như vậy đã trải qua là linh giới tồn tại đỉnh tiêm nhất thứ hai rồi. Cụ thể phát sinh hẳn cái gì, ta đồng thời không có tận mắt thấy được nhưng bạn Ma Lâm thượng cổ ma hoàng chi nhãn ra khỏi vấn đề, có lẽ hẳn nên là thật sự chính là. Vô vọng tiên hoàng ăn ngay nói thật, mà nghe được lời này của hắn, cả một đám vô vọng sơn sơn lão rốt cục là khẳng định hẳn những cái truyền ngôn kia cũng hoàn toàn không phải là không có lựa thì sao có khói, việc này cơ hồ là không rời mới rồi. Tiên hoàng đại nhân, cái tinh thần kia về sau chạy thoát rồi sao? Lúc trước cha hỏi đến cái vị sơn lão kia, dường như đối với tinh thần cái nhân loại này có chút hiếu kỳ, lại lần nữa hỏi hẳn ra tới. Sau đó hắn liền thấy được trên mặt của tiên hoàng đại nhân, hiện hiện ra một vết thần sắp tựa tiểu phi tiêu, cứ như thế trận trừng lấy chính mình lớn. đại nhân, ta hỏi tinh thần cũng hoàn toàn không phải là suy nghĩ ngốc né huyết mủ rác, mà là vô vọng thần thê lập tức liền muốn mở ra rồi. Ta chính là sợ vô vọng sơn bước hẳn vạn ma lâm đến theo gót. xem ra cái vị này vô vọng sơn sơn lão cũng đã trải qua biết được huyết mủ rác. dù sao hôm đó tại vạn ma lâm chuyện phát sinh đối với bọn họ những cao tầng này tôi nói cũng hoàn toàn không phải là cái bí mật gì, mà lại bọn họ cũng đều biết được vô vọng tiên hoàng tự mình tiến về vạn ma lâm cũng là bởi vì huyết giác. nếu không phải vậy thì đạt tới mấy vị này đến cấp độ thế gian đã trải qua không có có bao nhiêu thứ có thể để cho bọn họ động dung rồi. Ha ha, ngấp nghé cũng không quan hệ, ngươi có thể cầm tới huyết nguyệt giác, ngược lại là ta vô vọng sơn chi phúc rồi. Vô vọng tiên hoàng nhìn chăm chăm cái sơn lão kia liếc mắt một cái, mặc dù lời muốn nói được xinh đẹp, nhưng hay là để cho cơ linh của cái vị kia linh đánh hẳn cái dù mình, hắn quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể nhúng chàm huyết nguyệt giác. Đừng nhìn vô vọng tiên hoàng vào thời khắc này nói lời như thế, nhưng cái sơn lão này muốn thật sự chính là cầm tới hẳn huyết nguyệt giác, chỉ sợ rằng chính là kỳ cái ngày tử kỳ đến nơi. Một cái điểm này không chỉ có là hắn hiểu rõ ràng, những cái đám sơn lão khác cũng tất cả đều hiểu rõ ràng. Về phần cái tinh thần kia. Hoặc giả nói Vân Tiếu, bản hoàng còn quả thật sợ hắn không tới đâu. Tiếp được tới trên mặt của vô vọng tiên hoàng, lại lần nữa hiện hiện ra một vệ tiểu dung, không ít sơn lão trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng hẳn hắn ý trong lời nói, muốn biết được cái tên giả kia tinh thần đến trên người của Vân Tiếu, khả năng thật sự chính là có huyết nguyệt nhãn giác. Mà lại những cái này vô vọng sơn các sơn lão còn biết được, trên người của Vân Tiếu khả năng còn có vạn ma lâm năm cổ ma hoàng chi nhãn, ngấp nghé không được huyết nguyệt nhãn giác, cầm tới thượng cổ ma hoàng chi nhãn cũng là một loại thu hoạch cực lớn mà. Tốt rồi, vạn ma lâm đến sự tình biết được liền tốt, vô vọng thần thê hết sức nhanh chóng liền muốn mở ra. Khoảng thời gian này vô vọng sơn ngư long hữu tạm cũng đều phải cho bản hoàng nhìn chăm chăm rồi. Vô vọng tiên hoàng nhẹ nhàng đã để đẹp một chút tay, đợi đến trong điện yên tĩnh xuống tới về sau, liền là cao giọng mở miệng nói ra. Cả một đám sơn lão đứng thân người lên tới không người xác nhận, nối đuôi nhau đi ra khỏi tiên hoàng đại điện. Vẫn thiếu, ngươi thật sự chính là sẽ tới sao? Bản hoàng thế nhưng là chờ mong cực kỳ đâu. Đợi đến trong điện chỉ còn giữ lại vô vọng tiên hoàng một đạo thân ảnh thời điểm. Sau một hồi lâu, từ kỳ bên trong miệng mới phát ra một đạo ẩn chứa lấy vô cùng chờ mong đến tiếng cười khẽ. Ánh mắt của vô vọng tiên hoàng đi tới dường như có thể xuyên thấu qua hư không vô tận, thấy được một số nào đó thân ảnh, chính là không biết được bên trong những cái thân ảnh kia. đến cùng có hay không cái hắn kia suy nghĩ muốn người nhìn thấy được. trước 3932 người là vô vọng tiên hoàng, linh giới tây vực, vọng tiên thành. vọng tiên thành là khoảng cách vô vọng sơn lớn nhất đến một tòa thành trì, tương truyền thời kỳ thượng cổ, nơi này là không có thành trì đến, vọng tiên thành còn có một đoạn tây vực tu giả nói chuyện say xưa đến lịch sử. nghe nói cái vị kia đương kim đến vô vọng tiên hoàng, chính là ở chỗ này vọng tiên thành phá tiên hóa thần, đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến, chỉ bởi vì kỷ niệm tình vô vọng tiên hoàng. Lúc này mới ở chỗ này xây hẳn một tòa thành lớn. Lâu ngày dần dần xuống, Vọng Tiên Thành liền đã trở thành vô vọng sơn đến bề ngoài đảm đường, thành trì cũng là càng xây càng lớn, càng ngày càng náo nhiệt. Đặc biệt là 3 năm một lần đến vô vọng thần thê mở ra thời điểm, Vọng Tiên Thành càng là linh sơn linh hải, người người nhốn náo. Tiếp qua 3 ngày, chính là vô vọng thần thêm mở ra đến thời gian, ngoại lai đến các phương các tu giả, cũng hoàn toàn không phải có thể trực tiếp tiến vào vô vọng sơn, mà là cũng đều ở chỗ này Vọng Tiên Thành thu xếp ổn thỏa hẳn trở lại. Vọng Tiên Thành là một tòa thành lớn, khoảng thời gian này càng là ngư long hốt tạp cũng bởi vậy dọc theo rất nhiều đến tranh đấu, mà ở chỗ này chút tranh đấu bên ngoài, nhiều nhất đến hay là giao dịch. Chính là, vô vọng thần thê mở ra đến thời gian, thế nhưng là các phương lấy vật đổi vật đến cơ hội tốt. Hết sức nhiều đến linh tộc tu giả cũng đều sẽ trước thời hạn qua tới, chính là nhìn xem một chút có thể hay không đổi được thiên tài địa bảo hữu dụng đối với chính mình. Dù sao vô vọng thần thê chỉ có 100 cái danh nghịch, cũng chính là nói chỉ có 100 tên linh tộc tu giả có thể chân chính tiến vào vô vọng thần thê, như vậy vọng tiên thành nhiều như vậy linh tộc lại là làm sao tới đến đâu. Điều này là các tộc tu giả đến một lần cơ hội cũng là những cái kia không có vô vọng thần thê danh ngạch tu giả đến một lần cơ hội, nếu như là có thể đại đến một chút bảo vật chân quý, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Tỷ dụ như nói một chút từ nam vực mà tới đến linh tộc tu giả, trên thân liền có hết sức nhiều nam vực mới sẽ sinh trưởng đến thiên tài địa bảo, cầm đi bán cho bắc vực đến tu giả, tự nhiên có thể kiếm được tiền một khoản lớn. Có vài thứ đồ tại nam vực có lẽ khắp nơi có thể thấy được, nhưng tại những cái khác mấy vực lại là tuyệt không sinh trưởng. Linh giới to lớn như thế, suy nghĩ muốn làm cái sinh ý như vậy, nhất định phải phải trả ra cái giá cực lớn, có đôi khi cái đại giới này, thậm chí là tính mạng của chính mình bởi vậy vô vọng thần thê mở ra thời điểm liền đã trở thành một trận hội giao dịch cơ lớn trường toàn vọng tiên thành đến vô vọng sơn cương giả cũng chuyên môn xây dựng hẳn một mảnh khu vực cung cấp những cái này tới từ bốn phương tám hướng đến linh tộc giao dịch thanh bắc chính là chợ giao dịch vị trí hiện tại khi ngụy trang thành nguyên linh tố đến vân tiếu mang lấy bốn vị nguyên thị nhất hệ đến vạn ma lâm tu giả tiến vào thành bắc đến thời điểm cảm thụ nhiều nhất đến chính là như vậy vô số thiên tài địa bảo đến khí tức còn cô nào náo động đến ẩm ý thanh âm cũng đều bốn phía dạo chơi đi ít gây chuyện vân tiếu nghiêng đầu qua tới âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra trải qua một đoạn thời gian này đến ở chung xuống tới tính cách của hắn đã trải qua bị mấy vị nguyên thị nhất hệ thiên tài quân thuộc, tự nhiên là không dám lại nhiều lời nữa. Làm trò đùa, ngay cả nguyên cử hôm đó cũng đều tại Vạn Ma Lâm cửa ra vào bị thu thập rồi, hiện tại đến bọn họ lại làm sao dám cứng đầu cứng cổ với đối phương, lập tức hơi khẽ không người về sau, liền là riêng phần mình tản vào hẳn bên trong chợ giao dịch. Vân Tiếu một bên đi dạo lấy chợ giao dịch, nhìn xem một chút có hay không thiên tài địa bảo hữu dụng đối với chính mình, một bên cũng tại dò xét lấy từ các phương đuổi tới vô vọng sơn đến linh tộc cử giả. Tại bên dưới cảm ứng của Vân Tiếu, những cái linh tộc này tu giả cơ hồ cũng đều là bên trong đê phẩm đến thần hoàng xem ra là vọng tiên thành có một chút hạn chế, hạn chế đến chính là những cái tiêu cao phẩm thần hoàng. chuyện này ngược lại là để cho vân tiếu yên tâm hẳn hết sức nhiều, lấy hắn hiện tại ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, như vậy cho dù là đối đầu lục phẩm thần hoàng định phong đến dị linh, cũng có thể toàn thân mà trở lui, thậm chí là miễn cưỡng chống lại. đương nhiên, vân tiếu ngụy trang đến nguyên linh tố chỉ có tứ phẩm thần hoàng, ngược lại là phải khiêm tốn một chút, nhưng là ở chỗ này ngư long hỗn tạp đến bên trong chợ giao dịch, liền coi như là suy nghĩ phải khiêm tốn, có chút thời điểm cũng là thân bất do kỷ. phanh, tại vân tiếu đi dạo đến nơi nào đó đến thời điểm một đạo âm thanh vang lớn đột nhiên truyền tới, ngay sau đó hắn liền thấy được phía trước đến linh tộc chia hai bên trái phải, một đạo thân ảnh bất ngờ là hướng về trên người của hắn giận nện mà tới. Vân Tiếu hơi khẽ nghiêng người, sau đó đạo thân ảnh kia liền hung hăng nện tại hàn hậu phương đến bên trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, khí tức cũng là một mảnh mệt mỏi, nhưng bên trong tròng mắt kia, tràn đầy là vẻ oán hận. Đồ không có mắt, điều này thần giai trung cấp đến long tiên mục cũng là ngươi mặt hàng này có thể ngấp ngě đến. một đạo thanh âm vọng đem lan truyền ra tới, Vân Tiếu lập tức quay đầu nhìn tới, chỉ gặp một cái toàn thân bọc lại tại huyết hồng áo bảo chúng đích thân ảnh lộ ra một đôi đồng dạng con mắt đỏ ngầu trận trường lấy trên đất kia đến linh động, thậm chí còn liếm qua liếm lại hàn chính mình đầu lưỡi đỏ tươi, áo bào đỏ thân ảnh đến trên tay, nắm lấy một đoạn hơn một xích dài đến thanh sắt đầu gỗ, từ trên đó vân tiếu cảm ứng đến hẳn một tia ba động mịt mờ, làm cho trong cơ thể của hắn đến Long Đan cũng đều xoay chuyển nhanh hẳn mấy phần. Thật sự là thần giai trung cấp đến Long Thiên Mục ngược lại là Long Đan đến Vận Đại Bố. Trong lòng của vân tiếu động một cái, bất quá tại cảm ứng đến cái vị kia tứ phẩm thần hoàng đến Tu Vi thời điểm, hắn lại là không có hiện tại mở miệng nói ra gây nên sự chú ý của đối phương, mà lại đối phương như vậy một thân huyết tinh chi khí, cũng để cho hắn như có điều suy nghĩ. Cái gia hỏa kia là thị huyết hải đến huyết kê tứ phẩm thần hoàng thời điểm chiến đấu am hiểu nhất ảnh hưởng huyết mạch của địch nhân liên tại vân tiếu như có điều suy nghĩ đến thời điểm bên cạnh đột nhiên truyền ra một cái thanh âm quen thuộc đợi đến quay đầu đi lúc nhìn quả nhiên phát hiện cái đó chính là vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ đến nhị phẩm thần hoàng danh tự thật giống như gọi là nguyên lưu đối với cái vị này vạn ma lâm đến thiên tài vân tiếu hay là có mấy phần coi trọng đến mặc dù thực lực không sánh được chính mình thậm chí ngay cả như vậy cùng chính mình không hợp nhau nguyên cử cũng đều không sánh được nhưng tâm trí lại là trong đó số 1 trên con đường này nguyên lưu chỉ có đến mấy lần bảy mưu tính kế cũng đều để cho Vân Tiếu nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu như không phải là song phương đạo bất đồng bất tương vi mưu, chưa chắc đã nói được hắn cũng đều muốn dẫn là chi kỷ. Xem ra cái Nguyên Nưu này cũng là thấy nhiều biết rộng, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra khỏi như vậy áo bào đỏ thân ảnh, chính là là thị huyết hải thuộc về, mà lại ngay cả danh tự của đối phương cũng đều gọi ra tới rồi. Ngược lại cũng không hoàn toàn cũng đều là hạ người mắt ngủ. Thanh âm của Nguyên Nưu đồng thời không có có che giấu như thế nào, bất quá đối với một cái nhị phẩm thần hoàng, cái máu kia kia kê tự nhiên sẽ không đặt ở trong mắt, ánh mắt của hắn chỉ là dừng lại tại trên thân của Vân Tiếu. Các ngươi là vạn ma lâm tới đến? Cái huyết kê này ngược lại không phải là một mực địa cung bạo, quản cũng đều không có có để ý tới như vậy đã trải qua đào mệnh đến gia hỏa, chẳng chừng lấy vân tiếu liền là hỏi hẳn ra tới. Lời ấy vừa ra, trung quanh nhất thời bỗng phát ra một cỗ thanh âm nghị luận nho nhỏ. Vạn ma lâm, nguyên linh tố. Mặt của vân tiếu không chút thay đổi, lại cũng tự giới thiệu về mình hẳn thoáng một phát. Cái danh tự này tại linh giới cũng không phải là hạng người vô danh, hết sức nhiều tiến đến vô vọng sơn đến linh tộc cũng đều là nghe qua đến, lập tức tiếng nghị luận càng lớn hơn rồi. Nguyên linh tố. Chính là cái kia cùng tinh thần cùng một chỗ tiến vào mặt chỉ, lại bị đùa bỡn mặt mày xám xịt đến nữ nhân nghe vậy cái máu kia kê cũng tới hẳn một tia hứng thú, thân làm thị huyết hải đến thiên tài, hắn tự nhiên có đường dây tin tức thuộc về chính mình, càng huống chi biến cố của vạn ma lâm, bây giờ tại linh giới đã trải qua không phải là cái bí mật gì rồi. Ha ha ha, vạn ma lâm đến ra hỏa, vậy mà lại còn dám ra tới, liền không ngại bị người chuyện tiếu lâm sao? Nếu như nói lời nói của huyết kê còn có chút hàm xúc mà nói, như vậy đứng tại bên cạnh của hắn đồng dạng người mặc đại hồng y bảo đến một cái tam phẩm thần hoàng, thời khắc này trực tiếp liền bật cười to ha hạ lên tới, bên trong khẩu khí đến phúng, không có nửa điểm đến che giấu. Nghe được hai cái vị này kẻ sướng người họa rất nhiều đứng ngoài quan sát trên mặt của linh tộc cũng đều là lộ ra một vệt vẻ cái gì, thẩm nghĩ cái thiên tài của thị huyết hải kia mà nói kiên quyết không. Dạ, bây giờ đến vạn ma lâm, thật sự thành linh giới đến một cái chuyện tiểu lâm rồi. Nếu như vạn ma lâm là đưa tại những cái khác trong tay của linh tộc vẫn còn tốt một chút, hết lần này tới lần khác để cho vạn ma lâm ăn hẳn cái thiện tỏi lớn này đến, chính là là một cái nhân tộc hàng thật giá thật. Điều này liền để cho linh giới rất nhiều tâm tình của linh tộc hết sức có chút phức tạp rồi. Thậm chí một chút linh tộc còn cho rằng đường đường vạn ma lâm, đơn giản là đã lạc mất rồi toàn bộ cả mặt của linh tộc. Những cái kia Vạn Ma Lâm các đại lão cũng đều là ăn cơm khô lớn lên đấy sao, vậy mà lại có thể bị một cái nhân tộc trêu đùa đến tình trạng như thế, còn không có bắt đến. Vạn Ma Lâm, không xứng tham gia vô vọng thần thế. Trên mặt của huyết kê Tiếu dung Thu liễm, mà kỳ lại lần nữa phát ra đến một đạo trầm giọng, làm cho không ít linh tộc cũng đều là hoàn toàn tán thành, thậm chí có một chút độc hành mặt của linh tộc hiện vẻ vui mừng. Nếu như là Vạn Ma Lâm thật sự bị hủy bỏ hẳn tư cách tham gia vô vọng thần thế, như vậy há không phải là nói có có 10 cái danh nghịch để trống. Những cái này tới vô vọng sơn đến các tu giả không khỏi cách nghĩ như vậy, nếu như là cái nào nắm giữ có danh ngạch đến tu giả bị xử lý rồi, như vậy cơ hội của bọn hắn cũng liền tới rồi. Vô vọng thần thế thế nhưng là nhận lệnh không nhận người đến, chỉ cần ngươi cầm tới tư cách vô vọng thần thế lệnh bài, liền có thể thông qua vô vọng sơn đến sân môn, đi hướng vô vọng thần thế. Cái quy tắc như vậy, diễn sinh ra hẳn vô số đến minh tranh ngàm đấu. Thậm chí ở trong đó một chút trên người của linh tộc đến tư cách lệnh bài, cũng đều là giết linh vượt hàng mà tới đến, chỉ là tại kết quả cuối cùng không có trước khi ra ngoài, kẻ nào cũng không biết được trên người của kẻ nào sẽ có tư cách lệnh bài mà thôi. Nhưng là vạn ma lâm hai vị kia đến trên thân, là khẳng định có tư cách lệnh bài đến. Hiện tại cùng thị huyết hải hai vị tranh cãi đấu nhau lên, nếu như là triển khai đại chiến, như vậy cơ hội của bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ rất lớn, đục nước béo có kẻ nào sẽ không. Ngươi là vô vọng tiên hoàng?" Vân Tiếu cười nhạo một âm thanh, sau đó đến thanh âm hỏi lại, làm cho tại hiện trường đỗng nhiên một mảnh yên tĩnh. Muốn biết được trong miệng của hắn đến cái vị kia, thế nhưng là chúa tể của cái phiến địa vực này, cũng là tại toàn bộ cả linh giới cũng đều đỉnh nhi tiêm chi đến tồn tại. Có thể nói Vân Tiếu một cái câu này hỏi lại, liền để cho thị huyết hải hai vị có chút lời bọn họ tại linh giới nam vực phách lối quen rồi, lại không có có ý thức đến nơi này là đông vực, là vô vọng sơn đến địa bàn. vạn ma lâm mất mặt như thế, liền nên bị tức đoạt tư cách vô vọng thần thế, miễn cho tiếp tục mất mặt xấu hổ. như vậy tam phẩm thần hoàng đến thị huyết hải thiên tài, thấy rõ được sắc mặt của huyết kê cực độ âm trầm, thời khắc này hóa thân lính hầu giác ngựa, mở miệng lần nữa chào phúng. mà khi lời này của hắn vừa vận hạ xuống đến thời điểm, liền thấy được một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới, làm cho trong lòng của hắn chợt thắt một cái. nhưng là sau đó một khắc hắn lại cảm thấy được chính mình tâm cảnh như vậy có chút buồn cười. như vậy cho dù đối phương là tứ phẩm thần hoàng phía bên mình cũng không phải là không có tứ phẩm thần hoàng, lại lại cần gì phải sợ một mình hắn vạn ma lâm đến nữ nhân. Có tin hay không, lại nói thêm nữa một câu, ngươi liền chết rồi. Khẩu khí của Vân Tiếu băng lãnh, nói xong câu nói này về sau, dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, nghiêng đầu qua hỏi tới, bên trong vọng tiên thành là có thể tùy ý giết linh đến đi. Có thể, điều kiện tiên quyết là đối phương khiêu khích trước chính mình. Nguyên Như ở tại một bên trong lòng thất kinh, nhưng lại vẫn còn là thành thành thật thật địa trả lời câu hỏi của đối phương, thậm chí trong lòng có một chút chờ mong, thị huyết hải diện mạo của những cái gia hỏa kia, thực sự là quá ghê tởm rồi. Như vậy liền tốt, mọi người cũng đều thấy được rồi, là bọn họ khiêu khích trước của ta. Chương 3933, tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ chết đến. Như vậy liền tốt, mọi người cũng đều thấy được rồi, là bọn họ khiêu khích trước của ta. Vẫn yếu đem ánh mắt quay lại thị huyết hải hai vị đến trên thân, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho hai cái vị này không khỏi giận dữ. Điều này là hoàn toàn không có đem thị huyết hải đặt ở trong mắt ra, thị huyết hải cùng vạn ma lâm một nam một bắc, quan hệ một mực không tốt đẹp ra làm sao? Thị huyết hải những cái gia hỏa kia từng cái từng cái huyết tinh bất lệ, cũng là linh giới các tu giả không muốn nhất trêu chọc đến một cái thế lực. Trước kia đến Vạn Ma Lâm sẽ không để ý tới những cái gia hỏa của Thị Huyết Hải kia, nhưng đối phương vào thời khắc này cũng đều bắt nạt đến trên đầu tới rồi, nếu là lại lùi bước, chưa chắc đã nói được liền sẽ để cho Vạn Ma Lâm nguyên bản uy nghiêm rất một cái xuống ngàn trượng, tiếp tục xuống đến đáy cốc. Chỉ là tại so sánh hẳn thoáng một phát phối trí của Song Phương về sau, vậy xem linh tộc lại không phải là quá xem trọng Vạn Ma Lâm hai vị, mà lại như vậy thực lực của nguyên lưu dường như còn không sánh được Thị Huyết Hải đến một vị khác. Là ta khiêu khích trước đến lại như thế nào, người Vạn Ma Lâm chính là không xứng. Cái kia thị huyết hải đến tam phẩm thần hoàng trước cũng là xương sờ hẳn thoáng một phát, lập tức phảng phất một chỉ mèo đã bị dấm phải cái đuôi, trực tiếp liền nhảy hẳn lên tới, càng là mang to rách miệng. Siêu. Thế nhưng mà liền ở đằng kia thị huyết hải tam phẩm thần hoàng lời nói còn chưa có nói xong hết đến thời điểm, một đạo thanh âm xé gió đã trải qua là vang lên theo, ngay sau đó lây bên cạnh người nó, liền xuất hiện hẳn một đạo thân ảnh về chuyển. Nguyên linh tố, ngươi dám, Tốc độ như thế, cũng là đem huyết kê cũng kinh thoáng một phát. Hắn không có suy nghĩ đến tốc độ của đối phương vậy mà lại nhanh đến như vậy, mà lại tứ phẩm thần hoàng nếu là thật sự chính là cường lực xuất thủ, chính mình cái đồng bạn này chưa hẳn có thể ngăn cản lại, chỉ là huyết kê đến thanh âm hay lớn, đồng thời không có để cho động tác của vân tiếu có mảy may đến trì trệ, như vậy bổ xuống đến một trường, đã trải qua là rời huyết hải tam phẩm thần hoàng bất quá hơn một xích xa, ngăn trở một kích, ta nhất định phải giết nàng. Thấy thế huyết kê biết được chính mình vô luận như thế nào không còn kịp ngăn cản rồi, nhưng hắn lại là có được lòng tin, tam phẩm thần hoàng định phong đến cái vị này, ngăn trở một kích của đối phương, có lẽ hẳn nên hay là có khả năng đến đi. Nguyên linh tố. Ngươi suy nghĩ giết ta, nằm mơ. Điều này Tam phẩm Thần Hoàng cũng là phát hung ác, phản ứng vô cùng nhanh, thấy rõ được hắn xoay đầu trở lại tới, mà kỳ bên gười trong nháy mắt hiện hiện ra một đạo huyết hồng sắc đến quan mang. Cuối cùng những cái huyết sắc này quan mang, toàn bộ cũng đều ngưng kết đã trở thành một mặt huyết sắc tiểu thuận. Huyết thuận đến trên mặt ngoài hoàn thành tràn đầy hẳn vết máu. Thoạt nhìn qua lực phòng ngự kinh người, mà chúng linh vào thời khắc này thấy được rõ ràng, nguyên linh tố đến một cái bàn tay kia, như trước không có có may may đến dừng lại, trực tiếp hướng về huyết đập hẳn qua tới. Cùng vọng, huyết kê lại lần nữa cười lạnh một thành, hắn biết được đồng bạn cái tính mạng này là bảo vệ lại rồi tiếp được tới liền để cho cái nữ nhân này nhìn xem một chút, đến cùng cái gì mới chính là thị huyết hải đến thực lực chân chính đi. Phúc. nguyên linh tố một trường đập vào phía trên huyết thuận đến thanh âm, nghe có chút quái gì. như vậy thị huyết hải đến tam phẩm thần hoàng cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, thẩm nghĩ lấy huyết thuận đến lực phòng ngự, khẳng định có thể ngăn trở một kích của đối phương, thậm chí là hai đánh. Ấn. thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, điều này thị huyết hải tam phẩm thần hoàng đột nhiên phát hiện chính mình kiên cố vô cùng đến huyết thuận, vậy mà lại bị một cái bàn tay nhỏ nhắn thon thon kia nhẹ nhàng đẩy một cái, ngay cả tay mang thuận cũng đều anh kích tại hẳn trên thân của chính mình. Thời khắc này cái huyết Tuấn kia vẫn tồn tại như cũ, lại là căn bản không nhận điều này thì huyết hải tam phẩm thần hoàng đến không chế, thậm chí là đột nhiên rơi xuống, cuối cùng hung hăng đâm vào hẳn trên lồng ngực của hắn. Tiếp đến tới, một màn thần kỳ xuất hiện rồi. Chỉ gặp như vậy một cái bàn tay của nguyên linh tố, đầu tiên là hành kích tại phía trên huyết tuẫn, sau đó huyết Tuấn tại phía dưới lực lượng mạnh mẽ trực tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị hung hăng ép tiến vào hẳn tam phẩm thần hoàng đến lồng ngực. Không có người ý thức đến như vậy đến cùng là một cỗ lực lượng mạnh mẽ như thế nào, vì sao sẽ có lực lượng to lớn đến như thế? Như vậy thế, nhưng là thị huyết hải tam phẩm thần hoàng thi triển ra tới đến phòng ngự huyết thuận a thời khắc này huyết thuận chưa phá, lại là bị một trưởng kia đánh vào hắn thân thể. Sau đó tất cả vây xem linh động cũng đều là thấy được hẳn một màn cực kỳ đáng sợ, cái huyết thuận kia vậy mà lại lại từ tam phẩm thần hoàng đến hậu tâm mang ra tới rồi. Cùng huyết thuận đồng thời bị đánh văng ra ngoài đến, còn có một cái viên kia như trước tại nhảy lên đến trái tim, chỉ bất quá chỉ trong chớp mắt liền hóa thành hẳn một mai huyết hồng sắc đến tinh thể, chính là tam phẩm thần hoàng đến linh tinh. Son sao? Thẳng cho đến vào cái thời điểm này. Cái huyết thuận kia mới rốt cục cầm vang một âm thanh phá tan tới, điều này làm cho vây xem đám linh tộc cũng đều không khỏi như có điều suy nghĩ, nhìn về phía như vậy vạn ma lâm ánh mắt của nguyên linh tố không kém tiên nhân. Lực lượng độc thân của nàng vì sao sẽ kinh người như thế? Mặt khắc một chút hạ người tâm tư thâm trầm, thì là suy nghĩ đến hẳn càng nhiều hơn. Đối phương tốt xấu cũng là tam phẩm thần hoàng, mà lại còn tế ra khỏi thủ đoạn phòng ngự của chính mình, vậy mà lại hay là không chịu được một kích như thế. Nguyên linh tố, tha cho hắn một mạng, trước đó ân oán, một bút xóa bỏ. Trên thân vừa vặn toát ra nồng đậm huyết sắc mạch khí đến huyết kề. Cũng bạn bạn không có suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy, nhẫn nhịn không được hét lớn một tâm thanh. Hắn là lúc này đây thị huyết hải đến lĩnh đội, tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem tam phẩm thần hoàng liền như vậy thân tử đạo tiêu. Thời khắc này cái viên kia huyết sắc linh tinh đã trải qua bị nguyên linh tố nắm tại trong tay, chỉ cần thiết phải một đạo khí tức liền có thể xóa đi trên đó đến linh trí. Đến hẳn giờ khắc này, huyết kê cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp chút rồi. Bất quá hắn quyết định chủ ý, liền coi như là thời khắc này không thể thu thập nguyên linh tố, chờ đến hẳn vô vọng thần thê thời điểm nhất định muốn tìm về hôm nay ném mất đến mặt núi Thị huyết hải đến mặt núi Thế nhưng không phải là dễ dẫm như thế đến. Ta mới vừa nói qua rồi, hắn lại nói thêm nữa một câu liền chết, cơ hội ta đã trải qua đã cho hắn, là chính bản thân hắn không trân quý. Thế nhưng mà làm cho huyết kê không có liệu đến chính là, tại hắn cũng đều ăn nói khép nép như thế này chịu thua đến dưới tình huống, từ như vậy vạn ma lâm trong miệng của Nguyên Linh Tố, lại như trước phát ra như vậy đến một đạo âm thanh lạnh lùng, làm cho thần sắc của hắn đại biến. Nguyên Linh Tố, ngươi làm càn. Tại trong miệng của huyết kê đến tiếng hét phẫn nộ bên trong, trong tay của Vân Tiếu một đạo khí tức tập ra, thuộc về như vậy thị huyết hải tam phẩm thần Hoàng cuối cùng đến linh trí, liền là tan thành mấy khói làm cho tòa này chợ giao dịch búa phía trong nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ. vậy mà lại thật sự chính là đã giết hẳn. một đạo thanh âm hít vào khí lạnh phát ra ở chỗ này chợ giao dịch tiên tĩnh lộ ra có chút rõ ràng, ngay tức khắc liền nên đón huyết kê một đạo ánh mắt lăng lệ, làm cho như vậy nhị phẩm thần hoàng đến cần cổ của linh tộc chợt co du lại. cũng may huyết kê thời khắc này không muốn vẽ thêm chuyện ra bên ngoài, hắn một đôi hiện ra huyết sắc đến ánh mắt gắt gao trận chừng lấy nguyên linh tô ở đối diện như muốn vun ra lửa tới, hắn vạn vạn không có suy nghĩ đến sẽ là một cái kết quả như vậy. bên trong vọng thiên thành thường có tranh đấu, thế nhưng là giống như bốn đại đỉnh tiêm thế lực đến tu giả lại là hết sức ít xảy ra chuyện, vừa đến thực lực của bọn hắn cường đại, thứ hai bối cảnh cũng thâm hậu, không có kẻ nào suy nghĩ tìm không thông khoái. Thế nhưng là lúc này thời khắc này, thị huyết hải hai vị bất quá là đối với vạn ma lâm châm chọc khiêu khích một phen, đối phương vậy mà lại liền hạ độc thủ như vậy, mà lại còn quả thật đến đem một cái tam phẩm thần hoàng tại bên dưới mí mắt của huyết kê cho đã giết hẳn. Mặc kệ là bản thân huyết kê, hay là những cái kia đứng ngoài quan sát đến linh tộc các tu giả, cũng đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua kết quả như vậy. Vạn ma lâm cùng thị huyết hải đến mâu thuẫn, cũng đều đã trải qua đến tình trạng muốn khai chiến rồi sao? muốn biết được có thể bị thị huyết hải phái tới tham gia vô vọng thần thế đến cũng đều là thị huyết hải một cái thế hệ này đến tuyệt thế thiên tài vừa vặn chết tại trong tay của nguyên linh tố đến cái vị kia càng là chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến tình trạng không có suy nghĩ đến vậy mà lại chết đến mức không rõ không ràng như thế nếu là để cho như vậy tam phẩm thần hoàng khởi tử hồi sinh chỉ sợ rằng hắn tuyệt đối sẽ không lại đi tùy tiện khiêu khích cái kia vạn ma lâm đến nguyên linh tố đi đáng tiếc hết thề cũng đều không có có thuốc hối hơn ăn linh trí bị xóa đi về sau như vậy cho dù là bán đế cường giả xuất thủ cũng căn bản không cứu lại được tới như vậy thị huyết hải đến tam phẩm thần hoàng thật sự là chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Đối với của chính mình đột nhiên hạ sát thủ, Vân Tiếu căn bản liền không có có để ý chút xíu nào. Hắn mới vừa rồi đã nói là cái gia hỏa kia chính mình đi đầu khiêu khích đến, chính mình bất quá là bị động xuất thủ, kẻ nào cũng không thể nói nhiều thêm cái gì. Mà lại Vân Tiếu còn có mục đích ở cấp độ càng sâu hơn, Vạn Ma Lâm cùng Thị Huyết Hải cũng đều là linh giới đến bá chủ thế lực. Nếu như là bởi vì chuyện ngày hôm nay lẫn nhau triển khai sinh tử đại chiến, như vậy cũng coi như là vì nhân tộc dựng lên một công. Vân Tiếu đối với nhân loại ba đại đỉnh tiêm thế lực cố nhiên là không có hảo cảm gì. Nhưng là tại chiến linh nguyên dạo qua một thời gian ngắn về sau, đối với nhiếp doanh chiến lôi những cái người này hay là tương đối bội phục đến. Hắn làm như vậy thế nhưng không phải là chỉ bởi vì ba lớn tông môn của nhân tộc, mà là vì hắn càng nhiều hơn đến nhân tộc tu giả, dị linh bên này đến đỉnh tiêm thế lực tranh cãi đấu nhau lên, tự nhiên liền không có dư lực đi chế vào đối với nhân tộc rồi. Những cái đồ vật này chỉ là trong nháy mắt thành hàng đến, vấn thiếu cũng chỉ là chỉ là ngẫu nhiên, thành cũng được không thành cũng thôi, đối với hắn cũng đều không có có cái tổn thất gì. Hắn hiện tại chính là nguyên linh tố, kẻ nào cũng không biết được điều này vậy mà lại là một cái nhân tộc Chớ nói chi là những cái kia linh tộc tu giả kinh ngạc đến ngây người rồi, như vậy đứng tại nơi nào đó đến nguyên nhu cũng là một mặt đến ngây dại, cái nguyên linh tố này trước kia không như vậy à, chẳng nhẽ nói là bị cái tinh thần kia kích thích đến rồi sao. Tại bên trong ấn tượng của nguyên nhu, nguyên linh tố mặc dù là nguyên thị nhất hệ đến siêu cấp thiên tài, tính cách cũng là ngạo khí vô cùng, nhưng trước kia tuyệt đối không có lệ khí như thế này, càng sẽ không một lời không hợp liền giết linh. Lúc ấy tại vạn ma lâm cửa vào đến một màn kia, còn có trước mắt đến một màn này cũng đều để cho nguyên nhu nhận biết hẳn một cái không quá quen thuộc đến nguyên linh tố, hắn đung nhiên phát hiện, thái độ của chính mình dường như hay là không đủ kính cẩn nghe theo á nguyên linh tố, ngươi, đáng chết! trải qua kinh hãi ngắn ngủi về sau, trên mặt của huyết cây trong nháy mắt hiện hiện ra một vẻ toán ý cực hạ, còn sen lẫn lấy một tia toán độc, đối phương đã giết hắn như vậy tam phẩm thần hoàng, chính là đem mặt của hắn đè xuống đất dùng sức ma sát, ta người không chịu vua, như vậy cũng có thể khiêu khích ta thử xem một chút, nhìn xem chính mình một chút có thể hay không chết liền tại đám tu giả đứng ngoài quan sát tâm tư của diên phần mình đến thời điểm như vậy vạn ma lâm đến nguyên linh tố đã là xoay đầu trở lại tới bên trong miệng nói ra tới mà nói cùng mới vừa rồi đối với như vậy tam phẩm thần hoàng chỗ nói tới phảng phất đồng thời không có cái khác biệt gì một cái lần này liền coi như là chúng linh kiến thức hẳn sự cường lực của nguyên linh tố cũng không khỏi hơi khẽ lắc lắc đầu một cái muốn biết được hết kê thế nhưng là tứ phẩm thần hoàng định phong cường giả ngươi nguyên linh tố cũng không hơn gì cái này vì sao như trước nói quát mà không biết ngượng như thế tin tưởng ta lại khiêu khích một câu ngươi cũng sẽ chưa đến Nguyên Linh Tố dường như căn bản không có để ý đối phương tu vi đồng cảnh giới, mà khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, Huyết Kê ở đối diện vậy mà lại thật sự chính là không có lại còn nói thêm lời nào nữa, làm cho chúng linh như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói Huyết Kê thật sự chính là sợ rồi sao? Hiện tại lòng của tất cả mọi người sinh ý tưởng như vậy đến thời điểm, từ trên người của Huyết Kê, bất ngờ là toát ra một đạo huyết hồng sắc đến khí tức. Cái đạo khí tức này cấp tốc lên không, cuối cùng tại bên trên bầu trời nổ tung mà mở, tán phát ra một cỗ huyết tinh chi khí nồng nặc, khiến người buồn nôn. Nhìn xem những cái kia bạo liệt đến huyết tinh chi khí Không ít linh tộc cũng đều ý thức đến huyết kê muốn làm cái gì rồi, ngay trước hết nhất liền đem ở giữa đến mảng lớn vị trí cho đã nhường lại hẳn ra tới, tự động tiến vào hẳn trạng thái xem kịch. Trương 3.934, 1934, chính mình treo chọc đến phiền phức chính mình đánh. Võng Tiên Thịnh, chợ giao dịch nơi nào đó. Khi bên trên bầu trời đến huyết tinh chi khí nổ tung mà mở đến thời điểm, rất nhiều vây xem dị linh cũng đều biết được huyết kê muốn hô bằng gọi huy rồi, chỉ bằng vào một mình hắn, dường như thu thập không giới như vậy vạn ma lâm đến nguyên linh tố. Ngoại vi nơi nào đó, ngẩng đầu cảm ứng đến cái cố huyết tinh chi khí kia đến nguyên như, sắc mặt hơi khẽ liền biến đổi sau đó cũng là từ bên trong nạp yêu lấy ra một cái ống tròn, bá ảnh, một đạo khí tức phóng lên tận trời, ngay sau đó lấy bạch quang lóa mắt, ẩn chứa lấy một loại khí tức đặc thù, chính là vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ đến biện pháp đưa tin, nhưng thời khắc này sắc mặt của nguyên miêu lại là có chút không dễ nhìn, mặc thị những cái gia hỏa kia, hy vọng lúc này đây không cần bỏ đá xuống giếng, nguyên miêu tự nhiên là biết được mặc nguyên hai hệ đến mâu thuẫn, giống như mặc tác mấy cái gia hỏa kia, chưa hẳn liền sẽ giúp bọn họ đối phó ngoại địch, mặc thị huyết hải lại là bền chắc như thép, liền coi như là có nội đấu, có lẽ hẳn nên cũng sẽ không tại vào cái thời điểm này ra cái chiêu trò cái quỷ gì đi một cái chỗ khác chợ giao dịch khu vực mấy đạo hắc y thân ảnh đứng sương sững chính là vạn ma lâm mặc thị nhất hệ năm vị bọn họ vậy mà lại không có tách ra mà là một mực đợi tại cùng một chỗ vừa vặn mới cầm xuống một cái thiên tài địa bảo làm cho cầm đầu đến mặc tắt hết sức là hài lòng ân đang lúc mặc tác xoay đầu trở lại tới suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm lại là bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về đằng xa nhìn tới ở nơi đó chính đang có một đạo nổ tung mà mở đến bạch sắc quang mang làm cho bọn họ cũng đều có chút thuộc là nguyên thị những cái gia hỏa kia xem ra là gặp được phiền phức rồi bên cạnh đến một cái tam phẩm thần hoàng. Trên mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác, nghe được lời này của hắn, mấy vị mặc thị nhất hệ đến thiên tài trên mặt, cũng đều là hiện hiện ra một vệ tiêu dung. Có thể để cho mấy cái gia hỏa kia cũng đều giải quyết không được đến phiền phức, chỉ sợ rằng là cùng mấy thế lực lớn khác đối đầu rồi, đại ca của Mạc Tắc, nếu không phải chúng ta cũng đi nhìn xem một chút náo nhiệt. Điều này tam phẩm thần hoàng càng nói càng hưng phấn, thấy được bên cạnh mấy vị thần sắc nóng lòng muốn thử, ngay tức khắc liền hỏi hắn ra tới, sau đó càng là thấy được trên mặt của Mạc Tắc cũng hiện hiện ra một vệ tiêu dung. Đi. Mạc Tắc không có có mấy mai giây dư dả hắn cũng như vậy nguyên linh tố còn có một chút mâu thuẫn đầu nếu như là đến thời điểm đó đối phương muốn cầu cạnh mình như vậy mới thật sự là một câu chuyện cực kỳ vui vẻ bá vù vù bá bá bá bên trong chợ giao dịch chỉ sau chốc lát một sâu trôi đến thanh âm xé gió truyền tới ngay sau đó lây tại hiện trường liền có nhiều thêm hẳn mấy đạo máu hồng sắc thân ảnh tăng thêm huyết kê ở bên trong hết thảy chín đạo khí tức mà lại cầm đầu đến như vậy một đạo khí tức chỉ so với tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến huyết kê kém hẳn một bậc có lẽ hẳn nên là đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng cao đoạn còn giữ lại đến tam phẩm thần hoàng một tôn, nhị phẩm nhất phẩm đến bán thần chi cảnh đều có hai vị Những cái này có lẽ hẳn nên chính là thị huyết hải tiến đến vô vọng sơn đến tất cả thiên tài rồi, dứt bỏ như vậy đã chết đến tam phẩm thần hoàng, phối trí ngược lại là cùng vạn ma lâm đồng dạng, xem ra là suy nghĩ thu hoạch được cơ duyên của riêng phần mình. Huyết kê, vội vã như vậy đem chúng ta triệu qua tới, đến cùng phát sinh cái chuyện gì rồi? Ta thế nhưng là từ bỏ hẳn một mai chu hết quả, ngươi muốn bồi thường ta tổ thất? Như vậy tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến thị huyết hải thiên tài một mặt đến bất mãn, mà khi tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, liền thấy được huyết kê hướng về nơi nào đó một chỉ, đợi đến hắn đảo mắt nhìn tới, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Huyết cửu chết rồi sao? kẻ nào đã giết hẳn hắn, lại sau đó một khác, như vậy tứ phẩm thần hoàng cao đoạn trên mặt của cường giả hiện hiện ra một vệt vẻ giận dữ, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới một cái nào đó bạch đi thân ảnh trên thân thời điểm, bên trong con ngươi đến huyết tinh chi ý, càng giống như là muốn hóa thành thực chất. bị cái vị kia trận trừng lấy đến chính là nguyên linh tố, mà thời khắc này trong tay của nàng đến linh tinh như trước không có thu hồi, làm cho như vậy thị huyết hải thiên tài thấy được rõ rõ ràng ràng. một cái lần này không sử dụng huyết kê trả lời, hắn cũng có thể đoán đến một chút mánh quậy rồi. hắn vào thời khắc này cũng không có có lại đi xoắn cái gì chu huyết quả rồi, điều này là đối với thị huyết hải khiêu khích cực độ. Hôm nay nếu là tìm không ra cái chàng từ này, chưa chắc đã nói được liền phải giống như Vạn Ma Lâm như thế bị tất cả linh tộc chuyện thiếu lâm. Vạn Ma Lâm đến ra hỏa. Cái này gọi huyết hào đến thị huyết hải thiên tài, kiến thức ngược lại là có chút yên bác, từ trên thân của đối phương cảm ứng đến hẳn một chút khí tức là thủ, ngay tức khắc liền hỏi hẳn ra tới. Là Vạn Ma Lâm đến nguyên linh tố. Huyết kê giờ khắc này ngược lại là định ra hẳn tâm tới, đối với cái danh ngật này, huyết hào tự nhiên cũng là đã từng nghe nói qua đến, chỉ là không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại hung tàn như thế mà tôi. Là ta. Thế nhưng mà tại Huyết Kệ dứt lời về sau, Nguyên Linh Tố ở bên kia vậy mà lại còn gật gật cái đầu một cái, đồng thời tung tung trong tay đến huyết sắc linh tinh, làm cho cả một đám thị huyết hải thiên tài cũng đều là muốn rách cả mí mắt. Điều này là bọn họ đã từng gặp qua kiêu ngạo nhất đến một cái linh tộc rồi, tại nhiều như thế thị huyết hải cường giả bao vây phía dưới, vậy mà lại còn cuồng vọng như thế, thật sự coi thị huyết hải là những cái kia tiểu môn tiểu phái sao? Hừ, Vạn Ma Lâm đã lạc mất rồi mà to, điều này là suy nghĩ tại ta thị huyết hải trên thân tìm về một chút mặt mũi. Huyết Hào nghiêng đầu qua tới, hắn tự nhiên cũng biết được khoảng thời gian này Vạn Ma Lâm đến biến cố lại không có suy nghĩ đến mới tới vọng tiên thành, ngược lại là thị huyết hải ăn hẳn cái thiệt to lớn. Ta vừa vặn đã nói, là cái gia hỏa kia khiêu khích trước của ta, nếu như là các ngươi dám khiêu khích ta, như vậy cũng được chết. Liền coi như đối phương có dòng dã chín tôn cương giả, Nguyên Linh tố lại phảng phất một cái cũng đều không có có thấy được, đem mới vừa rồi từng nói qua đối với huyết kê mà nói lại một lần nữa hẳn một lần. Phân khí thế này, không thể nghi ngờ hay là tương đối chân đến. Nguyên Nhu, phát sinh cái chuyện gì rồi sao? Một bên khác, Nguyên thị mấy vị cũng đã trải qua đổ tới, trong đó sắc mặt của Nguyên Cự Âm trầm trực tiếp hỏi hẳn ra tới bây giờ đến vạn ma lâm bị linh giới xem như chuyện tiểu lâm hiện tại còn muốn đem sự tình huyên náo càng lớn hơn sao như vậy thị huyết hải đến huyết cửu khiêu khích linh tố đại nhân sau đó bị linh tố đại nhân đã giết hẳn liền đơn giản như vậy nguyên lưu cũng hơi có chút không biết làm sao nhưng sự tình đã đến nước này hắn cũng không có có cái gì giấu diếm, nghe được lời này của hắn nguyên cử ba linh đến chân mày không khỏi nhăn càng gia tăng hơn rồi như vậy thế nhưng là thị huyết hải đến thiên tài à chỉ sợ rằng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đi cái nhất phẩm thần hoàng đến nguyên thị thiên tại vẻ mặt đau khổ đã nói một câu điều này cũng là thế cục giữa sân dương cung bạn kiếm đến căn bản, mà bọn họ bên này so với đối phương ít hẳn đem gần một nửa rõ ràng là ở vào thế yếu nếu như lại tăng thêm như vậy năm cái mặc thị nhất hệ đến gia hỏa ngược lại là không có sợ hẳn cái gì thị huyết hải mấu chốt là mặc tắt những cái gia hỏa kia thật sự chính là sẽ xuất thủ tương trợ bọn họ sao đối với cái này nguyên cử khác biệt không nắm chắc những cái gia hỏa kia không bỏ đá xuống giếng liền không tệ rồi điều này là nguyên linh tố chính mình dẫn xuất tới đến phiền phức như vậy cho dù là não xảy ra nhân mạng cũng chỉ có thể là chính mình gánh chịu ôi cha nơi này còn quả thật là não như ta liền tại nguyên cử mấy vị thời điểm trong lòng này sinh lo sốt sáng, một đạo thanh âm cười khẽ quen thuộc đột nhiên chuyển tới ngay sau đó lấy mấy đạo người mặc hắc y đến thân ảnh liền là vượt qua đám người ra mắt tác mấy vị này đến đến nơi không chỉ có là để cho nguyên thị sắc mặt khẽ biến bên kia đến chín vị thị huyết hải thiên tài cũng là ánh mắt nghiêm trọng cẳng có hơn một vị kinh hô phát ra tiếng nhìn cũng rất sớm liền nhận biết cái kia vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng rồi mắt tác ngươi tới thật vừa đúng lúc cùng chúng ta cùng một chỗ thu thập những cái này thị huyết hải đến tập trung bên trong mắt của nguyên linh tố quang mang lấp lóe Đồng nhiên xoay đầu lại hướng lấy Mạc Tắc đã nói một câu, lại chỉ là dẫn tới Mạc thị mấy vị đến một mặt cười lạnh mà thôi, cái nữ nhân này suy nghĩ được còn thật sự là đơn giản. Nguyên Linh Tố, cái thời điểm nào đến phiên ngươi tới mệnh lệnh ta rồi sao? Lại nói thêm nữa điều này là phiền phức mà chính bản thân ngươi chọc ra, ngươi hay là chính mình giải quyết đi. Trên mặt của Mạc Tắc lướt qua một vệt lạnh ý, mà khi lời này của hắn nói mở miệng nói ra về sau, đối diện đến thị huyết hải mấy vị cũng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời lại có một chút suy đoán. Tin đồn vạn ma lâm Nguyên thị cùng Mạc thị bất hòa, vậy mà lại là thật sự chính là Huyết Kê cùng huyết Hảo đối mặt hắn liếc mắt một cái, bọn họ tự nhiên là đã từng nghe nói qua một chút tin đồn, thời khắc này cùng thái độ của đối phương một sát binh, đã trải qua không lưu mà hợp, cũng để cho bọn họ rốt cục yên lòng trở lại. Mặt Tắc, người ta cùng là Vạn Ma Lâm thuộc về, thời khắc này bỏ đá xuống giếng, thật sự muốn để cho ngoại nhân nhìn hắn chuyện tiếu Lâm sao? Nguyên Linh Tố dường như có chút tức đến nổ phổi, bất ngờ là dùng Vạn Ma Lâm đến đại nghĩa, tới dùng thế lực bắt ép Mạc Tắc tương trợ chính mình, nhưng thời khắc này đến đối phương, lại làm sao sẽ bị cái chói này? Nguyên Linh Tố, phiền phức là chính ngươi tự mình dẫn xuất tới đến, huyết cũ cũng là ngươi gây đến. Ta mặc thị thế nhưng không muốn lội cái vũng nước đục này. Trên mặt của Mặc Tác như trước mang lấy một vẻ cười lạnh. Giờ khắc này vạn ma lâm hai hệ chi tranh đã trải qua thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cũng để cho một chút không rõ nội tình đến đám linh tộc hiểu biết rõ hẳn mấu chốt trong đó. Mà Mặc Thị nhất hệ Nam vị không tham chiến, chỉ bằng vào Nguyên Thị nhất hệ ngũ linh, lại như thế nào là đối phương chín vị đến đối thủ càng hướng chi đối phương còn có hai tôn tứ phẩm thần hoàng cường giả đâu? Thế cục đối với vạn ma lâm Nguyên Thị nhất hệ không thể nghi ngờ có chút nghiêm trọng, liền ngay cả Nguyên Cử ở bên kia Nguyên như cũng đều có chút do dự. Hôm nay nếu là cùng theo lấy Nguyên Linh Tố một con đường đi đến đen, Chưa chắc đã nói được ngay cả tính mệnh cũng đều được ném ở ngay tại cái nơi này. Mặc Tắc, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ đáp lại Vạn Ma Lâm nhìn thấy Ma Hoàng đại nhân, ta nhất định đem chuyện ngày hôm nay toàn bộ trình lên. Sắc mặt của Nguyên Linh Tố đen kịt một màu, dường như là bị Mặc Tắc tức giận đến mức không nhẹ, làm cho bên cạnh chúng linh cũng đều nhiều hẳn một chút căng nghĩ. Thoạt nhìn qua cái Nguyên Linh Tố này mới vừa rồi cuồng vọng như thế, có lẽ điều này chính là ỷ vào phải không? Đang tiếc Mặc Thị nhất hệ vừa tới liền biểu lộ rõ ràng hẳn thái độ không còn lẫn vào, điều này không thể nghi ngờ là để cho Nguyên Linh Tố đến tính toán lấy lòng đánh không văng rồi. Bây giờ muốn 4 cái đối với thị huyết hải 9 cái, thứ này thế nhưng thật sự là rời lên đá cội nện hẳn chân của chính mình. Trên thực tế những cái kia vây xem đám linh tộc, hết sức nhiều cũng không có có suy nghĩ đến vạn ma lâm vậy mà lại nội đấu đến nước này, ngay cả nguyên linh tố dùng vạn ma lâm đại nghĩa tới uy hiếp, mặc tắc cũng bất vi sở động, cái chỗ này cũng bỏ đá xuống giếng cũng không có có cái gì điểm khác biệt rồi. Hừ, chờ ngươi có thể sống sót trở về lại vạn ma lâm lại nói thêm nữa đi. Mặc tắc cũng không phải là dọa lớn đến, ngay vậy hừ lạnh hẳn một thanh thầm nghĩ cái loại này thiên tài trẻ tuổi ở giữa đến tranh đấu ngay cả những cái người hộ đạo kia cũng đều sẽ không còn nhiều càng chớ nói chi là ma hoàng đại nhân rồi lại nói thêm nữa ma hoàng đại nhân đã trải qua bế quan nhiều năm vạn ma lâm trên mặt nổi thế nhưng là đại ma lão tại quả sự đối với uy hiếp như vậy hắn với tư cách là mặc thị nhất hệ một đời thế hệ trẻ tuổi đến đỉnh tiêm thiên tài lại làm sao khả năng để ý đâu nguyên linh tố giết linh biến mạng là chính ngươi tự mình đem linh tinh giao ra tới hay là chúng ta tới lấy huyết kê ánh mắt thâm thủy địa nhìn hẳn ở bên kia liếc mắt một cái sau đó hét to phát ra tiếng dường như đã là xuống hẳn thông điệp cuối cùng, linh đông thế mạnh đến hắn, có được lực lượng như vậy. Nguyên cử, các ngươi đâu, cũng muốn cùng mặc tác đồng dạng khi rùa đen rút đầu sao? Nguyên Linh tố không có nhìn bên kia đến thị huyết hải chúng linh, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn nơi nào đó, nghe được trong miệng của nàng đến hỏi thăm thanh âm, Nguyên Cử Trở Linh cũng đều là lâm vào hẳn một loại dị dạng đến xoắn xuýt. Chương 3935, thế cục thất bại. Nguyên Nhu, hiện tại làm sao bây giờ? Nhất phẩm thần hoàng đến Nguyên Thị nhất hệ thiên tài, giờ khắc này lại không có nhìn về phía Vân Tiêu yêu cầu đến đến Nguyên Cử, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của Nguyên như. Dù sao bọn họ cũng đều biết được, cái vị này mới chính là Am Hiểu nưu đổ đến thiên tài, mà thế cục trong sân, thoạt nhìn qua đối với Vạn Ma Lâm Nguyên Thị nhất hệ có chút không ổn. Mặc thị không tham chiến, chỉ bằng vào Nguyên Thị điều này năm vị, lại làm sao khả năng là thị huyết hải đến đối thủ? Giờ khắc này Nguyên nưu cũng cảm thấy được có chút khó xử, thậm chí là sinh ra một kia oán trách. Còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ nói đi lên tới chịu chết sao? Nguyên Tử không có thái độ tốt địa chừng hẳn như vậy nhất phẩm thần hoàng liếc mắt một cái, dường như là cảm giác được đối phương có chút xuẩn, điều này biết được rõ ràng đi lên tới chính là chịu chết hết lần này tới lần khác cái gia hỏa này còn muốn hỏi ra tới đi ra ngoài tại bên ngoài nguyên thị cùng tiến cùng lui nguyên cử ngươi có phải là hay không quên rồi sao thế nhưng mà tiếng nói của nguyên cử vừa vặn hạ xuống nguyên lưu lại là nhìn hẳn nguyên linh tố ở bên kia liếc mắt một cái ngay sau đó lây tâm tính bỗng nhiên có hẳn một chút chuyển biến cái lời này mở miệng nói ra làm cho người đằng trước sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi nguyên lưu ngươi suy nghĩ muốn chịu chết chúng ta thế nhưng sẽ không đổi tiếp ngươi nguyên cử dường như bị nguyên lưu tức bật cười rồi trong lòng của hắn lóe lên bên trên một con đường này nguyên cùng nguyên linh tố thân cận đến hình tượng thật giống như do đã tái một chút cái gì Dù sao ta là sẽ không ngu xuẩn như vậy đến, các ngươi đâu? Nguyên cử không có chờ Nguyên Ngưu lại trả lời, mà là đem tầm mắt chuyển tới hẳn bên cạnh hai vị đến trên thân, nghe khẩu khí của hắn, dường như kẻ nào nếu là xuất thủ, người đó là đồ đần độn dạng. Hắc, các ngươi cảm thấy được nàng thật sự chính là ngu như thế, biết rõ chắn chắn phải chết còn muốn khiêu khích như thế. Có lẽ lúc này mới là trong lòng của Nguyên Ngưu cách nghĩ chân chính, hắn đông nhiên cảm thấy được, trải qua lúc này đây đến mặc chỉ chi thay đổi sau, Nguyên Linh tố dường như biến thành có chút không quá bình thường, rồi đặc biệt là mới vừa rồi một kích kia đánh giết Tam phẩm Thần Hoàng đến huyết cựu thời điểm đừng nhìn nguyên miêu chỉ có nhị phẩm thần hoàng đến tu vi nhưng hắn nhìn người hay là hết sức cho phép đến nguyên linh tố lại không phải là đồ đần vì sao muốn vào thời khắc này còn cường ngạnh như vậy đâu nói xong rồi hay chưa liên tại nguyên cử còn muốn nói chút gì đó đến thời điểm huyết kê ở bên kia đã là chờ được lão đại không kiên nhẫn nổi âm thanh lạnh lùng truyền tới nguyên cử phản ứng theo bản năng địa trở lui hẳn một bước mà nguyên miêu thì là tiến lên trước hẳn một bước sau lưng hai vị nguyên thị thiên tài thấy thế xoắn xuýt hẳn không xê xích gì nhiều một hơi đến thời gian lại là cùng theo lấy nguyên Miu cũng tiến lên trước hẳn một bước làm cho như vậy sắc mặt của nguyên cử hết sức có chút khó coi. Bất quá nguyên cử cũng không có có lại cử động, hắn cái vị hảo hữu kia danh mạch của Nguyên Trác bị Nguyên Linh Tố choi xong hết, lúc trước xuất phát thời điểm, lại bị Nguyên Linh Tố nhục nhã, ước gì đối phương bị ăn phải cái thiệt to lớn đâu. Ha ha, Nguyên Linh Tố, không thể không nói ngươi còn quả thật là thật đáng buồn a. Huyết Kê ngửa mặt lên trời cười phá hẳn hai âm thanh, bên trong khẩu khí lại là không có nửa điểm ý cười, trên mặt chỉ có một vẻ sát ý khát máu, hôm nay nhất định dạy điều này không biết trời cao đất rộng đến Nguyên Linh Tố máu nhuộm ngay tại chỗ. Nguyên như, không tệ, nếu như có thể đã giết hẳn bọn gia hỏa này, chính lợi phẩm chia các ngươi một nửa. Nguyên Linh Tố lại thật giống như căn bản không có nghe được đến lời nói của huyết Kê, mà cái lời này mở miệng nói ra, trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh, ngay cả bên kia trên mặt của Mạc Tác cũng đều là hiện hiện ra một vệt cười lạnh. 4-9, mà lại đối phương đến đơn thể thực lực còn không kém chút nào với Vạn Ma Lâm, nếu như là như vậy cũng đều có thể thắng, như vậy bọn họ những cái này tiến đến vọng tiên thành đến các tu giả, toàn bộ cũng đều tìm cái địa động chui đi vào thôi dẹp cho rồi. Trên mặt của Nguyên Nưu cũng không khỏi hiện hiện ra một vệt khổ thiếu, hắn là tại đọ sức như vậy một phần bạn đến cơ hội, mà tình huống trước mắt, vô luận thấy thế nào, Vạn Ma Lâm cũng đều không có có một chút phần thắng nào giờ khác này nguyên nhu còn quả thật có chút bụng phi chính mình vì sao muốn kích động như thế hắn trước kia thế nhưng không phải là như vậy đến bất cứ chuyện gì cũng đều là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động như vậy mới có thể cam đoan vạn vô nhất thế chỉ là chuyện ngày hôm nay lần lượt từng món tiếp lấy từng món cơ hồ không có cho nguyên nhu quá nhiều thời gian phản ứng hết thể cũng đều bị như vậy nguyên linh tố dắt lấy lô mùi đi từ đối phương đánh đã giết hẳn huyết kiệu về sau việc này liền không có chỗ chống cứu vãn rồi bầu trời chỗ cực cao hai đạo huyết sắc thân ảnh cùng mắt khác hai đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau mà như vậy một đen một trắng hai đạo thân ảnh lại là tường hô ở giữa cách có chút xa, dường như còn có một loại phẫn nộ đến cam thủ. Mặc trực, ngươi mặc thị nhất hệ thật sự muốn ngồi yên nhìn không thèm để ý đến. Một thân bạch y đến trên mặt của nguyên bạch kỳ chứa lấy một vệt vẻ giận dữ, trận trường lấy mặc trực ở đối diện tiếng phẫn nộ quát hỏi, với tư cách là thất phẩm thần hoàng đến hắn, tự nhiên là có thể cảm ứng đến phía dưới phát sinh đến hết thảy. Nói lời nói thật, nguyên bạch kỳ giờ phút này cũng có một chút kinh ý, như vậy nguyên linh tố làm sao một lời không hợp liền đem huyết cho đã giết hẳn đâu? Điều này không phải là để cho tình thế lâm vào cục diện bế tắc sao? Phía trước đối chất đến hai lớn thị huyết hải cung giả cũng tất cả đều đạt tới hẳn thất phẩm thần hoàng đến cấp độ nguyên bạch kỳ không có có may may đến năm chắc có thể chiến thắng trong đó đến bất luận một vị nào. bởi vậy nguyên bạch kỳ chỉ có thể là cầu trợ ở mặt trực rồi một đời thế hệ trẻ tuổi đến sự tình bọn họ không chen tay được nhưng nếu là mặt trực để cho mặt tắc bọn họ tương trợ như vậy vạn ma lâm liền sẽ không thua được quá thảm. mà lại khi nguyên bạch kỳ thấy được như vậy nguyên cử vậy mà lại nao núng không tiến lên đến thời điểm càng là tức giận không chỗ phát tiết tới chẳng nhẽ nói hiện tại ngay cả nguyên thị nội bộ cũng đều muốn bắt đầu phân liệt rồi sao? nguyên bạch kỳ mặt tắc có một câu lời muốn nói được hết sức đúng điều này là nguyên linh tố chính mình dẫn xuất tới đến phiền phức vì sao muốn người khác bồi nàng nổi điên mặc trực nhàn nhạt địa nhìn hẳn nguyên bạch kỳ liếc mắt một cái bên trong lời nói đến ý tứ đã trải qua biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng rồi như vậy chính là không muốn xuất thủ nguyên thị nhất hệ đến ra hỏa chết nhiều một cái coi như là một cái mà lại lúc này đây nguyên linh tố còn bị hết sức nhiều vạn ma lâm đến cường giả giận chó đánh mèo nàng thế nhưng là cùng theo lấy tinh thần cùng một chỗ tiến vào bên trong mặc chỉ đến lại là cái gì cũng không có có phát hiện điều này cũng quá phế vật rồi đi đối diện đến hai vị thị huyết hải thất phẩm thần hoàng, một mặt trạng thái xem trò vui, mặc dù thị huyết hải chết hẳn một cái tam phẩm thần hoàng đến huyết hữu, nhưng hiện tại xem ra, vạn ma lâm đến tổn thất không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn. Phía dưới lấy 9 đối 4, bọn họ thế nhưng không cho rằng thị huyết hải sẽ thua, mà lại là đối phương động thủ trước, như vậy cho dù là vô vọng sơn đến cường giả hiện thân, cũng không thể nói một câu thị huyết hải đến không phải là. Hai vị huynh, việc này có lẽ hẳn nên chỉ là một cái hiểu lầm, cái chết của hức hữu, ta cũng hết sức thật có lỗi, nếu như ta nguyện bồi thường sự tổn thất của quý phương, có thể hay không giờ cao đánh khẽ. Tất nhiên đã mặc tác nơi này đi không thông. Nguyên Bạch Kỳ cũng không làm những cái vô dụng công kia rồi, mà Kỳ xoay đầu trở lại tới đến Tư Thái thả được hết sức thấp, xem ra cũng xác thực là không có biện pháp rồi. Điều này biết rõ phía dưới một động tay lên tới, Nguyên Linh Tố chờ Thiên Tài hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Bạch Kỳ thế nhưng không muốn mạo hiểm như vậy. Thật sự nếu là lời nói như vậy, hắn cái cường giả dẫn đội này sau khi trở về cũng được nhận lấy xử phạt cực nặng. Giờ khác này Nguyên Bạch Kỳ ở trong lòng thầm mắng Nguyên Linh Tố không biết đại cục, điều này đến hẳn Nguyên Vọng Thần bậc thang mở ra về sau động thủ lần nữa không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người diễu linh. Mà lại hiện tại còn bị chặn tại hẳn cái trường giao dịch này bên trong tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay nếu là những cái này nguyên thị nhất hệ đến thiên tài tất cả đều chết ở ngay tại cái nơi này như vậy vạn ma lâm nguyên thị liền coi như là đứt gãy rồi dơ cao đánh khẽ cũng không phải là không có khả năng tại tiếng nói của nguyên bạch kỳ hạ xuống về sau một người trong số đó huyết bảo cường giả theo đó tiếp lời làm cho một vị khác huyết bảo dị linh cũng đều là sắc mặt cổ quái điệu nhìn hắn hắn liếc mắt một cái lại là để cho nguyên bạch kỳ hớn hở ra mặt tốn hao một chút bảo vật bảo vệ nguyên linh tố trở linh đến mạng nguyên bạch kỳ tin tưởng trở về lại vạn ma lâm đem tình huống cụ thể sau khi nói qua. Nhị ma lão có lẽ hẳn nên cũng là sẽ đền bù của chính mình. Để cho như vậy nguyên linh tố tự tuyệt, việc này liền coi như thôi như thế nào. Thế nhưng mà như vậy thị huyết hải cường giả tiếp được tới đến một câu lời nói, lại là để cho sắc mặt của nguyên bạch kỳ trong nháy mắt biến thành âm trầm vô cùng. Đến được thời khắc này, hắn như thế nào còn có thể không biết được chính mình bị cái ra hỏa kia cho luồng rồi. Nguyên linh tố là tứ phẩm thần hoàng, cũng là lúc này đây nguyên thị nhất hệ đến thiên tài mạnh nhất, nguyên bạch kỳ mới vừa rồi suy nghĩ bảo đảm đến cũng chính là nguyên linh tố mà thôi. Kết quả như vậy hắn như thế nào đủ khả năng tiếp nhận? Nói như vậy. Thị Huyết Hải là thật sự muốn cùng ta vạn ma lâm vạch mặt rồi sao? Nguyên Bạch Kỳ đã hít vào một hơi thật sâu, trên thân toát ra nhàn nhạt đến bạch sắc quang mang, lại chỉ là dẫn tới như vậy hai lớn thị Huyết Hải cường giả đến cười lạnh mà thôi, thậm chí có một kia coi rẻ. Nguyên Bạch Kỳ, thế nhưng đừng cho thể diện mà không cần, ngươi nhìn rõ ràng rồi, là ngươi vạn ma lâm ra tay trước, lại nói thêm nữa rồi, dựa vào ngươi một cái thất phẩm thần hoàng, có thể đại biểu vạn ma lâm. Mặt khắc một tôn huyết bảo cường giả trực tiếp cười lạnh phát ra tiếng, làm cho trên mặt của Nguyên Bạch Kỳ một hồi trắng một hồi xanh, cảm ứng đến bên cạnh cách đó không xa mặc trực một mặt trạng thái xem kịch hay thời điểm càng là tức giận không chỗ phát tiết tới. Đến hẳn vào cái thời điểm này, Nguyên Bạch Kỳ cũng nhận mệnh rồi. Mặc trực không hỗ trợ, hắn căn bản liền không phải là đối phương hai lượng đối thủ của đại cường giả, tùy tiện xuất thủ, chưa chắc đã nói được còn phải đem chính mình cái đầu mạng giả này cho dựng đi vào. Nếu như là những cái thế lực khác đến thất phẩm thần hoàng, có lẽ sẽ còn đối với vạn ma lâm đến bối cảnh có chút cố kỵ, thế nhưng đối phương tới từ thị huyết hại, như vậy hắn ngay cả vốn liếng cuối cùng cũng đều không có có rồi. Nguyên Linh Tô đáng chết, tất nhiên đã như thế, như vậy liền tự sinh tự diệt đi. Giờ khắc này Nguyên Bạch Kỳ cũng đều muốn ở trong lòng chửi ma nó rồi mang đến không phải là người khác, chính là phía dưới trêu ra đại họa đến nguyên linh tố thẩm nghĩ lúc này đây về sau chỉ sợ rằng vạn ma lâm nguyên thị lại muốn tổn thất mấy đại thiên tài rồi phía dưới chợ giao dịch huyết kê các ngươi cần phải biết ta nguyên linh tố xuất thủ chưa từng hạ thủ lưu tình liền coi như là mặt đối với đối phương chín đại cường giả nguyên linh tố cũng là hoàn toàn như trước đây địa cùng vọng làm cho một chút nguyên bản có chút đồng tình đến đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều bỏ đi hẳn ý nghĩ trong đầu như vậy điều này chính là không có một người từng chịu đựng sinh hoạt đánh đập đến vạn ma lâm nữ nhân a chẳng nhẽ nói nàng cho rằng mới vừa rồi đã giết hẳn một cái tam phẩm thần hoàng liền thật sự chính là đại lục vô địch phải không? tốt, huyết hào, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ linh giáo thoáng một phát cái vị này vạn ma lâm đến thủ đoạn của cường giả. huyết kê thật sự là bị nguyên linh tố trọng tức nợ nụ cười, nhưng hắn còn giữ lại cần phải có được một tia lý trí, dù sao đối phương cũng là tứ phẩm thần hoàng, mới vừa rồi giết huyết cửu càng là làm cũng nhanh chóng, đơn đả độc đấu phía dưới hắn còn quả thật không có chút tự tin nào. bất quá thời khắc này là nguyên linh tố động thủ trước, cũng không cần coi trọng cái gì đơn đả độc đấu đến quý cùng, nếu không phải vậy thì bọn họ điều này chín lớn thị huyết hại thiên tài, há không phải cũng đều đã trở thành bài chí? Giết đi, là đối phương khiêu khích trước đến, không sử dụng lưu thủ. Tại chính mình động thủ đến đồng thời, Huyết Kê còn không quên phân phó bên cạnh đến thị huyết hải thiên tài, mà Nguyên Nhu ở đối diện chờ vạn ma lâm thiên tài, trong nháy mắt liền bị từng cỗ từng cỗ huyết tinh chi khí nồng nặng cho khóa chặt rồi. Cảm ứng đến như vậy để cho người buồn nôn đến huyết tinh chi khí, Nguyên Nhu ba linh đến sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, bọn họ đồng nhiên phát hiện, cùng theo lấy Nguyên Linh tố nổi điên, dường như cũng hoàn toàn không phải là một cái lựa chọn sáng suốt a. 3936, chớ có cản đỡ. Huyết phệ. Chỉ nghe được một đạo tiếng quát trầm thấp từ trong miệng của Huyết Kê đem lan truyền ra tới. Sau đó Vân Tiếu liền cảm giác đến một cỗ hấp lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, huyết dịch trong cơ thể của chính mình cũng đều có một loại không chế không nổi muốn phá thể mà ra đến xúc động. Điều này thị huyết hải đến thủ đoạn quả nhiên quỷ dị. Cũng may Vân Tiếu bây giờ thực lực cường đại, cỗ lực hút này mặc dù cường hãn, nhưng lại vẫn còn không đủ để để cho hắn không tiếp thụ được rồi. Tại ổn định hắn huyết dịch trong cơ thể đến bạo động về sau, hắn đối với thị huyết hải không khỏi sinh ra khỏi một tia yếu kỳ. Hơn, hiệu quả vậy mà lại không lớn. Bên kia lòng tin 10 phần đến huyết kê, giờ khắc này đến sắc mặt cũng có chút dị dạng, thầm nghĩ chính mình điều này huyết vệ chi pháp không có gì mà bất lợi chỉ cần thi triển mà ra, liền coi như đối phương là ngũ phẩm thần hoàng, cũng có lẽ hẳn nên sẽ có sát na đến thất thần đi. Mặc cho huyết dịch toàn thân của kẻ nào bị đột nhiên dẫn động, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ giật nảy cả mình. Điều này huyết vệ chi pháp, nếu là đối phó một vài nhân tộc hoặc giả nói yêu tộc tu giả, như vậy càng thêm hơn làm ít công to. Huyết Hạo. Chỉ sau chốc lát, Huyết Kê cũng hoàn toàn không phải tin tưởng đối phương không có bị ảnh hưởng nửa điểm. Nghe được hắn một đạo tiếng quát truyền ra, sau lưng của Vân Tiếu bất ngờ là xuất hiện rồi thì lại một đạo huyết quang thân ảnh, mà tại bên cạnh của Huyết Kê. Như vậy trên mặt của Huyết Hào vậy mà lại còn hiện hiện ra một vệ tiêu dung, làm cho đứng ngoài quan sát đám linh tộc cũng đều là lòng sinh kỹ ý, thầm nghĩ cái Huyết Hào này thật sự chính là có hai đạo phân thân với thực lực không sai biệt nhiều sao. Hào tự Lư Vân, các hữu nhất sát. Xuất hiện tại sau lưng của Vân Tiếu đến Huyết Hào, đột nhiên phát ra một đạo có chút không hiểu ra sao cả đến sấm luôn, ngay sau đó lấy một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén trong nháy mắt tập đến, làm cho Vân Tiếu lại lần nữa sinh ra một tia hứng thú. Vân Tiếu có thể cảm ứng chiếm được, sau lưng đến Huyết Hào, cùng bên kia Huyết Kê bên cạnh đến khí tức của Huyết Hào không sai biệt nhiều, cũng đều là tứ phẩm thần hoàng cao đoạn chẳng nhẽ nói điều này thật sự là có thể không giảm sức chiến đấu đến vân thân đặc thủ. Sau lưng cánh tay phải của huyết hào trực tiếp hóa thành một chuôi huyết sắc trường đao, hướng về cẩn cổ của Vân Tiếu Hung hăng bộ tới, nhưng là sau đó một khắc, chuôi này huyết sắc trường đao, vậy mà lại bị năm cây ngón tay nhẹ nhàng liền nắm chặt rồi. Tay phải của Vân Tiếu năm ngón tay, thời khắc này tán phát lấy từng đạo từng đạo bạch sắc quang mang, cái đó chính là một loại tận lực đến nguy trang, trên thực tế nắm giữ một chút lực lượng mà ngoại nhân không biết. Năm cây ngón tay nắm chặt huyết sắc trường đao, mà thanh trường đao kia đến nơi đao, lại là không có đụng vào đến bàn tay của Vân Tiếu nửa điểm một màn này làm cho những cái kia vây xem đến đám linh tộc thấy được gây dại rồi huyết vệ thế nhưng mà liền vào đúng lúc này từ trong miệng của huyết hạo vậy mà lại cũng là phát ra một cái đạo này cùng huyết kê không có sai biệt chi ngôn ngay sau đó lấy trôi kia vết sắc trường đao liền là khí tức phóng đại liền ngay cả cách không xa đến đám linh tộc cũng đều cảm giác đến một trận tim đập nhanh những cái này vây xem linh tộc tự nhiên là không có có vân tiếu cảm ứng được trực quan nếu như là bọn họ tự mình trải nghiệm mà nói chỉ sợ rằng toàn thân đến huyết dịch cũng đều sẽ trong nháy mắt bị thôn vẹt không còn một nỗng điều này chính là huyết vệ chi pháp đến chỗ kinh khủng chỉ đáng tiếc hai vị này thì huyết hải đến tuyệt thế thiên tài, lúc này đây gặp được chính là Vân Tiếu, một cái càng thêm hơn yêu nghiệt, thậm chí là đại lục đệ nhất yêu nghiệt đến tồn tại, chú định hẳn bọn họ sẽ tốn công vô ích. Cùng ta so sánh thôn vệ chi lực, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm. Trong miệng của Vân Tiếu phát ra một đạo thanh âm cười lạnh, ngay sau đó lấy trên người của hắn khí tức biến ảo ở giữa, đồng dạng cũng có một đạo hấp lực cường thế bộ phát mà ra, làm cho như vậy sắc mặt của huyết hào đột nhiên đại biến. Bởi vì huyết hào có thể cảm ứng được hết sức rõ ràng, huyết vệ chi pháp của chính mình, vậy mà lại có chút gánh không được, mà lại ngược trở lại huyết dịch của chính mình chính đang tại bị cái đạo hấp lực cường hãn kia cho giận rác, nửa điểm không khống chế được rồi. thị huyết hải đến tu giả, điều này một thân huyết dịch chính là căn bản của bọn hắn, nếu như là huyết dịch bị thôn vệ, như vậy cho dù chỉ là tổn thất một chút, đối với thực lực của bọn hắn cũng là có tổn hao nhiều đến. đáng chết, không thể không nói phản ứng của huyết hào hay là tương đối nhanh chóng đến, tại cảm ứng đến chính mình không có khả năng là cái cô hấp lực kia đến đối thủ thời điểm, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp buông tay thả mở hắn huyết đao trong tay. phanh phanh, liền vào đúng lúc này, hai đạo âm thanh vang lớn đột nhiên truyền tới, vân tiếu dư quang khẽ mắt đã là thấy được. Như vậy bản thần chi cảnh cùng nhất phẩm thần hoàng đến Nguyên thị thế tại, phân biệt bị thị huyết hải đến hai vị đánh nổ đã trở thành bị thương nặng. Chết. Tại ánh mắt của Vân Tiếu hơi khẽ lấp ló thời điểm, còn dư lại đến cái vị kia thị huyết hải tam phẩm thần hoàng đột nhiên phát ra một đạo thanh niệm quá lớn, sau đó trong tay hiện ra huyết tinh chi khí đến tay phải, trực tiếp hướng về cần cổ của Nguyên Nưu giận bổ mà đi. Vô luận tâm trí của Nguyên Nưu cao bao nhiêu, hắn cũng chỉ có nhị phẩm thần hoàng đến tu vi, sao có thể sẽ là thị huyết hải tam phẩm thần hoàng đến đối thủ? Giờ khắc này trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là cực độ hối hận. Hắn hối hận chính mình quá xem trọng Nguyên Linh tố rồi, hối hận chính mình một thế anh minh. Vì sao muốn tại hôm nay làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy, hiện tại ngay cả tính mạng của chính mình cũng đều muốn dựng vào rồi, không có kẻ nào là không tiếc mạng đến, như vậy cho dù là Nguyên Nưu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng sự thật chính là như thế, nếu như là đối phương một trưởng kia bộ thực, như vậy hắn sẽ trong nháy mắt bản thân chịu bị thương nặng, thậm chí ngay cả linh tinh cũng đều chưa hẳn giữ được lại. Phúc. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, nhận mệnh đến trong thai của Nguyên Nưu, đương nhiên nghe được đến một đạo thanh âm nhẹ vang lên. Hắn bên trong dự liệu đến tuyệt sát một kích đồng thời không có phát sinh tại trên thân của chính mình, ngược lại là phát sinh tại hẳn đối diện cái này tam phẩm thần hoàng trên thân của địch nhân chỉ gặp một chỉ bàn tay, không biết cái thời điểm nào đột nhiên từ như vậy Thị Huyết Hải Tam phẩm thần hoàng đến hậu phương rồi đem ra tới, sau đó nhẹ nhàng địa đập vào hẳn kỳ phía bên trên đầu. Mới vừa rồi cái đạo thanh âm nhẹ nhàng kia, chính là cái vỗ này phát ra tới đến. Thanh âm nghe lên tới hết sức nhẹ, nhưng là bảy biện tại Nguyên Nhu trở linh nhãn chúng đích thị giác hiệu quả, lại là kinh diễm huyết tinh cực kỳ. Bởi vì một cái kia tam phẩm thần hoàng đến cái đầu, trực tiếp liền bị một cái bàn tay này cho sinh sinh đập bay rồi. Thị Huyết Hải tam phẩm thần hoàng đến một cái cái đầu bị đập bay, kỳ quang cổ chúng đích máu tươi phun mạnh mà ra, phản phất muốn đem vùng trời này cũng đều cho nhuốm đỏ liền giống như là một cái nhân hình suối phun. Ti, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Nguyên Nưu ở lì tại hẳn ngay tại trận, những cái khác đến đám những tu giả vây xem kia, càng là cả kinh hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không biết được tất cả những thứ này đến cùng là làm sao phát sinh đến. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Thẳng cho đến chúng linh thấy được cái thi thể không đầu kia đến sau lưng, chậm rãi hiện hiện ra một đạo thân hành huyền chuyển thời điểm, lúc này mới kinh ngạc phát hiện hoàn hồn, bởi vì đó chính là mới vừa rồi chiến đấu cùng Nguyên Hạo đến Nguyên Linh tố, Ánh mắt của chúng linh lòng vòng đem đi qua, chỉ gặp như vậy trước người của Nguyên Hạo như trước có một cái năm ngón tay nắm lấy huyết sắc đại đao đến thân ảnh, giống như thật như thế đến phân thân, bọn họ cũng đều là lần thứ nhất gặp. Soạn. Liên tại chúng linh trận mắt hốc mồm thời khắc, chân thân chuyển vị đến bên này đến nguyên linh tố, không có có chút may may do dự nào cùng trì trệ, trực tiếp cánh tay rời xuống, cắm vào như vậy tam phẩm thần hoàng đến lực đem một mai huyết sắc linh tinh cho móc hẳn ra tới. tiếp lấy, vứt yếu căn bản không có để ý cái huyết sắc kia linh tinh, mà đem kỳ hướng trước mặt của nguyên ném đi, cũng mặc kệ đối phương có tiếp hay không được lại, trực tiếp phiêu nhiên mà động đậy. huyết kê đại nhân, cứu ta! dường như là cảm ứng đến một vệ bạch quang rời chính mình càng ngày càng gần trong đó một tên nhị phẩm thần hoàng đến thị huyết hải thiên tài sợ đến lớn tiếng kêu cứu bởi vì hắn biết được chính mình căn bản liền cản không được cái nữ nhân khủng bố kia đến một chiều nửa thức làm cho đùa ngay cả tam phẩm thần hoàng cũng đều bị đối phương một chiều thu thập xong hết rồi mặc dù có đánh lén đến hiểm nghi nhưng một mình hắn nhị phẩm thần hoàng vô luận như thế nào cản không được chỉ có thể là cầu cứu với tứ phẩm thần hoàng đến huyết cây rồi thiện nhân chớ có cần rỡ huyết cây ở bên kia muốn rách cả mí mắt hắn vạn vạn không có suy nghĩ qua chính mình chỉ là một cái sơ sẩy Vậy mà lại lại để cho Nguyên Linh Tố đã giết hẳn một cái thị huyết hải đến tam phẩm thần hoàng, hắn cái giận dữ này thật sự là không thể coi thường. Bởi vì đối phương cường hãn vô song, huyết kê không thể không cứu, thấy rõ được hắn toàn bộ cả thân hình cũng đều hóa thành hẳn một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia nhị phẩm thần hoàng đến trước người. Hô. Thế nhưng mà huyết kê cái một kích cường lực này, đánh tại như vậy trên người của Nguyên Linh Tố thời điểm, lại là xuyên một cái mà qua ví như không có cái vật gì, trên thân của đối phương, càng là không, có tràn ra nửa điểm đến máu tươi. Đáng chết, điều này vậy mà lại là tăng anh. Phản ứng của huyết kê cũng là cực kỳ nhanh chóng. Trong ngáy mắt tiện ý biết đến như vậy cũng hoàn toàn không phải là chân thân của Nguyên Linh Tố, mà tại hắn phản ứng kịp trở lại đến thời điểm, một bên khác đã trải qua là phát sinh hẳn biến cô cực lớn. Phanh. Một đạo âm thanh vang lớn lại lần nữa truyền vào trong thai của chúng linh, mà lúc này đây bọn họ ngay tức khắc thấy được một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, lại không phải là mới vừa rồi xuất thủ đến huyết hào là kẻ nào. Thẳng cho đến giờ khắc này, chúng linh mới về sau tự hiểu tự ngộ ra phát hiện, mới vừa rồi trước mặt của Nguyên Hào đến cái đạo phân thân tàn đánh kia, không biết cái thời điểm nào vậy mà lại lại biến thành hẳn tư đánh hẳn huyết hào một cái trợ tay không kịp. U ảnh bộ đến ảnh phân thân mặc kết hợp lấy bản thân nguyên linh tố đến một chút thủ đoạn, tại giờ khắc này phát huy ra khỏi cực kỳ hiệu quả cường đại, cũng để cho tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết hào, trong nháy mắt mất đi hẳn sức chiến đấu, mà lại Vân Tiếu như ảnh tùy hình, cơ hội trong nháy mắt liền đuổi theo hẳn bay ngược đến huyết hào, nhìn xem như vậy một trường kinh hoàng muốn tuyệt đến mặt, bên trong trong mắt của hắn, không khỏi hiện hiện ra một vệt ý cười. Ta mới vừa rồi cảnh cáo qua các ngươi rồi, điều này cũng đều là các ngươi tự tìm đến a. Một đạo âm thanh nhẹ nhàng từ trong miệng của Vân Tiếu truyền ra, làm cho tất cả đứng ngoài quan sát đến linh tộc cũng đều là trợn mắt hốt mồm bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy cái kia gọi nguyên linh tố đến vạn ma lâm nữ nhân cũng quá dũng man rồi đi nguyên linh tố ngươi dám rời được tương đối xa đến huyết kề giờ khắc này biết được chính mình vô luận như thế nào không còn kịp cứu rút, bởi vậy chỉ có thể là cuồng nộ phát ra tiếng nhưng vào cái thời điểm này đến Vân thiếu sao có thể sẽ cố kỵ một cái tứ phẩm thần hoàng ngươi nhìn ta có dám hay không khi một đạo thanh âm này phát ra đến thời điểm Vân thiếu đã trải qua là một chân đạp tại hàn lồng ngực của huyết hảo. tất cả đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều là nghe được đến một đạo thanh âm nước xương để cho người ta gây răng đem lan truyền ra tới Vẫn bất cảm giác đến linh tinh của mình cũng đều hung hăng run dậy một cái. Vẫn yếu một cước này không thể bảo là không hung ác, trực tiếp đem lồng ngực của huyết hào đạp được lõm chúng hẳn đi xuống, sau đó một quả trái tim từ phía sau lưng bị đạp đem ra tới, chỉ trong chớp mắt hóa thành một mai huyết sắc linh tinh. Tiếp lấy, thuần tay xóa đi hàn huyết hầu bên trên linh tinh đến linh trí về sau, vẫn thiếu mũi chân điểm một cái, sau đó cái viên kia thuộc về tứ phẩm thần hoàng đến linh tinh, liền là hướng về Nguyên Nưu bay nhanh mà đi, tốc độ kinh người. Nếu không phải là Nguyên Nưu phản ứng vô cùng nhanh, chưa chắc đã nói được liền muốn bị cái mai linh tinh này cho đập bị thương, mà nhận được linh tinh đến hắn, sớm đã trải qua thất thần. Trong lòng càng là nhắc lên hẳn Kinh Đào Hải Lãng. Nàng, nàng vậy mà lại kinh khủng đến nước này, lần này thắng rồi. Một cỗ kinh hỉ nồng đậm tự ở chỗ sâu trong đáy lòng của Nguyên Ngưu bay vọt mà lên, điều này từ thâm viên tuyệt vọng trong nháy mắt đi tới vân đoan hạnh phúc, làm cho hắn có được một loại khởi tử hồi sinh đến đặc thù cảm khái. Quả nhiên thế gian này hết thảy tất cả mọi thứ, cũng đều là phải dựa vào đánh cược. Chương 3937, thứ này thế nhưng là ngươi nói đến. Điều này, sớm đã trải qua thối lui đến nguyên cực ở phương xa. Thời khắc này một mặt đến kinh hãi muôn tuyệt, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có vài thứ đổ lầm lẫn rồi, cái nguyên linh tố kia, cái thời điểm nào biến thành mạnh như thế rồi sao? Nguyên bản cho rằng nguyên linh tố lúc này đây hẳn phải chết không nghi ngờ, mới vừa rồi đến nguyên cử còn đang âm thầm chào phúng nguyên nhu mấy vị quá mức ngu xuẩn, biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, vậy mà lại còn muốn làm ra lựa chọn như vậy. Thế nhưng là hiện tại, nguyên cử cảm thấy được chính mình mới chính là cái kẻ đần tối kia. Sự cường hãn của nguyên linh tố đã trải qua đến hẳn một loại tình trạng không cách nào tưởng tượng, ngay cả tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết hào, cũng đều bị nó một chiêu đánh đã giết hẳn trong lòng của nguyên cử ngoại trừ kinh ý bên ngoài càng có hơn lấy một chút sợ hãi chính mình hôm nay đến hành động từ đầu tới cuối hết thảy mọi vấn đề đã lắng hết xuống về sau chưa chắc đã nói được liền muốn bị nguyên linh tố về sau tính sổ sách lấy đối phương giết tứ phẩm thần hoàng cao đoạn như giết gà đến cường lực nguyên cử cái này tam phẩm thần hoàng căn bản liền không đủ nhịn hắn suy nghĩ đến hẳn tại vạn ma lâm tổng bộ mở miệng nói ra bị nguyên linh tố nhục nhã đến một mặt kia mặc tác đại ca nguyên linh tố cái thời điểm nào biến thành mạnh như thế rồi sao một bên khác bên người của mặc đến một vị tam phẩm thần hoàng sắc mặt cực độ nương trọng bên trong miệng hỏi ra mà nói cũng có chút run rẩy mà cái câu tra hỏi này lại không có có chiếm được đáp lại, bởi vì bên cạnh sắc mặt của Mạc Tắc, đồng dạng biến thành cực độ âm trầm. Gây Tưởng, điều này đến cùng là vì cái gì?" Trong lòng của Mạc Tắc cũng đều sắp sửa phải gào thét phát ra tiếng rồi, hắn nguyên bản cho rằng Nguyên Linh Tố nhiều nhất liền cùng chính mình 8 lạng nửa cân, thậm chí chính mình còn muốn càng mạnh hơn một chút. Thế nhưng hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải tưởng tượng của hắn đến như vậy. Đối với bên trên một cái thị huyết hải tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến thiên tài, Mạc Tắc tự nhận cũng có thể hệ đánh là thắng, nhưng chỉ sợ rằng cũng muốn tại mười chiêu bên ngoài, tuyệt không có khả năng làm đến như Nguyên Linh Tố như thế này khô làm hủ thậm chí cái huyết hào kia dường như không có quá nhiều đến sức hoàn thủ, nguyên linh tố chỉ là tại tiện tay đã giết hẳn một cái tam phẩm thần hoàng về sau, lại đem chân thân trở về lại phân thân bên trong, liền giết như thế này hẳn tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết hào, mà lại huyết hào còn không phải là độc thân tác chiến, muốn biết được đối phương còn có một cái tứ phẩm thần hoàng định phong cường giả tại giúp con hắn, liền như vậy còn bị nguyên linh tố tùy tiện giết chết, chỉ ít mặc tác tự hỏi tại dưới tình huống như vậy, suy nghĩ nhiều nhất đến chính là như thế nào bảo mệnh thoát thân mà thôi, sao có thể giống như nguyên linh tố như thế này hướng ngược lại con đường cũ mà được, còn quả thật đến bị nàng cho làm được hẳn tất cả những thứ này, nguyên linh tố. Thị Huyết Hải ta, nhất định cùng vạn ma lâm ngươi không chết không thôi." Một đạo vang vọng toàn bộ cả vọng tiên thành đến tiếng giống gầm thét đem lan truyền ra tới, mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên trong đạo thanh âm kia đến phẫn nộ cùng oán độc, giờ khắc này Huyết Kê thật sự là bị tức giận đến muốn phát điên rồi. Nếu như nói khi trước chết hai cái tam phẩm thần hoàng đến thị huyết hải thiên tài, còn có thể để cho Huyết Kê miễn cưỡng tiếp nhận mà nói, vậy bây giờ chết mất đến Huyết Hảo, thế nhưng là lại kém một bước liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa đến siêu cấp thiên tài A không? có suy nghĩ đến nhẹ nhõm như thế liền bị như vậy Nguyên Linh tố chém ở thủ hạ, nhìn xem bị Nguyên Nưu nắm tại trong tay đến huyết sắc linh tinh. Huyết Kê giận phát muốn đi cuồng, chỉ cảm giác linh tinh của mình cũng đều tại không ngừng gì máu, không chết không thôi. Thứ này thế nhưng là người nói đến, mà liền tại Huyết Kê tiếng gầm thét vừa vận hạ xuống đến thời điểm, một đạo âm thanh nhẹ nhàng đã trải qua là tại trước người của hắn văng lên, làm cho sắc mặt của hắn bị biến, đối phương tốc độ này đơn giản quá mức kinh người rồi. Tới thật vừa đúng lúc. Huyết Kê cũng là cái nhân vật tàn nhẫn, hơi khẽ giật mình một cái về sau, liền là gầm thét một âm thanh. Hắn chính là là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến từ tự hỏi tuyệt không có khả năng giống như huyết hào đồng dạng bị đối phương một chiêu liền đánh giết. Vạn Huyết Bảo chỉ nghe được trong miệng của huyết kê phát ra một đạo tiếng quát trầm thấp ngay sau đó lấy trước người của hắn liền là hiện hiện ra từng hạt đỏ thắm đến huyết châu mới có hàng ngàn hàng vạn khỏa khỏa tất cả giải tán phát lấy một vệt huyết tinh chi khí nồng nặc a mà liên tại huyết kê thi triển điều này cái gọi là đến vạn huyết bạo thế ra như vậy vô số huyết châu đến thời điểm vân tiếu đột nhiên phát hiện tay phải của chính mình lòng bàn tay một trận nóng lên huyết mạch trong cơ thể cũng đều có một loại đặc thù đến rung động huyết giác cùng những huyết dịch này có liên hệ vân tiếu giờ khắc này suy nghĩ hẳn hết sức nhiều mà lại suy nghĩ đến hẳn lúc trước tại chiến linh nguyên 50 khu huyết vân phía trên, cảm thụ đến đến cái loại dẫn dắt kia, hắn bỗng nhiên đối với thị huyết hải nhiều hẳn một chút hứng thú. Chẳng nhẽ nói thị huyết hải cũng cùng huyết nguyệt giác có quan hệ. Vân Tiếu ngay trong nháy mắt này suy nghĩ hẳn hết sức nhiều, bất luận cái gì đồ vật có quan hệ đến cùng huyết nguyệt giác, hắn cũng đều cảm thấy hứng thú, mà lại hắn cũng biết được, điều này là chính mình duy nhất đủ khả năng nhanh chóng thời cơ đột phá. Bây giờ Vân Tiếu cựu ra khắp nơi trên đất, vô luận là linh giới hay là tại nhân loại vực, cũng đều có vô số người ngấp nghé trên người của hắn đến huyết giác, bởi vậy hắn nhất định phải được mau chóng trở nên cường đại lên tới. Cựu Long Huyết Ngọc chính là hắn chỗ rửa vào lớn nhất, bây giờ đạt tới ngũ phẩm thần hoàng đến hắn, rời đại lục cao cấp cấp độ cũng không phải là quá xa rồi. Bên trong huyết mạch đến rung động, để cho hắn thấy được hẳn một loại khác hy vọng. Phát nổ. Huyết Kê ở đối diện thế nhưng sẽ không có nhiều ý nghĩ đến như vậy, gặp được đối phương hơi khẽ có chút sững sờ, hắn lại lần nữa âm thanh quát lớn. Sau đó như vậy vô số đến huyết châu thanh âm đáp ứng mà phát nổ, trên mặt của hắn cũng rốt cục là hiện hiện ra một vệ tiếu dung khoái ý kê Bạc chi quái đại hung tại nam. Trong miệng của Huyết Kê nói nói từng chữ đặc biệt là thấy được như vậy vô số bạo liệt đến huyết dịch đã trải qua đụng vào đến thân thể của đối phương đến thời điểm hắn càng là cảm thấy được đại sự đã ổn định danh tự của huyết kê bên trong có cái chữ kê trên thực tế chính là là thượng cổ một nhị lớn tinh huyết của chiêm bạc sư sở sinh ra đến linh trí truyền thừa hẳn cái vị kia lớn chiêm bạc sư đến một chút thủ đoạn đặc thù thường thường có thể thu được hiệu quả xuất kỳ bất ý tỷ dụ như nói thời khắc này vân tiếu liền cảm giác đến của chính mình phía nam có một loại lực lượng đặc thù chính đang tại bùng phát những cái huyết mạch kia phảng phất có một loại cực kỳ huyền dị đến lực lượng tại ảnh thường huyết mạch chi lực của chính mình Cái chỗ này cùng mới vừa rồi huyết hào đến loại kia thủ đoạn có được khác biệt cực lớn, Vân Tiếu thậm chí là cảm giác đến một loại thiên địa quy tắc, phối hợp đánh nghi binh những cái lực lượng đặc thù kia tại ăn mòn huyết mạch trong cơ thể của chính mình. Chỉ bất quá huyết kê không biết được chính là Vân Tiếu thân mang huyết nguyên giác, đối với tại thế gian hết thể huyết mạch cũng đều có đồng hóa phân giải hiệu quả. Những cái kia nắm giữ xem bói chi lực đến huyết bạo lực lượng, tại tiến vào vào trong cơ thể của Vân Tiếu đến một sát Na kia, liền đã trải qua không có bất kỳ uy hiếp gì rồi. Điều này ngược lại là để cho Vân Tiếu càng thêm hơn khẳng định huyết kê đến những thứ máu này phát nổ chi lực bên trong có được một loại đồ vật để cho huyết nguyệt giáp khao khát chỉ là cái loại khao khát này có chút quá yếu đất yếu đất đến hắn không cẩn thận cảm ứng cũng đều cảm ứng không ra tới chẳng nhẽ nói là cái huyết kê này lực lượng quá yếu vất yếu sau đó một khắc đã là phát hiện hẳn mấu chốt của vấn đề nhưng mối liên hệ này tất nhiên đã có bên trong cái thị huyết hải kia có lẽ liền có đồ vật có thể để cho huyết nguyệt giáp tiến hóa hắn quyết định chú ý nếu như là có cơ hội mà nói nhất định muốn đi thị huyết hải đi một lần nguyên linh tố đã chúng của ta kê bạc trí lực ngươi hết cả một đời này cũng đều đừng hòng mơ tưởng thoát ly ta tầm kiểm soát của huyết kê. Tại trong lòng của Vân Tiếu Ý niệm trong đầu chuyển động đến thời điểm, trên mặt của huyết Kê đã trải qua là hiện hiện ra một vệt cười lạnh, nghe được lời nói trong miệng hắn, không ít vây xem linh tộc cũng đều là như có điều suy nghĩ. Sức mạnh như thế đến Nguyên Linh Tố, chẳng lẽ nói cuối cùng không phải là đối thủ của huyết Kê sao? Tay nắm linh tinh đến Nguyên Nưu, lòng bàn tay cũng là ra khỏi rất nhiều đến mồ hôi lạnh, nắm lấy linh tinh kia khanh khách rung động, thầm nghĩ Nguyên Linh Tố nếu như là bại rồi, chính mình chỉ sợ rằng cũng chưa hẳn có thể sống sót. Mới vừa rồi đến hưng phấn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dành lấy chiếm dụng là một vệt lo lắng cực hạ, Nguyên như ba linh đến hy vọng toàn bộ cũng đều ký thác tại hắn trên người của nguyên linh tố chỉ có cái vị kia thắng rồi bọn họ mới có thể sống sót đã giết hẳn nàng huyết kê đã giết hẳn nàng a tương đối với nguyên như ba linh tâm trung đích cầu nguyện trong lòng của nguyên Cử chính là Nguyên rủa rồi hắn biết được nguyên linh tố sống sót tiếp về sau chính mình sẽ có cái dạng hạ chẳng gì long mang sợ hãi có đôi khi là sẽ lên men đến nơi càng xa hơn mặc tác chờ mặc thị nhất hệ sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp nếu như nguyên linh tố thật sự chính là chết tại hẳn điều này bên trong vọng thiên thành đối với bọn họ tới nói ngược lại cũng coi như là một chuyện thích nghe dưa nhìn còn có gì nữa không Mà Liên tại vây xem chư linh tâm tư của diên phần mình đến thời điểm, cái kia vạn ma lâm thiên tài lại là đột nhiên ngẩng đầu lên tới, chợt chừng lấy huyết kê hỏi hẳn một câu, làm cho tại hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Cái gì? Huyết kê trong lúc nhất thời có chút không có nghe hiểu, phản ứng theo bản năng địa liền là hỏi hẳn ra tới, lập tức liền thấy được trên mặt của đối phương lộ ra một vệt thần sắc tựa thiếu phi thiếu. Hắn biết được chính mình hỏi hẳn một cái vấn đề cực kỳ ngu xuẩn. Ta nói mới vừa rồi cái loại máu tươi kia, ngươi còn có gì nữa không? Nhiều hơn nữa tới điểm vừa vặn rất tốt. Nguyên Linh Tố vậy mà lại còn quả thật đến trả lời hẳn cái vấn đề này, nhưng nghe vào trong thai của Huyết Kê càng giống như là một loại cường lực đến chọ phúng, hắn cảm giác tự tôn của chính mình bị trọng thương rồi, cái nữ nhân này thật sự là mọi loại lệ tầm. Nguyên Linh Tố, quỳ xuống. Sau đó một khắc, Huyết Kê đột nhiên tiếng quát mở miệng nói ra, sau đó ấn quyết trong tay biến động ở giữa, một vệt huyết khí tại đầu ngón tay hắn lở lở, mà lại cánh môi khẽ nhúc đích, dường như là đọc hẳn một đoạn chú ngữ. Đồng thời cùng lúc đó, vấn thiếu cảm ứng đến những cái kia đã trải qua bị đồng hóa đến máu tươi bên trong, vậy mà lại lại toát ra một cỗ năng lượng kỳ dị giống như thật không phải thực tự không phi không nhưng lại tồn tại chân thực đây cũng là cây bạc chi là sao? Vấn yếu ngược lại cũng không phải là đối với cái loại lực lượng này hoàn toàn không biết gì cả chỉ là trước kia hắn gặp được đến tu giả cũng đều đồng thời không am hiểu đạo này ngược lại là hiện tại tại một cái thị huyết hải trên người của linh tộc thấy được rồi nếu như là mặt khác đến một cái tứ phẩm thần hoàng thông thường linh tộc tu giả chỉ sợ rằng một cái lần này liền muốn chúng phải chưa mà thậm chí thật sự chính là theo lời mà trực tiếp quỳ dạm xuống tại trên mặt đất cũng không phải là chuyện không có khả năng đáng tiết huyết kê lúc này đây gặp được chính là nguyên linh tố. Một cái từ tuyệt thế yêu nghiệt Vân Tiếu Ngụy trang đến Vạn Ma Lâm thiên tài, của hắn những thủ đoạn kia đã định trước không công mà lui. Thủ đoạn hay là có một chút đến, đáng tiếc vô dụng. Một đạo tiếng cười khẽ từ trong miệng của Vân Tiếu truyền ra, ngay sau đó lấy thân ảnh của hắn giống như một luồng gió nhẹ, trong nháy mắt liền cấp sát xuống trước người của Huyết Kê, phản phất thú linh. Không tốt. Vào cái thời điểm này đến Huyết Kê, cũng ý thức đến của chính mình cây bạc chí lực, dường như đối với như vậy Vạn Ma Lâm đến nữ nhân không có tác dụng quá lớn. Suy nghĩ lấy vừa mới mới đối phương đạp chết huyết hào đến một màn, sắc mặt của hắn rốt cục là biến thành tái một mảnh. Phang. Âm thanh vang lớn lại lần nữa truyền ra, vết yếu như vậy hiện ra lực lượng đặc thù đến trấn phải, trực tiếp đá vào hẳn lồng ngực của Huyết Kê, nhưng liền tại giờ khắc này, một đạo nồng đậm đến huyết sắc quang mang, trong nháy mắt từ lồng ngực của Huyết Kê thoáng hiện mà ra. "Ven." Đồng thời cùng lúc đó, bầu trời chỗ cực cao, dường như cũng buộc phát hẳn một đạo năng lượng ba động cường hãn, cuối cùng lại là không có quá nhiều đến động tĩnh. Phía dưới đến những cái này vây xem đám linh tộc, cũng chỉ có số ít mấy vị mới có chỗ cảm ứng, trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Tại không muốn người biết đến bầu trời chỗ cao, thời khắc này lại có mặt khác đến một loại tranh đấu, có lẽ không lâu về sau sẽ ảnh hưởng dữ phương đến thế cục trên 3938, đã giết hẳn ngươi, đồ vật cũng đều là của ta. Nguyên Bạch Kỳ, ngươi tự tìm cái chết. Võng Tiên thành bầu trời chỗ cực kỳ cao, khi cái đạo năng lượng ba động kia tỏa ra đến thời điểm, một tên thị huyết hải đến cường giả trong nháy mắt gầm thét phát ra tiếng, trận trừng lấy đối diện đến Bạch Kỳ thân ảnh, bên trong con ngươi như muốn phun ra lửa tới. Nguyên Lai like cái vị này thất phẩm thần hoàng đến thị huyết hải cường giả, chính là người hộ đạo của Huyết Kê, hắn mới vừa rồi mắt thấy Huyết Kê nguy hiểm, liền suy nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, không có suy nghĩ đến vậy mà lại bị Nguyên Bạch Kỳ ngăn cản lại rồi. Huyết chiến tại thị huyết hải chúng đích địa vị, Xa, xa không phải là huyết cửu trở linh thế nhưng so với đến, liền coi như là như vậy đã chết đến huyết hảo, cũng căn bản so sánh chi không lên. Những cái khác đến linh tộc cũng đều có thể chết, nhưng huyết kế tuyệt đối không thể chết. Như vậy cơ hồ đã trải qua là hạ nhiệm thị huyết hải vương đến người kế nhiệm, là ngay cả đương đại thị huyết hải vương cũng đều cực kỳ coi trọng đến hậu bối. Lúc này đây tiến đến vô vọng thần thế, cũng là suy nghĩ mượn đột phá này đến ngũ phẩm thần hoàng lại tiến vào một bước mà lại hai vị này thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàn còn biết được một chút tin tức bí ẩn nghe nói huyết kê cùng thị huyết hải bí mật lớn nhất có quan hệ như vậy quan hệ đến thị huyết hải điều này một thế lực to lớn đến hương suy siêu một bên khác đến thị huyết hải thân hình của cường giả động một cái lại không ngờ liền tại vào cái thời điểm này một đạo hắc y thân ảnh đã là cản tại trước mặt của hắn làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền biến thành âm trầm vô cùng mặc trực ngươi cũng muốn cản ta điều này thị huyết hải cường giả nhìn hẳn nguyên bạch kỳ ở bên kia liếc mắt một cái trầm mặt lại nói ra ta muốn đối phó chính là nguyên thị nhất hệ ngươi mặc thị nhất hệ lẫn vào cái gì xem ra điều này thị huyết hải cường giả đối với vạn ma lâm nội bộ đến mâu thuẫn biết được quá mức sâu không có thấy được mới vừa rồi nguyên thị thiên tài thời điểm nguy cấp cái mặc trực này cũng không có có nửa điểm nhúng tay sao không có suy nghĩ đến thời khắc này thị huyết hải bên này rơi tại hạ phòng, mặc trực vậy mà lại xuất thủ ngăn cản điều này không chỉ có là để cho hai vị thị huyết hải cường giả không hiểu nguyên bạch kỳ ở bên kia cũng là một mặt ngoài ý muốn cái gì nguyên thị nhất hệ mặc thị nhất hệ chúng ta cũng đều phân thuộc vạn ma lâm sự tình của một đời thế hệ trẻ tuổi hay là để cho chính bản thân bọn hắn giải quyết đi chúng ta liền không cần nhúng tay rồi Mặc trực nhìn hẳn nguyên bạch kỳ ở bên kia liếc mắt một cái, cái trả lời nói này ngược lại là để cho đối phương mới vừa rồi phẫn nộ trong lòng tiêu tán hẳn rất nhiều, có lẽ ở trong đó cũng có phía dưới nguyên linh tố đại chiếm thượng phong đến nguyên nhân. Tương đối những cái kia phía dưới đến tiểu đối tới nói, những cái này đạt tới cao phẩm thần hoàng cấp độ, hoặc giả nói vạn ma lâm chân chính đến cao tầng, hay là muốn chú ý đại cục một chút đến. Mâu thuẫn nội bộ từ đầu đến cuối là mâu thuẫn nội bộ, đối mặt địch nhân ở bên ngoài thời điểm liền muốn nhất trí đối ngoại. Nếu như là ngay cả những cao tầng này cũng đều không để ý hết thảy nội đấu thậm chí hai đại ma lão cũng đều xé rách ra mặt, như vậy vạn ma lâm liền thật sự chính là muốn rất xuống ngàn trở rồi. có được hai cái vị này đến xuất thủ, thị huyết hải hai đại cường giả cũng không có chút biện pháp nào. bất quá thời khắc này phía dưới đến thế cục ngược lại cũng không có có đến tình trạng không thể tiếp nhận, bọn họ cũng đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí địa một lần nữa ngồi hẳn trở lại. nguyên mạch kỳ như vậy nguyên linh tố thế nhưng là ẩn tàng cần phải có được chút sâu a. bên này đến mặc trực cũng không vì mình quá mức, hắn không có lại để ý tới thị huyết hải hai vị, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên người của nguyên kỳ, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vệt trào phúng mỉm mờ. Nói lời nói thật, vô luận là Mặc Trực hay là Nguyên bạch Kỳ, cũng đều bị phía dưới sự cường lực của Nguyên Linh Tố chấn kinh đến rồi. Dù sao bọn họ tại cái cấp độ này đến thời điểm, cũng không dám nói chính mình giết tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả như giết gà. Càng hướng chi đối phương hay là từ thị huyết hải ra tới đến thiên tài, điều này để cho Mặc Trực tại xuất thủ tương trợ đến đồng thời, lại vì Mặc thị nhất hệ sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Chí ít Mặc Trực biết được, phía dưới đến Mặc Tác, là tuyệt đối không có khả năng làm được một bước này đến, như thế thứ nhất mà nói, há không phải là nói Nguyên thị một đời thế hệ trẻ tuổi muốn che lại Mặc thị rồi sao? Bầu trời chỗ cao phát sinh đến biến cố, Phía dưới đến chư linh tự nhiên là không biết được, mà thời khắc này trên mặt của Vân Tiếu cũng hiện hiện ra một vẻ ngoài ý muốn, bởi vì tại hắn một chân đạp ra đến thời điểm, trên thân của huyết kê đột nhiên toát ra một đạo huyết quang, vậy mà lại để cho hắn một cước này vô công mà trở về. Cái đó chính là cái thứ độ gì? Động tác của Vân Tiếu không ngừng, tại đuổi theo huyết kê mà đi đến đồng thời, đã là thấy được huyết quang bên trong có được một cọc kỳ vật như ẩn như hiện, lại trong lúc nhất thời không có nhận ra tới. Xem ra thị huyết hải đối với cái huyết kê này còn quả thật là coi trọng a, cái kiện bảo vật kia đến lực phòng ngự, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ không thấp hơn thần giai trung cấp rồi đi. Vất yếu có được phán đoán của chính mình, biết được vậy thì hẳn nên là vạn ma lâm cao tầng cho phòng ngự của huyết kê bảo vật. Hắn không ra toàn lực mà nói, suy nghĩ muốn công phá kỳ phòng ngự, chỉ sợ rằng chí ít còn phải mấy kích. Phanh, lại là một đạo âm thanh vang lớn truyền ra. Huyết kê căn bản liền không có quá nhiều đến sức hoàn thủ, nếu không phải là cái bảo vật phòng ngự kia lại lần nữa toát ra một đạo huyết sắc quan mang, chưa chắc đã nói được hắn liền muốn bước theo sau gót của huyết hảo. Nhưng một chút cảm ứng nhạy cảm đến vây xem linh tộc, lại là có thể mịt mở phát hiện, như vậy lần thứ hai đến huyết sắc mang, dường như so sánh trước đó ảm đạm hẳn mấy phần. Điều này không thể nghi ngờ là nói rõ hẳn một chút vấn đề. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, ngươi cái đồ chơi này còn có thể kiên trì mấy lần. Vân Tiếu Hừ lạnh một âm thanh, như bóng với hình, làm cho Kiệt Lực suy nghĩ muốn bày công kích đến huyết kê, sắc mặt đã trải qua là một trận thanh bạch, trong lòng cũng rốt cục là sinh ra khỏi một tia hoàn loạn. Bá. Tiếp qua chỉ chốc lát, khi huyết kê cảm ứng đến cái khí tức tới gần kia, suy nghĩ muốn lại lần nữa thôi phát bảo vật phòng ngự đến thời điểm, lại không ngờ đối phương vậy mà lại không có lại dùng chân đạp chính mình, mà là rũa ra năm ngón tay, hướng về cổ họng yếu hại của mình chộp tới. Huyết Kê có lòng suy nghĩ muốn tránh qua, lại không có suy nghĩ đến bỗng nhiên ngay lúc đó, tay của đối phương bắt đến tốc độ vậy mà lại thay đổi nhanh hẳn mấy phần, lại có lẽ là tốc độ né tránh của chính bản thân hắn trở nên chậm rồi, vậy mà lại bị đối phương năm ngón tay trong nháy mắt bắt lấy hàn niết hầu. Ngự Long Tật âm đến thủ đoạn, quả nhiên có thể dùng như vậy. Tay phải của Vân tiếu cánh tay bên trong, lấp lóe lấy một đạo mị mở đến ô quang, không có bất kỳ một cái nào dị linh tu giả có thể nhìn ra tới. Hết sức hiện nhiên hắn tại mới vừa rồi một khắc đó, là mượn nhờ Hàn Ngự Long Tật cải biến hàn niết hầu của Huyết Kê cho đến tốc độ thời gian trôi qua. Về phần như vậy càng thêm hơn kinh diễm đến trễ vũ, vẫn tiếu lại không có dám dùng. Nếu là để cho một chút cường giả âm thầm ẩn tàng nhìn ra máy khỏe, chưa chắc đã nói được liền muốn có phiền phức ngập trời, hay là không cần bước lên cái hiểm đó rồi. Như thế bảy biện tại rất nhiều vây xem trong mắt của dị linh đến, chính là nguyên linh tố cái bàn tay nhìn như tuyết trắng kia, thời khắc này chính đang siết lấy cần cổ của huyết kê, dường như chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, liền có thể vẫn gây đối phương đến cổ. Bất quá mặt khắc một chút hạng người ánh mắt nhạy cảm, lại là nhìn ra khỏi thứ đồ không tầm thường. Bởi vì thời khắc này tại cần cổ của huyết kê chỗ có được một luồn huyết hồng sắc đến qua mang dường như chính đang tại cùng nguyên linh tố cái tay kia đến lực lượng chống lại huyết kê ngươi cảm thấy được chính mình có thể kiên trì bao lâu vân tiếu tự nhiên cũng cảm ứng đến hàn hào quang màu đỏ ngỏm kia đến lực phòng ngự nhưng hắn càng có thể cảm ứng đến trong đó đến năng lượng chính đang tại cấp tốc suy giảm thứ này thế nhưng so sánh mới vừa rồi một chân một chân địa đạp thực sự nhanh hơn nhiều rồi nguyên linh tố vương tha ta ta có thể cho ngươi một mai thần thủy tinh không hai mai cảm ứng lấy lực lượng bên trong bảo vật phòng ngự chính đang tại cấp tốc tiêu tán giờ khắc này đến huyết kê rốt cuộc cũng không có vừa mới khi mới xuất hiện đến loại kia ngang ngược tàn rỡ mà là bắt đầu trị vua ti Nghe được hai mai thần thủy tinh đến đại giới, không ít linh tộc cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Như vậy thế nhưng là thần thủy tinh a, nếu như không phải là thị huyết hải đại thế lực như vậy, kẻ nào có thể mở miệng chính là hai mai. Đối với bên trong đê phẩm đến thần hoàng tu giả tới nói, thần thủy tinh chính là thần vật, chỉ đáng tiếc bọn họ liền coi như là táng gia bại sản, cũng chưa hẳn có thể đổi được một mai thần thủy tinh, càng huống chi là hai mai rồi. Không ít vây xem linh tộc cũng đều hận không thể thay Vân Tiếu đáp ứng xuống tới, nguyên ở bên kia càng là lòng sinh lựa nóng. Mới vừa rồi nguyên linh tố thế nhưng là đáp ứng qua chiến lợi phẩm chia bọn họ một nửa. Hả không phải là nói hắn cũng có thể nắm giữ một mai thần thủy tinh rồi sao? Như vậy cho dù là giống như Nguyên Nhu như vậy đến Vạn Ma Lâm thiên tài, suy nghĩ muốn chiếm được một mai thần thủy tinh cũng là cực kỳ khó khăn đến. Một tòa thần tinh phán mạch, 100 năm cũng chưa hẳn có thể thai nghén ra một mai thần thủy tinh, có thể nghĩ tới liền biết được cái thứ đồ này có bao nhiêu khó được. Hậu phương đến Nguyên Cử, móng tay cũng đều đã trải qua bóp tiến vào hắn trong thịt, hắn vào thời khắc này không thể nghi ngờ có được hối hận vô tận. Thế nhưng là kẻ nào con mẹ nó biết được, Nguyên Linh tố vậy mà lại đã trải qua mạnh đến hẳn tình trạng như vậy. Một bên khác đến mặt thị chờ Vạn Ma Lâm thiên tài cũng là ngơ ngác nhìn nhau. Như vậy cho dù là cùng là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến mặt tác, thời khắc này cũng không có có phát ra tiếng, sâu trong trong mắt của hắn, lấp lẽ lấy một vệt kiêng kỵ thật sâu. Trước đó còn có lòng tức giận cùng Nguyên Linh Tố một hồi đến cùng đến mặt tác, tại thấy được đối phương một sâu trôi đến biểu hiện về sau, hắn biết được chính mình chỉ sợ rằng xa xa không phải là đối thủ của cái vị kia, về sau chỉ sợ rằng phải khiêm tốn một chút rồi. Hai mai thần thủy tinh. Tại hết thảy ánh mắt của linh tộc đến nhìn chăm chú phía dưới, trên mặt của Nguyên Linh Tố hiện hiện ra một vệt thần sắc tựa thiếu phi thiếu, làm cho bao quát huyết kê ở bên trong đến tất cả linh tộc, cũng đều cho rằng nàng sẽ đáp ứng xuống tới. Mới vừa rồi thế nhưng là chính ngươi tự mình nói muốn không chết không thôi đến, lại nói thêm nữa rồi, đã giết hẳn ngươi, thứ đồ ở trên người của ngươi không cũng đều là của ta sao? Kẻ nào biết được nguyên linh tố tiếp được tới đến một phen lời nói này, lại là không phải đang chư linh đến bên trong dự liệu, mà lại ẩn chứa lấy một loại trí lý, huyết kê có thể cầm ra hai mai thần thủy tinh, nói rõ bên trong nạp yêu của hắn, tài phú xa không chỉ này. Nguyên linh tố, ngươi dám giết ta, thì huyết hải nhất định sẽ cùng vạn ma lâm khai triển đến, nhất định. Thấy rõ được lợi dụng phải không? Huyết kê biết được mạng mình tại khắc, bởi vậy chỉ có thể chuyển ra sau lưng đến thị huyết hải bối cảnh. Hắn tin tưởng một cái vạn ma lâm đến thiên tài trẻ tuổi, tuyệt đối chịu đựng không nổi hai đại thế lực đại chiến đến hậu quả. Càng hướng chi bây giờ đến vạn ma lâm thanh danh giảm lớn, nội bộ hai hệ lại tranh đấu không ngớt, Nếu như thật sự chính là chọc phải hàn thị huyết hải cái tên đại địch này, chưa chắc đã nói được liền hủy diệt như vậy cũng không phải là chuyện không có khả năng. Khai chiến như vậy chính đang hợp ý của ta. Nghe vậy trong lòng của vân tiếu vui mừng, câu nói này tự nhiên là không có nói ra tới. Như vậy kỳ thật chính là hắn mới vừa rồi lựa chọn mục đích xuất thủ. Điều này hai đại thế lực thật sự muốn khai chiến lên tới, đối với nhân tộc tới nói hiển nhiên là một cọc chuyện tốt vô cùng to lớn. Hừ, khai chiến liền khai chiến, chẳng nhẽ nói ta Vạn Ma Lâm còn sợ hẳn ngươi Thị Huyết Hải phải không? Cuối cùng từ trong miệng của Nguyên Linh Tố nói ra tới chính là câu nói này, làm cho Nguyên Miêu trở linh bao quát Mặc Thị ở bên kia nhất hệ cũng đều có một loại cảm giác mở mày mở mặt, chỉ ít bọn họ là không dám ba khí như thế đến. Đặc biệt là một đoạn thời gian này cho tới nay, bên trên đại lục liên quan tới Vạn Ma Lâm đến lời đồn nổi lên một phía, những tán tu kia hoặc giả nói thế lực nhỏ đến cấp tu giả không dám ngay mặt như thế nào, nhưng đằng sau lưng không chừng như thế nào chế Vạn Ma Lâm đâu. Xung đột vào ngày hôm nay, có lẽ cũng là biến cố của Vạn Ma Lâm đến một cái ảnh thu nhỏ. Đối phương là Thị Huyết Hải đến thiên tài, lại Linh Đông thế mạnh, Mặc Tắc tin tưởng nếu là chính mình gặp gỡ việc này, tuyệt đối không làm được cường thế như vậy. Thế nhưng là hiện tại, Nguyên Linh Tố một lúc phát huy, Thị Huyết Hải liền có ba đại thiên tài chết ngay tại chỗ. Điều này dường như từ trên một cái loại trình độ nào đó vãn hồi hẳn vạn ma lâm đến danh vọng, liền ngay cả Mặc Thị mấy vị cũng không thể không thừa nhận điều này là công lao của Nguyên Linh Tố. Trận 3939, vô vọng sơn tiên tiêu. Nguyên Linh Tố chỉ cần ngươi buông ta ra, ta nói cho ngươi biết một cái bí mật liên quan tới Thị Huyết Hải đến bí mật. Mặt gặp mềm mại đến phải không cứng rắn đến cũng không được. Trong lòng của huyết kế một mảnh tuyệt vọng, bỗng nhiên bắt lấy một cây cỏ rơm cuối cùng, chuyện này ngược lại là để cho được kình đạo trên tay của đối phương hơi khẽ nơi nối lòng. Mới vừa rồi Vân Tiếu liền cảm giác đến huyết nguyệt giác của chính mình có chút dị động, biết được thị huyết hải khẳng định có một chút đại bí mật, chưa chắc đã nói được chính là cùng huyết nguyệt giác tương quan đến bí mật. Bất quá sau đó một khắc, Vân Tiếu năm ngón tay lại lần nữa thu nạp, nghe được hắn âm thanh nhẹ nhàng cười nói ra, cùng mới vừa rồi đến thần tùy tinh đồng dạng, chỉ cần ta đã giết hẳn ngươi, cái gì cũng đều có thể chiếm được. Muốn biết được Vân Tiếu hiện tại thế nhưng là thần giai cấp đến linh hồn chi lực, còn có linh hồn tổ mạch, trọng yếu nhất đến Tại hắn luyện hóa thượng cổ ma hoàng chi nhãn sau, linh hồn chi lực của hắn năm giữ hẳn mặt khác đến một chút công năng đặc thủ. Như vậy thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là để cho Vân Tiếu mạch khí tu vi đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đơn giản như vậy, hắn tin tưởng chỉ cần chiếm được cái huyết kê này đến linh tinh, liền có thể từ kỳ còn sót lại đến linh trí bên trong, biết được chính mình mong muốn đến hết thảy. Nếu không phải vậy thì Vân Tiếu ngụy trang nguyên linh tố cũng không có khả năng không chê vào đâu được như thế rồi, đối phương đến tất cả ký ức, tại hắn khống chế hẳn linh trí đến một khắc kia trở đi, cũng đều là thuộc về của hắn. Lại nói thêm nữa rồi, ta còn sợ ngươi nói láo lừa gạt con ta. Điều này có lẽ mới chính là Vân Tiếu chân chính lo lắng đến, điều này từ trong miệng của đối phương nói ra mà nói, cùng chính mình dò xét ký ức được đến đến đồ vật, một cái nào càng chân thực, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng đều có thể biết được rồi. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Hải vương đích Chuyển, ngươi nếu là đã giết hẳn ta. Giờ khắc này Huyết Kê chân chính kinh hoàng lên tới, dường như chính mình tất cả đến dựa dẫm, cũng đều tại giờ khắc này mất đi hẳn hiệu dụng, cái này gọi nguyên linh tố đến vạn ma lâm nữ nhân, còn quả thật là dầu muối không ăn á đáng tiếc lời nói của Huyết Kê, đồng thời không có để cho tâm ý của Vân Tiếu có nửa điểm cải biến. Tại hắn năm ngón tay không ngừng dùng sức phía dưới, tất cả vây xem đám linh tộc, cũng đều có thể thấy được như vậy huyết hồng sắc đến quang mang, biến thành càng ngày càng ảm đạo. Những cái này vây xem đám dị linh cũng đều biết được, chờ quang mang kia triệt để biến mất không thấy gì nữa, có lẽ chính là tử kỳ của huyết kê, mà tại bên trong cái quá trình này, sẽ còn xuất hiện cái biến cố gì sao. Vậy anh, bầu trời trố cực cao, lại lần nữa chuyển tới năng lượng ba động thanh âm, một cái lần này không ít linh tộc cũng đều là cảm ứng đến, đến rồi, ngẩng đầu lên tới đến bọn họ như có điều suy nghĩ thầm nghĩ như vậy chỉ sợ rằng là người hộ đạo của song vương cũng tại đối chất ta chỉ đáng tiếc phía bên dưới này đến mặc thị nhất hệ không có tham chiến trên bầu trời đến mặc trực lại là tử thủ không trở lui tại dưới tình huống như vậy nguyên linh tố liền coi như là đã giết hẳn huyết kê chẳng nhẽ nói thị huyết hải còn quả thật dám cùng vạn ma lâm khai chiến phải không mặc kệ nói như thế nào đây chẳng qua là một chút một đời thế hệ trẻ tuổi đến tranh đấu mà thôi như vậy cho dù huyết kê chính là là thị huyết hải một đời kế tiếp đến hy vọng nhưng một cái chết mất đến huyết kề, chỉ sợ rằng cũng liền như thế rồi ai hiện tại huyết kê phần cổ đến huyết sắc quang mang càng ngày càng ảm đạm thời điểm. Một đạo tiếng thở dài đột nhiên từ nơi nào đó truyền ra, làm cho chúng linh cũng đều là trong lòng chợt dùng mình một cái, thầm nghĩ vào cái thời điểm này, chẳng lẽ nói thật sự có linh tộc sẽ ra mặt cho huyết kê sao? Linh tố đạo hữu, phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bông tha, có thể hay không cho phong tịch một cái chút tình mọn, bỏ qua lúc này đây như thế nào? Tại hết thảy linh tộc cũng đều hướng về phương hướng mà thanh âm truyền tới nhìn tới thời điểm, lại một đạo thanh âm theo đó mà tới, đồng thời cùng lúc đó, một đạo áo trắng như tuyết đến thân ảnh, đã trải qua là xuất hiện tại chư linh đến trong mắt. Người đến một thân trắng như tuyết lộ áo sợi con trai, mặt như mỹ ngọc mày kiếm mắt ánh sao, bề ngoài vô cùng tốt mà lại trên thân có được một loại tiên khí không dính khói lửa trần gian, càng là để cho khí chất của hắn thoạt nhìn qua giống như tiên thần. Phong Tịch chẳng nhẽ nói là Vô Vọng Sơn cái vị kia. Mặt khác một chút thấy nhiều biết rộng đến linh tộc thì là sắc mặt khẽ biến. Xem ra bọn họ đã từng đã từng nghe nói qua cái danh tự này, mà tại bên trong cái vọng tiên thành này, tên tuổi của Phong Tịch thế nhưng liền so sánh cái gì huyết kê nguyên linh tố chi lưu lớn hơn nhiều. Liền ở chỗ này vừa nghĩ lại ở giữa, cái đạo kia bạch y trẻ tuổi thân ảnh đã trải qua là vượt qua đám người ra, đi theo tại sau lưng nó đến, còn có hai vị đồng dạng thân mặc áo bào trắng đến trẻ tuổi thân ảnh có lẽ hẳn nên cũng là cùng thuộc vô vọng sơn vô vọng sơn đến ngươi muốn thay hắn ra mặt vân tiếu tự nhiên cũng nghe được đến hẳn bên cạnh những cái kia nghị luận của linh tộc trong lòng đối với lai lịch của đối phương đã trải qua là có chỗ suy đoán nhưng là hắn điều này giọng địa hỏi lại lại là để cho cái bạch bảo kia người trẻ tuổi hơi khẽ đã nhíu nhíu chân mày muốn biết được phong tịch thế nhưng là vô vọng sơn một đời thế hệ trẻ tuổi đến đệ nhất nhân lão sư của hắn chính là cái vị kia vô vọng tiên hoàng hắn tại vô vọng sơn chúng đích địa vị thậm chí là so sánh một chút xếp hạng dựa vào sau đến sơn lão còn phải cao hơn một chút truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cái thứ mà cái vị này coi là vô vọng sơn một đời thế hệ trẻ tuổi đã trải qua đột phá đến hẳn ngũ phẩm thần hoàng đến cấp độ, đem so với lên tam đại thế lực khác đến thiên tài trẻ tuổi, hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm cường hắn hơn. Giống như vân tiếu trước đây giết chết đến thường nguyên, hoặc giả nói nguyên linh tố mạc tác, lại giống là bị hắn trộm vào trong tay đến huyết ê, cũng đều chỉ là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, không có đột phá đến xuống một cái cấp độ, lại tăng thêm nơi này chính là là vọng tiên thành, các phương linh tộc cũng đều là tới tham dự vô vọng thần Thê thịnh hội đến, như vậy cho dù là lại khoa trương bá đạo đến linh tộc, cũng sẽ cho vô vọng sơn một cái mặt mũi. Nói lời nói thật, Phong Tịch đã trải qua hết sức nhiều năm chưa từng nghe qua lời nói như vậy rồi. Đặc biệt là tại Vô Vọng Sơn đang ở đến Tây vực, càng là không có kẻ nào dám nói với hắn như vậy lời nói, khả năng kia sẽ vì chính mình vây tới họa sát thân. Ra mặt chưa nói tới, nhưng vô vọng thần thêm mở ra sắp đến, nảy sinh sự cố sẵn vậy, ta Vô Vọng Sơn tự nhiên là không thể ngồi yên nhìn không thèm để ý đến. Phong Tịch đem như vậy một tia phẫn nộ ép ở dưới đáy lòng, một phen lời nói này hiển thị rõ Vô Vọng Sơn đến chủ nhà chi thế, càng bị mở nói rõ hẳn nơi này là Vô Vọng Sơn đến địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi vạn ma lâm đến gia hỏa ở ngay tại cái nơi này dương ai này sinh sự cố sang vậy. Phong tịch, ngươi vừa tới không rõ chân tướng, ta không trách ngươi, nhưng ngươi hỏi xem một chút ở đây đến những cái linh tộc này, mới vừa rồi đến cùng là kẻ nào khiêu khích cho đến. Vân Tiếu cười lạnh một tâm thanh, nửa điểm cũng không có con nể mặt mũi của Phong tịch trong miệng của hắn nói lời như thế, trên thực tế hắn biết được đối phương chỉ sợ rằng đã sớm ẩn tàng tại trong bóng tối, nhìn hẳn buồn tịch thời gian thật dài rồi. Nếu như không phải là thân phận của huyết kê cực kỳ trọng yếu, chết tại vọng tiên thành khả năng sẽ ảnh hưởng đến vô vọng sơn cùng thị huyết hải đến quan hệ, chỉ sợ rằng cái gia hỏa này cũng đều sẽ không ra mặt. Linh giới 4 đại đỉnh tiêm thế lực cũng không phải là không có cạnh tranh đến. Giờ khác này những cái khác đến linh tộc cũng đều không có nói lời nào, bọn họ cũng không suy nghĩ đắc tội một cái dũng manh đến Nguyên linh tố, càng không muốn chọc giận Vô vọng Sơn địa chủ đến phong tịch, nhưng trầm mặc như vậy, không thể nghi ngờ là nói rõ hẳn một chút vấn đề. Cho dù như thế, người đã giết hẳn thị huyết hại ba cái còn không đủ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Phong tịch biết được điều này xác thực là sự thật, nhưng trong miệng của hắn chô nói tới cũng không phải không có lý. Chuyện ngày hôm nay, Vô luận thấy thế nào cũng đều là Vạn Ma Lâm chiếm hẳn tiên nghi, không có thấy được Vạn Ma Lâm một cái cũng đều không có chết, còn thu hoạch hẳn ba cái linh tinh sao? nếu như ta nhất định phải lại giết một cái đâu, vân tiếu lệnh lùng phát ra tiếng, năm ngón tay như trước bắt lấy huyết ghê, hào quang màu đỏ ngòm kia cũng càng ngày càng ảm đạm. giờ khắc này hắn đem nguyên linh tố tính cách gan mềm không ăn cứng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, dường như ngay cả vô vọng sơn đệ nhất thiên tài mặt mũi của phong tịch cũng không có có may may đặt ở trong mắt. như vậy các ngươi vạn ma lâm chính là đồng thời cùng thị huyết hải cùng vô vọng sơn bị địch, phong tịch cũng là bị thái độ của đối phương làm cho có chút phẫn nộ, tại hắn lời ấy mở miệng nói ra về sau trên thân đã trải qua là phát ra một cỗ khí tức vô cùng cứng hãn, quả nhiên là ngũ phẩm thần hoàng. Cảm ứng đến trên người của Phong Tịch Bộ phát ra tới đến điều này một cố khí tức, mặc tác ở cách đó không xa không khỏi có chút tạm đạm, thầm nghĩ truyền ngôn quả nhiên không giả, cái này vô vọng sơn đến Phong Tịch, chỉ sợ rằng mới chính là linh giới một đời thế hệ trẻ tuổi đến đệ nhất linh. Sâu trong trong mắt của Vân Tiếu như trước có một vệt cười lạnh, thầm nghĩ nếu như là chính mình không có ngụy trang thành thân phận của Nguyên Linh Tố, chỉ là một cái ngũ phẩm thần hoàng đến Phong Tịch, sao có thể sẽ bị chính mình đặt ở trong mắt. Bất quá hiện tại mà, Vân Tiếu ngụy trang đến Nguyên Linh Tố chỉ có tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, mới vừa rồi nàng biểu hiện được cường lực đến đâu, cũng không có có người hoài nghi thân phận của hắn. Bên trong cấp độ ngang nhau, Sức chiến đấu cũng là có phân chia cao thấp đến, thế nhưng nếu là Vân Tiếu buộc phát thực lực, ngay cả ngũ phẩm thần hoàng đến phong tịch cũng đều cho đánh bại rồi, như vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt kích thích ngàn tầng sóng, liền cả thiên không chỗ cao đến như vậy hai cái vạn ma lâm cứng giả, chỉ sợ rằng cũng nên hoài nghi rồi. Càng nhỏ đoạn chiến đấu có lẽ sẽ có, nhưng là tại trung phẩm thần hoàng cấp độ, càng một cái tiểu cảnh giới còn có thể hệ đánh là thắng, chỉ sợ rằng cũng chỉ có như vậy nhân loại tinh thần lửa gạt được vạn ma lâm đến mức mặt mày sám mới có thể chân chính làm được rồi. Thật sự muốn đến hẳn cái thời điểm đó, Vân Tiếu chính là chủ động đem tay cầm chuyển dao đến vạn ma lâm trên tay. Vượt cảnh giới chiến đấu loại sự tình này, bên trên đại lục vẹn vẹn Vân Tiếu một nhà không có chi nhánh. Bất quá nếu là bị đối phương vừa dọa một cái liền thu tay lại, như vậy cũng không phải là tính tình của Nguyên Linh Tố, bởi vậy trong tay của Vân Tiếu lực đạo không giảm, lại là xoay đầu trở lại tới trận rừng lấy cái kia Vô Vọng Sơn thiên tài, dường như là tại cân nhắc cái gì. Phong Tịch, nếu như là ta ở chỗ này vọng tiên thành đã giết hẳn ngươi, Vô Vọng Sơn những lao ra hỏa kia có thể hay không xuất thủ. Theo đó từ trong miệng của Nguyên Linh Tố phát ra đến một câu lời nói, làm cho tại hiện trường lại lần nữa yên tĩnh. Không ít trên mặt của linh tộc cũng đều là hiện hiện ra một vệt cười lạnh tra phúng. Thầm nghĩ điều này vạn ma lâm đến nữ nhân, là thật sự chính là điên rồi. Thật sự cho rằng chính mình đã giết hẳn một cái tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết hào, đánh bại một cái tứ phẩm thần hoàng định phong đến huyết kê, liền có thể cùng ngũ phẩm thần hoàng đến phong tịch vật tay rồi sao? Thần hoàng cấp bậc nhất phẩm một cảnh giới đến cách nói, thế nhưng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi đến, tứ phẩm thần hoàng cùng ngũ phẩm thần hoàng ở giữa, cũng có một đầu hồng câu thiên tiệm không thể nào vượt qua. huống chi nguyên linh tố nói đến còn không phải là chống lại, mà là nói đã giết hẳn phong tịch. Một cái tứ phẩm thần hoàng đến ra hỏa nói ra lời nói như vậy, chẳng lẽ nói thật sự không ngại cười xong hết tất cả linh tộc đến răng hàm? Yên tâm, chuyện của một đời thế hệ trẻ tuổi, lão sư bọn họ sẽ không quản. Phong Tịch cũng thiếu chút nữa trực tiếp bị chọc giận quá mà bật cười lên rồi, nhưng lại vẫn còn là vào thời khắc này lắc lắc đầu một cái. Hắn đã từng gặp qua vô số đến linh giới thiên tiêu, nhưng giống như nguyên linh tố nữ nhân cuồng vọng như vậy, còn quả thật là lần thứ nhất gặp. Thôi dẹp cho rồi, nơi này thế nhưng là vô vọng sơn, lời của ngươi nói chưa hẳn có thể tin được, thật sự dẫn xuất hẳn những lao ra hoặc kia, ta thế nhưng gánh không được. Thế nhưng mà liền tại chư linh cũng đều trở lấy nguyên linh tố lại nói thêm nữa ra một chút lời lẽ cuồng vọng đến thời điểm, đối phương lại là lời nói chợt chuyển hướng, làm cho tại hiện trường hư thành một mảnh. Đồng thời cũng hiểu rõ ràng hẳn cái nữ nhân này mới vừa rồi đến lời hung ác, cũng đều chỉ là làm nền mà thôi. Mà nghe được lời nói của Nguyên Linh Tố, Hậu Phương đến Nguyên Nưu chờ Vạn Ma Lâm Linh tộc, cũng đều là đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Điều này mới vừa vặn đắc tội hẳn một cái thị huyết hại, nếu như là ngay cả Vô Vọng Sơn cũng cho đắc tội mà nói, như vậy bọn họ cũng đều chưa hẳn có dũng khí lại đi sông như vậy vô vọng thần thế rồi. Chưa chắc đã nói được liền sẽ bị nhiều mặt chế vào đối với, chết không nơi táng thân. Chương 3940, Linh Tố tỷ tỷ. Hô. Cảm giác đến năng lượng bên trong bảo vật phòng ngự của chính mình sắp sửa hao hết đến mức chỉ cảm giác lực đạo trong tay của đối phương hơi khẽ buông lòng một cái, làm cho hắn nhẫn nhịn không được nôn ra một ngụm thở dài, có được một loại cảm giác trở về từ cái chết. Nói lời nói thật mới vừa rồi một khắc đó, liền coi như là vô vọng sơn phong tịch ra mặt, huyết kê cũng đều cảm thấy được một cái đầu tính mạng này chưa hẳn liền hay là của chính mình. Thẳng đến lúc này thời khắc này, một trái tim của hắn mới chân chính rơi xuống thực chỗ. Khởi tử hồi sinh đến huyết kê, sâu trong trong mắt có được một vẻ toán độc thật sâu. Ngày hôm nay cái thua thiệt tan đến quá lớn rồi, mặt cũng ném đến quá lớn rồi, nếu như là không thể tìm về cái chàng tử này, chỉ sợ rằng sẽ là xỉ nhục cả một đời của chính mình trung quanh những cái kia ánh mắt của linh tộc cũng đều để cho huyết kê như có gai ở sau lưng, cái đó chính là một loại chế giễu không thèm che giấu chút nào. Đường Đường thị huyết hải đệ nhất thiên tài, hôm nay lại là bị Vạn Ma Lâm thiên tài đánh được giống như chó chết không ngẩng đầu được lên. Chỉ là vào cái thời điểm này, liền coi như là mượn huyết kê một cái lá gan, hắn cũng không dám lại đi ngôn ngữ khiêu khích Nguyên Linh Tố, vạn nhất cái nữ nhân này lại nổi điên mà nói, Phong Tịch cũng chưa hẳn có thể cứu được hắn chính mình. Mạng có thể lưu lại, nhưng cái chiến lợi phẩm này hay là muốn tu đến. Thế nhưng mà liền tại Phong Tịch lộ ra một vẻ vẻ hài lòng, huyết kê chính đang tại không người nói lời cảm tạ đến thời điểm Từ như vậy trong miệng của Nguyên Linh Tố lại lần nữa phát ra một đạo thanh âm, làm cho hai cái vị này cũng đều là sắc mặt liền biến đổi. Ngươi không thể. Bá. Huyết Kê suy nghĩ đến một vài thứ gì đó, vừa vặn muốn duỗi tay che lại bên hông của chính mình đến thời điểm chỉ cảm giác thân eo chật nhẹ. Đầu kia đổ đầy hẳn hắn suốt đời tích xúc đến nạp yêu, đã trải qua là rơi vào hẳn trong tay của Nguyên Linh Tố. Linh Tố đạo hữu, điều này có chút qua rồi đi. Phong tịch cho mày, bên trong con ngươi lóe lên một tia sát ý không muốn người biết, cái này gọi Nguyên Linh Tố đến nữ nhân, còn quả thật là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích lòng kiên nhẫn của chính mình á Phong ta nể mặt mũi của ngươi. Tha cho hẳn hắn một cái mạng chó, làm sao? Ngươi thật sự cho rằng ta vạn ma lâm sợ hẳn ngươi vô vọng sơn? Nguyên Linh Tố cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nghe ra hẳn bên trong khẩu khí của Phong Tịch đến một cái vẹn ý tứ duy hiếp kia, ngay tức khắc phản thần cơ cơ, điều này đã trải qua là hẳn có thể làm được đến nhượng bộ lớn nhất rồi. Phong Tịch đạo huynh, huyết kê ở tại một bên có chút sốt ruột, hắn tất cả đến bảo vật cũng đều tại bên trong nạp yêu, hiện tại bị Nguyên Linh Tố hút nguyên một nồi đi, để cho hắn đối với tiếp xuống tới đến vô vọng thần thế chi hành, cũng đều sinh ra hẳn một loại mở miệng cùng bất an. Không có hẳn bảo vật bản thân đến huyết kê, sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống. Vô vọng thần thê cũng không phải là không có nửa điểm nguy hiểm đến, mà lại càng cao tầng càng nguy hiểm, bên trong nạp yêu đến một số nào đó bảo vật, chính là hắn vì lúc này đây vô vọng sơn chi hành chuẩn bị đến. Đúng rồi, tư cách lệnh bài. Khi huyết kê suy nghĩ đến một cái địa phương nào đó đến thời điểm, sắc mặt càng lại đại biến. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ lấy tiến vào vô vọng thần thê chuyện sau đó, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, không có tư cách lệnh bài, chính mình cũng đều tiến vào không được vô vọng thần thê, suy nghĩ nhiều như thế làm gì? Tư cách vô vọng thần thê lệnh bài trả lại, những cái khác đến. Ngươi tùy ý Phong tịch tự nhiên là biết được sắc mặt của huyết kê biến rồi lại biến đến cùng là bởi vì cái gì? hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ cùng nguyên linh tố xé rách ra mặt, chí ít muốn đánh cũng không phải là hiện tại. Bởi vậy trở lui mà cầu tiếp theo. Mà thôi, liền lại cho ngươi cái mặt mũi. Nguyên linh tố thời khắc này ngược lại là thượng đạo hẳn rất nhiều. Tại huyết kê bên trong nạp yêu một trận cảm ứng về sau, liền là đem một mai nho nhỏ đến bạch sắc lệnh bài ném đem ra tới, làm cho không ít linh tộc cũng đều là đỏ mắt tâm nóng. À, mới vừa rồi huyết hào ba vị đến nạp yêu, thật giống như cũng bị nàng lấy đi rồi đi. Chuyện này ngược lại là một cái cơ hội A một chút tâm tư xoay chuyển vô cùng nhanh đến linh động đã trải qua là đem chủ ý đánh đến hẳn mắt khác phía trên ba mai tư cách lệnh bài mà lại thời khắc này như vậy ba linh đã chết phong tịch cũng không có có lại đem như vậy ba cái lệnh bài muốn trở về đạo huynh nếu như ngươi có thể giúp ta huyết kê tử trong tay của phong tịch nhận lấy lệnh bài lại có chút không quá cam tâm thanh âm trầm thấp phát ra làm cho vô vọng sơn thiên tài hơi khẽ đã nhíu, nhíu chân mày trong lòng hiển nhiên là có chút xoắn xuyết trên thực tế tâm tình của phong tịch tự nhiên là không tốt đẹp ra làm sao cái tiên nguyên linh tố nhìn giống như nể mặt mũi của hắn không có giết kê nhưng thái độ lại để cho hắn hết sức không dễ chịu, nếu như là có khả năng mà nói, ha ha, điều này không phải là linh tố tỷ tỷ sao? Liên đại phong tịch cân nhắc lấy một chút được mất đến thời điểm, một đạo tiếng cười đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới, đem tất cả ánh mắt của linh tộc cũng đều là hấp dẫn hẳn đi qua. phía dưới một cái nhìn này, sắc mặt đều có khác biệt. một bầy linh tộc vây quanh lấy một đạo thân ảnh huyện chuyển trong đám người kia mà tới, cái vị vừa mới nói chuyện kia, chính là ở vào phía trước nhất đến một tên nữ tử, khí tức cực kỳ tràn đầy, dường như cũng hoàn toàn không phải ở đẳng kia chút mấy đại thế lực phía dưới mà lại nhóm người này thân ảnh đến trên thân, tất cả giải tán phát lấy một vệ khí tức là thủ tự không phi không, làm cho mấy vị kia cũng đều phản phất ở vào bên trong hư vô mờ mịt, thoạt nhìn qua cực kỳ đến kỳ diệu. Phi không chi lực, bọn họ là thuộc về phi không động. Tại hiện trường tự nhiên có một chút hạng người thấy nhiều biết rộng, trong đó một tên tam phẩm thần hoàng kinh hô phát ra tiếng, sau đó lại nói ra, à, ta nhớ lại tới rồi, nàng có lẽ hẳn nên là phi không động nhị động chủ thu đến nhân tộc kia đệ tử tiết ngưng gương. Tam phẩm thần hoàng lời ấy vừa ra, không ít linh tộc cũng đều trong nháy mắt hiểu rõ ràng hẳn qua tới. Điều này thời gian 2 ba năm. Phi không động động chủ thu hẳn một cái nhân tộc khi đệ tử đích truyền đến sự tình, tại linh giới cũng không phải là cái bí mật gì rồi. Thậm chí một chút linh tộc tu giả còn lòng sinh ghen ghét, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dựa vào cái gì một cái nhân tộc vậy mà lại có tạo hóa to lớn đến như thế? Như vậy phi không động nhị động chủ sẽ không là điên rồi đi. Người con mắt nào thấy được ta là nhân tộc rồi sao? Lại nói lung tung, đau hẳn đầu lưỡi của ngươi. Thế nhưng mà liền tại chư linh tâm sinh dị dạng đến thời điểm, phi không động đến tiết ngưng hương đã là xoay đầu trở lại tới, bên trong miệng nói ra tới mà nói. Làm cho như vậy Tam phẩm thần hoàng sắc mặt xanh trắng một mảnh, thân hình cũng đều có chút run rẩy lên tới. Mặc kệ Tiết Ngưng Hương có phải là hay không nhân tộc, nàng hiện tại cũng đều đã trải qua trải qua phi không động đến huyết mạch truyền đổi, trở thành hẳn một tên chân chính đến linh tộc. Mà lại nàng còn là phi không động đệ tử đích truyền của nhị tộc chủ, lúc này đây vô vọng sơn chi hành phi không động đến người dẫn đầu. Nguyên bản lúc này đây vô vọng thần thê chi hành đến người dẫn đầu, chính là là đệ tử của Tam động chủ thường nguyên đến. Đáng tiếc cái vị kia bị tinh thần giết chết, mặc khắc đến một cái tứ phẩm thần hoàng thiên tài, cũng không có có những tâm tư đó tranh đoạt với Tiết Ngưng Hương quyền lực chủ đạo rồi mà lại bọn họ cũng đều biết được, lúc này đây lão sư của Tiết Ngưng Hương cũng chính là cái vị kia nhị động chủ đích thân tự hộ tống, suy nghĩ tranh quyền đoạt lợi với cái vị này, không phải là tự làm mất mặt sao? Cả một đám phi không động đến các thiên tài, cũng đều là đối với bên kia một chút linh tộc cười lạnh liên tục, chính mình cũng đều không dám khiêu khích Tiết Ngưng Hương, các ngươi là gan thật là lớn, điều này là ngại chính mình sống được quá lâu rồi sao? Quát lớn hẳn một câu về sau, Tiết Ngưng Hương cũng không có có để ý tới những cái kia không thể làm chung đến linh tộc, mà là đem ánh mắt một lần nữa quay lại hẳn trên người của Nguyên Linh tố làm cho bên cạnh đến những cái này các phương các thiên tiêu cũng đều là như có điều suy nghĩ hừ ngược lại là nguyên linh tố hừ lạnh hẳn một tâm thanh dù sao lúc trước tại bên trong mặt trì tinh thần ngụy trang thành thường nguyên huyên náo vạn ma lâm gà bay chó chạy vạn ma lâm tu giả đối với phi không động thế nhưng không có hào cảm gì linh tố tỷ tỷ ta biết được ngươi vẫn còn đang nổi giận với ta nhưng ngươi cũng biết được ta trước đây cũng là bị tinh thần cái gia hỏa kia lừa gạt rồi lại nói tiếp ta cùng tỷ tỷ hay là đồng bệnh tương liên đâu tiết hương hương trợn lấy ánh mắt của nguyên linh tố một phen lời nói này lời muốn nói ra tới. Nghe vào trong thai của người bên ngoài ngược lại là không có cái gì, nhưng nghe vào trong thai của Vân Tiếu lại là có một loại khác ý nghĩa rồi. Sẽ không đi, cái nha đầu này vậy mà lại nhận ra tới rồi sao? Vân Tiếu lộ ra có chút không biết làm sao, nhưng hắn cũng biết được Tiết Nương Hương cổ linh tinh quái, đối với chính mình lại dị thường quen thuộc, chưa chắc đã nói được trước đó liền tránh tại ngoại vi xem kịch đâu. Nhất cử nhất động của chính mình, người khác không cảm thấy cần phải có được cái gì, nhưng Tiết Nương Hương vào trước là chủ, chỉ sợ rằng là đã sớm nhìn ra khỏi mánh khỏe. Một vui vận thường đến nguyên linh tố, làm sao khả năng khoa trương như thế này? lại làm sao khả năng nắm giữ có lực chiến đấu cường hãn như thế. Hừ, liền coi như cùng ngươi không có có quan hệ, ngươi phi không động cũng có trách nhiệm. Trên mặt của Vân Tiếu không chút biến sắc, lại lần nữa hừ lạnh một âm thanh, sau đó liền thấy Tiết Ngưng Hương chậm rãi đi tiến lên đây, vậy mà lại kéo lên hẳn tay của nàng, thoạt nhìn qua thân mật cực kỳ. Linh tố tỷ tỷ, người ta cùng chung mối thủ, đợi tìm được hẳn cái tinh thần kia, tất nhiên đem hắn tháo thành tám gối, lấy tiêu tỷ tỷ chi nộ. Tiết Ngưng Hương chớp nháy liếc trong mắt, làm cho Vân Tiếu có chút giờ khóc dở cười, nhưng lại cái gì cũng không thể biểu hiện ra tới, cái nha đầu này cũng quá cổ linh tinh quái rồi điều này là thừa cơ ăn của chính mình đầu A mà thôi. Nếu như thật sự có thể cầm lại tinh thần, chuyện lúc trước một bút xóa bỏ. Vân Tiếu mặt lạnh đáp lại một câu, mà đối thoại của cả hai người cùng động tác, đã sớm đem bên kia đến Vạn Ma Lâm mấy vị nhìn ngây người hẳn. Hai cái vị này đến quan hệ cái thời điểm nào biến thành tốt như vậy, chẳng nhẽ nói thật sự là bởi vì đối với tinh thần đến cùng chung mối thù. Đáng chết, Vạn Ma Lâm cái thời điểm nào cùng phi không động cấu kết lại rồi sao? Bên này Vạn Ma Lâm trong lòng của các thiên tài kinh dị, mà một bên khác đến phong tịch lại là thầm mắng hẳn một tâm thanh, mới vừa rồi đến một chút tâm tư cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì đơn độc đến một cái vạn ma lâm, phong tịch tự hỏi vô vọng sơn tăng thêm thị huyết hải cũng sẽ không kiên kỵ ra làm sao. thế nhưng hiện tại xem ra, phi không động như vậy tiết ngưng hương quyết định hẳn chủ ý muốn giúp nguyên linh tố, điều này liền để cho hắn có chút phiền một rồi. linh tố tỷ tỷ, có phiền phức mà nói cứ việc chào hỏi một tâm thành, muội muội tất nhiên sẽ đứng tại ngươi một bên này đến. đặc biệt là nghe được đến từ trong miệng của tiết ngưng hương nói ra câu nói này đến thời điểm, trên mặt của phong tịch cũng không khỏi gạt ra một vẻ xấu hổ mà lại không thất lễ mạo đến thiếu dung, hắn cảm thấy được nơi này đã trải qua nán lại không nội nữa rồi. không cần đến, một bầy thằng hề nhảy nhót lung tung mà thôi. Ta còn đứng phó được rồi." Nguyên Linh Tố như trước nghiêm mặt lại, có lòng suy nghĩ muốn tránh thoát tay của Tiết Ngưng Hương, lại cảm giác đến đối phương tóm đến vô cùng gấp, cũng liền không làm, cái chuyện không có ý nghĩa kia rồi, vào cái thời điểm này hắn sát thực suy nghĩ mượn dùng phi không động ý hiếp như vậy phong tịch thoáng một phát. Lấy sự thông tuệ của Vân Tiếu, như thế nào không biết chính mình mới vừa rồi đến hành động từ đầu tới cuối, để cho phong tịch ở vào một cái biên giới bạ phát, một cái vô ý, có lẽ liền được lại là một trận đại chiến. Nếu như là tại một cái địa phương không người, Vân Tiếu tự nhiên là không hề có chút cố nào. Trực tiếp đem Phong Tịch đánh giết cũng là một cọc chuyện hết sức nhẹ nhõm, nhưng ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người, hắn có được rất nhiều không tiện. Một khi cùng ngũ phẩm thần hoàng đến cường giả đại chiến bắt đầu tới, có lẽ liền được bại lộ chính mình một chút át chủ bài thủ đoạn, điều này là Vân Tiếu tại vô vọng thần thê mở ra trước đó, kết quả không nguyện thấy được. Đương nhiên, nhất làm cho Vân Tiếu cố kỳ đến, hay là nơi này là vô vọng sơn đến địa bàn. Thật sự muốn đã giết Hàn Phong Tịch, những lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn không thèm để ý đến, đến thời điểm đó có lẽ ngay cả đảo mệnh cũng đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời trên 3941, đương nhiên là chống đỡ đủ tâm sự đem kia rồi. Đi đi. Biết được đã trải qua không làm gì được được Nguyên Linh Tố đến phong tịch, cũng không muốn lại ở lại nơi này, nghe được hắn trầm giọng phát ra, cũng không có có để ý tới có chút thất hồn lạc phách đến huyết kê, trực tiếp lao thẳng hướng về ngoại vi đi đến. Nhìn cái gì nhìn, không chịu thua. Thấy rõ được cái huyết kê kia vẫn còn đang trận trừng lấy nhìn bên này, lúc này đây nói chuyện đến vậy mà lại không phải là Nguyên Linh Tố, mà là phi không động đến tiết ngưng hương, điều này thiếu chút nữa để cho tổn thất thảm trọng đến huyết kê một ngụm lao huyết phun ra. Thế nhưng mà huyết kê ngay cả lời hùng cũng đều không dám thả một câu liền là mang lấy còn dư lại đến mấy cái thị huyết hải thiên tài vội vội vàng vàng rời đi hắn còn quả thật không biết được chính mình lại ở lại ở ngay tại cái nơi này sẽ phát sinh cái chuyện gì nhìn xem thị huyết hải cùng vô vọng sơn đám thiên tài cũng đều đã trải qua đi xa vậy xem chúng linh cũng đều có một chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn điều này có lẽ là vô vọng thần thê mở ra trước đó đẹp mắt nhất đến một trận vở kịch lớn hơn rồi ba cô thị huyết hải thiên tài đến thi thể như trước năm ở nơi đó bởi vậy cũng có thể thấy rõ được huyết kê trở linh đến lãnh huyết thiên tài đã chết đi cuối cùng không còn là thiên tài có thu hay không thi hải lại có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến đâu Linh tố tỷ tỷ, người ta tỷ muội xa cách từ lâu trùng phùng, muội muội có thật nhiều lời nói suy nghĩ nói với tỷ tỷ đâu, đêm nay có thể hay không cùng tỷ tỷ cầm đốt soi tâm sự đêm khuya đâu. Tiết ngưng hương hoàn toàn không có để ý những cái kia ánh mắt của linh tộc, lời ấy vừa ra, ngay tức khắc liền thấy được bên trong tròng mắt của nguyên linh tố, lóe lên một tia hoảng loạn, làm cho tâm tình của nàng không khỏi biến thành cực kỳ chuyện tốt. Trước chờ thoáng một phát lại nói thêm nữa những cái này. Vân tiêu rốt cục là vùng thoát khỏi hẳn cái bàn tay kẹo này sau đó vượt qua trước mấy bước, đi đến cái thần sắc kia có chút không tự nhiên đến nguyên miêu trở linh trước mặt, rồi tay tại bên hông một vệt, liên tiếp bốn đầu nạp yêu liền là nằm thẳng tại trên tay của hắn. tất nhiên đã đã từng nói qua hẳn muốn chia đều chiến lợi phẩm, như vậy tự nhiên là muốn nói chuyện giữ lời, chính bản thân các ngươi chọn một chút, nhìn xem một chút cũng đều cần thiết phải cái thứ đồ gì. vẫn yếu đem trong tay đến bốn đầu nạp yêu chuyển giao đem ra tới, nhưng lấy nguyên Mưu cầm đầu đến ba cái vạn ma lâm thiên tài cũng đều là phản ứng theo bản năng địa trở lui hẳn một bước, nguyên Mưu càng là liên tục quát tay. linh, linh tố đại nhân, điều này cũng đều là công lao của chính bản thân ngài. Chúng ta thế nhưng không có giúp đỡ được gì, cầm ba cái linh tinh liền đủ rồi, nhưng cái khác đến ngài hay là thu hồi đi đi. Giờ khắc này Nguyên Nưu rốt cuộc cũng không dám gọi thẳng cái tên nó mang, mà là dùng hẳn kính xưng. Mới vừa rồi Nguyên Linh Tố đại triển thần uy, hù đến đến thế, nhưng không chỉ vẹn vẹn là những cái kia đứng ngoài quan sát dị linh cùng thị huyết hải đến thiên tài, ngay cả người nhà với nhau cũng đều cho dọa sợ rồi. Nguyên Nưu luôn luôn một mực lấy tâm trí như yêu lấy sưng, hắn rõ ràng địa biết được, đối phương điều này xác thực là tại thực hiện hứa hẹn lúc ấy, nhưng nếu như chính mình thật sự không thức thời cầm hẳn những đồ vật kia, chưa chắc đã nói được liền sẽ bị Nguyên Linh Tố nhớ thương lên cái này vạn ma lâm thiên tài là hết sức thức thời đến, mặc dù hắn biết được như vậy mấy đầu nạp yêu, đặc biệt là bên trong nạp yêu của huyết kê bảo vật vô số, lại cũng không có, có cái can đảm kia dám cầm, cầm rồi khả năng liền muốn ném mất cái tính mạng này. bên cạnh hai vị vạn ma lâm thiên tài, bên trong con ngươi lấp lóe lấy một tia lửa nóng đến qua mang, nhưng bọn họ còn giữ lại cần phải có được một tia lý trí, cũng tin tưởng phán đoán của nguyên miu là chính xác đến, đồng dạng tại lắc đầu liên tục. bảo vật cố nhiên là chất quý, nhưng có mạng cầm mất mạng tiêu sài như vậy mới gọi bi hài. nếu như nói nguyên linh tố trước đó còn sẽ không để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ như vậy mà nói như vậy nguyên linh tố đến bây giờ địa vị tại trong lòng của bọn hắn đã trải qua là cất lên thật hết sức cao cất cao đến hẳn cùng những cái kia ma lão nhóm đồng dạng đến vị trí tốt đi điều này là chính bản thân các ngươi không cần đến thế nhưng không phải là ta nguyên linh tố nói chuyện không giữ lời vân tiếu ngụy trang đến nguyên linh tố cũng là thuận thế thu hồi hẳn cánh tay lúc này mới phù hợp vai diễn của nguyên linh tố nếu như là thật sự chính là đem chiến lợi phẩm chia cho nguyên miu bọn họ một nửa như vậy mới muốn gây cho người ta hoài nghi đâu thanh như nguyên miu châu nói tới một trận chiến này ba người bọn hắn cũng chính là đứng hẳn ra tới chỉ đến thế mà thôi. Trên thực tế toàn bộ cũng đều là nguyên linh tố độc tự lo thân, không có kẻ nào sẽ cảm thấy được phân phối như vậy không ổn. Càng huống chi không ít linh tộc nhìn xem ba vị Vạn Ma Lâm thiên tại trên tay của mình đến huyết sắc linh tinh, trong lòng cũng đều là một mảnh lửa nóng. Điều này đứng chi tiết từng cái xuống liền có thể thu hoạch được một mai thần hoàng linh tinh, đơn giản chính là chiếm hẳn tiện nghi thật là lớn. Đặc biệt là như vậy bán thần chi cảnh đến Vạn Ma Lâm thiên tài, tại bày ngay ngắn hẳn tâm thái của chính mình về sau, cười đến miệng cũng đều không khép lại được tới rồi. Một mai tam phẩm thần hoàng đến linh tinh, hắn của trước kia suy nghĩ cũng đều không dám nghĩ. Nguyên Nhu càng là thu hoạch hẳn một mai tứ phẩm thần hoàng cao đoạn linh tinh, nếu là thật sự chính là đem trong đó năng lượng toàn bộ hấp thu, chưa chắc đã nói được cũng đều có thể mượn đột phá này đến tam phẩm thần hoàng. Nguyên Nhu trước đó vẫn còn đang hối hận, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, quả nhiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhìn như vậy Nguyên cũng cử dáng vẻ dùng mình run cầm cợt, trong lòng của bọn hắn cũng đều là một trận sảng khoái. Chiến lợi phẩm chia xong, cũng là thời điểm nên tính toán kỳ món nợ của hắn rồi, vẫn thiếu đem bốn đầu nạp yêu thu hồi cũng không có có tại giờ khắc này đi thăm dò huyết kê trong nạp yêu đến bí mật, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn một cái nào đó sắc mặt vô cùng không tự nhiên đến Vạn Ma Lâm Thiên tại trên thần, tràn ngập lấy một vệt lành ý nguyên cử thân làm Vạn Ma Lâm thuộc về, đối địch nào đúng không tiến lên, ngồi nhìn đồng môn lâm vào bên trong nguy hiểm, Nguyên nhu, ngươi nói nên chịu tội gì? Trong miệng của Vân Tiếu thanh âm băng lãnh đem lan truyền ra tới, không chỉ có là thân hình của Nguyên Cử hung hăng rung một cái, liền ngay cả Nguyên nhu cũng đều là sắc mặt khẽ biến, đồng thời âm thầm may mắn còn tốt chính mình thông minh hẳn một lần. Theo Vạn Ma Lâm lùi, tội lỗi. Đáng chém. Giờ khác này Nguyên Nhưu tự nhiên là ủng hộ Nguyên Linh Tổ đến, mà lại mới vừa rồi Nguyên Cử lựa chọn đứng ngoài quan sát xem kịch, trong lòng của hắn cũng vô cùng không dễ chịu, mọi người cũng đều là Nguyên Thị Nhất Hệ, Nguyên Nguyên Cử ngược lại giống như là Mạc Thị Nhất Hệ đồng dạng. Không, ta không phải là, nghe được đến đáng chém hai chữ đến Nguyên Cử, sắc mặt trong nháy mắt biến thành hoàn toàn trắng bệnh, nhưng hắn biết được điều này xác thực là vạn ma lâm đến lâm uy, mà lại hắn bị ban cho họ là Nguyên, càng biết được hậu quả của việc làm như vậy đến cùng là cái gì Nếu như Nguyên Linh Tố cùng Nguyên Như bọn họ cũng đều chết tại thị huyết hải trong tay của Linh tộc, như thế ngược lại cũng mà tôi, chết hẳn về sau đã xong hết mọi chuyện rồi, tự nhiên không sẽ có người nào tới truy cứu trách nhiệm của hắn. Thế nhưng là hiện tại, thị huyết hải bị đánh được mặt mày xám xịt, thực lực của Nguyên Linh Tố cường hãn vô song, lại đứng tại lâm quy đến điểm cao khống chế phía trên, làm cho Nguyên Cử có lòng suy nghĩ muốn giải thích vài câu, cũng đều không biết được bắt đầu nói từ đâu. Phanh! Vẹn vẹn chỉ là một cái thời gian chớp mắt, Nguyên Cử liền cảm giác đến chính mình đụng phải hẳn một ký kí trọng kích, làm cho thân hình của hắn trực tiếp bay ngược mà ra. Cuối cùng hung hăng nện tại để cho ra một vòng đến bên trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Ta, của ta linh tinh, nguyên cử hơi chút cảm ứng trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vệt vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện của chính mình cái viên kia năng lượng chỗ hội tụ đến linh tinh đã trải qua toát ra khe hở lít nha lít nhít, phản vật chỉ cần thiết phải nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ bạo liệt mà mở. Nệ tinh nguyên thị đồng môn một trận, có thể xuống hay không xuống tới, liền nhìn tạo hóa của chính bản thân người rồi. Mặt của nguyên linh tố không chút thay đổi, dứt lời về sau. Rốt cuộc cũng không có để ý tới nguyên cử đến Tật hồn là phách, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn Mặc thị ở bên kia nhất hệ thiên tài trên thân, tràn ngập lấy một vệ quang mang nguy hiểm. Thấy được ánh mắt của Nguyên Linh Tố bắn ra mà tới, lại cảm ứng đến bên kia nguyên cử đến tiêu gạo, mặc tác mấy vị đến sắc mặt cũng đều có chút không tự nhiên. Vạn Ma Lâm đến Lâm Quy, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là đối với Nguyên thị nhất hệ hữu dụng. Nếu như như vậy Nguyên Linh Tố thật sự chính là dùng Lâm Quy đại nghĩa nói sự tình, như vậy bọn họ còn quả thật không cách nào cãi lại, chẳng lẽ nói thật sự chính là muốn ở ngay tại trước mặt của chúng linh, nói Vạn Ma Lâm Nguyên thị là Nguyên thị, Mặc thị là Mặc thị phải không? hư. Ngươi Mặc Thị Nhất hệ đến số sách, đợi việc này qua đi, lại cùng các ngươi chậm rãi coi như là. Cũng may Nguyên Linh tố Dường như cũng có chút cố kỵ nơi đây vây xem Linh tộc quá nhiều, bởi vậy chỉ là hư lệnh một tâm thanh, liền hướng về ngoại vi đi đến, làm cho Mặc Thị Nhất hệ mấy vị cũng đều là đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Bọn họ thế nhưng không có như vậy vô vọng sơn đến phong tịch bảo vệ, nếu như là thật sự chính là tranh cãi đấu nhau lên, vây xem đến những cái linh tộc này chỉ sợ rằng cũng đều sẽ tự động tiến vào trạng thái xem đi. Cái nữ nhân này thật sự là càng ngày càng mạnh rồi, mặt tắc căng cứng đến tâm thần rốt cục buông lòng xuống tới, có được một kia nghĩ lại mà sợ thầm nghĩ chính mình mới vừa rồi khoanh tay đứng nhìn đá rơi xuống giếng đợi cho hẳn địa phương không người thế nhưng được cẩn thận gấp bội tâm nhãn của nữ nhân thế nhưng là hết sức tiểu nhân linh tố tỷ tỷ chờ đợi ta một chút Liên tại mặc tắc bọn họ thời điểm suy nghĩ lung tung một đạo cao giọng đột nhiên truyền tới sau đó bọn họ liền thấy được như vậy phi không động đến tiết ngưng gương ngay cả đồng môn của chính mình cũng không có co sen vào nữa đuổi theo nguyên linh tố liền đi rồi ngươi cùng theo lấy ta làm cái gì nguyên linh tố quay đầu lại tới đến ánh mắt có chút không biết làm sao lại thấy rõ được đuổi theo tới đến tiết ngưng cực kỳ tự nhiên khoác lên cánh tay của chính mình cái trạng thái thân mật này làm cho hậu phương đến nguyên miêu trở linh cũng đều là như có điều suy nghĩ. bất quá hiện tại bọn họ thế nhưng không dám đi tùy ý xen vào, chưa chắc đã nói được hai cái vị này thật sự có thể trở thành hào tỷ mới đâu. nữ nhân hung ác lên thế nhưng là kinh khủng đến mức gấp, mới vừa rồi bọn họ cũng đều đã từng gặp qua rồi. đương nhiên là chống đỡ đủ tâm sự đem khuya rồi. tiết ngưng hương cười giả dối, làm cho vân tiếu hận không thể một lòng bàn tay đem kỳ đà bay. cái nha đầu này là có chỗ dựa nên không sợ đúng không? chờ đến hẳn địa phương không người, nhìn ta làm sao thu thập người? võng tiên thành trợ giao dịch đến nháo kịch liền như vậy kết thúc nhưng chuyện như vậy mà gây nên đến phong 3, chỉ sợ rằng tại tiếp được tới đến 3 ngày, sẽ càng diễn càng cháy mạnh. mà như vậy thêm ra tới đến ba cái vô vọng thần thê tư cách lệnh bài, cũng sẽ trở thành tiêu điểm được nhiều phương chú ý không nói trở về lại chỗ ở đến vẫn yếu, bị những cái kia tấp ngập không tuyệt đến nhà cầu mua lệnh bài đến gia hỏa làm cho phiền phức vô cùng. chỉ nói như vậy vô vọng sơn đến đệ nhất thiên tài phong tịch trở về lại sơn môn đến ngay trước hết nhất, liền đi tới hẳn một tòa phía trước đại điện. tiến đến đi. một đạo thanh âm quen thuộc từ trong đại điện truyền tới, phong tịch đầu tiên là không người thi lễ một cái, mới từ như vậy mở rộng đến cửa điện đi tiến vào, trong điện bên trên thủ đến vị trí. Sớm đã trải qua ngồi hẳn một đạo tiên phong đạo cốt đến thân ảnh giàn mua. Bái kiến lão sư. Giờ khắc này đến Phong Tịch hiện đến vô cùng cung kính, bởi vì tại hắn phía trước cách đó không xa, chính là là Vô Vọng Sơn chúa tể chân chính, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất, không, có Vô Vọng Tiên Hoàng, hắn Phong Tịch cũng chính là một cái thông thường đến thiên tài mà thôi. Mà với tư cách là đệ tử đắc ý nhất của Vô Vọng Tiên Hoàng, ngũ phẩm thần hoàng đến Phong Tịch, tại Vô Vọng Sơn chúng đích địa vị, so sánh một chút sơn lão còn muốn tôn quý mấy phần, trong lòng của hắn hiểu rõ rạng, điều này đến cùng là kẻ nào mang cho của chính mình. Đã từng gặp qua Vạn Ma Lâm một chuyến rồi sao? Có cái cảm tưởng gì? Vô vọng tiên hoàng đối với người đệ tử này cũng là có chút hài lòng, hơi khẽ gật gật cái đầu một cái về sau, lại là hỏi ra khỏi một cái hơi có chút không hiểu đến vấn đề, làm cho trong lòng của phong tịch động một cái. Phong tịch không có quên đi mất sư phụ của mình để cho chính mình đi vọng tiên thành đến mục đích, chỉ là hắn không có suy nghĩ đến chính mình thế mà lại sẽ thấy được một màn như thế mà thôi. Cái kia vạn ma lâm đến nữ nhân, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chương 3942, danh tiếng ra được quá lớn hẳn. Lão sư, những cái khác đến vạn ma lâm thiên tài ngược lại là không có cái gì kỳ quái đến. Thế nhưng cái kia gọi nguyên linh tố đến nữ nhân lại cùng trên tình báo có chút không đồng dạng. Trong lòng suy nghĩ lấy cái kia bá khí vô song đến vạn ma lâm nữ nhân, Phong Tịch đem vọng tiên thành chuyện phát sinh cũng đều đã nói một lần, thậm chí đem giai đoạn đầu tiên nhất đến xuống đột, cũng đều không rõ chi tiết địa nói cho hẳn lão sư của chính mình nghe. Phong Tịch, ngươi nên không phải là bị như vậy Nguyên Linh Tố chọc quê hẳn vài câu, điều này mới phát giác được nàng không đồng dạng đi. Trên mặt của Vô Vọng Tiên hoàng hiện hiện ra một vẻ thần sắc tựa tiểu phi thiếu, làm cho thân hình của Phong Tịch khẽ run, lại tại sau đó một khắc lắc lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình cũng hoàn toàn không phải là bởi vì tư toán. Như vậy ngươi nói xem, Nguyên Linh Tố đến cùng có cái gì chỗ cổ cái? Ánh mắt của vô vọng tiên hoàng hơi khẽ lấp lóe, ngược lại cũng không có có tiếp tục treo gẹo, mà là hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, cũng để cho bên trong đầu góc của phong thịch, nhớ trở lại ngay lúc ấy tại bên trong vọng tiên thành đến từng màn từng màn. Lão sư, nàng ở bề ngoài chỉ có tứ phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, nhưng ta ngay lúc ấy có một loại cảm giác, nếu như thật sự chính là cùng nàng động thủ rồi, đồng thời không có nắm chắc tất thắng, có lẽ điều này chính là trong lòng của phong thịch đến như vậy một tia dị dạng cảm xúc. Với tư cách là vô vọng sơn một đời thế hệ trẻ tuổi con trai đến đệ nhất thiên tài, hắn truyền thừa hẳn hết sức nhiều bản lĩnh của vô vọng tiên hoàng tỷ dụ như nói chuyện này đối với nguy hiểm đến mãnh liệt cảm giác như vậy cho dù phong tịch đối với chính mình tự tin đi nữa hắn ngay lúc đó cũng có một vệt cảm giác như vậy có lẽ lúc này mới là hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa đến nguyên nhân thực sự không có niềm tin tuyệt đối hắn sẽ không mạo hiểm như vậy a một cái lần này vô vọng tiên hoàng rốt cục là tới hẳn một tia hứng thú bên trong não hải của hắn lóe lên một cái danh tự dường như đã trải qua có hẳn một chút suy đoán bất quá chi tiết cụ thể còn cần thiết phải tiếp tục phát hiện tinh thần nếu như nàng thật sự là ngươi lá gan này cũng coi như là xưa nay chưa từng có rồi Trên mặt của Vô Vọng Tiên Hoàng hiện hiện ra một vệ tiêu dung, câu nói này đồng thời không có nói ra tới, miễn cho ảnh hưởng đạo tâm của Phong Tịch, nhưng là sau đó một khắc, hắn ánh mắt thâm thúy, đã là chuyển tới hẳn đệ tử đắc ý của mình trên thân. Phong Tịch, ngươi thật sự chính là cảm thấy được chính mình không địch lại Nguyên Linh Tố. Cái vấn đề này hỏi ra, Vô Vọng Tiên Hoàng một mực cũng đều tại quan sát đệ tử của chính mình đến sát mặt, sau đó liền thấy được Phong Tịch ngẩng đầu lên tới đến trên mặt, nhiều hẳn mấy phần tự tin, làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Tại gian ngoài chiến đấu mà nói, không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng nếu như là tại Vô Vọng Thần Thế nội chiến đấu, đệ tử tất nhiên cũng có thể đem chi chạm với thủ hạ. Bên trong tròng mắt của Phong Tịch lấp lóe lấy ánh sáng tự tin, muốn biết được nơi này là Vô Vọng Sơn, Vô Vọng Thần Thê thế nhưng là Vô Vọng Sơn đến chí bảo, một cái ngoại lai đến vạn ma lâm thiên tài, còn có thể lật đến đi lên bầu trời, chém ở thủ hạ. Như vậy thế nhưng là không được, thế nhưng mà Vô Vọng Tiên Hoàng nghe được lời nói của Phong Tịch, không khỏi hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, sau đó lại nói ra, mượn nhờ Vô Vọng Thần Thê đến lực lượng, bắt xuống hắn, có thể làm được sao? Lão sư, ta hết sức nỗ lực. Bên trong đầu góc của Phong Tịch lại lần nữa hiện hiện ra nguyên linh tố thu thập hết kê đến một màn kia, không biết vì sao, hắn chính là không dám cho một cái đáp án khẳng định có lẽ tại hắn tại chỗ sâu trong đáy lòng cũng cảm giác không được khá làm được điều này đánh bại cùng đánh giết không được là chuyện quan trọng đánh giết cùng bắt sống lại là hai chuyện khác nhau đối phương nếu là biết rõ không thể sống sót liều mạng tự bạo chỉ bằng vào một cái ngũ phẩm thần hoàng đến phong tịch chưa hẳn liền có thể ngăn cản được rồi không phải là tận lực là nhất định vi sư hỏi ngươi có thể làm được sao thế nhưng mà vô vọng tiên hoàng như trước không quá thỏa mãn lúc này đây đến lời nói cũng đều biến thành thanh lãnh hẳn mấy phần làm cho thân hình của phong tịch run lên khẽ khẽ hắn biết được lao sư của chính mình đã trải qua có chút không kiên nhẫn nổi rồi đệ tử liền coi như là liều giết chết cái tính mạng này cũng nhất định không phụ lao sư hy vọng. Lúc này đây phong tịch lại không dám tiếp tục nói như vậy lập lờ nước đôi chi ngôn, mà lại là dùng tính mạng của chính mình tam đoan. Lúc này mới để cho trên mặt của vô vọng tiên hoàng lại lần nữa lộ ra một vệt tiểu dung. Nếu như nguyên linh tố thật sự là vân thiếu, như vậy thế nhưng không thể chết, huyết nguyệt giác còn muốn rơi vào tại trên người của đối phương đâu? Về phần vì sao không đích thân tự xuất thủ thăm dò, với tư cách là vô vọng sơn đến chủ nhân, nếu như là việc này bị người hiểu biết rõ, chớ nói là vạn ma lâm bên kia không tốt bằng rào chưa chắc đã nói được toàn bộ cả vô vọng sơn cũng đều được bị linh giới tu giả lên án càng hướng chi nguyên linh tố đến cùng có phải là hay không vấn tiếu vô vọng tiên hoàng còn không xác định chỉ có chờ đối phương tiến vào vô vọng thần thể bên trong bộ phát hẳn một số nào đó khí tức về sau hắn mới có thể cuối cùng xác nhận mà đối phương một khi tiến vào vô vọng thần thể còn không phải là từ hắn nói mới quyết định đến thời điểm đó như vậy cho dù là phong tịch thất thủ hắn cũng có niềm tin tuyệt đối đem kỳ bắt tươi tóng sống những cái đồ vật này phong tịch tự nhiên là không quá rõ ràng nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia lốkỵ dường như sư phụ của mình đối với cái kia vạn ma lâm nữ nhân quá coi trọng rồi bởi vậy phong tịch cũng cảm thấy được chính mình mới vừa rồi những cái kia lo lắng quá dư thừa bằng bạch chọc giận hẳn lão sư hắn quyết định chủ ý lúc này đây nhất định muốn hoàn thành viên mãn nhiệm vụ muốn biết được hắn thế nhưng là ngũ phẩm thần hoàng vọng tiên thành một tòa tán phát lấy huyết tinh chi khí đến kiến trúc bên trong mấy đạo thân mang tinh hồng huyết bảo đến thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng mà sắc mặt của bọn hắn cũng đều là vô cùng không dễ nhìn đặc biệt là ngồi tại trên vị trí cao nhất đến cái vị kia hai người các ngươi đến cùng tại làm cái gì vì sao không xuất thủ chậm mặt sau một hồi lâu Huyết Kê rốt cục là có chút nhẫn nhịn không chịu nổi, đem huyết hồng sắc đến ánh mắt chuyển tới hai lớn thất phẩm thần hoàng trên thân, thanh âm cũng đều có chút sắc nhọn rồi. Từ Huyết Kê tu luyện có thành tựu cho tới nay, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy, ba cái thần hoàng chết hẳn cũng liền chết rồi. Hắn để ý nhất đến, hay là của chính mình cái đầu nạp yêu kia. Như vậy không chỉ có là hắn nhiều năm lấy tích xúc, còn có một cọc ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không có có nghiên cứu triệt để đến đồ vật, trực giác nói cho hắn biết cái đó chính là một cọc chí bảo, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều đã trải qua mượn rồi. Huyết Kê vào thời khắc này lại không dám một mình đi tìm nguyên linh tố chỉ có thể là giận cho đánh mèo đến hai cái này hộ đạo đến thất phẩm thần hoàng trên thân tại dưới cái nhìn của hắn nếu như hai vị này xuất thủ sớm một chút chính mình cũng không về phần có tổn thất to lớn đến như thế kê thiếu gia không phải là chúng ta không muốn xuất thủ là như vậy nguyên bạch kỳ liều mạng với mặc trực ngăn cản thực lực của đối phương không yếu đó là lý do mà hai cái vị này thất phẩm thần hoàng cũng có chút nội nóng nhưng bởi vì thân phận của đối phương ngược lại là không có phát tác chỉ là biệt khuất giải thích hẳn một cái sự thực nhưng giải thích như vậy rõ ràng không thể để cho huyết kê hài lòng huyết kê cũng không có, có nói nhiều thêm Hắn biết được hai cái lao ra hỏa này ngay lúc ấy khẳng định không có liều mạng, thế nhưng như vậy nguyên bạch kỳ cùng mặc trực sát thực không phải là kẻ yếu, không liều mạng suy nghĩ muốn thoát khỏi được ngăn cản, cơ hội không làm được. Hai vị, nếu như các ngươi có thể giúp ta đoạt lại nạp yêu, ta nguyện đem lần tiếp theo huyết linh chú thân đến cơ hội để cho cho các ngươi. Huyết kê biết được hiện tại chính mình còn muốn chỗ rửa hai cái vị này, bởi vậy, vậy hít sâu hẳn một hơi thở. Khi hai lớn thất phẩm thần hoàng nghe được đến huyết linh chú thân bốn chữ đến thời điểm, hô hấp cũng đều biến thành có chút gấp rút rồi. Lời này coi thật đúng. Hai lớn thất phẩm thần hoàng đối mặt hẳn liếc mắt một cái, mặc dù danh lệch chỉ có một cái nhưng trước nắm bắt tới tay lại nói thêm nữa lấy tư chất của bọn hắn chỉ sợ rằng hết cả một đời này cũng đều không cần suy nghĩ cơ hội như vậy rồi ta huyết kê phát lời thể nếu như lời thề này thiên đạo chu diệt huyết kê dường như là quyết tâm muốn cầm lại nạp yêu thời khắc này vậy mà lại lập xuống hàn thiên kiếp thế độc cũng để cho hai lớn thất phẩm thần hoàng yên lòng trở lại bất kỳ một cái nào thị huyết hải đến linh tộc tu giả cũng đều không có khả năng không nhìn huyết linh chú thân đến mê hoặc lập tức hai lớn thất phẩm thần hoàng đối mặt hàn liếc mắt một cái sau đó hơi khẽ gật gật cái đầu một cái thân hình chậm rãi biến mất tại bên trong đại điện cũng làm cho trong lòng của huyết kê, nhiều hẳn một phần mong đợi Về phần hai vị tiết như thế nào tại Vạn Ma Lâm đồng cảnh rơi đến hai bên dưới mí mắt của đại cường giả, đem nạp yêu của chính mình đoạt trở lại, huyết kê liền quản không lấy rồi. Hắn nhất định phải được thử một lần, bằng không ban đêm sẽ ngủ không yên rất đến. Vọng Tiên Thành, mặt khác một tràng kiến trúc. Nơi này là thuộc về Vạn Ma Lâm tại Vọng Tiên Thành đến trụ sở, giống như bọn họ cái đỉnh tiêm thế lực như vậy, tự nhiên sớm có an bài. Vô vọng thần thê ba năm liền có một lần, cũng chính là nói mấy đại thế lực mỗi ba năm liền sẽ dẫn đội tiền đến, không có cái chỗ ở cố định, chẳng nhẽ nói đi cùng những tán tu kia cấp đoạt địa phương sao? Lại có kẻ nào tới, liền nói cho bọn hắn biết, một mai thần vị tinh đổi một mai tư cách lệnh bài, không có tiền liền không cần tới quấy giày ta. Vất yếu có chút không sợ người khác làm phiền địa sai phái đi một cái tứ phẩm thần hoàng. Sau đó nghiêm mặt lại hướng nguyên như ở bên cạnh phân phó nói ra, điều này đòi hỏi nhiều lời nói, làm cho nguyên như ba vị cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Ta nếu là có thần vị tinh, lại cần gì phải tới đổi cái gì danh ngạch vô vọng thần thế? Trong lòng của nguyên như âm thầm bụng phi hẳn một câu, bên trong miệng lại là cùng kính xác nhận, nghĩ điều này ba cái tư cách lệ bài, có lẽ hẳn nên là không bán ra ngoài được rồi. Không biết được cái nguyên linh tố này đến cùng là nghĩ như thế nào đến. Ân. Khi Vân Tiếu vừa vặn đứng thân người lên tới, suy nghĩ lấy như thế nào vứt bỏ sau lưng đến tiết ngưng hương thời điểm, kỳ ánh mắt lại là chợt dùng mình một cái, nhìn về phía hẳn cửa đại điện đến một đạo thân ảnh quân thuộc. Bạch Kỳ đại nhân, ngài làm sao tới rồi sao? Trên mặt nội Vân Tiếu hay là muốn giả bộ một chút đến, thấy rõ được hắn hướng về cửa ra vào đến Nguyên Bạch Kỳ đã chắp tay chào lại, có chút không rõ ràng ý đồ đến của cái vị kia, không phải là nói tại trong bóng tối bảo vệ đấy sao? Ngươi nha, ban này đến danh tiếng ra được quá lớn rồi, ta có chút lo lắng. Nguyên Bạch Kỳ đầu tiên là thật sâu địa nhìn thoáng qua một cái nguyên linh tố, sau đó như mày, phía sau một câu lời nói, làm cho Nguyên Ngư ba vị cũng đều là như có điều suy nghĩ, cũng để cho Tiết ngưng Hương bên trong mỹ mâu ánh sáng nhạt lấp lóe. Ý tứ của Bạch Kỳ đại nhân là nói như vậy thì huyết hải dám tới nơi này tìm ta để gây sự. Tâm tư của Vân Tiếu cũng là xoay chuyển vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền suy nghĩ đến một cái khả năng, nhưng nơi này chính là là vạn ma lâm đến trụ sở, chắc hẳn như vậy mặc trực có lẽ hẳn nên cũng sẽ không ngồi yên nhìn không thèm để ý đến đến đi mặc dù vạn ma lâm nội bộ đánh đến hừng hực khí thế, nhưng thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng muốn thật sự chính là đánh đến nơi này, bọn họ cũng là sẽ cùng chung mối thù đến. thứ này thế, nhưng cùng một đời thế hệ trẻ tuổi đến tranh đấu tính chất khác biệt rất lớn, không thể không để tâm phòng bị người khác kỳ thật ngươi giao huấn huyết kê thoáng một phát cũng liền đủ rồi, nhất định phải đoạt nạp yêu của hắn làm gì. nhìn như vậy thái độ của huyết kê, chưa chắc đã nói được bọn họ thật sự sẽ bí quá hóa liều. nguyên bạch kỳ trận trường lấy nguyên linh tố, bên trong khẩu khí có chỗ ý riêng, nhưng đối phương thật giống như đồng thời không có nghe ra tới, càng không có đem huyết kê nạp yêu giao ra tới đến nửa điểm dấu hiệu điều này là chính ta tự mình đoạt tới đến đồ vật, người lão gia hỏa này cũng suy nghĩ muốn. Vất yếu làm sao nghe không ra ý tứ của nguyên bạch kỳ, nhưng hắn còn không có nghiên cứu nạp yêu của huyết cây đâu, lão gia hỏa này liền muốn hái quả đảo, đơn giản là suy nghĩ cái giam ăn, chỉ là cái lời này hắn đồng thời không có nói ra tới mà thôi. Xác thực là không thể không phỏng, như vậy liền mời bạch kỳ đại nhân hao tâm tổn trí bảo vệ rồi. Vất yếu hướng về nguyên bạch kỳ đã chắp tay chào lại, để cho là đối phương có chút không biết làm sao, nhưng điều này là hắn chỗ chức trách, không thể bởi vì đối phương không có hiếu kính liền bỏ gánh. Bởi vậy hắn chỉ có thể là gật gật cái đầu một cái. Theo đó biến mất tại bên trong đại điện. Chương 3943, huyết Lương Quả. Ta nói, ngươi còn cùng theo lấy ta làm gì? Vân Tiếu đi tới cửa phòng của mình, nhìn xem như vậy theo đôi đồng dạng đến Tiết Lương Hương, trên mặt hiện hiện ra một vẻ không biết làm sao, toàn bộ cả thân thể cản tại trước cửa, ý cự cử tuyệt quá mức là rõ ràng. Các ngươi phi không động không phải là có của chính mình trụ sở sao? Tranh thủ thời gian trở về. Thời khắc này bên trong gian phòng bên ngoài cũng đều không có có ngoại nhân, Vân Tiếu cũng ít hẳn mấy phần cố kỵ, nhưng lời ấy vừa vặn mở miệng nói ra, hắn liền cảm giác đến bên cạnh làn gió thơm khẽ động, trước mặt nơi nào còn có cái bóng của Tiết Lương Hương. Nói xong chống đỡ đủ tâm sự đêm khuya liền nhất định muốn chống đỡ đủ tâm sự đêm khuya, ta phi không động thiên tài, một ngụm nước bọt một cái đọng dính, há có thể không giữ lời. Bên trong căn phòng, thanh âm của Tiết Ngưng Hương truyền tới, làm cho Vân Tiếu có chút nhất không nổi bước, làm sao cái nữ nhân này biến thành linh tộc về sau, ngược lại là càng thêm lớn mật lên tới rồi sao? Qua tới nha, ta một cái nữ đến cũng đều không ngại, ngươi sợ cái gì? Sợ ta ăn hành ngươi. Tiết Ngưng Hương ngồi tại giường đi văng bên cạnh, bên trong thanh âm tràn ngập lấy một vệ dụ hoặc dị dạng, làm cho sắc mặt của Vân Tiếu càng thêm khổ hẳn lên tới, thậm chí có được một loại xúc động muốn xô cửa chạy mất dép. Bất quá Vân Tiếu cuối cùng hay là vừa quay đầu tới, nhìn xem trên mặt kia chứa lấy tựa Tiếu Phi Tiếu Thần sắc đến Tiết ngưng Hương. Sau đó hàm răng trợn cắn một cái, bất ngờ là đi đến bên giường ngồi xuống. A, người không ngại rồi sao? Mặt của Tiết ngưng Hương hiện vẻ ngạc nhiên, nghe được nàng nói ra, nếu là hôm nay người ta cùng ở một phòng đến sự tình, chuyển đến Thẩm Tinh mâu nơi đó, ngươi đoán nàng sẽ như thế nào? Xem ra Tiết ngưng Hương mặc dù một mực ở lì tại phi không động, lại cũng không phải là đối với nhân tộc chuyện bên kia hoàn toàn không biết gì cả, càng biết được Vân Tiếu cùng Trích Tinh lâu Thánh nữ ở giữa, có được không nói rõ được cũng không tả rõ được đến quan hệ càng muốn chi năm đó chỉ bởi vì Vân Tiếu Thẩm Tinh mâu đích thân tự hạ giới cuối cùng giúp Vân Tiếu xưng hùng cựu trọng Long Tiêu như vậy cho dù là tại hiện tại đến cựu trọng Long Tiêu cũng là một cọp ca tụng nàng khả năng sẽ đã giết hắn ta mặt của Vân Tiếu không chút thay đổi nói xong cái lời này đến thời điểm bên trong đầu góc không khỏi hiện hiện ra một vệt váy đen thân ảnh Thẩm Nghị chính mình lại đã trải qua thời gian hơn một năm không có nhìn thấy Thẩm Tinh mâu rồi sẽ không đi hung tàn như vậy như vậy không bằng ngươi liền để lại tại linh giới không trở về tốt rồi Tiết Ngưng con mắt chợt chuyển một cái phía sau vừa nói một câu sau Vân Tiếu xoay đầu trở lại đến xem lấy nàng chỉ sau chốc lát, bên trong tròng mắt của hắn không khỏi hiện hiện ra một vệt đau lòng. ngươi đến cùng suy nghĩ như thế nào? Vân Tiếu nhẹ hỏi ra thành lời, hắn có thể nhìn ra tới Tiết Ngưng Hương chính là tại làm cho đùa, kỳ thật đồng thời không có thật sự chính là suy nghĩ muốn làm chút gì đó. thế nhưng là đối phương cử động như vậy, hay là để cho hắn có chút trong lòng buồn bực xấu não? ta bây giờ thế nhưng là phi không động đệ nhất thiên tài, thân phận không thể so với nàng Thẩm Tinh Mâu kém đi. Tiết Ngưng Hương ngạo nghễ ngẩng đầu lên tới, nàng chỗ nói tới cũng coi như là sự thật. tại sao khi Thường Nguyên chết, toàn bộ cả phi không động một đời thế hệ trẻ tuổi đã trải qua không có kẻ nào có thể sánh bằng nàng rồi, cho dù nàng chỉ có tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi, như vậy lại như thế nào? Điều này chính là ngươi lựa chọn gia nhập phi không động đến lý do. Ánh mắt của Vân Tiếu không có nửa điểm đến dao động, trật trường lấy Tiết Ngưng Hương nghiêm mặt hỏi tới, có suy nghĩ qua trở về sao? Trên thực tế Vân Tiếu làm sao không biết được Tiết Ngưng Hương lựa chọn ban đầu đến cùng có bao nhiêu gian nan, nhìn xem đám tiểu đồng bạn từng cái từng cái cũng đều rời đi cựu trọng long tiêu, nàng là nhìn tại trong mắt gấp tại trong lòng. Cuối cùng Tiết Ngưng Hương không thể không lựa chọn hẳn một con đường khác, như vậy chính là tiến vào giới bên trong linh tộc như vậy nàng mới có thể thoát ly cựu trọng long tiêu như vậy đến đê vị diện đặt tới tầng thứ càng cao hơn nhưng điều này cũng hoàn toàn không phải là vân tiếu suy nghĩ muốn thấy được đến cũng chính là đối mặt hắn rồi nếu là mặt khác đến một vài nhân tộc cứng giả cảm ứng đến trong cơ thể của tiết ngưng hương đến khí tức của linh tộc mà nói chỉ sợ rằng cũng đều có thể một lòng bàn tay được chết vân tiếu tin tưởng tiết ngưng hương mặc dù huyết mạch đã trải qua bị chuyển hóa nhưng thực chất bên trong còn có được thuộc về nhân tộc đến chấp niệm nếu như là có khả năng mà nói hắn có thể trợ giúp đối phương một lần nữa khôi phục thân phận của nhân tộc Ha ha, nhân tộc thật sự muốn tốt như vậy, người ha có thể ở ngay tại cái nơi này. Đâu biết được liền tại Vân Tiếu sau khi mở miệng hỏi thăm, Tiết Ngưng Hương lại là cười nhạo một tâm thanh, làm cho Vân Tiếu có chút trầm mặc không nói gì. Đối phương Châu nói tới mới chính là sự thật, hắn mới chính là bị nhân tộc làm cho tiến vào linh tộc đến một cái kia mà lại Vân Tiếu hay là chiến linh nguyên đến đại công thần, từ trên một cái điểm này tới nói, ngược lại là những cái linh tộc này càng thêm hơn thuần túy, mặc dù hơi một tí liền giết linh, lại không có nhân tộc nhiều như thế đến con con quân vấn, lớn như thế đến nhân tộc, người như vậy chỉ là số ít, càng huống chi liền coi như là ba đại tông môn bên trong cũng không khỏi hào hiệp nghĩa khí hàng người. Bên trong đầu óc của Vân Tiếu hiện hiện ra lý mộ linh thân ảnh của Mục Thiên Âm, thầm nghĩ ngay lúc ấy tại chính mình lâm vào lúc minh nan, hai cái vị này không để ý thân phận của chính mình dũng cảm đứng ra, ngược lại cũng vẫn có thể xem là đời thứ nhất học kiệt. Như vậy đi, chờ ngươi vô địch với đại lục đến một ngày kia, ta liền trở về. Tiết Ngưng Hương hơi khẽ suy tính hẳn một hồi, sau đó ngẩng đầu lên tới, nhìn xem trước mặt cái này diện mạo có chút lạ lẫm đến vạn ma lâm nữ nhân, phảng phất có thể xuyên thấu qua cái trương kia ra mặt, thấy được chính mình quen thuộc đến nam tử kia. Tốt, một lời đã định. Lúc này đây Vân Tiếu không có lại quên lại có lẽ là hắn biết được, dựa vào thực lực của chính mình bây giờ, liền coi như là khuyên Tiết Ngưng Hương đáp lại nhân tộc, chỉ sợ rằng cũng không bảo vệ được, chỉ có thể nhiều hơn vô số đến nguy hiểm. Tất nhiên đã là như vậy, còn không bằng để cho Tiết Ngưng Hương ở lì tại Linh giới đâu, chí ít có phi không động đến bảo vệ, nàng có thể an tâm không lo địa tu luyện, có lẽ sẽ ra một cái không kém hơn so với chính mình đến đại cao thủ cũng chưa chắc đã nói được đâu. Dường đi văng để cho cho ngươi rồi, ta còn phải nhìn xem một chút những cái chiến lợi phẩm kia đâu. Vân Tiếu đứng thân người lên tới, một mình đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, làm cho trên mặt của Tiết Ngưng Hương hiện hiện ra một vẻ vẻ buồn bực xấu não. Điều này thật sự là một cái đầu gỗ không hiểu phong tình. Đúng rồi, như vậy tư cách vô vọng thần thê lệnh bài tốt nhất không cần bán, tiến vào thần thê không gian về sau, còn có một chút tác dụng. Dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, Tiết Ngưng Hương đột nhiên mở miệng nói ra nhắc nhở, làm cho Vân Tiếu xoay đầu trở lại tới, trên mặt chứa lấy một vệt nghi hoặc, thầm nghĩ điều này tại ký ức của Nguyên Linh Tố bên trong, thật giống như không có A ta cũng là nghe lão sư nói đến, vô vọng thần thê bên trong hung hiểm vô cùng, nếu như chỉ có một mai tư cách lệnh bài mà nói, liền chỉ có thể tiến vào trước 10 tầng không gian, nắm giữ hai mai, liền có thể tiến vào cái thứ 20 tầng không gian cứ thế mà suy ra Tiết Ngưng Hương chậm rãi mà bàn chuyện, sau đó lại nói ra vô vọng thần thê thật giống như có một loại hiệu quả thần kỳ, tại ra tới về sau chỉ có lại lần nữa sau khi tiến vào mới biết được cái quy tắc này, sau khi ra ngoài lại sẽ tự động xóa đi cái đoạn ký ức này. Điều này có lẽ chính là Lương Tựa Phi không động hai động tôn đại thần này đến chỗ tốt rồi, cũng không biết được Nguyên Bạch Kỳ là không biết được hay là quên đi mất đã nói. Tóm lại chuyện này ngược lại là Vân Tiếu lần thứ nhất biết được đến tin tức. Nói tới như vậy mà nói, như vậy tại vô vọng thần thê không gian trước người tầng liền sẽ huyết tinh khắp nơi trên đất rồi sao? Vân Tiếu có thể tưởng tượng chiếm được, tiến vào vô vọng thần thê về sau, biết được cái quy tắc này đến các phương cường giả, chỉ sợ rằng sẽ bởi vì cấp đoạn tư cách lệnh bài mà ra tay đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì càng lên cao bảo bối khẳng định là càng tốt. Như thế ngược lại cũng chưa hẳn, nghe nói vô vọng thần thê bên trong cũng gần càng cần phải có được một chút vô vọng kiến, cũng chính là tư cách lệnh bài, chỉ cần vận khí tìm thật kỹ đến, liền có thể mở ra thông hướng bên trên 10 tầng đến cửa vào, tránh khỏi giết lẫn nhau. Tiết Nương Hương đầu tiên là lắc lắc đầu một cái, sau đó lại nói ra, bất quá như vậy phải cần vô cùng tốt đến vận khí mới được, biện pháp trực tiếp nhất, hay là giết người đoạt lệnh xem ra tiết ngưng hương đối với vô vọng thần thê xác thực là hết sức tấu hiểu điều này để cho trong lòng của vân tiếu lại nhiều thêm hẳn một phần tâm tư thầm nghĩ mỗi một lần vô vọng thần thê mở ra chỉ sợ rằng cũng đều là một lần gió tanh mưa máu a những cái kia chỉ có bán thần chi cảnh hoặc giả nói nhất nhị phẩm đến thần hoàng chỉ sợ rằng cũng đều chỉ có thể tại trước 10 tầng lan luận rồi suy nghĩ muốn tiến vào tầng cao hơn nếu không phải dựa vào vận khí đi tìm kiếm vô vọng kiến nếu không phải chính là giết người là bảo bất quá vân tiếu ngược lại là không có quá lo lắng nhiều tăng thêm chính bản thân hắn cái viên kia trên người của hắn đã trải qua có 4 mai vô vọng kiến cũng chính là nói có thể tại tiến vào 40 tầng, nhưng suy nghĩ muốn đi đến 41 tầng mà nói, có lẽ liền được giết người, hoặc giả nói giết linh. Gật gật cái đầu một cái, Vân Thiếu không có lại còn nói thêm lời nào nữa, thấy rõ được hắn mạch khí xuyên vào thuộc về bên trong nạp yêu của huyết tệ, ngay sau đó lấy tay phải một vệt, ba cái huyết hồng sắc đến quả cây, liền là xuất hiện tại trước mặt trên bàn. A, điều này là huyết vân quả, thị huyết hải đến trí bảo, có thể cường hóa huyết mạch. Bên kia Tiết Ngưng Hương một mực cũng đều tại nhìn chăm chú lấy nơi này đâu, thấy được ba cái huyết hồng quả cây đến thời điểm, nhẫn nhịn không được kinh y một âm thanh, bên trong cái tròng mắt kia, lóe lên một tia lửa nóng. Huyết ngưng quả. Vân Tiếu gật đầu một cái, nắm giữ nguyên linh tố ký ức đến hắn. Đối với thị huyết hải tự nhiên cũng là có chỗ thấu hiểu đến, chiếm được tiết ngưng hương nhắc nhở, nàng trong nháy mắt liền biết được điều này đến cùng là cái thứ đồ gì rồi. Bá. Hơi trầm ngâm một cái, tay phải của Vân Tiếu vung lên một cái, trong đó một mai huyết hồng sắc quả cây liền hướng về tiết ngưng hương bắn mạnh mà đi, làm cho nàng một mặt mờ mịt rối tay tiết được. Trong nháy mắt hiểu rõ ràng đối phương là cái ý tứ gì rồi. Vân. Linh tố tỷ tỷ, ngươi thế nhưng biết được một miếng này huyết ngưng quả giá trị bao nhiêu? Trong lòng của tiết ngưng hương cảm động, lại làm mở miệng nói ra hỏi hẳn ra tới như vậy cho dù nàng thân làm phi không động đệ tử của nhị độc chủ cũng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua huyết ngưng quả chỉ là tại một chút cổ tịch phía trên nhận qua rằng rốc chẳng phải liền là ba cái thần tùy tinh mà thật sự coi linh tố tỷ tỷ chưa từng va chạm xã hội Vẫn thiếu nhàn nhạt địa liệt hẳn tiết ngưng hương ở bên kia liếc mắt một cái không biết được huyết ngưng quả cũng liền mà thôi tất nhiên đã biết được là cái thứ đồ này như vậy hắn tự nhiên là theo đó đoán đến hẳn kỳ giá trị một mai huyết quả tại trên thị trường đến giá trị là ba cái thần thủy tinh có thể nghĩ tới liền biết được đến cùng chân quý cỡ nào nếu là tại một chút phía trên đấu giá hội mà nói có lẽ sẽ bị đập ra một cái giá trên trời bởi vì điều này là thị huyết hải nhất hoạch tâm chi điệu đến đặc sản liền coi như là một chút thị huyết hải đến các trường lao trong vòng một năm cũng chưa hẳn có thể được ban cho cho một mai huyết ngưng quả liền ngay cả vân tiếu cũng đều có chút ngạc nhiên huyết kê đến cùng là như thế nào lấy tới dòng dã ba cái huyết ngưng quả đến không thể không nói cái gia hỏa kia xác thực là bị thị huyết hải vương coi trọng hắc hắc ta ngược lại là cần thiết phải cái đồ chơi này vững chắc thoáng một phát huyết mạch chi lực như vậy liền từ chối thì bất kính rồi gặp được đối phương biết được huyết ngưng quả đến giá trị Tiết Ngưng Hương cũng không có có sĩ diện cái lão, có lẽ trong lòng còn có chút vui vẻ. Sau đó nàng liền thấy được đối diện đến ra hỏa, một ngụm đem trong đó một mai huyết ngưng quả ném tiến vào hận trong miệng. Ai ai, huyết ngưng quả không phải là ăn như vậy đến? Thấy thế Tiết Ngưng Hương không khỏi có chút đau lòng. Như vậy thế nhưng là giá trị ba cái thần tùy tinh đến huyết ngưng quả a, nắm giữ lấy lực lượng cực kỳ cường đại, điều này tùy tiện ném tiến vào trong miệng, đem trong cơ thể của chính mình nổ được rối tinh rối mù thế nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng là sau đó một khắc, Tiết Ngưng Hương liền thấy được vân tiếu dường như là nhai mấy lần, sau đó một ngụm nuốt vào. Không có việc gì đồng dạng đem mặt Khắc một huyết ngưng quả thu nhập bên trong nạp yêu, thấy được nàng một trận trận mắt hồ mồm. Chương 3944, thần đế tinh huyết. Ngươi, ngươi không có việc gì. Một cái lần này Tiết Ngưng Hương thật sự là kinh ngạc đến ngây người rồi, theo nàng chỗ thấu hiểu đến huyết ngưng quả, như vậy cũng đều là muốn trải qua đặc thủ xử lý mới có thể phục dụng đến, chí ít muốn gia nhập mấy vị dược liệu trung hòa đi. Mặc dù Tiết Ngưng Hương không có đã từng gặp qua chân chính đến huyết ngưng quả, nhưng tại phi không động phía trên những cái cổ tích kia, không khỏi phục dụng huyết ngưng quả bạo thể mà chết đến ví dụ, an toàn đến phục dụng phương pháp, cũng đều là các tiền bối dùng tính mệnh lộ ra tới đến. Hương vị không quá tốt, quá tanh, hiệu quả mà, ngược lại là không tệ. Vân Tiếu nghiêng đầu qua tới, một bên tiếp tục cảm ứng lấy huyết kế bên trong nạp yêu đến bảo vật, một bên hơi khẽ nhăn mi. Điều này thì huyết hải đến độ vật, thực sự là quá mức khó ăn, nếu không phải là có chút hiệu quả, cũng đều muốn bị hắn ghét bỏ rồi. Bất quá Vân Tiếu hay là có thể cảm ứng đến, cái giá trị này ba cái thần tụy tinh đến huyết ngưỡng quả, hiệu quả thật sự không phải là tốt bình thường, huyết mạch trong thể nội của hắn cũng đều có một loại biến thành đậm đặc đến cảm giác. Điều này không thể nghi ngờ để cho lực lượng huyết mạch của Vân Tiếu càng thêm cường đại hơn rồi, thậm chí lần tiếp theo thôi phát cửu long huyết mạch thời điểm liều mạng thời gian kiên trì cũng đều có khả năng sẽ tăng lâu. thị huyết hải quả nhiên không hổ là trên đại lục chơi máu đến đệ nhất tông môn. điều này không thể nghi ngờ càng thêm kiên định hơn hẳn vân tiếu muốn đi thị huyết hải đi một chuyến đến quyết tâm có thể sản xuất huyết ngưng quả thần vật như thế này đến địa phương nhất định có được càng thêm hơn bảo bối chất quý. vân tiếu nói như vậy rồi, tiết ngưng hương cũng không hỏi nữa, chỉ là yên lặng địa thu hồi hẳn trong tay đến huyết ngưng quả. nàng thế nhưng không dám giống như vân tiếu như thế này lung tung nuốt vào trong bụng, thật sự muốn bị xung kích được bảo thể, kẻ nào cũng cứu không được nàng. bên này đến vân tiếu không để ý tới nàng tiếp tục dò xét lấy huyết kê bên trong nạp yêu đến đồ vật, chỉ cảm giác chính mình lúc này đầy thu hoạch vô cùng lớn, bởi vì trong đó đến thần thủy tinh, vậy mà lại dòng giả có được mười mai. riêng là điều này thần thủy tinh đến giá trị, liền không thể so với như vậy ba cái huyết ngưng quả kém bao nhiêu rồi. về phần những cái khác đến tiên tinh hoặc giả nói chuyện hoang đường cấp đến tiên tài địa bảo, vân tiếu ngược lại là không có nhìn nhiều thêm, không hẳn lại đến chậm rãi nghiên cứu. a, điều này là cái gì? khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến thời điểm, trên mặt của vân tiếu lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, lập tức vung tay phải lên một cái, một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt từ bên trong nạp yêu tập ra. Ngay sau đó Lây cuồng bạo đến huyết tinh năng lượng ba động, liền là hướng về bốn phương tám hướng tràn lan mà đi. Còn may Vân Tiếu tại vừa mới vừa mới vào nhà đến thời điểm, chỉ bởi vì chính mình có thể cùng Tiết Ngưng Hương an toàn cho chuyện, lắp đặt hẳn một tầng mạch khí bình trướng, còn có một tầng linh hồn bình trướng, bằng không thì lúc này đây đến năng lượng bạo động, liền muốn kinh động hết sức nhiều gian ngoài đến linh tộc. anh, Tứ tán mà ra đến năng lượng ba động, đập tại mạch khí bình trướng phía trên, làm cho Vân Tiếu cũng đều sắc mặt khẽ biến, chỉ là điều này tràn lan mà ra đến lực lượng liền mạnh như vậy, như vậy bản thân của cái thứ này lại là loại nào bạo vật đâu? Tiết Ngưng Hương ở bên kia cũng là định thần nhìn hẳn qua tới, phía dưới một cái nhìn này, chỉ gặp một mai cực độ tinh hồng đến đỏ máu, chính đang tại trước mặt của Vân Tiếu đến trên mặt bàn lặng lặng địa lơ lửng lấy, thoạt nhìn qua có chút cổ quái. Điều này là một giọt máu. Tiết Ngưng Hương từ giường đi văng bên cạnh đi đem qua tới, dường như có chút không chịu nổi hẳn như vậy mãnh liệt đến huyết tinh chi khí, nhưng nàng hay là liếc mắt một cái nhận ra như vậy chính là một giọt máu, một giọt tinh huyết. Nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói, điều này chỉ sợ rằng là một giọt thần đế tinh huyết. Vân Tiếu hít sâu hẳn một hơi thở, mà hắn giờ phút này phải bên trong mắt hắc quang lấp lòe, linh hồn tổ mạch cùng thượng cổ ma hoàng chi nhãn cùng một chỗ bộc phát, khẩu khí cũng đều hơi có chút khô cạn trở rồi. Cái, cái gì? Lời ấy vừa ra, Tiết Ngưng Hương ở bên cạnh thân hình đột nhiên run lên bẩy, nàng vào ngày hôm nay, rõ ràng điệu biết được một giọt thần đế tinh huyết, đến cùng ý vị lấy cái gì? Mà Tiết Ngưng Hương cũng không có có hoài nghi cách nói của Vân Tiếu, bởi vì nàng càng là tới gần như vậy giọt tinh huyết, lại càng thấy được chính mình có chút không hô hấp được sướng, thậm chí ngay cả huyết dịch trong thể nội vận chuyển cũng đều biến thành trì trệ hẳn rất nhiều. Cái này bất quá là một giọt vô thanh vô tức đến tinh huyết mà thôi, vậy mà lại liền nắm giữ có uy lực lớn đến như thế, thử nghĩ thoáng một phát chủ nhân thời điểm còn sống, lại nên là kinh khủng như thế nào. Ma Vân Tiếu giờ phút này đã trải qua là cảm ứng đến huyết dịch trong cơ thể của chính mình, có một chút đặc thù đến dị động, như vậy bị nắm lấy đến huyết hồng sắc loan nguyện ấn ký, cũng phát ra từng, cỗ từng, cô nóng dự. Nắm giữ thượng cổ ma hoàng chi nhan đến Vân Tiếu, đối với phán đoán của chính mình không có có mảy may hoài nghi, điều này chính là một giọt thần đế tinh huyết. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chỉ là cấp hẳn huyết kê đến một đầu nạp yêu, vậy mà lại liền có thu hoạch to lớn đến như thế đem so với lên cái gì mà huyết bá quả, cái gì thần vị tinh, dọn này thần đế tinh huyết mới chính là vật chân quý nhất. thế nhưng vân tiếu lại có chút chăm mối vẫn không có cách giải, vì sao huyết kê cái gia hỏa này sẽ có cái vật chân quý như vậy? thần đế tinh huyết đến tin tức nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng cũng đều có cường giả sẽ bi quá hóa liều trực tiếp truy sát huyết kê. mặc kệ hắn có phải là hay không thị huyết hải đến đệ nhất thiên tài như vậy, cho dù ngay cả những cái kia thị huyết hải đến cao phẩm thần hoàng cường giả cũng muốn động lòng đi. vân tiếu có thể tưởng tượng chiếm được cái dạng đồ vật như vậy, chỉ sợ rằng đối với cái vị kia thị huyết hải vương cũng đều có cực mạnh đến mê hoặc. Như thế nói đến mà nói, huyết kê tại chiếm được điều này thần đế tinh huyết về sau, đồng thời không có la lên, mà là suy nghĩ muốn tiếng trầm đại phát tài, lại hoặc giả nói huyết kê căn bản liền không biết được điều này là một dọn thần đế tinh huyết, dù sao vân tiếu là nắm giữ linh hồn tổ mạch, lại tăng thêm thượng cổ ma hoàng chi nhãn mới có thể liếc mắt xem thấu điều này thần đế tinh huyết đến nội tình, chắc không được huyết kê lúc trước như thế khí cực bại phôi đâu, có lẽ điều này chính là nguyên nhân. Thời khắc này vân tiếu cũng hiểu rõ ràng huyết kê ngay lúc đó vì sao nhất định phải đoạt lại nạp yêu rồi, thậm chí không tiếc mượn nhờ vô vọng sơn đến lực lượng chỉ đáng tiếc về sau tiết ngưng hương mang lấy phi không động đến các tu giả xuất hiện lúc này mới không giải quyết được gì cái đồ vật chân quý như thế chỉ sợ rằng cái huyết kê kia sẽ không từ bỏ ý đồ đi trận chừng lấy trước mặt đến thần đế tinh huyết bên trong miệng thì thảo phát ra tiếng sau đó sắc mặt của hắn liền là hơi khẽ liền biến đổi bá địa thoáng một phát trong nháy mắt đem tinh huyết thu nhập bên trong nạp yêu sau đó ngẩng đầu lên tới trận chừng lấy gian phòng nơi nào đó cửa sổ năng lực cảm ứng của tiết ngưng hương muốn càng yếu hơn một chút khi nàng thấy được vân tiếu sắc mặt khó coi thời điểm trong hai hắn đã trải qua là nghe được đến một đạo vỡ vụn thanh âm gương mặt xinh đẹp đong nhiên hoàn toàn biến đổi, xôn xao. Ngay sau đó lấy bình chứa thanh âm vỡ nát theo đó truyền tới, trong mắt của Tiết Ngưng Hương một đạo hồng sắc thân ảnh phá cửa sổ mà vào, liền coi như là không có thấy được người đánh lén kia đến hình dáng tướng mạo, nàng cũng ngay trước hết nhất đoán đến như vậy chỉ sợ rằng là Thị huyết Hải đến tồn giả. Tật từ lớn mật. Đồng thời cùng lúc đó, ra ngoài một đạo thanh âm gầm thét theo đó truyền tới, nghe lên tới chính là Nguyên Bạch kỳ chỗ phát, điều này làm cho bên trong gian phòng sắc mặt hai người càng thêm biến thành khó coi hẳn rất nhiều. Vô hình, ra ngoài lại một đạo năng lượng ba động thanh âm truyền tới, hết sức rõ ràng là động thủ rồi nhưng nghe được đến nguyên bạch kỳ đến tiếng phẫn nộ, trong phòng hai người cũng đều biết được cái vị kia đồng thời không có chiếm được cái thượng phong gì, thất phẩm thần hoàng. bên trong căn phòng đến Vân Tiếu, ngay trước hết nhất đã trải qua là cảm ứng đến hẳn người đến đến Tu Vi, điều này để cho trong lòng của hắn không khỏi trận trầm xuống. lấy Tu Vi hiện tại của hắn, liền coi như là thủ đoạn ra hết, cũng chưa hẳn có thể tại một tôn thất phẩm thần hoàng trong tay của cường giả trốn được tính mệnh. trước đó Vân Tiếu liền có chút suy đoán huyết kê sẽ không từ bỏ, lại không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại to gan lớn mật đến hẳn trình độ như vậy, trực tiếp liền giết tới vạn ma lâm trụ sở tới rồi. đáng chết đến như vậy Mặc Trực còn không xuất thủ sao? Tại bên dưới cảm ứng của Vân Thiếu, ra ngoài chỉ có hai đạo đánh nhau đến khí tức, trong đó một đạo thuộc về Nguyên Mặc Kỳ, mà rời được không xa đến Mạc Thị nhất hệ bên kia, lại là không hề có động tĩnh gì, cũng không biết được có phải là hay không bị Mặc Trực cố ý ướp tốt rồi. Tóm lại lúc này đây Mạc Thị nhất hệ lại lần nữa bỏ đá xuống giếng, lại hoặc giả nói đối phương đến mức quá đột nhiên, trong lòng của Mặc Trực đánh lấy một chút chú ý, đồng thời không có ngay trước hết nhất hiện thân. Ngược lại là Tiết Ngưng Hương nửa điểm không có sốt sáng đến trạng thái, kỳ bên trong mỹ mâu lấp lóe lấy một tia tinh quang. Nhìn về phía như vậy thì huyết hải thất phẩm thần hoàng ánh mắt của Cường Giả ẩn chứa lấy một vết trào phúng. Nguyên Linh tố, giao gia nạp yêu, để lại ngươi một cái toàn thây. Không tránh khỏi đêm dài lắm động, thì huyết hải cái vị này thất phẩm thần hoàng âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, sau đó thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, liền muốn đi bắt Vân Tiếu bên hông đến cái đầu nạp yêu kia, lúc này mới là mục đích chân chính của hắn. Thấy thế Vân Tiếu cũng cái gì cũng không lo được rồi, trong nháy mắt liền muốn thôi phát của chính mình tổ mạch chi lực, chỉ bất quá hắn biết được chính mình tổ mạch chi lực vừa hiện, liền coi như hôm nay có thể trốn được một mạng, chỉ sợ rằng cũng muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu rồi. Dù sao một cái tứ phẩm thần hoàng đến nguyên linh tố, làm sao khả năng tại một tôn thất phẩm thần hoàng trong tay trốn được tính mệnh, như vậy cho dù là vạn ma lâm đến những người kia cũng sẽ không tin tưởng, thân phận chân thực của hắn cũng sẽ trong nháy mắt lộ ra ánh sáng. Siêu. Thế nhưng mà liền tại trong cơ thể của Vân Tiếu khí huyết quẩn quật đến thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, làm cho hắn đầu tiên là giật mình một cái, sau đó liền là sắc mặt đại biến, nhẫn nhịn không được dối tay ra tới đẩy hắn thoáng một phát. Bởi vì xuất hiện tại trước người của Vân Tiếu đến chính là Tiết Ngưng Ngương, điều này bất quá là tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi. Như vậy thất phẩm thần hoàng chỉ cần thiết phải tiện tay một kích, liền có thể đem kỳ đập thành bị thương nặng hoặc giả nói trực tiếp đập chết rồi đi. Trong lúc nhất thời, vẫn thiếu còn cho rằng tiết ngưng hương là lo lắng chính mình bị một kích đánh giết, suy nghĩ muốn bảo vệ chính mình đâu. Thế nhưng nàng cũng không suy nghĩ một chút, điều này tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi có thể làm cái gì? Tiểu nha đầu, cho ngươi một hơi đến thời gian tránh ra, bằng không chớ trách lao phu thủ hạ vô tình. Xem ra điều này thị huyết hải cường giả cũng nhận ra khỏi thân phận của tiết ngưng hương, đắc tội ma lâm về sau, hắn cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ lại đắc tội phi không động bởi vậy động tác trong tay hơi ngưng lại, bên trong miệng đã là băng lánh phát ra tiếng. ta nếu là không nhường cho đâu, người dám giết ta. Tiết ngưng hương phảng phất không có nghe ra tới bên trong khẩu khí của đối phương đến uy hiếp cũng đối với sau lưng Vân Tiêu đến gạt đi làm như không thấy, ngược lại là vào thời khắc này cười không ngớt địa tiếp lời phát ra tiếng, thậm chí là dương lên hẳn cái đầu. không biết đối nhân xử thế đến suy nha đầu. biết được ra ngoài cái vị kia khả năng cản không ở bao lâu đến cái vị này thì huyết hải cường giả, căn bản liền không muốn cùng đối phương có quá nhiều đến lời nói nhảm, hắn quyết định chủ ý, nhất định muốn cho cái vị này một cái nếm mùi đau khổ ăn trên thực tế ở chỗ này thị huyết hải trong lòng của cường giả đồng thời không có suy nghĩ qua muốn giết tiết ngưng hương lấy thực lực của hắn khống chế lại cái nữ nhân này trước đã giết hẳn vạn ma lâm đến nguyên linh tố như vậy cũng không phải là một cọc quá khó làm đến đến sự tình. lao ra hỏa người muốn chết rồi liền tại thị huyết hải khí tức của cường giả buộc phát mà ra một trường hướng về tiết ngưng hương vỗ tới đến thời điểm từ cái này phi không động thiên tài trong miệng của nữ tử lại là phát ra một đạo thanh âm tự tiểu phi tiếu. chỉ là lời nói như vậy thất phẩm thần hoàng đến thị huyết hải cường giả lại nơi nào bằng lòng tiếc tưởng hắn tự hỏi liền coi như trước mắt hai cái gia hỏa này cộng lên lại chỉ sợ rằng cũng đều sẽ không là chính mình địch nổi một hiệp. Ân, thế nhưng mà tại sau đó mới khác, điều này thị huyết hải thất phẩm thần hoàng đến sắc mặt liền có chút thay đổi rồi. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, chính đang tại sau lưng của chính mình bay vọt mà lên, làm cho cả gương mặt của hắn trong nháy mắt biến thành trắng bệch một mảnh. Chương 3945, về không được rồi. Giám động đệ đệ tử của bổn độc chủ, huyết hồng, lá gan của ngươi to đến hết sức ga. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ thị huyết hải cái này gọi huyết hồng đến thất phẩm thần hoàng sau lưng chuyển tới, làm cho hắn cứng đờ chuyển qua hẳn cái đầu sau đó liền thấy được một trương hơi có chút khuôn mặt quen thuộc, Huyễn, Huyễn cổ độc chủ, Huyết Hồng một cái lần này đầu, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. tại hắn bên trong ấn tượng mơ hồ, rốt cục là nhận ra cái vị này đến cùng là kẻ nào rồi, liền ngay cả thanh âm nói chuyện cũng đều ẩn chứa lấy một tia run rẩy. đáng chết, mỗi một lần vô vọng thần thêm mở ra, không cũng đều là thất phẩm thần hoàng hộ tống sao? làm sao lão gia hỏa này đích thân tự tới rồi sao? trong lòng của Huyết Hồng cũng đều sắp sửa phải chửi má nó rồi, hắn suy nghĩ lấy quy củ nhất quán, bởi vì trước lúc này cũng hoàn toàn không phải là quá mức kiên kỵ phi không động đến tiết Liền coi như sau lưng nó có người hộ đạo, nhiều nhất cũng chính là cùng hắn đồng dạng đến tất phẩm thần hoàng mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, phi không động nhị động chủ vậy mà lại tự mình hiện thân, điều này liền để cho huyết hồng có chút phát điên rồi. Hắn cái thất phẩm này thần hoàng đến tu vi, tại đối diện cái vị đại lao này đến trong mắt, căn bản liền không đủ nhìn. Huyến cổ động chủ, điều này cũng đều là hiểu lầm, ta điều này liền đi. Tự biết không có thể ngang hàng đến huyết hồng, nơi nào còn dám ở ngay tại cái nơi này dừng lại. Nếu như là sớm biết được nơi này có cựu phẩm thần hoàng đến tồn tại, liền là mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám tới á huyết hồng trong lòng chỉ có thể cảm khái nguyên linh tố vận khí của cái nữ nhân này thực sự là quá tốt rồi, thế mà lại có thể cùng Tiết Mương Hương trở thành tỉ muội, mà người hộ đạo của Tiết Mương Hương, vậy mà lại chính là kỳ cựu phẩm thần hoàng đến lão sư. Bá. Huyết Hồng thế nhưng không có đi chờ câu trả lời của huyết cổ, tiếng nói hạ xuống đến hắn, toàn bộ cả thân hình cũng đều hóa thành hẳn một vệt huyết sắc hồng quang, liền muốn hướng về ngoài cửa sổ ở giữa bỏ chạy, tốc độ cùng thủ đoạn mệnh cũng đều phân thuộc nhất lưu. Buồn động chủ để cho ngươi đi rồi sao? Liên Tại Vân Tiếu có chút tiếc nuối đến thời điểm, như vậy Phi không động nhị động chủ đã là quát lạnh phát ra tiếng, sau đó một đạo khí tức vô hình trong nháy mắt tập ra, so sánh cái đạo kia huyết sắc hồng quang nhanh hẳn không chỉ gấp 10 lần. Mà huyết hồng vào thời khắc này biến thành đến huyết sắc hồng quang vừa vặn mới lướt đi cách cửa sổ mười mấy trượng, sau đó liền bị một đạo khí tức vô hình cho sinh sinh hãm nặng, kỳ biến thành đến huyết sắc hồng quang, bất ngờ là ở chỗ này đạo phía dưới lực lượng mạnh mẽ chém làm hẳn hai đoạn. Cái gì? Giang ngoại chính đang tại cùng Nguyên Bạch kỳ đại chiến đến một tên khác thị huyết hải thất phẩm thần hoàng, dư quang khỏe mắt vừa vặn thấy được điều này một thảm liệt một màn, nhẫn nhịn không được giật nảy cả mình trực tiếp bị nguyên bạch kỳ bắt cơ hội đánh cho hắn khí huyết cuộn cuộn. tại bên này hai vị ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới như vậy bị đánh gây đến huyết sắc hồng quang một trận biến nào cuối cùng hóa thành một mai huyết hồng sắp đến tinh thể chính là thuộc về huyết hồng đến linh tinh mắt thấy liền muốn trốn bán sống bán chết. mà liền vào đúng lúc này một chỉ bàn tay bỗng nhiên rối ra trong nháy mắt liền đem linh tinh kia nắm tại trong tay ngay sau đó lấy trên đó đến linh trí khí tức cũng đều bị cùng nhau xóa đi căn bản không có có may chỗ chống để né tránh. Huyễn Huyễn chủ còn dư lại đến cái vị kia thị huyết hải thất phẩm thần hoàng. Thanh âm cùng mới vừa rồi đến huyết hồng không có sai biệt, chỉ cảm giác chính mình toàn bộ đến tinh khí thần, cũng đều tại giờ khắc này bị móc giống, đến ở bên cạnh cũng đã trải qua ngừng tay tới đến nguyên bạch kỳ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thầm nghĩ lúc này đây phi không động hộ tống tiết ngưng hương đến thế mà lại là cái vị này, chính mình còn quả thật là phí công lo lắng hẳn một trận. Đồng thời nguyên bạch kỳ lại không khỏi vì vận khí của nguyên linh tố cảm khái không thôi, thầm nghĩ điều này lúc trước tại bên trong mặc chỉ không quá hữu hảo đến hai vị, bây giờ lại là biến thành hẳn thật sự bằng hữu, còn dẫn tới phi không động nhị động chủ đích thân tự xuất thủ rồi trở về nói cho thị hải biết là huyết hồng trước đối với đệ tử của huyết cổ ta xuất thủ ta thu hẳn của hắn linh tinh có lẽ hẳn nên không quá phận đi huyết cổ trận trường lấy như vậy đầu đầy mồ hôi cục đến thị huyết hải thất phẩm thần hoàng thanh âm thanh lãnh phát ra làm cho cái vị kia cái dám cũng đều không dám thả một cái liền vội vàng đã chắp tay chào lại luôn cũng không kịp điệu biến mất tại hẳn vạn ma lâm đến trụ sở đa tạ nhị động chủ xuất thủ nguyên bạch kỳ không dám có mảy may chậm trễ hướng về huyết cổ ở bên kia thi lễ một cái nhưng tại hắn ngẩng đầu lên thời điểm tới nơi nào còn có thân ảnh của cái vị kia không khỏi càng thêm cảm khái rồi mặt trực Ngươi thật sự là tốt làm đến, chúng ta chờ xem đấy. Cảm khái hẳn một phen về sau, nguyên bạch kỳ xoay đầu trở lại tới, nhìn xem như vậy rốt cục toát ra tới đến hắc ý thân ảnh, khẩu khí cực độ phẫn nộ. Hắn quyết định chủ ý, chuyện này hôm nay nhất định muốn bẩm báo cho trong rừng ma lão. Thật có lỗi, mới vừa rồi tu luyện đến một cái thời khắc mấu chốt, ta đã trải qua mau chóng kết thúc rồi, còn may có huyễn cổ động chủ xuất thủ. Mặc trực căn bản không có để ý sự uy hiếp của nguyên bạch kỳ, nhưng lời này của hắn vừa nghe một cái chính là từ ngữ qua loa, làm cho nguyên bạch kỳ hử lạnh một âm thanh, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thế nhưng không muốn cùng điều này ra hỏa bỏ đá xuống giếng nói nhiều thêm lời nói nhảm. Bất quá có được Phi Không Động nhị động chủ đến bảo vệ, Nguyên Bạch Kỳ chỉ cảm giác chính mình nhẹ nhõm hắn rất nhiều, đồng thời không có lại đi quản nhiều bên trong căn phòng đến hai vị. Những cái gia hỏa của thị huyết hải kia, kẻ nào dám lại đến quấy rối. Bên trong căn phòng, Vân Tiếu đem ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ thu hồi, ánh mắt nhìn xem Tiết ngưng Hương có chút cảm khái, thầm nghĩ cái vị này có lẽ hẳn nên đã sớm biết được là kết quả như vậy đi. Người khăng khăng muốn cùng ta ở lì tại cùng một chỗ, sẽ không là cố ý đến đi. Vân Tiếu con mắt chợt chuyển một cái, suy nghĩ đến một cái khả năng phản ứng theo bản năng địa liền hỏi hẳn ra tới, sau đó không sử dụng Tiết Ngưng Hương trả lời, hắn liền đã trải qua biết được đáp án hắn rồi, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Xem ra Tiết Ngưng Hương cũng ý thức đến cái huyết kế kia đối với nạp yêu của chính mình cực kỳ quan trọng, có lẽ hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, ra điểm chủ ý ngu ngốc cái đó chính là sự tình tất nhiên. Vạn Ma Lâm Mặc Nguyên hai hệ quan hệ ác liệt, cũng chính là nói tại thời khắc mấu chốt, như vậy Mặc Trực hết sức khả năng sẽ bỏ đá xuống giếng. Một khi thị huyết hải bị quá hóa liệu, chỉ bằng vào nguyên bạch kỳ một cái thất phẩm thần hoàng, có thể ngăn cản không được thị huyết hải hai đại cường giả. Mà Tiết Ngưng Hương cố nhiên là biết được thân phận của Vân Tiếu. Nhưng trên mặt nội điều này hay là Vạn Ma Lâm đến Nguyên Linh Tố. Nàng không tiện để lão sư của chính mình vô duyên vô cớ đi bảo vệ một cái Vạn Ma Lâm thế tài, thậm chí khả năng sẽ bị Huyền Cổ nhìn ra một chút sơ hở. Bởi vậy mới có hẳn ngày ở giữa chợ giao dịch đến như vậy vừa ra, Tiết Ngưng Hương chính là muốn để cho tất cả linh tộc cũng đều biết được, chính mình cùng Nguyên Linh Tố bởi vì tinh thần sự tình cùng chung mối thù, đã trở thành hảo tỉ muội, như vậy về sau ở lì tại cùng một chỗ cũng liền thuận lý thành chương rồi. Suy nghĩ đến những cái này, liền ngay cả Vân Tiếu cũng không thể không bội phục tâm trí của Tiết Ngưng Hương. Tối nay nếu là không có sự xuất thủ của Huyết Cổ, Hắn liền chỉ có thể bại lộ thực lực chân chính của chính mình, đến thời điểm đó thân phận cũng liền giấu giếm không được rồi. Không có hẳn nguyên linh tố một cái tầng ngụy trang này, vất yếu ở chỗ này vô vọng sơn trong phạm vi cái đó chính là nửa bước khó được. Thậm chí ngay cả vạn ma lầm cũng đều muốn lựa chọn đối phó hắn, bao quát cái vị kia phi không động đến nhị độc chủ. Điều này là kéo một sợi tóc động đến cả người đến biến số, vất yếu vào thời khắc này cũng đều có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như không có tiết ngưng hương âm thầm nhu đổ, chỉ sợ rằng hắn thật sự muốn lật thuyền trong ngưng, dánh. Vô luận tâm trí mạnh cỡ nào, ngụy trang mạnh cỡ nào, cuối cùng hay là muốn dựa vào nói chuyện bằng thực lực giờ khác này vân tiếu quyết định chủ ý tiếp được tới đến hai ngày nhất định muốn khiêm tốn làm chủ, rốt cuộc cũng không thể ra như thế này đến danh tiếng rồi. đối với cái này tiết ngưng hương cũng không có có giải thích thêm cái gì, ngược lại là yên tâm thoải mái địa ở lì tại hẳn bên trong gian phòng của vân tiếu, mà tại trong mắt của ngoại nhân trong cái phòng gian này thì là hai cái nữ tử chung sống một phòng. thị huyết hải trụ sở bên trong màn đêm trong đại điện một đạo hồng sắc thân ảnh có chút đứng ngồi không yên, chính là trong lòng có chỗ chờ mong đến huyết kê, hắn một mực cũng đều tại chờ lấy huyết hồng hai vị đến trở về đâu, đánh đổi hẳn đại giới lớn như vậy. Huyết Kê tin tưởng như vậy, hai vị nhất định sẽ ra đem hết toàn lực. Càng huống chi hắn còn biết được vạn ma sơn nguyên mặt hai hệ bất hòa, như vậy thất phẩm thần hoàng mặc trực chưa hẳn liền sẽ xuất thủ tương trợ nguyên thị nhất hệ. Nếu như không có cái biến cố gì, thế cục ngược lại cũng xác thực sẽ hướng về trong lòng của Huyết Kê chỗ suy nghĩ phát triển. Hắn đối với như vậy dọa tinh huyết nguyện nhất định phải có. Hắn biết được như vậy chính là chính mình nhất phi trùng thiên đến thời cơ. Trên thực tế vân tiếu đoán được không sai, Huyết Kê trong lúc vô tình chiếm được đến cái dọa huyết dịch kia, hắn chỉ có thể đoán đến khả năng kia là một tôn cao phẩm thần hoàng, thậm chí là cựu phẩm thần hoàng tinh huyết của cường giả cho tới bây giờ không có hướng về thần đế tinh huyết cái phương hướng tiên đoán. Trải qua mấy năm, huyết cây ngược lại là hấp thu hẳn một chút trong tinh huyết đến năng lượng, cũng là để cho hắn có thể tại cả một đám thị huyết hải bên trong thế hệ trẻ tuổi lan truyền ra nguyên nhân thực sự. Vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ nhất năng lượng, liền có thể để cho huyết cây đạt đến tình trạng bây giờ. Bởi vậy liền coi như hắn không biết được cái đó chính là thần đế tinh huyết, cũng biết được cái đó chính là khó có thể kiếm được đến thần vật. Bây giờ một lúc mất đi, lại sao có thể không nhường cho trong lòng của hắn phát điên? Như vậy cho dù là giao ra tất cả đến bạo vật, nếu là có thể đổi về như vậy dọn tinh huyết, hắn cũng đều nguyện ý siêu liên tại tâm thần của huyết kê bất an thời khắc, một đạo thanh âm xé gió rốt cục vang lên, làm cho hắn trong nháy mắt xoay đầu trở lại tới, ngay tức khắc liền thấy được một cái máu hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại bên trong đại điện, làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng đều có chút không dám hỏi. huyết hồng đâu? chỉ sau chốc lát, huyết kê mới hít sâu hẳn một hơi thở, lại không có ngay trước hết nhất hỏi thu hoạch như thế nào. dù sao hai vị tiên là cùng một chỗ đi đến, hiện tại lại không có cùng một chỗ trở về, trong lòng của hắn ẩn ẩn bay vọt lên một tia bất an. huyết hồng lại cũng không về được thất phẩm thần hoàng tiếp được tới đến một câu lời nói làm cho huyết kê đến một trái tim không khỏi chìm đến hẳn đáy cốc nhưng là sau đó một khắc hắn liền biến thành có chút kích động cuồng loạn còn có một vệ cực độ đến điên cuồng làm sao khả năng hắn bạn ma lâm chỉ có hai cái thất phẩm thần hoàng mà lại mặc nguyên hai hệ quan hệ ác liệt đột nhiên ra bên dưới tay làm sao khả năng sẽ thất thủ giờ khắc này huyết kê không có để ý tới huyết hồng có trở về hay không được đến đến vấn đề hắn chỉ biết được của chính mình như vậy dọa tinh huyết khả năng rốt cuộc cũng không cầm về được rồi thứ này thế nhưng là hắn bước vào đỉnh tiêm cấp độ đến thời cơ á chỉ có hai cái thất phẩm thần hoàng huyết kê chỉ bởi vì chuyện của ngươi. Huyết Hồng đã lạc mất rồi tính mệnh, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa về không được. Ngươi điều này là tại trách cứ chúng ta. Thất phẩm thần hoàng đến thân phận địa vị có lẽ kém hơn so với huyết kê hẳn rất nhiều, nhưng hắn giờ phút này lại cũng có chút phẫn nộ. Thầm nghĩ nếu là chính mình là đi vào giết nguyên linh tố đến cái kia, chỉ sợ rằng đã trải qua hải cốt không còn rồi. Đến cùng chuyện gì đang xảy ra? Huyết kê tức giận tới mức giơ chân, trầm mặt lại hỏi hắn ra tới. Sau đó liền thấy như vậy thất phẩm thần hoàng trên mặt hiện hiện ra một vẻ nghĩ lại mà sợ. Hắn biết được sự tình tuyệt không phải là tưởng tượng của chính mình đến như thế. Phi không động nhị độc chủ, huyết cổ. Thất phẩm thần hoàng không có có giải thích quá nhiều, chỉ là dẫn hẳn một cái danh tự, lại là để cho huyết kê trong nháy mắt không còn nữa khí lực, đặt mông một cái ngã ngồi tại trong ghế, hình như sủi lơ. Huyết kê cũng không phải là thật sự ngốc, hắn chỉ là không cam tâm trí bảo của chính mình bị cướp đi, tối nay càng là được ăn cả ngã về không, phái ra khỏi hai cái thất phẩm thần hoàng, không có suy nghĩ đến vậy mà lại sẽ là kết quả như vậy. Tất nhiên đã huyễn cổ ở bên kia, cái huyết kê kia cũng liền chỉ có thể triệt để từ bỏ hẳn đoạt lại tinh huyết đến hy vọng xa đời. Lúc này đây, hắn là thật sự chính là cấm rồi. Chương 3946, mở ra sắp đến hai ngày thời gian vội vội vàng vàng mà qua hai ngày này đến bên trong vọng tiên thành linh tộc càng ngày càng nhiều bọn họ hết sức nhiều chưa hẳn liền có tư cách lệnh bài lại cũng nghĩ muốn tới điều này vọng tiên thành đụng chút vật khí vạn nhất liền mèo mù vớ phải con chuột chết đâu mà tại hai ngày này bên trong một cọc lúc trước tại chợ giao dịch chuyện phát sinh lại là kéo dài lên men cũng treo đến hết sức nhiều linh tộc không ngừng tiến về vạn ma lâm đến trụ sở suy nghĩ yêu cầu mua một mai tư cách lệnh bài ở trong đó phần lớn cũng đều là cung kính cầu mua dù sao vạn ma lâm là linh giới đỉnh tiêm thế lực một trong nhưng cũng có một chút thất phẩm thần hoàng bí quá hóa liệu mà bọn họ chưa có một cái ngoại lệ cũng đều đã trở thành dưới trưởng của huyết cổ vong hồn đối với những cái này vân tiếu không có để ý tới hắn hai ngày này cũng đều tại bên trong căn phòng an tâm tu luyện cơ bản là chân không bước ra khỏi nhà những cái kia tới cầu mua tư cách lệnh bài đến linh tộc cũng đều giao cho hàn nguyên như bọn họ sai phái tại điều này trong vòng hai ngày vân tiếu không chỉ vẹn vẹn là tại tiêu hóa cái viên kia huyết ngưng quả đến năng lượng càng là luyện hóa hẳn dòng dã ba mai thần thủy tinh nhưng để cho hắn có chút thất vọng đến sự tình mạch khí tu vi của chính mình lại chỉ là tăng lên đến Hàn ngũ phẩm thần hoàng đến đỉnh phong điều này nếu là nói ra ngoài chỉ sợ rằng tuyệt đại đa số tu giả cũng đều sẽ lắc đầu Vật ký của cái gia hỏa này cũng quá kém rồi đi. Nếu là những cái khác không có luyện hóa qua thần thủy tinh đến tu giả liên tiếp luyện hóa ba mai, chỉ sợ rằng trí ít cũng có thể đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Vất yếu có thể đụng vào đến tầng kia thông hướng lục phẩm thần hoàng đến bình trướng, nhưng hắn lại có chút không biết làm sao, bởi vì thần thủy tinh đến hiệu quả đối với hắn đã trải qua cực kỳ yếu ớt rồi, căn bản liền không cách nào xông phá cái tầng bình trướng kia. Điều này hay là huyết mạch cường hóa về sau đến kết quả, hắn có dũng khí cảm giác, nếu như chính mình chỉ là một cái thông thường tu giả, hoặc giả nói thông thường thiên tài, chưa chắc đã nói được đã sớm xông phá cái tầng gông cụm xiềng xích kia rồi đối với cái này vân tiếu cũng không có, có quá nhiều thất vọng mà lại hắn hiện tại ngụy trang chính là nguyên linh tố chỉ có tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong nếu như là bộ phát ra đột phá đến lục phẩm thần hoàng đến độ tĩnh chưa chắc đã nói được liền muốn bị vạch trần thân phận với anh liên tại vân tiếu kết thúc tu luyện mở mắt ra thời điểm tới đột nhiên tâm thần động một cái nghiêng đầu hướng về bên cạnh nhìn tới phía dưới một cái nhìn này không khỏi vừa mừng vừa sợ điều này vâng muốn đột phá rồi sao tại cái nhìn chăm chú của vân tiếu phía dưới vô số năng lượng thiên địa chen chút mà tới Sau đó toàn bộ quan chú tiến vào hẳn trong cơ thể của Tiết Ngưng, vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, khí tức của cái vị này liền đã trải qua cất cao đến hẳn ngũ phẩm thần hoàng đến sơ đoạn. "Siêu." Một đạo thanh âm xé gió truyền tới, trước mắt của Vân Tiếu hoa một cái, sau đó liền thấy được một đạo gián nuông mà thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính đang là phi không động đến nhị động chủ huyết cổ. Đã từng gặp qua nhị động chủ. Đối với cái vị này, Vân Tiếu cũng không dám chậm trễ, đối phương không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại hôm đó xuất thủ đã giúp chính mình, hắn nhất định phải được biểu hiện ra ý tứ cung kính. Có huyết ngưng quả đến phi tức, còn có thần thủy tinh đến phi tức. Huyễn Cổ hít hít cái mũi một cái, nghe được một chút hương vị đặc thù, sau đó liền đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của Nguyên Linh Tố. Bên trong con ngươi có được một tia cảm xúc phức tạp. Huyết ngưng quả cùng thần thủy tinh cũng đều là ngươi cho của nàng. Hôm đó bởi vì Vân Tiếu mạch khí linh hồn bình thường song trọng bảo vệ, Huyễn Cổ cũng coi rẻ với đi nghe hai cái tiểu nha đầu đến tâm sự đêm khuya, bởi vậy cũng hoàn toàn không phải biết được Vân Tiếu tặng quả, Thời khắc này trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới. Ha ha, cũng đều là từ huyết kê nơi đó cấp tới đến. Huyễn Cổ động chủ cùng ngưng Hương mội mội với ta có đại ân cứu mạng, những cái đồ vật này không đáng kể chút nào. Vân Tiếu hơi mỉm cười một cái. Cái trả lời nói này nói ra tới, làm cho Huyễn Cổ gật gật cái đầu một cái, thẩm nghĩ cái này vạn ma lâm đến nha đầu ngược lại là rộng lượng hào khí, về sau có thể để cho Ngưng Hương kết ra thêm giao thoáng một phát, làm cho đùa, liền coi như là tại Huyễn Cổ lớn như vậy lao trong mắt, thần thủy tinh cũng liền mà thôi. Như vậy huyết Ngưng quả thế nhưng là bảo vật khó có thể kiếm được, ngay cả bảo vật như vậy cũng đều bỏ được cho ra tới, đã trải qua không thể dùng rộng lượng tới hình dung rồi. Huyễn Cổ biết được, Tiết Ngưng Hương có thể tại giờ khắc này đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến cấp độ, dựa vào đến đồng thời không chỉ vẹn vẹn là thần thủy tinh đến lực lượng, nguyên nhân càng lớn hơn thì là như vậy huyết ngưng quả phát triển đại huyết mạch đến kết quả. Huyền Cổ đã trải qua đem tiết ngưng hương xem như hẳn y bát của chính mình chuyên nhân, hiện tại đối phương lại có đột phá, hắn tự nhiên cũng cao hứng, chỉ cảm giác chính mình đêm đó đến xuất thủ cũng coi như là đáng giá rồi. Dù sao đêm đó Huyền Cổ liền coi như không xuất thủ, xem như cái huyết hồng kia cũng không dám giết tiết ngưng hương, Nguyên Linh Tố chính là muốn nhận cái chuyện này, tặng quả chi nghĩa, cũng coi như là còn hẳn cái nhân tình này. Hôm nay chính là vô vọng thần thê mở ra đến thời gian, không đến chế rồi. Huyến cổ nói xong cái lời này, sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến lúc này Tiết Ngưng Hương mới khuôn mặt vui vẻ địa mở mắt ra tới, ánh mắt nhìn xem Vân Tiếu, tràn ngập lấy một tia cảm kích. Đa tạ rồi. Tiết Ngưng Hương biết được chính mình vì sao có thể nhanh như thế lại có đột phá, nếu là tại những địa phương khác, thế nhưng không chiếm được hết ngưng quả bảo vật như vậy, loại kia cải biến huyết mạch đến lực lượng, để cho nàng được lợi không ít. Người ta tỉ muội, khách khí như vậy làm gì? Vân Tiếu hơi mỉm cười một cái, trong nháy mắt để cho Tiết Ngưng Hương buông lòng xuống tới, sau đó bước nhanh hướng về gian phòng chi đi ra ngoài. Không tệ, như vậy liền để cho lúc này đây đến vô vọng thần thế, trở thành chúng ta sân dành riêng cho tỷ muội đi. Hào khí vạn trượng đến lời nói từ trong miệng của Tiết Ngưng Hương nói ra, không chỉ có là để cho vừa vặn ra khỏi phòng đến Nguyên Nhu chờ Vạn Ma Lâm Thiên Tài mặt lộ vẻ khác lạ, một bên khác đồng dạng ra tới đến mặt tắc chờ Linh, thì là một mặt cười lạnh. Hai bên đến Vạn Ma Lâm Thiên Tài nước giếng không phạm nước sông riêng phần mình hướng về gian ngoài đi đến, Tiết Ngưng Hương thì là cùng Nguyên Linh tố chuyện trò vui vẻ, may may không có muốn đi cùng phi không động những cái thiên tài kia tụ hợp đến ý tứ. Bên trong vọng tiên hành, từng đạo từng đạo bóng người phóng lên tận trời, hướng về tòa kia nguy nga đến vô vọng sơn bay vút mà đi, vô vọng thần thê đến cửa vào, chính là tại vô vọng sơn đến chân núi. Đợi đến Vân Tiếu bọn họ đuổi tới đến thời điểm, nơi này đã trải qua là Linh Sơn Linh Hải, mà phía trước nhất đến một túm linh tộc lại là là dễ thấy nhất, Vân Tiếu thô sơ giản lược đánh giá hẳn thoáng một phát, không xê xích gì nhiều có gần trăm đạo thân ảnh. 90 mấy cái, hắc hắc, xem ra gần nhất mất tích đến gia hỏa có hơi nhiều a. Tiết Ngưng Hương ngược lại là cẩn thận đếm đếm hẳn một chút, sau đó cười khẽ một âm thanh. Cái lời này làm cho sau lưng đến Nguyên Mưu trở linh sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ tại chính mình không biết được đến dưới tình huống, xem ra đã trải qua có không ít nguyên bản nắm giữ tư cách lệnh bài đến linh tộc, ném mất hẳn tính mạng của chính mình cũng chính là nói ngoại trừ trên người của Vân Tiếu bên ngoài khẳng định còn có những cái khác đến Linh tộc thân mang không chỉ một mai vô vọng lệ đối với cái này vô vọng sơn cũng không có có tận lực dò xét vô vọng thần thê chỉ nhận lệnh không nhận linh điều này đã trải qua là nhiều năm qua đến quý cũ liền tại Vân Tiếu cùng Tiết ngưng Hương trò chuyện đến thời điểm Đông Nhiên tâm có chỗ cảm giác một đạo ẩn chứa lấy vẻ oán độc đến ánh mắt trong nháy mắt bắn ra qua tới không sử dụng nhìn cũng biết được là thị huyết hải đệ nhất tiên tài với kê đối với cái thủ hạ bại tướng này Vân Tiếu vào ngày hôm nay thực lực lại có tinh tiến đã trải qua sẽ không có mảy may đặt ở trong mắt, như vậy cho dù là Tiết Ngưng Hương ở bên cạnh, cũng có thể hết sức nhẹ nhõm đem kỳ thu thập mà xuống. Ánh mắt của Vân Tiếu hơi đổi, sau đó một khắc đã là chuyển tới hẳn một cái địa phương khác, mà bị tầm mắt của hắn thấy được đến cái vị kia, bất ngờ cũng là nghiêng đầu qua tới, vậy mà lại còn hướng về phía hắn gật gật cái đầu một cái. Là cái gia hỏa khó dây dưa. Thấy rõ được phong tịch phảng phất quên hẳn ngày hôm trước tại chợ giao dịch đến xung đột, còn có thể lộ ra biểu lộ như thế, trong lòng của Vân Tiếu cũng không khỏi căng cái ngược lại không phải là kiêng kỵ thực lực của cái gia hỏa kia, mà là kiêng kỵ kỳ tâm tính giống như huyết cây dễ dàng như vậy nổi sung thiên đến gia hỏa, vân tiếu không lo lắng chút nào, bất luận cái gì tâm tư cũng đều bày tại rõ ràng trên mặt, có thể có triển vọng bao lớn. ngược lại là chó cắn người thường không sửa, giống như phong tịch cái dạng gia hỏa này, ở bề ngoài nói cười tha thiết, chưa chắc đã nói được cái thời điểm nào liền sẽ đằng sau lưng đâm người một đao. lúc này đây đến vô vọng thần thê trí tâm, còn muốn cẩn thận đề phòng. đừng nhìn phong tịch chỉ là ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, nhưng không cần quên rồi, vô vọng thần thê thế nhưng là vô vọng sơn đến đồ vật, vân tiếu liền không tin vô vọng sơn những cái đám đại lão kia, thật sự chính là cái gì cũng không thay phong tịch chuẩn bị lại tăng thêm trước đó tiết ngưng hương đã nói vô vọng thần thê bên trong cổ vũ giết chóc đến thời điểm đó chỉ bởi vì cơ duyên kẻ nào sẽ còn quản ngươi cái gì vô vọng sơn thiên tài chính mình đột phá đến cấp bậc càng cao hơn mới chính là quan trọng hơn hết ân vậy mà lại còn có mấy cái ẩn tàng đến ngũ phẩm thần hoàng Vất điếu đem ánh mắt từ trên người của phong tịch thu hồi sau đó tại linh hồn chi lực của hắn cảm ứng xuống trong đó có mấy vị đến khí tức cần tàng được cực sâu thậm chí là so sánh huyết kê cùng tiết ngưng hương còn phải cường hãn hơn mấy phần khí tức trên người của cái gia hỏa kia vậy mà lại ngay cả ta cũng đều cảm ứng không ra tới lại sau đó một khác Ánh mắt của Vân Tiếu bỗng nhiên trợt ngưng lại, nhìn xem một đạo hơi có chút mơ hồ đến bóng lưng, chân mày không khỏi hơi khẽ nhíu một cái, muốn biết được hắn thế nhưng là có được thần giai trung cấp đến linh hồn chi lực A về phần thượng cổ ma hoàng chi nhãn, Vân Tiếu giờ phút này lại là không có thi triển. Dù sao nơi này đã trải qua là vô vọng sơn chân núi, trên núi đại lao quá nhiều, nếu như là bị nhìn ra một chút mánh khỏe, như vậy hắn tất nhiên chết không nơi tăng thân. Thật sự là náo nhiệt, là người hay là quỷ, cũng đều tại đánh lấy bản tính của chính mình trong lòng của Vân Tiếu cười lạnh, rất nhiều đặc thù đến linh tộc hắn cũng đều nhìn tại trong mắt, chưa chắc đã nói được chính là chính mình lúc này đây vô vọng thần thê chi hành đến đối thủ, càng là cường giả đứng đầu, khả năng liền càng là sẽ tại cao tầng gặp nhau. Vô vọng thần thê đến truyền tống là ngẫu nhiên, nhớ kỹ bảo mệnh quan trọng, gặp được địch nhân không thể nào địch nổi, ném ra vô vọng lệnh liền có thể. Vân Tiếu nghiêng đầu qua tới, hướng về phía Nguyên Nhiu trở linh nghiêm mặt đã nói một câu, lại là thấy được mấy vị kia cũng đều hiện hiện ra một vệ vẻ, vẻ kiên nghị, làm cho hắn có hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo quy tắc, truyền tống đến cùng một chỗ cũng đều có khả năng, nhưng đồng dạng thực lực càng mạnh, liền sẽ truyền tống đến càng cao tầng, tứ phẩm thần hoàng gặp được bản thần chi cảnh đến cơ hội ngược lại là không thấy nhiều. Tiết Ngưng Hương ở tại một bên giải thích hẳn một câu, làm cho Vân Tiếu chợt bừng tỉnh hiểu ra, Thầm nghĩ liền coi như là chỉ có một mai vô vọng lệnh, cũng có thể truyền tống đến xuống 10 tầng, xem ra chính mình thực lực này, truyền tống đến 10 tầng đến tỷ lệ không thể nghi ngờ là lớn. Khen Liên tại Vân Tiếu căn dặn thời điểm, một đạo tiếng trung du dương đột nhiên từ bên trên bầu trời đem lan truyền ra tới, đem tất cả linh tộc ánh mắt của tu giả cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua. Sau đó bọn họ liền thấy được hẳn một màn cực kỳ thần kỳ. Chỉ gặp một đóa trắng như tuyết đến tuyết đóa phượng phất lăng không xuất hiện, mà tại bên trên đám mây, đứng lấy một cái tiên phong đạo cốt đến lão giả, kỳ tay háo bằng bền, thật sự như cựu thiên tiên người, làm cho không ít linh tộc mắt lộ ra vẻ mê ly, là vô vọng tiên hoàng. Tiết Ngưng Hương cũng là cảm khái hẳn một câu, trên thực tế bọn họ cũng đều không có có nhìn thấy qua chân thân của vô vọng tiên hoàng. Muốn biết được cái vị kia thế nhưng là toàn bộ cả linh giới, thậm chí là toàn bộ cả ly biên giới, nhất là đỉnh nhi tiêm chi đến một nhóm tồn tại rồi. Vô vọng tiên hoàng vừa hiện thân, tại hiện trường đống nhiên yên tĩnh một mảnh, liền coi như là vô số sắc mặt của linh tộc chứng hồng cũng không có có tại vào cái thời điểm này nói lung tung, khả năng kia sẽ để cho chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 3947, tầng thứ 10. Vô vọng sơn, hoan lên các vị đến đến nơi. Thanh âm phảng phất tựa như tiên âm đồng dạng từ trong miệng của vô vọng tiên hoàng truyền đến ra, làm cho tất cả linh tộc cũng đều cảm giác đến một trận sảng khoái, dường như mỗi một cái lỗ chân lông cũng đều thư giãn mở ra, hận không thể nghe nhiều vài câu. Nhìn xem như vậy phiêu phiêu dục tiên đến vô vọng tiên hoàng. Vân Tiếu cũng không khỏi có chút cảm khái, thẩm nghĩ cái vị kia nắm giữ có tên tuổi to lớn đến như thế, quả nhiên không phải là không có lựa thì sao có khói. Vân Tiếu cảm ứng được hết sức rõ ràng, Vô vọng tiên hoàng đơn giản đến một câu trong lời nói, dường như liền ẩn chứa cần phải có được một loại pháp tắc tụ, lúc này mới là để cho những cái kia linh tộc suy nghĩ muốn đi lễ cùng bái đến nguyên nhân thực sự. Theo Vân Tiếu từng biết, Vô vọng sơn tại linh giới 4 đại thế bên trong, là nhân duyên tốt nhất đến một cái. Vô vọng sơn vô luận là thiên tài trẻ tuổi, hay là những cường giả kia hành tẩu linh giới thời điểm, cơ hồ cũng đều sẽ không chủ động trêu chọc những cái khác đến linh tộc cùng những cái khác ba lớn linh tộc thế lực cũng riêng phần mình giao hảo như vậy cho dù là đối mặt tàn bạo đến thị huyết hải cũng đều có thể làm được bình yên chỗ chi liền giống như hôm đó phong tịch xuất thủ giúp đỡ huyết kê đồng dạng nhưng vân tiếu lại biết được có thể tại linh giới hôn thành đỉnh thế lực như thể đến vô vọng sơn tuyệt đối không phải là trên mặt ngoài nhìn qua tới đến hòa khí như thế tiếu diện hộ như thế này có lẽ mới chính là khó đối phó nhất đến trên thân của vô vọng tiên hoàng tán phát lấy nhàn nhạt đến bạch sắc quan huy phảng phất thánh khiết chi quang đồng dạng hết sức nhiều người cũng đều không dám nhìn thẳng mà tại Vân Tiếu cúi đầu xuống tới đến trong một cái trước mắt kia, hắn dường như cảm ứng đến hàn ánh mắt của Vô Vọng Tiên Hoàng hướng về chính mình nhìn thoáng qua một cái. Điều này làm cho Vân Tiếu rốt cuộc cũng không dám thi triển linh hồn chi lực đi cảm ứng Vô Vọng Tiên Hoàng, cái này Vô Vọng Sơn đến chúa tể cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. thậm chí là so sánh như vậy vạn ma lâm đến đại ma lão, còn có phi không động nhị động chủ cũng đều muốn nguy hiểm được nhiều. không nói nhiều nói, nắm giữ Vô Vọng lệnh đến đạo hưu, có thể tiến vào Vô Vọng thần thế. Vô Vọng Tiên Hoàng thật sâu địa nhìn thoáng qua một cái một đạo thân ảnh nào đó, sau đó thu về ánh mắt, nghe được trong miệng của hắn đạo hưu đến sương hô. Không ít cầm đến tư cách lệnh bài đến linh tộc, cảm giác đầu khớp xương của mình cũng đều nhẹ hẳn mấy phần. Vô vọng tiên hoàng cái đó chính là tồn tại ra làm sao, vẹn vẹn chỉ là một cái tiếng đạo hữu này, bọn họ sau khi trở về liền có vốn liếng khoát lác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống sót từ bên trong vô vọng thần thê ra tới. Hô hô hô, chỉ gặp tiếng nói của vô vọng tiên hoàng hạ xuống về sau, kỳ như trước hồng nhuận đến đôi tay mười ngón không ngừng tung bay, ngay sau đó lây trước mặt của chúng linh liền xuất hiện hẳn một màn cực kỳ kỳ diệu mới vừa rồi còn hoàn toàn không có động tĩnh đến vô vọng sơn trước đó, đột nhiên xuất hiện một tòa bạch sắc bậc thang cao, ngẩng đầu nhìn tới, không nhìn thấy đỉnh bậc thang, dường như như vậy bạch sắc cầu thang đến cuối cùng, chính là đỉnh vô vọng sơn đến vô vọng tiên cung. một chút có lòng đến linh tộc đến hẳn thoáng một phát, như vậy vô vọng thần thê chỉ sợ rằng có gần trăm cấp, mà vân tiếu cũng biết được, theo tiết ngưng hương chỗ nói tới, vô vọng thần thê tổng cộng có trăm cấp, một cấp một không gian, cực kỳ kỳ diệu. điều này ra ngoài thuật nhìn qua chính là một tòa bạch sắc cầu thang, trên thực tế trong lúc này bên trong tự thành không gian cũng không biết được điều này là một cục không gian thần khí hay là từ vô vọng sơn tồn tại cường hành nhóm chính mình bố trí ra tới đến không gian đặc thủ. Tương đối tới nói, Vân Tiếu càng khuynh hướng với cái đó chính là một cọc không gian thần khí, dù sao đã từng tại Đẳng Long đại lục thông hướng cựu trọng long tiêu thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua một cọc hình thang đến thần khí. Mà lại Vân Tiếu ngay lúc đó tiến vào như vậy cái gọi là đến trùng tiêu bậc thang thời điểm, còn bởi vì trùng tiêu tông đến một cái nào đó thiên tài ngăn cản, thiếu chút nữa lật thuyền trong mưng, dánh, cuối cùng trực tiếp từ phá toái đến trùng tiêu bậc thang bị truyền tống đến hẳn cựu trọng long tiêu. Suy nghĩ đến nơi này, trong lòng của Vân Tiếu động một cái Thầm nghĩ ngay cả Đê dai đến trùng tiêu bậc thang cũng đều đã từng tạo ra qua một tôn dị linh cường hành như thế kia điều này vô vọng sơn đến không gian thần khí có phải là hay không cũng sinh ra khí linh rồi nha. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng đều cần thiết phải tiến vào bên trong vô vọng thần thê mới có thể biết được nếu như thật sự có khí linh mà nói như vậy khẳng định đã sớm thân thuộc vô vọng sơn điều này lại là Vân Tiếu cần thiết đứng trước đến một chút phiền phức. Tại trong lòng của Vân Tiếu ý niệm trong đầu chuyển động đến thời điểm vô vọng thần thê thấp nhất đến một cấp phía trên đã là xuất hiện hẳn một cái bạch sắc đến cửa vào phía trước đến một chút linh động càng là có chút không thể chờ đợi được nữa địa cướp hẳn đi vào. Cũng may vô vọng thần thê có một chút quy tắc tiềm ẩn, tương giả cùng kẻ yếu cơ hồ sẽ không gặp nhau. Nhưng không gian bên trong cũng không phải là toàn bộ không có nguy hiểm đến. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ tương sinh làm bạn, không trải qua phong vũ, sao có thể gặp cầu rồng. Lập tức Vân Tiếu cùng Tiết Ngưng Hương ở bên cạnh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau tiến vào hẳn vô vọng thần thê bên trong. Tại thân hình của hắn biến mất đến trong một cái chớp mắt kia, dường như lại lần nữa cảm ứng đến hẳn một đạo ánh mắt rơi tại trên thân của chính mình. Bá Bá Đầu truyền tinh gì? Khi Vân Tiếu trong đầu hơi khẽ một bộ thời khắc, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, hắn đã là ở vào một cái cùng mới vừa rồi hoàn toàn địa phương bất động. Bốn phía không có tiết ngưng hương cùng thân ảnh của Ngân Nưu, càng không có bất kỳ một cái nào những cái khác đến linh tộc. Vân Tiếu duỗi tay tại bên hông một vệt, một mai bạch sắc lệnh bài liền là xuất hiện tại trường trong nội tâm, mà thời khắc này đến vô vọng lệnh cùng tại gian ngoài đến thời điểm hơi có khác biệt, trên đó dường như xuất hiện hẳn một cái ẩn ẩn đến 10 chữ. Quả nhiên là tầng thứ 10. Đối với cái này Vân Tiếu cũng không có có quá nhiều đến ngoài ý muốn, liền coi như người hắn mang bốn mai vô vọng lệnh, điều này lần thứ nhất truyền tống cũng chỉ có thể tiến vào vô vọng thần thê đến trước 10 tầng. Thông hướng tầng thứ 11 đến cửa vào, còn cần thiết phải chính bản thân hắn đi tìm kiếm, hoặc giả nói mở ra. Đông Dạng tới nói, bán thần chi cảnh đến linh tộc sẽ chỉ ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cứ thế mà suy ra tứ phẩm thần hoàng đến linh tộc thì là sẽ tại tầng thứ chín cùng tầng thứ mười vứt yếu cũng không biết được điều này vô vọng thần thê có thể hay không dò xét đến mạch khí tu vi của chính mình nhưng trực tiếp truyền tống đến tầng thứ mười chắc hẳn những cái kia tứ phẩm thần hoàng định phong đến linh tộc có lẽ hẳn nên cũng là cái đại ngộ này hắc hắc không biết được có thể hay không gặp được cái huyết kê kia vứt yếu dò xét hẳn thoáng một phát bút phía, có núi có nước nhiên cười khẽ một âm thanh sau đó thì hẳn một ngụm lại nói ra huyết kê chính là cái quỷ nghèo ngược lại không bằng đụng phải như vậy vô vọng sơn đến phong tịch Hoặc giả mặt tắc cũng được à. Đi tới điều này bên trong vô vọng thần thê sau, vất yếu thế nhưng sẽ không lại cố kỵ cái gì vạn ma lâm tình đồng môn, mặc tắc những cái gia hỏa kia hết lần này tới lần khác bỏ đá xuống giếng, liền coi như hắn không phải là nguyên linh tố, cũng đã sớm lên hẳn sát tâm. ác xì hơi. 9 tầng một nơi nào đó, vừa vận truyền tống vào vào vô vọng thần thê không gian đến mặt tắc, đột nhiên đánh hẳn nhẹ mũi, làm cho hắn hết sức có chút không hiểu ra sao cả. Tứ phẩm thân hoàng đến linh tộc cường giả, sẽ còn sinh bệnh sao? Một bên khác, đồng dạng truyền tống vào vô vọng thần thê 10 tầng đến phong tịch, dường như là hơi có cảm ứng. Hướng về một cái phương hướng nào đó nghi hoặc địa nhìn thoáng qua một cái, mà bên trong cái trong mắt kia thì là lấp lóe lấy một vệt hưng phấn chi ý nguyên linh tố, là người sao? Âm thanh thì thảo từ trong miệng của phong tịch truyền ra, hắn bất ngờ là hướng về cảm ứng đến đến cái phương hướng kia bay nhanh mà đi, mệnh lệnh của tiên hoàng đại nhân, hắn cho tới bây giờ cũng đều không có có quên đi mất qua đâu. Vẫn thiếu tự nhiên không biết được chính mình tại tiến vào vô vọng thần thê chúng đích ngay trước hết nhất, liền đã trải qua bị đi nhớ, trên thực tế hắn đối với điều này trước 10 tầng chúng đích đồ vật cũng hoàn toàn không phải cảm thấy hứng thú, thứ độ tốt khẳng định cũng đều tại cao hơn mà bất quá trên người của Vân Tiếu chỉ có 4 mai vô vọng lệnh, nhiều nhất chỉ có thể lên đến 40 tầng, suy nghĩ phải lên đến tầng cao hơn, liền nhất định phải được nắm giữ càng nhiều hơn đến vô vọng lệnh, hoặc là tìm, hoặc là cướp. Vân Tiếu kẻ tài cao gan cũng lớn, đã trải qua đạt tới ngũ phẩm thần hoàng định phong đến hắn, như vậy cho dù là như vậy vô vọng sơn đến phong tịch hắn cũng không có có nửa điểm cố kỵ, ngược lại là một cái khác nhìn không thấu đến linh tộc, làm cho lòng của hắn có chỗ kỵ. chỉ bất quá điều này vô vọng thần thê đến không gian khá lớn, có được một loại một tầng một thế giới đến cảm ứng, cứ như thế chỉ là mấy cái linh tộc, suy nghĩ muốn đụng phải đến sát suất cũng hoàn toàn không phải lớn. Thế nhưng mà Vân Tiếu không có thấy được chính là, tại hắn thu hồi vô vọng lệnh đến một khắc đó, bạch sắc trên lệnh bài bất ngờ là toát ra hẳn mấy cái nho nhỏ đến mơ hồ điểm sáng, dường như tại cảm ứng lấy cái gì. Đồng thời cùng lúc đó, tất cả tiến vào tầng thứ 10 đến rất nhiều linh tộc các tu giả, cũng đều phát hiện vô vọng lệnh phía trên cũng đều là nhiều hẳn mấy cái tiểu bạch điểm, chỉ là tiểu bạch giờ phút này điểm còn có chút mơ hồ, cảm giác đắp cũng không phải quá rõ ràng. Tất nhiên đã không gặp được những cái khác dị linh, như vậy trước hết tìm xem một chút đi. Vân Tiếu đi bộ nhã nhã, mà đang lúc tiếng nói của hắn hạ xuống đến thời điểm một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ sau lưng văng lên, làm cho sắc mặt của hắn khải biến, chân thân lại tại trong một chớp mắt liền biến mất hẳn ngay tại chỗ rồi. Vô hình, khí tức cường hành, đem Vân Tiếu để lại tại nguyên địa đến giả thân trong nháy mắt xoắn ốc, sau đó quay đầu lại tới đến Vân Tiếu, bất ngờ là thấy được một đạo bạch sắc đến bóng ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, liền ngay cả hắn cũng đều có chút không có thấy được quá rõ ràng. Như vậy bạch sắc bóng ảnh tốc độ cực nhanh, một cái lách mình đã trải qua là lại lần nữa cấp tới trước người của Vân Tiếu. Lúc này đây Vân Tiếu không có lại lóe lên tránh, mà là đấm ra một quyền, đem như vậy bạch sắc bóng ảnh sinh sinh đánh một cái bổ nào. Điều này vâng. Mạch yêu. hay là gì linh? Vân Tiếu nước mắt nhìn tới, chỉ gặp như vậy lộn mèo liền bò người lên đến bạch sắc đồ vật, thoáng nhìn qua giống như là một chỉ con thỏ, lại là một chỉ cực kỳ hung hãn đến con thỏ. Một chỉ cần nhảy lên tới cắn người đến con thỏ. Vừa mới thời điểm bắt đầu, Vân Tiếu cũng đều cho rằng cái đó chính là một chỉ cường hoành đến mạch yêu, mà lại kỳ khí tức thế mà lại cũng hoàn toàn không phải thua kem chính mình chút nào, bất ngờ là đạt tới hẳn ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tình trạng. Nhưng là sau đó mới khác, Vân Tiếu lại đồng thời không có từ trên người hắn, càng thụ đến một tơ một hào đến huyết mạch khí tức, bởi vậy hắn càng khuynh hướng với điều này là một chỉ linh tộc mà lại không phải là thông thường đến linh tộc sẽ không là huyễn cảnh đi. Vân Tiếu đem như vậy bạch sắc con thọ lại một lần anh bay về sau, sợ hai trong lòng giật mình một cái. Sau đó thượng cổ ma hoàng chi nhãn trong nháy mắt xuất hiện, nhưng tại hắn toàn lực cảm ứng phía dưới, điều này như trước là hiện thực cũng không phải huyễn cảnh. Xem ra có lẽ hẳn nên là điều này vô vọng thần thê không gian đến một loại trong số đó chỗ thần kỳ rồi, có thể căn cứ tiến vào bên trong đến tu vi của linh tộc, chế tạo ra một chút cùng nhau đồng cảnh giới đến đối thủ. Tâm tư của Vân Tiếu chuyển động đã là có chút hiểu rõ ràng vô vọng thần thế đến nguy hiểm rồi nếu không phải là chiến đấu lực của bản thân hắn vượt xa tu vi gặp được như thế này một chỉ đồng cảnh giới đến con thỏ chưa hẳn có thể nhẹ nhõm thắng chi hừ ta ngược lại muốn nhìn xem một chút ngươi điều này cắn người đến con thỏ đến cùng có lợi hại bao nhiêu suy nghĩ thông những cái này về sau vân tiếu cười khẽ một tâm thanh sau đó trên thân khí tức bộc phát cùng con thỏ kia đại chiến bắt đầu tới hắn tự nhiên là không có thôi phát tổ mạch chi lực thậm chí cũng đều không có có những cái kia thủ đoạn mang tính tiêu chí mười mấy chiêu về sau vân tiếu cường lực một cẳng chân đập ra Trực tiếp đem như vậy miễn tử đạp được bạo liệt mở ra, mà trong khi bên trong một vệt bạch sắc quang mang thoáng hiện mà ra đến thời điểm, hắn không khỏi trong lòng vui mừng. Tốc độ của Vân Tiếu cực nhanh, tại cái bạch quang kia sắp sửa phải biến mất đến thời điểm, đã làm một cái lách mình một phát bắt được hẳn bạch quang, đợi đến hắn mở bung tay tới, trong tay đã là nhiều hẳn một mai lệnh bài màu trắng. Vô vọng lệnh. Thấy rõ được chính mình sở liệu không tệ, trên mặt của Vân Tiếu lộ ra một vệt tiếu dung quái ý, thầm nghĩ vô vọng thần thê kỳ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nguyên lai là cái ý tứ này. Chương 3948, con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Vành. Tầng thứ 10 nơi nào đó. Vô vọng sơn thiên tài phong tịch một quyền đem một đầu bạch sắc linh xà đánh bạo, bất quá thấy được toàn bộ thân thể nó cũng đều tiêu tán, lại cái gì cũng không có có đến thời điểm, sắc mặt của hắn không khỏi biến thành có chút tâm trầm. Thật sự là không may, vậy mà lại không có vô vọng lệnh. Phong tịch thầm mắng một tâm thanh, với tư cách là vô vọng sơn đến đệ nhất thiên tài, hắn đối với điều này vô vọng thần thê đến thấu hiểu, không thể nghi ngờ so sánh tiết gương hương hơn rất nhiều, càng là biết được vô vọng lệnh đến tác dụng, đồng thời không chỉ vẹn vẹn chỉ là có thể đi đến cấp bậc càng cao hơn. Nghe nói tại vô vọng thần thê đến 100 tầng bên trong, có được một cái địa phương đặc thù, ở trong đó bảo vật vô số mà trên thân đến vô vọng lệnh càng nhiều, cơ hội chiếm được trí bảo liền càng lớn. Điều này là vô vọng thần thê đến bí mật, bởi vì ra ngoài thời điểm hết sức nhiều đến linh tộc cũng đều sẽ bị xóa đi một đoạn này ký ức. Bởi vậy ngoại trừ phong tịch, hoặc giả nói một chút đặc thù linh tộc bên ngoài, không có người biết được cái bí mật này. Lưu truyền ra ngoài đến vô vọng lệnh liền coi như là cộng lên lại, cũng bất quá một chăm ai, càng nhiều hơn hay là ở chỗ này chút vô vọng thần thê bên trong dị thú đến trong thể nội, chỉ bất quá cũng hoàn toàn không phải là mỗi một chỉ dị thú cũng đều thân mang vô vọng lệnh. dụ như nói trước mắt phong tịch trố đánh giết đến điều này một chỉ. Điều này cũng không thể không nói vận khí của Vân Tiếu hay là tương đối không tệ đến, giết chết đến cái thứ nhất dị thú liền phát nổ ra một mai vô vọng lệnh, đương nhiên điều này âm thầm có hay không có cái gì mở ám, như vậy liền mỗi người một ý rồi. Những địa phương khác cũng đồng dạng có ngũ phẩm thần hoàng quanh sát dị thú, về phần có thể hay không phát nổ ra vô vọng lệnh, như vậy còn phải nhìn vận khí. Nhưng nếm được hẳn ngon ngọt đến bọn họ, chỉ cảm giác giết những cái khác đến linh tộc, dường như đồng thời không có giết những cái này dị thú đơn dàng. Đừng nhìn dị thú cùng thực lực của bọn hắn tương đối, nhưng sức chiến đấu cuối cùng là phải yếu hơn không ý đến, mà lại phương thức chiến đấu đơn giản giết một chỉ dị thú cũng không sử dụng tốn hao khí lực quá lớn. Vô vọng thần thê mỗi 10 tầng một cái đẳng cấp, ở chỗ này 10 tầng bên trong là thông suốt không trở ngại đến, cũng chính là nói chỉ cần trên thân còn có vô vọng lệnh, từ tầng thứ nhất lên tới tầng thứ 10 cũng không có có cái trở ngại gì. Về phần những cái kia linh tộc dám lên hay không đến tầng thứ càng cao hơn, như vậy liền khó mà nói rồi, một khi gặp được thực lực địch nhân cường đại, chưa chắc đã nói được liền sẽ thân tử đạo tiêu, như vậy thế nhưng được không bố mất. Hắc hắc, vô vọng lệnh bên trên đến cảm ứng, thật giống như rõ ràng hẳn một chút. Tiếng nộ qua đi, Phong Thịch duỗi tay tại bên hông một vẻ về của hắn cái viên kia vô vọng lệnh trong nháy mắt xuất hiện, mà trên đó mấy cái nho nhỏ đến điểm sáng, dường như so sánh trước đó muốn càng thêm hơn rõ ràng hẳn một chút. Đến cùng một cái nào là nguyên linh tố đâu? Nhìn xem như vậy dòng dã sáu đạo điểm sáng, phong tịch lại có chút không nắm chắc được. Đây chẳng qua là để cho tiến vào tầng thứ 10 đến linh tộc, tương hô ở giữa có chỗ cảm ứng, lại không nói cho bọn hắn biết đến cùng một cái nào điểm sáng đối ứng đến một cái nào linh tộc. Điều này không thể nghi ngờ là để cho vô vọng thần thê nhiều hẳn nhiều đặc sắc hơn, một chút linh tộc cùng đại Tự nhiên sẽ đi tìm một chút linh tộc nhỏ yếu, đem so với lên săn giết dị thú cảnh giới tương đồng, hay là giết những người yếu kia đến mức nhẹ nhõm. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền từng bước từng bước tìm đi. Tay của Phong Tịch nắm vô vọng lệnh, nhìn xem như vậy càng ngày càng rõ ràng đến điểm sáng, ngay tức khắc hướng về gần nhất đến một cái điểm sáng lao đi. Trên đường đi không ngừng xuất hiện đến dị thú, tự nhiên cũng đã trở thành hắn thu lấy vô vọng lệnh đến cơ hội. Vân Tiếu giờ phút này, còn cũng hoàn toàn không phải biết được vô vọng lệnh bên trên đến điểm sáng, kỳ thật chính là tiến vào tầng thứ 10 đến linh tộc tu giả, hắn như trước tại không ngừng công kích tới những cái kia xuất hiện đến dị thú. A không có vô vọng lệnh khi Vân Tiếu lại quanh sát hẳn một chỉ dị thú về sau lại không có thấy được cái đạo kia bên trong tưởng tượng đến bạch sắc qua mang làm cho hắn có chút thất vọng đồng thời lại có chỗ suy đoán xem ra không phải là mỗi một chỉ dị thú cũng đều có vô vọng lệnh lại tới một chỉ Vân Tiếu trận chừng lấy không có vật gì đến không gian nhìn hẳn lượng này sau đó trong lòng vui mừng thế nhưng là khi hắn xoay đầu trở lại thời điểm tới ánh mắt lại là hơi rét bởi vì xuất hiện tại thân ảnh ở đằng xa vậy mà lại cũng hoàn toàn không phải là bạch sắc khí sẽ không tốt như vậy đi điều này liền gặp gỡ rồi sao nhìn xem như vậy hướng về bên này cấp tốc lướt đến đến thân ảnh. Vân Tiếu lại lần nữa vui mừng, bởi vì hắn đã trải qua có thể cảm ứng đến, như vậy cũng hoàn toàn không phải là cái gì thần thê không gian dị thú, mà là một tôn linh tộc. Nguyên bản Vân Tiếu cho rằng điều này vô vọng thần thê không gian to lớn như thế, liền giống như là một cái thế giới đồng dạng, không có khả năng nhanh như thế liền gặp được những cái khác đến linh tộc. Kẻ nào biết được lúc này mới nửa ngày thời gian không đến, liền bị một cái linh tộc để mắt tới rồi. Vân Tiếu cảm ứng được rõ ràng, đó chính là tại gian ngoài cảm ứng qua đến một tôn ngũ phẩm thần hoàng linh tộc. Thời khắc này như vậy cấp gần đến ngũ phẩm thần hoàng trên mặt, chứa lấy một dị dạng đến nhe răng cười, lại có được một tia mịn mở đến vẻ giận dữ. Ha ha, Nguyên Linh Đố, không có suy nghĩ đến đi. Ngũ Phẩm Thần Hoàng ngửa mặt lên trời nở nụ cười hai âm thanh, nói ra, ngày đó ta hủy thân bái phỏng, suy nghĩ yêu cầu mua một mai vô vọng lệnh, ngươi lại tránh lên tới không thấy, không biết thời khắc này thế nhưng có hối hận. Như vậy Ngũ Phẩm Thần Hoàng suy nghĩ lấy lúc trước đi Vạn Ma Lâm cầu kiến thời điểm đến một màn, không khỏi trong lòng tức giận, đặc biệt là đối phương ra giá một mai thần tùy tinh đến giá trên trời, càng là để cho hắn vẻ giận dữ bay vọt. Không thể không nói vận khí của cái gia hỏa này hay là tương đối không tệ đến, không có từ Vạn Ma Lâm nơi đó mua hàng vô vọng lệnh lại là tại gian ngoại đụng phải hẳn một cái lạc đàn đến vô vọng lệnh người nắm giữ, ám sát về sau nắm giữ hẳn tiến vào tư cách vô vọng thần thế ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, làm cho cái vị này kẻ tài cao gan cũng lớn, đặc biệt là tại hắn lần theo điểm trắng mà tới, thấy được vậy mà lại là vạn ma lâm đến nguyên linh tố thời điểm, càng là vui vô cùng, chỉ cảm giác oan gia ngó hẹp. Nếu như là gặp được phong tịch cường giả như vậy, có lẽ cái vị này sẽ trong nháy mắt trốn chạy, thế nhưng một cái tứ phẩm thần hoàng đến nguyên linh tố lại đã từng bắt tội qua hắn, hắn lại sẽ có điều kiện kỵ gì đâu? vô luận vạn ma lâm mạnh cỡ nào ở chỗ này vô vọng thần thê bên trong cũng đều không có khả năng có giúp đỡ, điều này là một cái nhìn thực lực bản thân đến địa phương tứ phẩm thần hoàng đến nguyên linh tố, lại làm sao khả năng là ngũ phẩm thần hoàng đến đối thủ? Ngươi lại như thế nào tìm đến của ta? Vất yếu tự nhiên cũng sẽ không để ý một cái ngũ phẩm thần hoàng trung đoạn đến gia hỏa, nhưng hắn lại đối với đối phương nhanh như thế liền tìm đến chính mình cảm thấy yêu kỳ. Có lẽ có thể dùng phương pháp như vậy, nhanh chóng tìm đến 10 tầng đến những cái khác linh tộc. Ta nói ngươi tốt xấu cũng là vạn ma lâm đến thiên tài, vì sao đần đến như thế? Như vậy ngũ phẩm thần hoàng đầu tiên là giật mình một cái sau đó liền là cười lạnh nói liên tục, nhìn tại ngươi lập tức liền muốn chết đến phân thượng, ta liền đại phát từ bi điện nói cho ngươi biết, vô vọng lệnh ở giữa là có cảm ứng đến. bá, ngũ phẩm thần hoàng tiếng nói vừa vặn hạ xuống, vất yếu đã trải qua là tại bên hông xóa sạch hàn thoáng một phát, sau đó dòng dã năm mai vô vọng lệnh liền là lăng không xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên, làm cho đối diện cái ra hỏa kia mí mắt của loạn. năm mai vô vọng lệnh, lần này phát tài rồi. ngũ phẩm thần hoàng nguyên bản cho rằng đối phương chỉ có bốn Mai không có suy nghĩ đến vậy mà lại là năm ai xem ra trước đó vận khí của nguyên linh tố vô cùng tốt, san giết đến dị thú trên thân, liền phát nổ ra khỏi một mai vô vọng lệnh. bất quá đối phương vào thời khắc này gặp được hẳn chính mình cái này ngũ phẩm thần hoàng, cũng không thể nói vận khí vô cùng tốt rồi, điều này năm mai vô vọng lệnh cũng đều chỉ có thể là cho hắn cái này ngũ phẩm thần hoàng làm áo cưới. vân tiếu không có để ý tới như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến tham lam cùng lửa nóng, thời khắc này ánh mắt của hắn trận trừng lấy năm mai vô vọng lệnh, rốt cục là thấy được hẳn như vậy bên trên như trước có chút mơ hồ đến tiểu bạch điểm. ngoại trừ mặt khắc bốn cái điểm trắng rời được tương đối xa bên ngoài, trong đó hai cái tiểu bạch điểm cơ hồ đã trải qua trùng hợp. Vân Điếu biết được hai cái này tiểu biệt điểm, đại biểu đến có lẽ hẳn nên chính là chính mình cùng trước mắt cái này ngũ phẩm thần hoàng. Vô vọng sơn điều này là tại gây sự a. Trong lòng của Vân Tiếu lóe lên một tia ý niệm cổ quái trong đầu, thầm nghĩ những cái kia tiến vào vô vọng thần thê đến tu giả cấp thấp, liền coi như là suy nghĩ muốn tránh tại cái địa phương nào, chỉ sợ rằng cũng là không làm được đến đến rồi. Biện pháp duy nhất chính là đem vô vọng lệnh vứt bỏ, nhưng ở như vậy liền chỉ có thể tại thấp nhất đến 10 tầng lan lột Từng ấy năm tới nay như vậy, dưới đáy 10 tầng đến bạo vật, chỉ sợ rằng sớm đã trải qua bị lục soát cạo sạch sẽ rồi đi. Thẳng cho đến hiện tại Vân Tiếu cũng đều có chút không rõ ràng, điều này Vô vọng thần thê rõ ràng là vô vọng sơn đến vật tư hữu, vô vọng tiên hoàng liền thật sự chính là hào phóng như vậy, muốn đem thần bậc thang bên trong đến đồ vật để cho những cái khác linh tộc lấy đi. Nguyên linh tố, nếu như ngươi đem vô vọng lệnh cùng nạp yêu giao ra tới, có lẽ ta vu cương có thể tha cho ngươi một đầu tính mệnh. Như vậy ngũ phẩm thần hoàng dường như chờ cần phải có được chút không kiên nhẫn nổi, từ kỳ tự sưng bên trong, Vân Tiếu ngược lại là biết được hẳn danh tự của đối phương, bất quá hắn không có có chút động tác nào, dù sao cái gia hỏa này đã trải qua là một cái đem chết chi linh rồi. Ngươi có mấy cái vô vọng lệnh? Vấn Tiếu ngẩng đầu lên tới đông nhiên hỏi ra một cái vấn đề, làm cho như vậy Vu Cương đầu tiên là giật mình một cái, sau đó dường như là hiểu rõ ràng hẳn ý tứ của đối phương, mặt bên trên lập tức hiện hiện ra một vẻ ý tức giận đến cực hạn. Ngươi một cái chỉ là tứ phẩm thần hoàng, liền coi như là tới từ vạn ma lâm, vậy mà lại dám xem thường chính mình đường đường đến ngũ phẩm thần hoàng, còn hỏi chính mình có mấy cái vô vọng lệnh, điều này là suy nghĩ muốn ngược lại cấp sao? Liền sông ngươi câu nói này, hôm nay nhất định dạy ngươi sống không bằng chết. Trên mặt của Vu Cương chứa lấy một vẻ nhếch răng cười, mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng đều là một cái nữa đến có chút thời điểm rơi vào trong tay của địch nhân, nữ tính dị linh sẽ hứng chịu càng lớn càng nhiều đến nực nhã. nhìn ngươi điều này quỷ nghèo đến dáng vẻ, có một mai vô vọng lệnh đã trải qua đến cùng rồi. tâm tư của vân tiếu chuyển động, trên mặt lộ ra một vệt vẻ, vẻ thất vọng, sau đó lại nói ra, bất quá con mối lại nhỏ cũng là thịt, góp gió thành bão, chậm rãi tới cũng đi. xú nha đầu nói khoác mà không biết ngượng, một cái lần này vu cương là giận thật sự rồi, thấy rõ được trên người của hắn một cỗ khí tức đặc thù bộc phát mà ra, ngũ phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giả, liền coi như là cầm tới toàn bộ cả linh giới, cũng đều đã trải qua không xem như là kẻ yếu rồi. Chỉ đáng tiếc điều này tại trong mắt của Vân Tiếu không thể nghi ngờ có chút không đủ nhìn, liền ở đằng kia trên người của Vũ Cương khí tức vừa vặn buộc phát mà ra đến thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, của hắn trước mặt đã trải qua là mất đi hẳn thân ảnh của nguyên linh tố. Giờ khác này Vân Tiếu ngay cả ảnh phân thân mạch ký cũng đều không có ích lợi gì, trực tiếp một cái lấy mình, lấy một loại cực kỳ tốc độ quỷ dị, trong nháy mắt đi tới trước người của Vũ Cương, rội ra đến tay phải, trực tiếp giữ lại cái này ngũ phẩm thần hoàng đến cái cổ đáng thương Vu Cương còn không có thi triển ra thuộc về sự cường hãn của chính mình thủ đoạn, liền đã trải qua rơi vào hẳn trong tầm kiểm soát của đối thủ, làm cho trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện hiện ra một vẻ cực độ đến vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi không phải là tứ phẩm thân hoàng, bị địch nhân một chiêu chế trụ, Vu Cương bỗng nhiên ngay lúc đó khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trực tiếp thoát ra mà ra, nhưng vừa vận nói đến một câu lời nói, hắn liền cảm thấy được chính mình đã trải qua đã không thở nổi được ra hơi rồi. Nguyên Lai là ngón tay của Vân Tiếu dùng sức khóa lại hẳn Vu Cương đến xương cổ làm cho hắn cảm giác đến nếu là lại dám động đậy thoáng một phát, cần cổ của chính mình liền sẽ bị đối phương bắc gãy mà phía sau lưng của hắn đã tràn đầy là mồ hôi lạnh. Chương 3949, giao ra vô vọng lệnh, tha cho ngươi một mạng. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có ban thưởng Vấn yếu căn bản liền không có cùng Vu Cương nói nhiều thêm lời nói nhảm, nghe được tiếng nói của hắn hạ xuống, năm ngón tay hơi khẽ gấp, sau đó tiếng tạch tạch truyền ra, Vu Cương đến một cái đầu lâu liền là nghiêng đến hẳn một bên. Bá. Một mai linh tinh trong nháy mắt từ trên thân của Vu Cương bắn mạnh mà ra, điều này là hắn chấp niệm cuối cùng chỉ cần linh tinh có thể chạy thoát, liền có thể lại lần nữa sinh ra linh trí, chí, chính là thực lực sẽ giảm mạnh mà thôi. Chỉ đáng tiếc Vân Tiếu đã sớm tại đề phòng một cái chiêu này đâu, một đạo trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, sau đó hung hăng rút tại cái mai linh tinh kia phía trên, thuận tiện xóa đi hẳn linh trí bên trên linh tinh. Đến nước này, cái vị này muốn thừa dịp cháy nhà cấp của đến ngũ phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả Vũ Cương, đã là chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Vân Tiếu giơ lên trong tay đến vô vọng lệnh, phát hiện phía trên kia đã trải qua là ít hẳn một cái tiểu điểm, chỉ còn giữ lại 5 cái rồi. Đồng thời cùng lúc đó, Vân Tiếu từ bên trong nạp yêu của vu Cương cũng rốt cục lấy ra một mai vô vọng lệnh, mà trên đó đến điểm trắng cũng biến thành hẳn năm cái, cũng để cho Vân Tiếu Trô nắm giữ đến vô vọng lệnh, đặt tới hẳn sáu cái có hơn. Quả nhiên là cái quỷ nghèo. Cảm ứng hẳn một fan Vũ Cương bên trong nạp yêu đến những cái đồ vật khác về sau, Vân Tiếu khẽ mắng một câu, hướng về thi thể của Vũ Cương đá hẳn một chân, đem so với lên như vậy tài phú của huyết kê, cái gia hỏa này đơn giản chính là tên ăn mày a bất quá Vân Tiếu dường như là quên rồi, Vũ Cương chỉ là một cái độc hành tu giả, thân phận địa vị cùng thị huyết hải đệ nhất thiên tài huyết kê như thế nào có thể so sánh, có thể cướp đến một mai vô vọng lệnh, đã trải qua là vận khí cực lớn rồi cũng thôi, có hẳn vô vọng lệnh, tìm lên những cái khác linh tộc tới ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Vớt yếu nâng lấy trong tay của chính mình đến một mai vô vọng lệnh, ánh mắt đã là nhìn về phía hẳn cái kia rời được gần nhất đến điểm trắng, điều này có hẳn mục tiêu về sau, dường như nhiệt tình cũng đều đủ một chút. đem so với lên giết 10 cái dị thú cũng chưa hẳn có thể phát nổ một mai vô vọng lệnh đến tỷ lệ, săn giết những cái kia tiến vào tầng thứ 10 đến linh tộc, không thể nghi ngờ sẽ trăm phần trăm phát nổ ra vô vọng lệnh, thậm chí khả năng là phát nổ hai mai. hai loại lựa chọn này cái nào càng có hiệu suất, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng đều có thể biết được, chi bên trên một con đường này. Vân Tiếu cũng tại không ngừng săn giết những cái kia Bạch Sắc dị thú, lại một mai vô vọng lệnh cũng đều không có có có thể phát nổ ra tới. Vô vọng thần thế, tầng thứ 10 nơi nào đó. Phanh! Một đạo âm thanh vang lớn đem lan truyền ra tới, ngay sau đó lấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, quẳng xuống đất bò cũng đều không đứng dậy được, mà điều này sắc mặt của Dị Linh đã trải qua là hoảng sợ được một mảnh tái nhận. "Giao ra vô vọng lệnh, tha cho ngươi một mạng." Phong Tịch đứng ưỡn ngược chắp tay, ngược lại là không có lập tức đi động thủ, mà là âm lánh phát ra tiếng, làm cho như vậy đạt tới ngũ phẩm thần hoàng cao đoạn đến linh tộc cường giả, trên mặt hiện hiện ra một vẻ vẻ giấy rua. Ta kiên nhẫn có hạ, thật sự cho rằng vô vọng sơn tất cả đều là hạ người mềm lòng nương tay sao? Dường như là thấy được hẳn như vậy, ngũ phẩm thần hoàng trong mắt đến do dự, phong tịch lại lần nữa âm thanh lạnh lùng phát ra, bên trong khẩu khí đã trải qua là ẩn chứa hẳn một tia sắc ý, làm cho như vậy ngũ phẩm thần hoàng thân hình rung một cái. "Tốt, cho ngươi." Biết được đối phương hết sức khả năng sẽ tại sau đó một khắc hạ sát thủ đến ngũ phẩm thần hoàng, trong mắt oan quang chợt lóe lên một cái, sau đó một luồng bạch sắc quang mang bị hắn quang về phía phong tịch, mà thân hình đã trải qua là trong nháy mắt hướng về nơi nào đó lao đi. Ơ. Vừa Vọng nhận lấy vô vọng lệnh đến Phong Tịch, nhìn xem như vậy chạy trốn xa đến bối cảnh chỉ chốc lát, kỳ trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vết cười lạnh, với tư cách là vô vọng sơn đệ nhất thiên tài, không có kẻ nào so sánh hắn càng biết được vô vọng thần thê đến quy tắc rồi. Tại trước mặt của bản thiếu đùa nghịch những cái này tâm nhãn, đơn giản tự tìm cái chết. Nguyên bản không muốn giết linh đến Phong Tịch, bên trong con ngươi rốt cục là lóe lên một tia sát ý cực hạn, cái gia hỏa kia suy nghĩ được cũng quá đơn giản rồi đi, chẳng lẽ nói hắn không biết được không có hẳn vô vọng lệnh, sẽ tại ba hơi thở bên trong bị trực tiếp truyền tống ra vô vọng thần thế đến không gian sao? Thời khắc này khoảng cách cái gia hỏa kia ném ra vô vọng lệnh, đi qua xa xa không chỉ bà hơi thở đến thời gian, tất nhiên đã cái ra hỏa kia không có bị truyền tống ra vô vọng thần thê không gian, như vậy liền nói rõ trên người hắn còn có những cái khác đến vô vọng lệnh. điều này là chính ngươi tự mình tự tìm cái chết, thế nhưng trách không được ta. một đạo tiếng cười lạnh sau khi truyền ra, thân hình của phong tịch cũng đều là hóa thành hẳn một đạo bạch quang, chỉ trong chớp mắt liền đuổi theo hẳn như vậy ngũ phẩm thần hoàng, làm cho đối phương đến sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt như tờ giấy. phong thiếu, ta nguyện. giang giác liền ở đằng kia ngũ phẩm thần hoàng còn suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm. Hắn đã trải qua là cảm giác đến phía sau lưng của chính mình đau đớn một hồi, liền ngay cả cái hình người kia của sống cũng đều bị sinh sinh đánh gãy, vỡ thành hẳn vô số mảnh vụn. Một mai linh tinh bị Phong Tịch một kích cường lực cho trực tiếp văng xuất thân thể, sau đó một làn gió nhẹ thổi qua, liền không có sau đó rồi, ngũ phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả, liền chết như vậy tại hắn trong tay của Phong Tịch. Nếu như một màn này để cho Vân Tiếu thấy được mà nói, có lẽ sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đây căn bản không phải là một cái thông thường ngũ phẩm thần hoàng cao đoạn tu giả có thể biểu hiện ra tới đến lực lượng, điều này vô vọng sơn đến Phong Tịch, trước đó tại gian ngoài rõ ràng cũng là ẩn tàng tự lực cơ hội đã sớm đã cho ngươi rồi, là chính ngươi tự mình không cần đến, như vậy liền không cần trách ta. Phong tịch giũi tay một chiêu, đem nạp yêu của đối phương chiêu tới trong tay, thẳng cho đến từ đó lại lần nữa sờ ra một mai bạch sắc vô vọng lệnh đến thời điểm, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đồng thời hướng về phía thi thể giải thích hẳn một câu. Chỉ thừa ba cái rồi, nguyên linh tố, ngươi đến cùng là một cái nào? Nhìn xem vô vọng lệnh bên trên lần nữa biến mất đến một cái điểm trắng, bên trong trong mắt của Phong tịch chiến ý lấp lóe, xem ra hôm đó tại Vọng Tiên Thành bên trong chợ giao dịch đến xung đột, hắn một mực cũng đều nhớ mãi không quên a ngoại trừ tầng thứ 10 bên trong tranh đấu không ngớt bên ngoài những cái khác vô vọng thần thê các tầng cũng là không ngừng ở trên diễn đại chiến có linh tộc cùng dị thú đến chiến đấu cũng có các loại đánh lén trắng trận cướp đoạn có lẽ tại không lâu về sau một cái đám này tiến vào vô vọng thần thê đến linh tộc các tu giả chưa hẳn còn có thể thừa dưới một nửa điều này chính là vô vọng thần thê đến tận gốc đối với cái này vân tiếu đồng thời không có đi quá nhiều hắn tin tưởng vô vọng lệnh bên trên đến bên trong những cái điểm trắng kia đồng thời không có sự tồn tại của tiết gương gương tầng thứ 10 có lẽ hẳn nên chỉ có thể truyền tống ngũ phẩm trung đoạn trở lên đến thần hoàng mà trước đó tại ra ngoài. Vân Tiếu đã trải qua cảm ứng qua những cái này, ngũ phẩm thần hoàng đến số lượng rồi, tăng thêm chính bản thân hắn cùng phong tịch, không nhiều không ít thật đúng lúc 6 cái, lúc trước đến vô vọng lệnh phía trên, thật đúng lúc là 6 cái điểm sáng. Về phần phong tịch là như thế nào biết được nguyên linh tố sẽ truyền tống đến tầng thứ 10, tự nhiên có thuộc về vô vọng sơn tiên tài đến nhanh gọn, đối với một cái điểm này, Vân Tiếu là xa xa không cách nào cùng kỳ đem so với đến. Tất nhiên đã tiết ngưng hương không có truyền tống đến tầng thứ 10, như vậy dựa vào kỳ vừa vận đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, có lẽ hẳn nên là tìm không đến đối thủ thậm chí ở chỗ này tầng thứ 10 bên trong, ngoại trừ một hai vị bên ngoài, cũng không có có kẻ nào có thể giết nàng. Văn Anh, vất điếu nghiêng người tránh mở một lần đánh lén, tiện tay một trường đập chết một chỉ ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến dị thú, lại là ánh mắt chợt dừng lại, bởi vì lầu một bạch sắc quang mang dường như muốn trốn chạy, bị hắn vồ một cái tại trong tay. Bảy viên rồi. Đến lúc này, Văn Tiếu bên trong nạp yêu đã trải qua hết thể có hẳn bảy viên vô vọng lệnh, thời khắc này khoảng cách hắn tiến vào vô vọng thần thê, bất quá mới một ngày một đêm đến thời gian mà thôi. Điều này vô vọng thần thê trong không gian không phân biệt ngày đêm, tất cả đều là một mảnh trang xóa. Ngược lại là có núi có nước, lại phản phất vĩnh viễn sẽ không đen đồng dạng, cũng chính là hắn nhớ kỹ thời gian, lúc này mới có chỗ cân nhắc. Cái điểm trắng kia, dường như không xa rồi. Vân Tiếu mừng rỡ qua đi, đem ánh mắt nhìn về phía đằng xa, mà thời khắc này vô vọng lệnh phía trên đã trải qua chỉ còn dư lại bốn cái điểm trắng, hắn tin tưởng mắt khác ba cái trắng bên trong mắt, nhất định có một cái là thuộc về vô vọng sơn phong tịch. Tại cảm thụ qua huyết kê bên trong nạp yêu đến tài phú về sau, Vân Tiếu đối với những tán tu kia đến linh tộc đã trải qua không phải là quá cảm thấy hứng thú rồi, bởi vậy hắn cầu nguyện chính mình lúc này đây gặp được đến, nhất định nếu là phong tịch nhưng lúc này đây vận khí của Vân Tiếu dường như tại mới vừa rồi một con kia dị thú trên thân dùng hết rồi ngay phía trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh thời điểm hắn không khỏi có chút thất vọng chỉ ít cái vị kia mang đến cũng hoàn toàn không phải là bạch lý li nguyên linh tố tại Vân Tiếu hướng về như vậy linh tộc nhìn tới đến đồng thời cái vị kia linh tộc cũng đã trải qua phát hiện hành động tinh bên này kỳ sắc mặt đầu tiên là hơi khẽ liền biến đổi lập tức liền là mừng rỡ như điên nếu như nói gặp được những cái khác đến 10 tầng linh tộc điều này ngũ phẩm thần hoàng định phong đến linh tộc còn có chút kiêng kỵ mà nói như vậy gặp được một cái chỉ có tứ phẩm thần hoàng định phong đến nguyên linh tố hắn còn dư lại đến liền chỉ có hương phấn rồi. Cái này từ thế lực nhỏ mà tới đến linh tộc, tự nhiên là không biết được tầng thứ 10 chỉ có thể truyền tống ngũ phẩm thần hoàng trung đoạn trở lên đến cường giả, ngoại trừ Vân Tiếu cùng Phong Tịch bên ngoài, không có người biết được cái bí mật này. Phong Tịch là chiếm hẳn vô vọng sơn đệ nhất thiên tài đến tiện nghi, mà Vân Tiếu thì là tại gian ngoài cảm ứng đến những cái kia ngũ phẩm thần hoàng đến khí tức, lại cùng vô vọng lệnh bên trên đến điểm sáng vừa so sánh đạt được đến kết luận. Không có kẻ nào có thể có Vân Tiếu cường đại như vậy đến cảm ứng chí lực, chỉ ít trước mắt cái này ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc, như trước cho rằng đối phương chỉ là tứ phẩm thần hoàng định phong. Ngay cả mới vừa rồi ngũ phẩm thần hoàng trung đoạn đến vô cương, vừa mới bắt đầu cũng đều không có có đem vân tiếu đặt ở trong mắt, càng hướng chi cái này chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến lục phẩm thần hoàng đến người mạnh hơn rồi. Điều này ngũ phẩm thần hoàng chi đó là lý do mà hưng phấn như thế, cái đó chính là bởi vì hắn rõ ràng địa biết được, cái này vạn ma lâm thiên tài đến trên thân, chí ít cũng có bốn mai vô vọng lệnh, thậm chí còn khả năng càng nhiều hơn. Chỉ so tính so sánh giá cả mà nói, cước nguyên linh tố một cái so ra mà vượt cấp những cái khác linh tộc ba bốn cái, điều này ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc chỉ cảm giác vận khí của chính mình vì cái gì sẽ tốt như vậy, đơn giản là tốt đến phát nổ đồng á ra vô vọng lệnh tha cho ngươi một mạng. liền ở chỗ này ngũ phẩm thần hoàng đến linh tộc suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm từ trong miệng của đối phương lại là đi đầu đã nói ra một câu nói như vậy, làm cho hắn cũng đều có chút tròn vắng, điều này không phải là của chính mình lời ích sao? một cái tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến nữ nhân liền coi như là tới từ vạn ma lâm cũng không nên có như thế này không thực tế đến tự tin đi chẳng nhẽ nói điều này nguyên linh tố cho rằng chính mình là huyết kê phế vật như thế kia sao chính là tại ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến trong mắt của cường giả như vậy cho dù huyết kê ra từ thị huyết hải thậm chí là thị huyết hải đệ nhất thiên tài như vậy cũng là phế vật ở giữa hai bên căn bản không có có may may đến khả năng so sánh bên trong linh giới đến linh tộc cùng nhân loại bên kia có chút không quá bình thường chỉ cần có đầy đủ đến lợi ích bọn họ thế nhưng sẽ không quản cái gì đại thế đến thiên tài càng hướng chi là ở chỗ này vô vọng thần thê bên trong không gian rồi chỉ là của chính mình lời kịch bị đối phương đoạn trước nói ra Điều này Ngũ Phẩm Thần Hoàng trong lúc nhất thời có chút nể lời, bất quá sau đó một khắc liền là một lần nữa khôi phục lòng tin, trợn trừng lấy ánh mắt của Nguyên Linh Tố, tràn ngập lấy một vẻ tham lam. Liền dựa vào ngươi câu nói này, hôm nay cái tính mạng này ta nhất định thu rồi. Khi Ngũ Phẩm Thần Hoàng bên trong miệng câu nói này nói ra đến thời điểm, trên mặt của Vân Tiếu không khỏi hiện hiện ra một vẻ cổ quái, thầm nghĩ lời nói của cái gia hỏa này, cũng đều cùng lúc trước đến Vu Cương không có sai biệt, xem ra hạ chẳng có lẽ hẳn nên cũng sẽ không có cái khác biệt gì. Chương 3950, cường giả bí ẩn. Trước đó ta gặp được một tên, gọi là Vu Cương, hắn cũng đã nói lời giống vậy. Ngươi đoán hắn hiện tại ra làm sao rồi sao? Vẫn tiếu trận trừng lấy đối diện đến ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong linh tộc, ngược lại cũng không có có lập tức động thủ, nhưng cái lời này lại là để cho đối phương hơi khẽ trợn xương sở. Xem ra là nghe qua Vu Cưng cái danh tự này đến. Vu Cưng là ngươi rất đến. Điều này ngũ phẩm thần hoàng phản ứng theo bản năng địa liền hỏi hắn ra tới. Mặc dù thực lực của hắn càng mạnh hơn, lại cũng biết được Vu Cưng không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu như chết thật tại trước mắt điều này trong tay của Nguyên Linh Tố, như vậy chính mình còn phải cẩn thận một chút. Không bằng ngươi xuống đi hỏi một chút hắn. Vẫn tiếu tiếng cười khẽ hạ xuống. Sau đó thân hình run lên khẽ khẽ, ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc một câu nguy cơ toát ra, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát được hẳn một đạo công kích chí mạng. Vừa vặn tránh thoát được một kích đến cái vị này ngũ phẩm thần hoàng, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đặc biệt là hắn thấy được nguyên địa còn có một cái mặt mang tiêu dung đến nguyên linh tố thời điểm, ẩn ẩn cảm giác đến chính mình có vài thứ đổ lầm lẫn rồi. Nguyên linh tố, ngươi không phải là tứ phẩm thần hoàng, mà là ngũ phẩm thần hoàng, đúng không? Chánh thoát được một kiếp đến ngũ phẩm thần hoàng, sắc mặt có chút âm trầm, điều này là hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Một cái từ vạn ma lâm ra tới đến ngũ phẩm thần hoàng thiên tài. Thu thập lên tới thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Đoán đúng rồi, điều này là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Vân Tiếu gật đầu đến trong nháy mắt, trên thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, làm cho như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến sắc mặt biến thành càng thêm khó coi hẳn mấy phần. Bởi vì từ trên người của đối phương, hắn cảm ứng đến hẳn một cỗ cũng hoàn toàn không phải yếu hơn khí tức của chính mình. Ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong, lần này phiền phức rồi. Cơ hội liền tại ngay trong nháy mắt này, ngũ phẩm thần hoàng liền bỏ đi hẳn muốn giết linh đoạt bảo đến ý niệm trong đầu. Một cái vạn ma lâm đến đồng cảnh giới thiên tài, hắn cảm thấy được chính mình lạc bại đến độ khả thi chí ít vượt qua hẳn tám thành. Siêu. Ngũ phẩm thần hoàng quyết định thật nhanh, thân hình như một đạo tơ liễu đồng dạng trong nháy mắt bay đồng ra mấy chục trượng tầm xa. Hắn đối với chính mình cái thân pháp tốc độ này ngược lại là có phần có tự tin, tự hỏi một lòng suy nghĩ muốn chạy trốn mà nói, như vậy nguyên linh tố chưa hẳn đuổi kịp được. Đã từng nói qua muốn tưởng tượng cho ngươi đến, đi gấp gáp như thế này làm gì? Thế nhưng mà điều này Ngũ phẩm thần hoàng tử cho rằng thoát ly hẳn nguy hiểm thời điểm. Một đạo âm thanh nhẹ nhàng phảng phất liền tại bên tai của hắn vang lên, dường như cũng đều có thể cảm ứng đến trong miệng kia ha ra đến như khí, làm cho một trái tim của hắn đột nhiên chợt trầm xuống. Ta liền không tin rồi. Tất nhiên đã biết được tốc độ của đối phương kỳ tuyệt, chính mình chưa hẳn có thể chạy trốn được. Điều này ngũ phẩm thần hoàng dứt khoát cũng liền không còn làm cái chuyện không có ý nghĩa này rồi. Nghe được hắn quát chói thay một âm thanh, toàn bộ cả trên thân cũng đều là toát ra một cỗ đặc thù mà khí tức bằng bạc. Xoạn. Kẻ nào biết được liền tại vào cái thời điểm này, một đạo âm thanh vang nhẹ lại lần nữa truyền ra. Ngay sau đó lấy điều này ngũ phẩm thần hoàng cảm giác đến hậu tâm đau xót. Lại sau đó hắn liền thấy được một mai quen thuộc đến linh tinh, từ trước ngực của mình chỗ bị chói hẳn ra tới. Ta. Ngũ phẩm thần hoàng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì chính mình ngay cả một chiêu cũng đều kiên trì không được. Chính mình thế nhưng cũng là ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả a, chẳng nhẽ nói những cái thế lực đỉnh tiêm này đến thế tài, thật sự chính là cường hành đến tình trạng như thế rồi sao? Trên thực tế điều này ngũ phẩm thần hoàng hay là đoán sai lầm rồi. Nếu như thật sự là ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến nguyên linh tố, như vậy vô luận làm như thế nào không đến tuổi khô lạp hủ như thế. Đáng tiếc hắn lúc này đây gặp được chính là càng thêm hơn yêu nhiệt đến vân tiếu. Đối mặt tu giả đồng cảnh giới, như vậy cho dù là linh tộc tu giả thời điểm, vân tiếu cũng đều có thể làm được tuổi khô lạp hủ. Đặc biệt là ở chỗ này, Ngũ Phẩm Thần Hoàng mới vừa rồi một lòng suy nghĩ lấy đào mệnh đến dưới tình huống, hắn càng là cảm thấy được cực kỳ nhẹ nhõm. Nếu như là cái gia hỏa này không phải là đánh hẳn chống nuôi quân, đem thuộc về của hắn sở trường thủ đoạn thi triển ra tới mà nói, vẫn thiếu chí ít cũng cần thiết phải nhiều tới mấy chiêu, nhưng là hiện tại, nói cái gì cũng đều đã trải qua mượn rồi. Thẳng cho đến điều này, Ngũ Phẩm Thần Hoàng vào thời khắc mất đi ý thức ấy, hắn mới rốt cục thấy được đem chính mình linh tinh trói ra tới đến, dường như chỉ là một trò không đáng chú ý đến tiếng bộ trên đó còn bao lấy vỏ kiếm đâu? Mang lấy vô tận đến nghi hoặc cùng không cam lòng. Ngũ Phẩm Thần Hoàng hoàn toàn lâm vào hẳn bên trong hắc ám, thậm chí tại hắn thân tử đạo tiêu về sau, Vân Tiếu cũng đều không biết được danh tự của hắn, không thể không nói cũng là một loại khác loại đến tên mới. A, ngược lại là so sánh như vậy Vu Cương giàu có một chút. Vân Tiếu mạch khí thăm dò vào Ngũ Phẩm Thần Hoàng đến bên trong nạp yêu, trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vẻ vẻ vui mừng, bởi vì tài phú của cái vị này không chỉ so với Vu Cương hơn rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, vậy mà lại có ba mai vô vọng lệnh. Về phần cái gia hỏa này đến vô vọng lệnh là tại gian ngoại cấp tới đến, hay là tại tầng thứ 10 săn giết dị thú được đến đến, Vân Tiếu liền mặc kệ rồi thêm thêm hắn nguyên bản đến bảy viên trên người của hắn đến vô vọng lệnh đã trải qua đạt tới hẳn hai chữ số chỉ còn dư lại ba cái rồi trong đó một cái là phong tịch một cái khác có lẽ hẳn nên chính là cái gia hỏa ẩn tàng cực sâu kia rồi vân tiếu trận chừng lấy vô vọng lệnh phía trên đến điểm trắng liền tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau chỉ gặp trên đó bạch quang chợt lóe lên một cái bất ngờ là lại thêm ra hẳn một cái điểm trắng điều này để cho trong lòng của hắn động một cái cái này mới đến điểm trắng sẽ không là tiết ngưng hương đi vân tiếu thì thào phát ra tiếng đặc biệt là khi hắn thấy được trong đó một cái bạch sắc điểm sáng Chính đang tại nhanh chóng hướng về như vậy mới xuất hiện đến điểm sáng tới gần đến thời điểm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Vân Tiếu trước đó, ngược lại là biết được Tiết Ngưng Hương có lẽ hẳn nên là truyền tống đến hẳn tầng thứ 9, mà lấy nó ngũ phẩm thần hoàng sơ đoạn đến tu vi, tại tầng thứ 9 có lẽ hẳn nên là không có địch thủ đến. Thế nhưng là hiện tại, Tiết Ngưng Hương lại trở thành cái kia khả năng nhất đi tới tầng thứ 10 đến linh tộc, điều này liền để cho Vân Tiếu có chút lo lắng rồi. Tầng thứ 10 còn dư lại đến hai cái gia hỏa, thế nhưng cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu đặc biệt là cái kia ẩn tàng cực sâu đến linh tộc, liền ngay cả linh hồn chi lực của Vân Tiếu cũng đều cảm ứng không đấu. Hắn hoài nghi khả năng kia là so sánh phong tịch càng thêm hơn lợi hại đến lục phẩm thần hoàng. Thật sự gặp được hẳn lục phẩm thần hoàng đến tương giả, Vấn Tiếu tại không thôi phát tổ mạch chi lực đến dưới tình huống, cũng chưa hẳn có thể hệ đánh là thắng. Mà vừa vận đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến tiết ngư, như vậy cho dù nắm giữ viên âm quỷ thể, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Siêu. Vấn Tiếu không có lại để ý tới như vậy ngũ phẩm thần hoàng trong nạp yêu đến đồ vật, thấy rõ được thân hình của hắn động một cái, cũng là hướng về như vậy mới xuất hiện đến điểm trắng ma đi, nếu như như vậy thật sự là tiết ngư, tự nhiên là không thể không cứu. Tầng thứ 10, nơi nào đó Phong Tịch vừa vặn một lòng bàn tay đập chết một đầu ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến dị thú, chiếm được hẳn một mai vô vọng lệnh. Sau đó liền đem ánh mắt chuyển tới hẳn vô vọng lệnh phía trên, mới xuất hiện đến một cái kia bạch sắc điểm sáng. Hắn tự nhiên cũng thấy được rồi. Ngay sau đó lấy trên mặt của hắn liền hiện hiện ra một vệ tiểu dung. Bởi vì hắn thấy được như vậy nguyên bản liền tại 10 tầng đến hai cái điểm trắng, vậy mà lại cũng đều tại hướng về như vậy mới xuất hiện đến điểm trắng mà đi. Chuyện này ngược lại là tiết kiệm hẳn hắn một nửa đến thời gian. Hai vị kia mới vừa rồi thế nhưng là tại hai cái phương hướng. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền nhìn xem các ngươi một chút cũng đều là kẻ nào đi trong tay của phong tịch nắm lấy một mai vô vọng lệnh bất ngờ cũng là hướng về cái phương hướng kia lao đi có lẽ tại không lâu về sau một cái địa phương nào đó liền sẽ buộc phát một trận u chiến bá đầu truyền tinh di tiết ngưng hương trong đầu hơi khẽ một bộ sau đó liền xuất hiện tại hẳn một cái toàn bộ không gian mới làm cho trên mặt của nàng hiện hiện ra một vệ tiếu dung cuối cùng cũng đã tới tầng thứ 10 rồi xuất hiện tiết ngưng hương ở tại cái nơi này đầu tiên là cảm khái hẳn một câu sau đó liền là giơ tay lên trúng đích vô vọng lệnh chỉ gặp được bên cạnh nguyên bản đến hơn 10 cái điểm sáng trong nháy mắt liền biến thành hẳn chỉ có bốn cái điểm sáng bọn gia hỏa này cũng đều là hướng về phía ta tới đến. Mà lại tại sau đó một khắc, Tiết Ngưng Hương liền thấy được mặt khác ba cái điểm sáng, chính đang tại hướng về chính mình tới gần, làm cho trong lòng của nàng có chút chờ mong, lại có chút lo lắng. Chờ mong tự nhiên là lập tức liền muốn cùng Vân Tiếu gặp nhau, thế nhưng là mặt khác hai cái điểm sáng, chưa chắc đã nói được chính là địch nhân. Đến thời điểm đó chính mình vừa vặn đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, sẽ không trở thành Vân Tiếu đến vướng nhị đi. Thế nhưng vô vọng thần thê đến quy tắc là chỉ có thể lên không thể xuống, mà lại hậu phương đến truyền tống miệng cũng đều đã trải qua biến mất, Tiết Ngưng Hương liền coi như là suy nghĩ muốn trở về lại tầng thứ 9 cũng là không có khả năng đến rồi. Không biết được đến cùng là Vân Tiếu trước đột tới, hay là trước đụng tới mặt khác hai cái. Nhìn xem như vậy rồi được hơi gần hai cái điểm sáng, Tiết Ngưng Hương phán đoán không ra cái nào là Vân Tiếu, hoặc giả nói hai cái cũng đều không phải là, điều này để cho hắn trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền hướng về địa phương không có ai đến trước bay đi. Chỉ sau chốc lát, Tiết Hương ngược lại là có hẳn chủ ý tất nhiên đã không xác định cái nào là Vân Tiếu như vậy liền tốt nhất kẻ nào cũng đều không cần đủ tới thời gian chậm trễ được càng lâu Vân Tiếu tìm được trước cơ hội của chính mình liền càng lớn dù sao thiết Ngưng Hương hay là càng tin tưởng tốc độ của Vân Tiếu chính mình hướng về địa phương không có ai đến bỏ chạy như vậy cho dù như vậy rời được xa nhất đến một cái điểm sáng là Vân Tiếu cũng không hẳn không có cái sau so vượt cái trước đến khả năng liên như vậy thiết Ngưng Hương một mực bỏ chạy hẳn ba ngày ba đêm đương nhiên bên trong không gian này là không có ban đêm đến một mực cũng đều là bạch quang sáng sủa thẳng cho đến một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm Nàng cơ hồ cũng đều thấy được sau lưng đằng xa đến một đạo thân ảnh, rồi, không phải là Vân Tiếu. Tiết Ngưng Hương giơ tay lên tới, nhìn hẳn thoáng một phát trong tay đến điểm sáng, mà cái kia rời được gần nhất đến điểm sáng có lẽ hẳn nên chính là hậu phương đến thân ảnh, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra như vậy cũng hoàn toàn không phải là Vân Tiếu. Tại bên dưới cảm ứng của Tiết Ngưng Hương, thứ hai gần đến tia sáng kia điểm, có lẽ còn có một thời gian ngắn mới có thể tới gần nơi này, mà tốc độ của cái đạo thân ảnh kia lại là nhanh vô cùng, cơ hồ là thời gian mấy cái hô hấp, liền đã trải qua cách nàng bất quá mấy chỗ xa. Dừng lại đi, ngươi trốn không thoát đến Rồi có vẻ thanh âm nặng nề đem lan truyền ra tới, thân hình của Tiết Ngưng Hương dừng lại ý bật, đợi đến nàng xoay đầu trở lại thời điểm tới, lại là có chút nhìn không rõ ràng gương mặt kia, chỉ cảm giác hơi có chút mông lung. Dấu đầu lộ đuôi, người là kẻ nào? Sắc mặt của Tiết Ngưng Hương có chút khó coi, mặc dù nàng cảm ứng không ra tu vi của đối phương, nhưng có thể đến điều này tầng thứ mới đến, chỉ sợ rằng chí ít cũng là ngũ phẩm thần hoàng, chính mình chưa hẳn liền sẽ là đối thủ của hắn. Danh tự chỉ là cái danh hiệu mà thôi, ta đã nói ngươi liền sẽ tin sao? Bất quá ta ngược lại là nhận biết ngươi, phi không động đệ tử của nhị động chủ, Tiết Ngưng Hương. Như vậy thân ảnh mơ hồ đến thanh âm như trước nặng nghề cũng hoàn toàn không phải là tiết ngưng hương quen thuộc đến bất kỳ một cái nào thanh âm mà đối phương hiển nhiên cũng là nhận biết của nàng lại nghe không ra có quá nhiều đến cố kỵ. Thất nhiên đã biết được là ta còn không nhanh chóng rời đi. Không biết vì sao liền coi như tiết ngưng hương đã trải qua đột phá đến hẳn ngũ phẩm thần hoàng hay là từ đối diện thân ảnh đến trên thân cảm thụ đến hẳn áp lực thực lớn nàng biết được chính mình vô luận như thế nào không phải là đối thủ. Đem trên người của ngươi đến vô vọng lệnh giao cho ta, ta lập tức liền đi. Thân ảnh mơ hồ đến bên trong cầu khí ngược lại là nghe không ra quá nhiều đến sắc ý nhưng lúc này mới là tầng thứ 10 Để cho Tiết Ngưng Hương giao ra tất cả đến vô vọng lệnh, như vậy lại làm sao khả năng, nàng còn không có cái gì thu hoạch quá lớn đâu. Chương 3951, đều có tâm cơ. Siêu. Tiết Ngưng Hương trong lúc nhất thời không có cảm ứng ra khí tức của cái thân ảnh thần bí kia, bởi vậy cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ liền như vậy ra tay đánh đập tàn nhẫn, thấy rõ được thân hình của nàng động một cái, đã là hướng về một cái phương hướng nào đó lao đi. Ha, suy nghĩ đi tìm nguyên linh tố sao? Như vậy thế nhưng chưa hẳn là nàng a. Thân bí thân ảnh liếc mắt một cái liền thấy rõ ngay hẳn ý định của Tiết Nương Hương, bất quá ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn thừa lại hai đạo bạch sắc điểm sáng. Như vậy cho dù là hắn cũng không biết được một đạo nào là phong tịch, một đạo nào là nguyên linh tố. Nghe được sau lưng đến tiếng cười khẽ, Tiết Ngưng Hương thật sự là nửa điểm cũng không có có để ý tới, chỉ là nàng vừa vặn lướt đi mấy chục trượng thời điểm, phía trước đã là nhiều hẳn một đạo thân ảnh, lại không phải là cái cường giả thần bí kia là kẻ nào, hắn làm sao sẽ nhanh đến như vậy? Tiết Ngưng Hương cái giật mình này thật sự là không thể coi thường, bởi vì nàng căn bản không có phát hiện đối phương là như thế nào đi tới trước người của chính mình đến, tốc độ như vậy, nàng cảm thấy được vân tiếu cũng đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt. Bên trong vô vọng thần thê không cấm sinh tử, lại không giao ra vô vọng lệnh, thế nhưng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thanh âm của cái thân ảnh thần bí kia biến thành có chút thanh lãnh, tất nhiên đã tìm đến Hàn Tiết Ngưng Hương, như vậy của hắn một số nào đó mục đích cũng có thể áp dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đem cái nữ nhân này cho không chế lại. Thanh Như hắn trô nói tới, bên trong vô vọng thần thê nguy hiểm trung điệp, không chỉ có là đối với những cái kia bạch sắc dị thú, mà lại còn muốn đối mặt những cái khác linh tộc đến đánh lén, dù sao vô vọng lệnh cực kỳ trọng yếu. Liền coi như đối phương là phi không động đệ tử của nhị động chủ, nhưng như vậy vẫn cổ lại không phải đang vô vọng thần thê bên trong cường giả thần bí này lại sẽ có điều kiện kỵ gì đâu? cho ngươi. Tiết Ngưng Hương cảm ứng lấy cái kia gần nhất đến bạch sắc điểm sáng còn có một đoạn khoảng cách, nàng cắn răng một cái, sau đó duỗi tay tại nạp yêu bên trên một vệ, ngay sau đó lấy một vệ bạch sắc điểm sáng đã là hướng về cái cường giả thần bí kia bay nhanh mà đi. Đồng thời cùng lúc đó, tiết Ngưng Hương lại lần nữa lướt đi, nhưng là mấy hơi thở thời gian qua đi, cái thân ảnh thần bí kia đã trải qua là lại một lần cản tại hẳn trước người của nàng, làm cho sắc mặt của nàng một mảnh trầm. Thiết ngưng Hương, ngươi có phải là hay không khi tán ốc? Thần bí bên trong thanh âm của cường giả cũng nhiều hẳn một tia phẫn nộ. Tiết Ngưng Hương biết được lửa không được hắn hắn, trong lúc nhất thời có chút chờ mặc, trên thực tế bên trong nạp yêu của nàng, sắp thực còn có hai mai vô vọng lệnh. Nếu như trên người của Tiết Ngưng Hương thật sự chính là chỉ có cái viên kia bị ném ra ngoài đến vô vọng lệnh, như vậy nàng đến bây giờ đã trải qua là bị truyền đưa ra vô vọng thần thể, không có vô vọng lệnh là không có khả năng lại ở lại ở ngay tại trong cái nơi này đến. Điều này cũng là cái cường giả thần bí kia phẫn nộ đến tồn tại, hắn cho rằng tại chính mình thực lực như vậy phía dưới, đối phương vậy mà lại còn muốn đuổi nghịch không ăn, đơn giản chính là không, có đem chính mình đặt ở trong mắt. Tiết Ngưng Hương, ngươi thành công làm hao mòn xong hết hẳn lòng kiên nhẫn của bản tọa trên người của cái cường giả thần bí kia khí tức như có như không, làm cho Tiết ngưng Hương cảm thụ đến hẳn áp lực lớn lao. Nhưng là tại giờ khắc này, nàng ngược lại là bình tĩnh trở lại. Tất nhiên đã không có cách nào tránh qua, như vậy liền nhào lên đánh đi. Chỉ đáng tiếc nếu sớm biết là kết quả như vậy, mới vừa rồi cái viên kia vô vọng lệnh cũng đều không nên cầm ra tới, hiện tại lại suy nghĩ muốn lấy trở lại, chưa hẳn liền có dễ dàng như vậy rồi. Bá, một đạo khí tức cường hoành hướng về Tiết ngưng Hương giận tập mà tới. Ngay sau đó lấy trên thân của nàng cũng là bộc phát ra một đạo khí tức kỳ diệu, ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi một kích cường lực này. A. Thấy thế cái cường giả thần bí kia kinh y một âm thanh, ngay sau đó Lây Tán nói ra, phi không chi lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ đáng tiếc cái vị này đến thực lực hơn Tiết Ngưng Hương thật xa, liền coi như Tiết Ngưng Hương thân mang huyền âm quỷ thể, thường thường có thể tại phía dưới ra tay bất ngờ không kịp để phòng tránh qua công kích của đối phương, thậm chí có đôi khi còn có một chút phản kích xào diệu, lại như trước không có tác dụng quá lớn. Phanh. Ước chừng mười mấy chiêu qua đi, cái cường giả thần bí kia đến một trường, đã là hung hăng đập vào hẳn phía trên vai phải của Tiết Ngưng Hương, đập đến nàng một cái lảo đảo, nội phủ cũng là một trận chấn động, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ lúc này đây đến thụ thương để cho sắc mặt của Tiết Ngưng Hương càng thêm tái nhợt hẳn mấy phần. nàng trong lúc cấp bách giơ tay lên chúng đích vô vọng lệnh nhìn hẳn thoáng một phát, lại là trong lòng phát khổ, cái tia bạch sắc điểm sáng, giờ chính mình dường như còn có được mấy chục giảm. Minh oan bất linh, thấy rõ được Tiết Ngưng Hương sau khi bị thương còn phải bày ra một bộ muốn tư thế liều mạng, bên trong tròng mắt của cái cường giả thần bí kia, cũng không khỏi lóe lên một tia sắc ý, khẩu khí càng là biểu lộ ra khá là tàn nhẫn. Tiếp qua mấy chiêu, Tiết Ngưng Hương đã trải qua là không có có mảy may sức hoàn thủ. Hiện tại nàng có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải là thông thường đến ngũ phẩm thần hoàng, thậm chí có khả năng đạt tới hẳn lục phẩm thần hoàng đến cấp độ. Một cái này suy đoán, làm cho trong lòng của Tiết Ngưng Hương đến tuyệt vọng không khỏi lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần, nàng đột nhiên phát hiện, liền coi như là Vân Tiếu đổi tới, cũng thật sự chưa hẳn có thể cứu được hẳn chính mình. Ngay lúc ấy tại Đoạn Nhai Sơn đến thời điểm, Vân Tiếu có thể đánh giết như vậy cổ hoàng, chỉ là bởi vì Tiết Ngưng Hương đi đầu đánh lén đem Kỳ Hoành đã trở thành bị thương nặng. Nếu không phải vậy thì một cái lục phẩm thần hoàng, bọn họ hai vị cộng lên lại cũng không có khả năng là đối thủ. Suy nghĩ đến nơi này, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên có chút sốt ruột lên tới, thẩm nghĩ cái kia rời được gần nhất đến điểm trắng muốn thật sự là vân tiếu, như vậy há không phải là tự chui đầu vào lưới? Chỉ đáng tiếc vô vọng lệnh chỉ có thể cảm ứng lẫn nhau đến vị trí, lại không có những chức năng khác, thậm chí là ngay cả như vậy điểm trắng có phải là hay không vân tiếu cũng đều không biết được, càng không cần phải nói lan truyền tin tức rồi. Cái thời điểm nào rồi, còn dám phân thần? Liên tại trong lòng của Tiết Ngưng Hương suy nghĩ ngàn vạn đến thời điểm, cường giả bí ẩn đích sắc tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tiến vào trong thai nàng, sau đó nàng một cái thon gầy đến thân hình, liền là giống như con diều giấy đã đứt mất dây đồng dạng bay ngược mà ra phanh. Thân thể của Tiết Ngưng Hương hung hăng ngã tại thực trên mặt đất. Bất quá thời khắc này ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp, bởi vì tại tầm mắt của nàng đằng xa, một đạo hơi có chút thân ảnh quen thuộc đã trải qua là càng ngày càng rõ ràng. Ngươi, cuối cùng hay là tới rồi à? Tiết Ngưng Hương thời khắc này cũng nói không nên lợi là cái cái dạng tâm tình gì, dường như ngay cả thương thế bên trong cơ thể cũng đều quên đi mất rồi. Nàng một lòng suy nghĩ muốn phát ra tiếng để cho cái vị kia không cần qua tới, lại vô luận làm sao dùng lực trong cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào. Trái lại cái cường giả thần bí kia lại là từng bước một áp sát Tiết Ngưng Hương hắn tự nhiên là có thể cảm ứng đến sau lưng đằng xa đến cái đạo khí tức kia, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, trước khống chế lại Tiết ngưng Hương mới chính là lẽ phải. Ra ngoài, vô vọng tiên cung, đỉnh núi đến tiên cung trên đỉnh, hai đạo thân ảnh đứng sướng sướng, trong đó một đạo đến ánh mắt nhìn chăm chú lấy đằng xa đến bạch sắc thần bồ thang, mà tại sau đó một khắc, sắc mặt của hắn thì là hơi khẽ liền biến đổi. Hai vị này địa vị thế nhưng không nhỏ, một người trong số đó chính là là vô vọng sơn chủ nhân chân chính vô vọng tiên hoàng, mà sắc mặt khẽ biến đến một cái vị kia, thì là phi không động đến nhị động chủ mới cổ, giống như cái gì vạn ma lâm mặc trực những cái này thất phẩm thần hoàng. Tự nhiên là không có tư cách cùng vô vọng tiên hoàng loại tồn tại này sóng vai mà đứng lại. Mà Huyên Cổ mặc dù địa vị thấp hẳn một bậc, lại là bị vô vọng tiên hoàng mời đến hẳn nơi này, cũng không biết được đến cùng là cái nguyên nhân gì. Bá, sắc mặt của Huyên Cổ khẽ biến đến đồng thời, tay phải đã là tại bên hông một vệt, ngay sau đó lấy một mai hắc sắc linh bài liền là xuất hiện tại bên trong lòng bàn tay của hắn, cảm ứng lấy trên đó đến khí tức, sắc mặt của hắn biến thành càng thêm hơn âm trầm. Ngưng Hương chịu bị thương nặng rồi sao? Trong lòng của Huyên Cổ chợt thắt một cái, cảm ứng lấy linh bài chi bên trên truyền đến đến hư hào chi khí, hắn biết được chính mình cái đệ tử bảo bối kia. Nhất định là tại bên trong vô vọng thần thể hứng chịu hẳn nguy hiểm, không khỏi đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của vô vọng tiên hoàng. Huyễn cổ động chủ, tất nhiên đã tiến vào hẳn vô vọng thần thể, tự nhiên là mỗi người dựa vào bản sự, liền coi như là ta cũng căn bản không khống chế được rồi. Đâu biết được vô vọng tiên hoàng đến một câu lời nói, lại là để cho sắc mặt của Huyễn cổ lại âm trầm hẳn mấy phần. Đồng thời trong lòng âm thầm bụng phi, ngươi đường đường vô vọng tiên hoàng sẽ không khống chế được vô vọng thần thể. Thật tình không biết lời này của vô vọng tiên hoàng nửa thật nửa giả, cái vị này vô vọng sơn chủ nhân chân chính chỉ là đối với vô vọng thần thể có chút điều khiển mà thôi nhưng muốn nói chân chính khống chế vô vọng thần thể như vậy hay là có chút không có thể cứ đến đây liền giống như là vạn ma lâm cái viên kia thượng cổ ma hoàng chi nhãn đồng dạng vô luận là ma hoàng hay là những cái kia vạn ma lâm đến ma lão bọn họ cũng đều biết được thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến tồn tại chính là không có biện pháp chiếm được hoặc giả nói luận hóa thậm chí đi đến như vậy thượng cổ ma hoàng chi nhãn đang ở đến không gian cũng đều chỉ là một loại hy vọng xa vời nếu không phải vậy thì lúc trước cũng sẽ không để cho vân tiêu trốn được một mạc rồi Vô vọng thần thê chi với vô vọng sơn, liền thật giống như thượng cổ ma hoàng chi nhãn chi với vạn ma lâm. Điều này là một cọc thượng cổ di lưu lại đây đến thần vật, cũng là vô vọng tiên hoàng nằm mơ cũng mong ước suy nghĩ muốn luyện hóa dung hợp đến một cọc trí bảo. Thậm chí điều này mỗi 3 năm một lần đến vô vọng thần thê mở ra, mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là vô vọng tiên hoàng đến một chút thủ đoạn mà thôi. Hắn là suy nghĩ muốn mượn nhờ ngoại lực, để đạt tới chính mình luyện hóa vô vọng thần thê đến mục đích. Vô vọng thần thê chân chính đến đại bí mật, vô vọng tiên hoàng còn không có thường khống, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình có thể làm được một bước này, có lẽ liền có thể càng lên một tầng lầu cao hơn. Đến thời điểm đó liền năng lực ép mặt khác ba phương thế lực đến người cầm quyền lên rồi. Đương nhiên, những cái đồ vật này vô vọng tiên hoàng là không có khả năng nói cho Huyễn Cổ nghe đến, chỉ là hắn điều này lời nói thật đối phương lại là không tin. Huyễn Cổ thế nhưng không muốn của chính mình cái đệ tử bạo bối kia, liền như vậy chết tại bên trong vô vọng thần thế. Tốt vào thời khắc này, trong tay của Huyễn Cổ đến linh bài mặc dù khí tức có chút yếu ớt, lại không có liền như vậy phá toái, cũng chính là nói tiết ngưng hương chỉ là trạng thái bản thân đang mang thương thế nặng, đồng thời không có liền như vậy vẫn lạc, ngược lại là để cho hắn đã thở pháo ra một hơi. Tầng thứ 10 đến cuối cùng chiến đấu có lẽ hẳn nên hết sức nhanh chóng liền muốn khai hỏa rồi đi vô vọng tiên hoàng không có lại để ý tới nguyễn cổ sắc mặt khó coi ánh mắt của hắn trận chừng lấy mấy cái kia tầng thứ 10 đến bạch sắc điểm sáng suy nghĩ đã trải qua nhẹ nhàng rất rất xa của hắn một số nào đó suy đoán có lẽ hết sức nhanh chóng liền muốn thấy rõ ràng rồi thật sự chính là là ngươi sao một đạo thấp không thể nghe thấy đến nhỉ non âm thanh từ trong miệng của vô vọng tiên hoàng truyền ra mà thời khắc này như vậy một cái trong đó bạch sắc điểm sáng cơ hồ đã trải qua cùng mặt khác hai đạo điểm sáng trùng hợp hẳn lên tới. Điều này làm cho Vô Vọng Tiên Hoàng hận không thể tự mình đi đến Vô Vọng Thần thê bên trong, chỉ đáng tiếc hắn hiện tại vào không được, càng hướng chi bên cạnh còn có một cái thực lực mạnh mẽ đến phi không động nhị động chủ đâu. Vô Vọng Thần thê, tầng thứ 10. Tiết Ngưng Hương nhìn xem cái cường giả thần bí kia hướng về chính mình tới gần, sau đó cuối cùng đứng tại bên cạnh của chính mình, xoay đầu trở lại tới đến ánh mắt, lại không phải đang trên thân của nàng, mà là trận chưởng lấy như vậy nhanh chóng cấp gần đến một đạo huyện chuyển thân ảnh. Mơ hồ đến khuôn mặt phía trên, dường như có một chút khí tức phung trào, mà Tiết Ngưng Hương giờ phút này thì là cảm ứng đến chính mình bị một loại khí tức nào đó khóa chặt rồi. Nửa điểm không thể nào động đậy được nổi. Đồng thời cùng lúc đó, tầm mắt của Tiết Ngưng Hương đã trải qua là thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Cái kia cùng bên trong ấn tượng của chính mình khác nhau rất lớn đến thân ảnh của nữ tử, rốt cục là rời chính mình bất quá 10 trượng đến khoảng cách, nàng dường như có thể xuyên thấu qua cái trường kia ra mặt, thấy được bên trong địa trường khuôn mặt quen thuộc. Chương 3952, nghĩ lại mà sợ đến phong tịch. Vung nàng ra, để lại ngươi một cái toàn thân. Vừa vận đổi tới cái nguyên linh tố nơi này, cũng chính là Vân Tiểu Âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, mà kỳ trong lòng lại là hơi khẽ động một cái, thầm nghĩ cái cường giả thần bí này Dường như xác thực không phải là bên trong tưởng tượng của chính mình đến đơn giản như vậy, A Chí Ít Vân Tiếu như trước không có cảm ứng ra mạch khí của đối phương tu vi, mà lấy hắn hiện tại đến linh hồn trí lực, có thể tránh qua hắn cảm ứng đến cường giả đã trải qua không nhiều rồi, như vậy cho dù là một chút, đạt tới cao phẩm thần hoàng đến cường giả. Cái thân ảnh thần bí này cho cảm giác của hắn, so sánh như vậy phong tịch không biết được muốn mạnh bao nhiêu, cũng chính là nói cái vị này chỉ sợ rằng Trí ít cũng là đạt tới lục phẩm thần hoàng đến cường giả. Mặc dù lấy thực lực của Vân Tiếu bây giờ, cũng sẽ không quá e ngại một cái lục phẩm thần hoàng, như vậy cho dù là lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, Nhưng nơi này dù sao là sân nhà của người khác, thậm chí hay là tại bên trong Vô Vọng Thần Thế. Từ Vân Tiếu nghe nói Vô Vọng Thần Thế về sau, liền một mực có một nỗi nghi hoặc, thậm nghĩ điều này Vô Vọng Thần Thế tất nhiên đã cơ duyên nhiều hơn, như vậy vì cái gì không đem danh mạch toàn bộ để lại cho Vô Vọng Sơn của chính mình tu giả, mà là muốn chia ra 90 cái cho những cái khác linh tộc. Vân Tiếu tự nhiên sẽ không cảm thấy được Vô Vọng Tiên Hoàng là đồ đần, đối phương làm như vậy nhất định có được mục đích của chính mình. Giống như bọn họ những cái này tiến vào Vô Vọng Thần Thế đến các phương các tu giả, cuối cùng cũng đều có khả năng biến thành một số nào đó tồn tại đến quân cờ. Bất quá Vân Tiếu hiện tại kém đến chính là cơ duyên đến để thăng thực lực, liền coi như bên trong vô vọng thần thê có nguy hiểm, hắn hay là làm việc nghĩa không chùn bước điệu tiến đến rồi. Chỉ cần không có đạt tới cao phẩm thần hoàng đến đích nhân, như vậy hắn liền sẽ không có quá nhiều đến cố kỵ. Khẩu khí thật lớn. Cái thân ảnh thần bí kia ngược lại là không có, có quá nhiều đến nội giận, mà là tại không hề chớp mắt đánh giá cái này vạn ma lâm đến thiên tài, bên trong miệng đến tiếng cười lạnh, dường như tại khảo nghiệm lấy phản ứng của đối phương. Vẫn tiếu cảm ứng không ra tu vi của đối phương, nhưng cái hấp in này thân ảnh trong nháy mắt liền cảm ứng ra khỏi như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến khí tức. Hắn có chút suy nghĩ không thông, một cái ngũ phẩm thần hoàng đến Vạn Ma Lâm thiên tài, nơi nào tới đến lực lượng muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy được chính mình trước khi động thủ, ta có thể hay không trước thu hẳn của nàng Linh Tinh. Thần bí thân ảnh không đợi Vân Tiếu đáp lời, mà là đem tay khoác lên hẳn phía sau lưng của Tiết Ngưng Hương phía trên, dường như đối phương có một câu lời muốn nói sai lầm, hắn liền sẽ thu hẳn Tiết Ngưng Hương đến Linh Tinh. Mà Tiết Ngưng Hương giờ phút này cũng có chút không biết làm sao, nàng không có suy nghĩ qua chính mình không chỉ có không có giúp đến Vân Tiếu, ngược lại mà trở thành hẳn đối phương đến vướng làm cho kỳ sợ ném chuột vỡ bình hiện tại ngay cả động thủ cũng đều phải hảo hảo cân nhắc một chút rồi, không cần biết ngươi là kẻ nào, đồng thời đắc tội vạn ma lâm cùng phi không động, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Vân tiếu dường như xác thực là bị thủ đoạn của đối phương chỗ ảnh hưởng, tại không có niềm tin tuyệt đối cứu người trước đó, hắn không muốn nhào đến tình trạng không thể vãn hồi, khẩu khí đã trải qua có hẳn một chút buông lỏng, cũng hoàn toàn không phải giống như mới vừa rồi cứng nhắc như thế kia rồi. Vạn ma lâm, ngươi thật sự là vạn ma lâm thuộc về, không có suy nghĩ đến tiếng nói của Vân tiếu vừa vặn hạ xuống, cái thân ảnh thần bí kia lại là cười khẽ một tâm thanh tiếp lời phát ra tiếng đến tra hỏi, làm cho vân tiếu cùng tiết ngưng hương cũng đều là trong lòng chấn động mạnh. hán, nhìn ra cái gì rồi sao? đặc biệt là tiết ngưng hương, nàng biết được thân phận của vân tiếu bại lộ đến hậu quả, chỉ sợ rằng ngay cả cái vị kia vô vọng tiên hoàng cũng đều muốn ngồi không yên được đi. mà lại hiện tại bọn họ cũng đều tại bên trong vô vọng thần thê, có lẽ chỉ cần thiết phải đối phương đến một đạo ý niệm trong đầu, liền có thể đem chính mình truyền tống đến trước mặt. hai cái vị này thế nhưng không biết được vô vọng thần thê cũng hoàn toàn không phải là vô vọng tiên hoàng vật tư hiếu, thậm chí trong lúc này bên trong đến đối thoại, cái vị kia vô vọng sơn chủ nhân cũng đều nghe không đến chỉ có thể là biết được bọn họ đến đại khái vị trí mà thôi. ngươi cái ý tứ gì? ngược lại là vân tiếu tương đối bảo trì bình thường, thấy rõ được nàng hơi khẽ đã nhũ chân mày, điều này hỏi lại làm cho cái cường giả thần bí kia lại có chút không quá xác định rồi. chẳng nhẽ nói điều này thật sự là vạn ma lâm đến nguyên linh tố? nguyên linh tố, ta nghe nói cái tinh thần kia tại bên dưới mí mắt của ngươi, chỗ đi hẳn vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn, ta suy nghĩ hỏi thoáng một phát, hắn vì sao không có giết ngươi? thần bí thân ảnh bỗng nhiên lại hỏi ra một cái không hiểu đến vấn đề, làm cho nhịp tim của tiết ngưng hương càng thêm hơn nhanh rồi sau đó bọn họ liền thấy được nguyên linh tố ở đối diện trên thân buộc phát ra một cỗ lệ khí cực hạn người tự tìm cái chết vào cái thời điểm này đến nguyên linh tố dường như bị người dẫm lên hẳn chân đau sau đó vậy mà lại có chút mặc kệ chẳng thèm ngó ngàng qua tới một đạo bạch sắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của cái cường giả thần bí kia không ngại phi không động tìm ngươi để gây sự mà nói ngươi muốn giết cứ giết đi vớt yếu dường như là xem thấu hẳn đối phương đến một số nào đó ý đồ vào cái thời điểm này vậy mà lại không có lại để ý tới sinh tử của tiết vân hương khi lời này của hắn nói mở miệng nói ra về sau đối phương ngược lại là càng thêm hơn không xác định rồi Xem ra cái vị này đối với một vài thứ đồ gì đó cũng có chỗ thấu hiểu, mà Vân Tiếu thời khắc này đóng vai chính là vạn ma lâm đến Nguyên Linh Tố, cùng Tiết Ngưng Hương ở giữa kỳ thật đồng thời không có giao tình quá lớn. Nếu như là thật sự chính là bởi vì Tiết Ngưng Hương sợ ném chuột vỡ bình, như vậy há không phải là chủ động đem tay cầm đưa đến trong tay của đối phương, như vậy không phù hợp vai diễn của Nguyên Linh Tố, điều này liền không cách nào tránh cho bị đối phương nhìn ra một vài thứ gì đó. Đương nhiên, Vân Tiếu cũng không phải là cái gì cũng không làm đến. Tại thân hình của hắn lướt đi đến đồng thời, một đạo khí tức đã trải qua là đánh vào hắn trong cơ thể của Tiết Ngưng Hương làm cho kỳ thương thế trong nháy mắt ổn định, đồng thời đem hậu tâm yếu hại của Tiết Nương Nương dời đi sự khống chế của cái cường giả thần bí kia Phạm Vi. Cường giả bí ẩn dường như còn suy nghĩ muốn tiếp tục khống chế lại Tiết Nương Nương, nhưng liền tại ngón tay của hắn gánh núc ních đến thời điểm, lại là trong lòng chợt dùng mình một cái, bởi vì như vậy công kích của Nguyên Linh Tố đã trải qua là theo đó mà tới, thời cơ trưởng không được kỳ diệu tới đỉnh cao. Một cái lần này cường giả bí ẩn không kịp lại để ý tới Tiết Nương Nương, chỉ có thể là trước ứng phó hẳn công kích của Nguyên Linh Tố lại nói thêm nữa, hắn phát hiện chính mình nếu là mặc kệ chẳng thèm ngó ngàng mà nói, chưa chắc đã nói được cũng đều sẽ trong nháy mắt bản thân chịu bị thương nặng giờ khắc này vân tiếu thi triển đến tự nhiên là vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ đến thủ đoạn chỉ bất quá mấy chiêu xuống tới trong lòng của cái cường giả thần bí kia đến hoài nghi lại là lại lần nữa nồng đầm hẳn mấy phần liền coi như cường giả thần bí này đến tu vi miễn cưỡng duy trì tại lục phẩm thần hoàng sơ đoạn thế nhưng là đối phương điều này ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi lại là đem hắn áp chế đến hẳn hạ phong tuyệt đối thứ này thế nhưng là thần hoàng cảnh giới a như vậy cho dù là vạn ma lâm gia tới đến thiên tài có lẽ hẳn nên cũng không đạt được địch thiên như thế này đi nếu như đối phương cũng là lục phẩm thần hoàng sơ đoạn cũng liền mà thôi mà tại bên trong linh giới có thể càng tiểu cảnh giới đối chiến còn có thể áp chế thượng vị giả đến tu giả, chỉ sợ rằng giống như phượng mao lân rắc đồng dạng thưa thớt. Chiến đấu bên này tiến hành được hừng hực khí thế, bên trong trong mắt của Tiết Ngưng Hương vui mừng không thôi. Mà bọn họ cũng đều không có có phát hiện chính là, tại cách đó không xa đến một cái địa phương nào đó, một đạo ẩn tàng đến thân ảnh, chính đang tại quan sát lấy một cái trận chiến đấu này đâu. Đáng chết, cái nguyên linh tố này vì sao sẽ mạnh thành như vậy? Cái vị này tới từ Vô Vọng Sơn đến kinh thế thiên tại phong tịch, thời khắc này đến sắc mặt hết sức có chút tâm trầm, bởi vì hắn phát hiện, nếu là đơn đả độc đấu mà nói, Chính mình chỉ sợ rằng không phải là bên kia hai vị bên trong bất kỳ một cái nào đến đối thủ. Nguyên Bản Phong Tịch đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, thậm chí cho rằng tại lúc này đây đến bên trong Vô Vọng Thần Thế, căn bản tìm không đến đối thủ. Hắn vừa tiến vào bên trong Vô Vọng Thần Thế đến mục tiêu, chính là tìm đến cái kia rơi hẳn mặt mũi của mình đến Nguyên Linh Tố. Vô luận là từ ngày đó tại bên trong Vọng Tiên Thành đến tư hoán, hay là mệnh lệnh của Vô Vọng Tiên Hoàng, Phong Tịch cũng đều không có có buông tha ý định của Nguyên Linh Tố, nhưng thời khắc này thấy được đến một màn, không thể nghi ngờ để cho hắn hết sức có chút nghĩ lại mà sợ, lại có chút may mắn để cho phong tịch may mắn cùng nghĩ lại mà sợ chính là còn tốt chính mình trước đó gặp được không phải là hai vị kia muốn thật sự là gặp được bất kỳ một cái nào hắn cũng đều chưa hẳn có thể tay chân lành lặn địa lại đứng ở ngay tại cái nơi này. bất quá lúc này thời khắc này trong lòng của phong tịch đến nghĩ lại mà sợ cũng đều hóa thành hẳn một loại chờ mong hai vị kia thuật nhìn qua thế lực ngang nhau nếu như đấu cái lưỡng bại câu thương mà nói nhặt tiện nghi đến thế nhưng liền biến thành chính mình rồi hơn nữa thoạt nhìn hết sức có khả năng như vậy nguyên linh tố cũng liền mà thôi như vậy không biết danh tính đến cường giả bí ẩn khẳng định cũng sẽ không giống như trên mặt ngoài nhìn qua tới đến đơn giản như vậy. Tất nhiên có được thuộc về thủ đoạn của chính mình. Đừng nhìn thần bí thân ảnh thời khắc này bị nguyên linh tố đè ép đánh, nhưng thật sự đến hẳn cái thời khắc sống còn kia, chỉ sợ rằng cũng là muốn liều mạng đến. Đến cái thời điểm đó, chính là hắn cơ hội của phong tịch. Bất quá phong tịch càng xem càng là kinh hãi. Như vậy vạn ma lâm đến nguyên linh tố thực sự là quá mạnh rồi đi. Cùng hắn đồng dạng đến ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong tu vi, vậy mà lại có thể bộc phát ra mạnh như thế đến sức chiến đấu. Và anh, tại phong tịch đằng xa quan chiến đến đồng thời, một đạo năng lượng ba động cường hoành thanh âm đột nhiên truyền tới. Sau đó hắn liền thấy được cái kia thần bí thân ảnh, bị Nguyên Linh Tố trực tiếp đánh cho thối lui ra khỏi hẳn mấy trượng tầm xa, thấy được hắn mí mắt chừng ngày. Lục phẩm thân hoàng, không hơn gì cái này. Vân Thiếu cười lạnh một tâm thanh, ngược lại là không có thừa thắng truy kích, mà là đi trước đến hẳn bên cạnh của Tiết Ngưng Hương. Thấy rõ được hắn năm ngón tay tung bay, tại phía sau lưng của Tiết Ngưng Hương phía trên liên tục điểm hẳn mấy chục lần, thấy được như vậy ngoại sáng trong tối đến hai lớn linh tộc cũng đều là như có điều suy nghĩ. Linh Y sư, như vậy bị đánh lui đến thần bí thân ảnh bên trong miệng thì thào phát ra tiếng, mà cái gọi là đến linh y sư, trên thực tế cùng nhân loại đến luyện mạch sư cơ bản giống nhau chỉ bất quá chủ yếu chế vào đối với chính là linh tộc mà thôi. Dị linh liền coi như là lòng vòng hóa thành hình người, kinh mạch trong cơ thể cùng nhân tộc cũng là có khác biệt lớn đến, một chút nhân tộc phổ thông luyện mạch sư đến thủ đoạn, đối với dị linh căn bản liền không có tác dụng. Đương nhiên, nhân tộc luyện mạch sư cũng không có khả năng tới cứu chữa một vị linh tộc tu giả, bởi vậy lâu ngày dần dần xuống, linh tộc nội bộ liền diễn sinh ra hẳn một loại nghề nghiệp hoàn toàn mới, linh y sư. Chính là bởi vì có được linh y sư đến tồn tại, vẫn thiếu không có quá nhiều đến cố kỵ thi triển luyện mạch chi thuật, mà lại tại hắn thu hoạch được đến bên trong ký ức, nguyên linh tố có lẽ hẳn nên cũng là một vị linh y sư ngược lại là không có quá nhiều đến xung đột, mà càng để cho lòng của cái cường giả thần bí kia kinh sợ đến mức đúng. Tại ngón tay của nguyên linh tố bay múa về sau, như vậy phi không động khí tức của tiết ngưng hương không chỉ có là hướng tới bình ổn, càng là cùng thời kỳ toàn thịnh cũng đều không kém hẳn bao nhiêu rồi. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được nguyên linh tố đến linh ý chi thuật đến cùng mạnh mẽ đến đâu. Suy nghĩ lấy mới vừa rồi nguyên linh tố như vậy cường hành vô cùng đến sức chiến đấu, cường giả thần bí này đỗng nhiên ngay lúc đó lâm vào hẳn một trận trong trầm mặc. Hắc, vào cái thời điểm này còn dám phân thần? Một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại cường giả thần bí này đến trong tai, làm cho hắn không sử dụng nhìn cũng biết được là Tiết Ngưng Hương chỗ phát. Mà điều này cũng là hắn mới vừa rồi chào phúng khẩu khí của Tiết Ngưng Hương, không có suy nghĩ đến nhanh như thế liền bị trả trở về rồi. Tiết Ngưng Hương mặc dù là sơ nhập ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, nhưng nàng thân mang huyền âm quỷ thể, thời khắc này lại có Vân Tiếu tương trợ, sức chiến đấu tất nhiên làm ít công to. Bởi vì tại nàng xuất thủ đến trong nháy mắt, Vân Tiếu ở bên kia tự nhiên cũng không có có nhà rỗi. Một trái một phải hai đạo công kích, làm cho sắc mặt của cái cường giả thần bí kia cũng biến thành có chút khó coi. Hắn ngược lại là không cần để ý công kích của Tiết Ngưng Hương, thế nhưng là sự cường lực của Nguyên Linh tố, hắn mới vừa rồi thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua đến. Chương 3953, giết không chết đến cường giả bí ẩn. Tên vây trầm, lại dám không nhìn bản tiểu thư. Thấy được đối phương vậy mà lại đối với công kích của chính mình mặc kệ chẳng thèm nó ngàng, chỉ là phòng ngự lấy vân tiếu bên kia, Tiết Ngưng Hương điều này chợt nổi giận một cái thật sự là không thể coi thường. Toàn bộ cả thân hình của nàng cũng đều tại ngay trong nháy mắt này hóa thành hẳn một đạo hư ảo quang ảnh. Huyễn Âm quỷ thể giờ khắc này chiếm được hàn phát huy vô cùng tinh tế đến thi triển, liền coi như Tiết Ngưng Hương mới vừa rồi bị thương nặng qua, thời khắc này lại là của nàng một cái cơ hội. Như vậy chính là muốn thừa dịp đối phương khinh địch đến cơ hội, một lần hành động tiến công. Không thể không nói Linh Giới Phi không động đến phương thức tu luyện, đối với Tiết Ngưng Hương tới nói cực kỳ xứng đôi, cũng để cho của nàng Huyễn Âm quỷ thể chiếm được hàn gia chỉ cực đại, lại lần nữa thi triển thời điểm ra ngoài, liền ngay cả Vân Tiếu cũng đều cảm thấy một chút kinh diễm, không tốt. Cương giả thần bí này đến phản ứng cũng là vô cùng nhanh, hắn mới vừa rồi một lòng chỉ phòng bị nguyên linh tố không có suy nghĩ đến một cái bị thương nặng qua đến Tiết Ngưng Hương, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy hẳn một kia nguy hiểm chí mạng. Chỉ đáng tiếc mới vừa rồi cường giả thần bí này hoàn toàn không có cố kỵ Tiết Ngưng Hương, thời khắc này lại suy nghĩ muốn làm chút gì đó đã trải qua không còn kịp rồi, càng huống chi có được sự tồn tại của Vân Thiếu, hắn suy nghĩ làm cái gì cũng là không có khả năng làm được đến. Hô. Phản phất một trận gió nhẹ thổi qua, sau đó cái cường giả thần bí kia đã là sắc mặt đại biến, bởi vì Tiết Ngưng Hương đến nguyên âm quỷ thể thôi phát đến cực hạn về sau đến một đạo công kích, đã trải qua là hung hăng đánh vào hẳn trên thân của hắn như thế vẹn vẹn là một đạo công kích này, ngược lại cũng sẽ không để cho cường giả bí ẩn có quá nhiều đến quốc kỵ, thậm chí có thể nghẹn kháng một ký về sau đem tiết ngưng hương phản sát. Nhưng không cần quên rồi, địch nhân của hắn thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có một cái tiết ngưng hương, đối phương điều này công kích đột nhiên bất tình lình, không thể nghi ngờ là biến thành hẳn một cọng rơm có cuối cùng để chết hắn. Chân chính đến giết lấy vẫn còn đang vân tiếu bên kia, hắn cùng sự phối hợp của tiết ngưng hương sớm đã trải qua thuần thục vô cùng, sớm tại đối phương có chỗ động tác đến thời điểm, hắn liền đã trải qua tại chuẩn bị rồi, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt hảo này. Chỉ gặp một đạo hơi có chút hư hảo đến ngũ thải hỏa diễm đột nhiên bọc lại hằn tay phải của Vân Tiếu bàn tay, sau đó hóa thành một ký hỏa diễm trường đao, hung hăng địa bổ vào lồng ngực của cái cường giả thần bí kia, giang giác hóa thành hình người đến dị linh xương ngực, cũng đều bị một kích cường lực này cho hung hăng chém đứt. liên tại lòng của cái cường giả thần bí kia sinh kinh ý thời điểm, hậu phương lại lần nữa chuyển tới một đạo hình như có thực không đến khí tức, làm cho trên mặt của hắn hiện hiện ra một vẻ cực độ đến âm trầm. các ngươi giết không được hằn của ta, tự biết không tránh khỏi nguyên linh tố một kích sau so đến cái vị này cường giả bí ẩn, trên mặt đến âm trầm vậy mà lại tại giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa, giành lấy chiếm dụng chính là một vệ tiếu dung thần bí nghe được cái lời này, liền ngay cả đằng xa tại trong bóng tối quan chiến đến phong tịch cũng không khỏi hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, bởi vì hắn có thể nhìn ra, ở đằng kia hai nữ đến liên bên dưới tay cường giả bí ẩn căn bản liền không có khả năng sống sót. Vất yếu tự nhiên cũng là nghĩ như vậy đến, tại thân hình của cái cường giả thần bí kia hơi khẽ hơi ngưng lại thời điểm, hắn mang lấy sạch sỡ hỏa diễm đến tay phải, này dỗ trực tiếp cắm vào lồng ngực của đối phương, nhưng sau đó một khắc sắc mặt của hắn lại là khẽ biến. Phát hiện rồi sao? Ta không có linh tinh. Trên mặt của cái cường giả thần bí kia đến Tiếu Dung không khỏi biến thành càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần thậm chí không tiếc tại cái thời khắc sống còn này mở miệng nói ra chào phúng, cũng để cho sau lưng của hắn đến tiết ngưng hương trăm mối vẫn không có cái giải. Phúc. Lại sau đó một khắc, tại cái cường giả thần bí kia nụ cười cổ quái phía dưới, toàn bộ cả thân thể của hắn cũng đều là trong nháy mắt bạo liệt mà mở, có chút giống như là linh tộc tự bạo, lại là không có để cho Vân Tiếu cảm ứng đến một tơ một hào đến nguy hiểm. Sự thật cũng xác thực như thế, ở đằng kia hư hư thực thực lục phẩm thần hoàng sơ đoạn đến cường giả bí ẩn bên dưới tự bạo, Vân Tiếu không có cảm ứng đến quá nhiều đến năng lượng tứ ngược. Những cái kia nổ tung đến năng lượng Phản Phật chậm rãi tiêu tán ở chỗ này vô vọng thần thê bên trong không gian, lại phản phất tại bị lực lượng nào đó chỗ hấp thu. Một mai bạch sắc điểm sáng từ không trung chuẩn bị đáp xuống tới, làm cho Vân Tiếu phản ứng theo bản năng địa giỗi tay tiếp được, lại phát hiện như vậy vậy mà lại là một mai vô vọng lệnh, hắn phản ứng theo bản năng liền cảm thấy được cái đó chính là thuộc về mới vừa rồi cái cường giả thần bí kia đến vô vọng lệ. Cái đó chính là của ta vô vọng lệ. Sau lưng đến tiết ngưng hương cũng là phản ứng theo bản năng địa mở miệng nói ra phát ra tiếng, mà nghe được lời này của nàng, Vân Tiếu rốt cục là phục hồi tinh thần lại, cảm ứng lấy như vậy tiêu tán tại bên trong không khí đến khí tức. Hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Ngươi là nói, cái mai này vô vọng lệnh là của ngươi. Vân Tiếu trầm ngâm chỉ chốc lát, dường như suy nghĩ đến hẳn một vài thứ đồ, trực tiếp liền hỏi hắn ra tới. Điều này dường như cũng có thể nói rõ như vậy hư hư thực thực lục phẩm thần hoàng sơ đoạn đến từng giả. Vì sao sẽ không có linh tinh rồi? Ân, là ta vừa vặn mới cho của hắn liền một mai. Tiết Ngưng Hương con mắt chuyển động, tâm tư của nàng tự nhiên cũng xoay chuyển vô cùng nhanh, từ Vân Tiếu đến thanh âm hỏi lại bên trong, nàng nhìn xem cái viên kia bạch sắc vô vọng lệnh như có điều suy nghĩ, chỉ cảm giác sự tình dường như càng ngày càng phức tạp rồi. Tất nhiên đã cái mai này vô vọng lệnh là của ngươi, như vậy liền nói rõ hắn trước đó, đồng thời không có vô vọng lệnh, lại là có thể ở chỗ này vô vọng thần thê bên trong không gian tự do hành động, ngươi có thể suy nghĩ đến cái gì. Vất yếu tự lo giải thích hẳn vài câu, cuối cùng lại là ngược lại hỏi ra thành lời, Ngay sau đó lây hắn cùng tiết ngưng gương, bao quát đằng xa âm thầm trốn tránh đến phong tịch, cũng đều là ở trong lòng mặc niệm ra một cái danh tự, bạch sắc dị thú. Dù sao bọn họ trước đó cũng đều đã từng gặp được qua vô vọng thần thê không gian đến bạch sắc dị thú, đánh giết như vậy bạch sắc dị thú, có tỷ lệ nã rơi vô vọng lệnh, cũng là bọn họ thu hoạch vô vọng lệnh đến chủ yếu nơi phát ra có lẽ hẳn nên là so sánh như vậy bạch sắc dị thú cấp bậc càng cao hơn đến tồn tại mà lại chưa chắc đã nói được mỗi tầng cũng đều có một cái vân tiêu tiếp tục phân tích điều này có lẽ hẳn nên chính là bên trong vô vọng thần thê đến một loại đặc thù nào đó khảo nghiệm chỉ là vô vọng thần thê quá mức thần kỳ từ nơi này ra ngoài đến linh tộc tu giả cũng đều sẽ bị xóa đi đại bộ phận ký ức dẫn đến căn bản không có người hiểu biết rõ như vậy vô vọng tiên hoàng có lẽ hẳn nên là biết được đến nhưng chỉ bởi vì lịch luyện sơn bên trong linh tộc trước đó cũng sẽ không cho hay thật sự nếu muốn mạng sống mà nói đem vô vọng lệnh giao ra tới tự nhiên có thể bị truyền tống đây chỉ là phỏng đoán chưa chắc đã nói được. vân tiếu tại sau đó một khắc lại lắc lắc đầu một cái, dường như là suy nghĩ muốn nói chút gì đó, bất quá một câu nói sau cùng cũng chưa có nói hết, ánh mắt của hắn đã trải qua là chuyển tới hẳn một cái phương hướng nào đó, dường như là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó. siêu, một đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất tại hẳn chỗ cửa xa, làm cho vân tiếu cùng tiết ngưng hương đối mặt hẳn liếc mắt một cái, bọn họ tự nhiên là biết được đạo thân ảnh kia đến cùng là kẻ nào, điều này mười tầng đã trải qua không, có cái thứ tư linh tộc rồi. xem ra trải qua trận này sau, cái gia hỏa kia có lẽ hẳn nên là không dám lại tìm ngươi để gây sự rồi. tiết ngưng hương cười khẽ một tâm thanh. Suy nghĩ lấy cái vị kia vô vọng sơn đến đệ nhất thiên tài, liền thân cũng đều không dám hiện liền bỏ chạy trối chết. Nam Liên không khỏi cảm khái không thôi, bên người cái vị này, còn quả thật là tới chỗ nào cũng đều lẫn vào phong sinh thủy khởi áp bị nhân tộc ba đại đỉnh tiêm tông môn bước vào linh giới, lại là dòng nước xiết dũng tiến vào, từ ban đầu đến tam phẩm thần hoàng đột phá đến rõ như nay đến ngũ phẩm thần hoàng, điều này là một cá nhân tộc tu giả có thể làm được đến sự tình sao? Chắc hẳn bây giờ ngoại trừ những cái kia không biết sống hẳn bao nhiêu năm đến lao quái nhỏm, linh tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ rằng không có kẻ nào sẽ là đối thủ của Vân Tiếu rồi đi. Hắc, nếu như là gặp được, ngược lại là không để ý cấp một cấp trên người của hắn đến vô vọng lệnh. Vất yếu cũng là tiếng cười mở miệng nói ra, đối với như vậy ra vẻ đạo mạo đến phong tịch, hắn kỳ thật không có quá nhiều đến hào cảm. Tương đối tới nói, tiếu diện hổ như thế này, có lẽ so sánh huyết kê như vậy đến ra hỏa càng thêm hơn để cho người chán ghét. Đúng rồi, ngươi có đụng phải huyết kê sao? Có chút sự tình ta còn suy nghĩ hỏi xem hắn một chút đâu. Suy nghĩ đến cái kia thị huyết hải thiên tài, lại cảm ứng hằn thoáng một phát bên trong nạp yêu đến giọt kia thần đế tinh huyết, Vân Điếu phản ứng theo bản năng địa liền hỏi hắn ra tới, thành như hắn trô nói tới, có vài thứ độ nhất định phải được hỏi rõ ràng không có, ta tìm đến cửa vào liền trực tiếp đi lên rồi. Tiết Ngưng Hương hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, nàng chính là suy nghĩ cùng Vân Tiếu nhanh lên một chút tụ hợp, không có suy nghĩ đến nơi đến 10 từng phát sinh hẳn nhiều chuyện như vậy. Hiện tại lại suy nghĩ muốn xuống đến tầng 9 không thể nghi ngờ là không có khả năng rồi. Thôi dẹp cho rồi, chỉ là một cái tứ phẩm thần hoàng mà thôi. Vân Tiếu cũng không có có quá mức xoắn xuýt việc này, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như là tại gian ngoài đơn độc gặp được huyết kê, chỉ sợ rằng chỉ cần thiết phải một chiêu liền có thể đem kỳ thu thập. đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có thất phẩm thần hoàng đến người hộ đạo. Đi đi. Nhìn xem một chút còn có hay không có vô vọng lệnh có thể thu thu lại một cái. Vân Tiếu đứng thân người lên tới, một lần nữa củng cố hàn thoáng một phát thương thế của Tiết Ngưng Hương, sau đó hai người cùng nhau mà ra, khắp nơi săn giết những cái kia bạch sắc dị thú, ngược lại là thu hẳn mấy cái vô vọng lệnh. Bất quá theo lấy thời gian đến chuyển rời, Vân Tiếu hai người cũng thời gian dần trôi qua có một loại cảm giác, dường như thu hoạch vô vọng lệnh đến tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, cũng để cho bọn họ hiểu rõ ràng, là thời điểm tiến vào xuống một cái 10 tầng. Tầng thứ 10 đến mở miệng nói ra kỳ thật hết sức dễ tìm chính là không gian vị trí trung tâm nhất, một trận đầu chuyển tinh di phía dưới, hoàn toàn mới đến tràng cảnh đã trải qua là bảy biện tại trước mắt của bọn hắn. Không có vượt quá dự liệu của bọn hắn, bọn họ truyền tống đến vị trí trực tiếp liền tại tầng thứ 20, nhưng bởi vì vô vọng thần thê đến ngâu nhiên tính, lúc này đây hai người bọn họ lại lần nữa tách ra. Quả nhiên, vẫn điếu giơ lên trong tay đến vô vọng lệnh nhìn hẳn thoáng một phát, quả nhiên thấy rõ được bên trên có được bốn cái điểm sáng, trong đó hai cái tự nhiên là thuộc về phong tịch cùng tiết ngưng hương, một đạo khác hắn thì là có hẳn một chút kỳ suy đoán của hắn. Trong đó một đạo điểm sáng hướng về phương hướng ngược mà đi. Giờ mà khác ba đạo điểm sáng cũng đều là càng ngày càng xa, Vân Tiếu suy đoán vậy thì hẳn nên là bị hù đến đến phong tịch, cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ lại cùng hắn vì địch chiến đấu. Mà còn dư lại đến hai đạo điểm sáng, Vân Tiếu biết được trong đó một đạo chính là là Tiết Ngưng Hương, mà một đạo khác, hết sức khả năng chính là trước đó đánh giết qua đến cái kia đặc thủ cường giả bí ẩn. Vì để tránh cho Tiết Ngưng Hương một mình tao ngộ, Vân Tiếu hướng về như vậy hai đạo điểm sáng nên đón, mà khi hắn cùng tia sáng kia điểm gặp nhau đến thời điểm, lại là phát hiện khí tức của đối phương, muốn so sánh tại tầng thứ 10 gặp được đến cái vị kia mạnh lên không ít mặc dù cái cường giả thần bí kia như trước là lục phẩm thần hoàng sơ đoạn đến khí tức nhưng cho cảm giác của Vân Tiếu lại là mạnh hơn nhiều mà lại đối phương thấy được của hắn thời điểm trên mặt còn lộ ra hẳn một vệt nụ cười cổ quái hắc hắc không có suy nghĩ đến nhanh như thế lại gặp mặt rồi đi cường giả bí ẩn hướng về phía Vân Tiếu cười khẽ hẳn một âm thanh bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vệt ý vị đặc biệt điều này để cho Vân Tiếu càng thêm hơn khẳng định hẳn suy đoán của chính mình trong lòng cũng không khỏi hiện hiện ra một vệt mù mịn. cái gia hỏa này chính là cái đánh không chết nhào nặn không nát đến lưu manh liền coi như là chính mình đánh đã giết hẳn hắn phía trên 10 tầng khẳng định hay là sẽ ra tới mà lại thực lực dường như sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng là không đem cái gia hỏa này đánh giết, chính mình liền vọt không xuất thủ tới làm chuyện khác. Trên thực tế đối phương không có linh tinh không có vô vọng lệnh, đánh đã giết hẳn thật sự là nửa điểm thu hoạch cũng đều không có, có còn không bằng đi giết này chút bạch sắc dị thú đâu. Chương 3954, thật thật giả giả. Bạch. Khi Tiết Ngưng Hương đuổi tới 20 tầng nơi đây đến thời điểm, thấy được đến thật đúng lúc là cái cường giả thần bí kia bạo liệt mà mở đến một màn, điều này để cho trong lòng của nàng cũng không khỏi có chút căm hái. Ngay lúc ấy tại tầng thứ 10 đến thời điểm, vẫn tính là hai người liên thủ mới đánh đã giết hẳn đối phương nhưng hiện tại Vân Tiếu lại là đơn thương độc mã đem đối phương sinh sinh hãm bại, điều này cũng từ khía cạnh nói rõ hẳn chiến đấu lực của Vân Tiếu chi kinh khủng. Xem ra, điều này xác thực là vô vọng thần thê chúng đích một loại đặc thù sinh vật, càng đến cao tầng liền sẽ tăng mạnh, chính là không biết được có phải là hay không cố ý chế vào đối với ta mà xuất hiện đến. Thấy rõ được Tiết Ngưng Hương đi gần, Vân Tiếu chợt ngừng lấy cái bạo liệt kiếm mà mở đến không khí trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lòng ẩn ẩn có một chút bất an, chỉ cảm giác vô vọng thần thê càng ngày càng thần bí rồi, cũng tràn ngập lấy càng nhiều hơn đến tính nguy hiểm. Nếu không phải tiếp được tới ngươi ở chỗ này 20 cấp độ nấn ná lâu thêm một thời gian ngắn, chờ ta đi lên tới trước thu thập hẳn cái thứ đồ đó, ngươi đi lên nữa. Vất yếu không có có quá nhiều xoáy xui, nhưng hắn biết được thực lực của cái cường giả thần bí kia sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như thật sự chính là không cẩn thận bị Tiết Ngưng Hương trước độ tới, như vậy thế nhưng là sẽ gia đại mà phiền đến. Đối với cái này Tiết Ngưng Hương cũng không có có dị nghị, nàng biết được lấy thực lực của chính mình, nếu như thật sự chính là đụng phải lục phẩm thần hoàng đến cường giả bí ẩn, cơ hội thoát thân vô hạn tiếp cận về không, hay là không cần bốc lên cái hiểm đó rồi. Điều này vô vọng thần thê trong không gian, cũng không phải là hảo không có cơ duyên đến, như vậy cho dù là tại phía dưới này đến mấy chục tầng cũng có một chút để cho bọn họ những cái này trung phẩm thần hoàng cũng đều động lòng đến thiên tài địa bảo ngoại trừ bạch sắc dị thú trên thân đến vô vọng lệnh bên ngoài nếu như là có thể chiếm được những cái bảo vật kia chưa chắc đã nói được cũng có thể để cho thực lực càng tiến thêm một bước như vậy phong tịch có lẽ hẳn sẽ không chủ động tìm ngươi để gây sự chính ngươi tự mình cẩn thận căn dặn hẳn một câu về sau thân hình của vân tiếu liền là biến mất tại hẳn đằng xa tiết ngưng hương chỉ bởi vì không trở thành vương diễu bắt đầu ở chỗ này 20 tầng tìm kiếm khắp nơi lên tới ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vị tiếp được tới đến thời gian hơn nửa tháng Vân Tiếu một đường hát vang tiến mạnh, nắm giữ đến vô vọng lệnh càng ngày càng nhiều, nhưng hắn đối mặt đến cường giả Bí ẩn cũng là càng ngày càng mạnh rồi. Phanh, thứ 80 tầng lối đi ra, một đạo thanh âm vang to đột nhiên truyền tới, Vân Tiếu trực tiếp bị đánh cho trở lui hẳn mấy bước, nhìn xem phía trước đến cường giả Bí ẩn, sắc mặt của hắn không khỏi biến thành có chút âm trầm. Thời gian hơn nửa cái tháng, Vân Tiếu cơ hồ lục soát xuôi bên cạnh 80 tầng cả tầng đến tất cả bảo vật, như vậy phong tịch căn bản không dám ra tới quá rối, phiền phức duy nhất chính là thực lực này không ngừng trở nên mạnh hơn đến cường giả Bí ẩn. Vân Tiếu cảm ứng được hết sức rõ ràng. Thời khắc này, điều này từ 80 tầng đến thần bí sinh vật, đã trải qua đạt tới hẳn Lục phẩm thần hoàng đến đỉnh phong, so sánh hắn cao hơn ước chừng nhất trọng cảnh giới, cũng là hắn tại một kích phía dưới bị đánh lui đến chỗ nguyên nhân tồn tại. Mà lại cường giả thần bí này đồng thời không có đi tìm kiếm Vân Thiếu, mà chỉ là ở chỗ này thông hướng tầng tiếp theo đến cửa vào chờ lấy hắn, bởi vì hắn biết được, cái này không ngừng oanh sát của chính mình Nguyên Linh Tố, cuối cùng sẽ tới nơi này đến. Nếu như ngươi thật sự là Nguyên Linh Tố, như vậy vạn ma lâm đến tương lai, bất khả hà lượng. Thời khắc này xuất hiện đến cường giả thần bí này nắm giữ trước đó những cái kia thần bí thân ảnh đến tất cả ký ức, khẩu khí của hắn hơi có chút thâm trầm, ẩn chứa lấy một loại ý vị đặc biệt. Một cái thế hệ này đến vô vọng tiên hoàng, đã từng đưa tin cho ta, nói ngươi có khả năng là người khác ngụy trang đến, vừa mới bắt đầu ta còn không tin tưởng, hiện tại ta ngược lại là có chút tin rồi. Cương giả bí ẩn nắm giữ lấy vô cùng cao đến linh trí, một phen lời nói này nói đến lòng của Vân Tiếu Kinh run dậy, lại là bắt giữ đến hẳn một cái tin tức nấu chốt, trong lòng theo đó động một cái, thẩm nghĩ nếu như thật sự là tưởng tượng đến như thế này, ngược lại là có chút ý tứ rồi. Đưa tin, ý tứ của ngươi là nói. Vô vọng tiên hoàng cũng không thể tùy tiện tiến vào nơi này. Vất yếu phản ứng theo bản năng địa liền hỏi hắn ra tới, bất quá hắn không có hy vọng xa về đối phương có thể cho chính mình đáp án chuẩn xác, nhưng sau đó một khắc, hắn liền thấy được trên mặt của đối phương hiện hiện ra một vết tiêu ý của quái. Há lại chỉ có từng đó là không thể tùy tiện tiến vào, cao phẩm thần hoàng trở lên cũng đều không thể tiến vào vô vọng thần thê, điều này là vô vọng thần thê đến quy tắc, thần đế cường giả chế định đến quy tắc. Cường giả bí ẩn dường như là tại nhớ lại một vài thứ gì đó, lại hoặc giả nói cơ hồ không có kẻ nào có thể xâm nhập một cái tầng này, hắn quá tịch mịch rồi rốt cục nhìn thấy có người nói chuyện với chính mình, hắn chỉ cả nghĩ quá nhiều nói vài câu. Thần đế cường giả, lại lần nữa nghe được đến cái tôn xưng này, vân tiếu hít sâu hẳn một hơi thở, thẩm nghĩ những cái này linh giới đỉnh tiêm thế lực quả nhiên nội tình cực sâu, hơi một tí chính là thần đế còn xuất lại. Từ một cái thế hệ này đến vô vọng tiên hoàng kế vị cho tới nay, liền mỗi giờ mỗi khắc không phải đang suy nghĩ lấy luyện hóa vô vọng thần thể, chỉ đáng tiếp chính bản thân hắn vào không được, có phải là hay không hết sức chăm trọng? Cái cường giả thần bí kia nói lên vô vọng tiên hoàng tới, đồng thời không có quá nhiều đến tính ý cũng để cho Vân Tiếu suy nghĩ hiểu rõ ràng hẳn một chút đạo lý, điều này cũng để cho hắn một mực treo lấy đến một trái tim buông xuống hẳn hơn phân nửa. Nói đến như vậy mà nói, vô vọng tiên hoàng chính mình luyện hóa không được điều này vô vọng thần thê, bởi vậy mới đối ngoại mở ra vô vọng thần thể, nếu như kẻ nào có duyên luyện hóa hẳn điều này vô vọng thần thê, hắn lại đem kỳ không chế cũng coi như là đem vô vọng thần thê chiếm làm của riêng rồi. Vân Tiếu chậm rãi mà bàn chuyện, làm cho ánh mắt của cái cường giả thần bí kia càng ngày càng lóe sáng, thầm nghĩ ra hỏa thông minh như thế này đã trải qua không thấy nhiều rồi, mà lại là ra hỏa có thể đi tới được cái nơi này. Ngàn năm trước đó, đã từng có một cái lục phẩm thần hoàng định phong đến linh tộc, sống đến qua nơi này, đáng tiếc là hắn tại thời khắc sống còn đột phá rồi, đột phá rồi, nếu không phải vậy thì chúng ta có lẽ đã trải qua tìm đến hẳn đời tiếp theo chủ nhân. cương giả thần bí này dường như là lâm vào hẳn một loại hồi ức đặc thù bên trong, cũng để cho vân tiếu lại suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó. dù sao lúc này đây tiến vào vô vọng thần thê đến mạnh nhất tu vi, cũng chính là phong tịch đến ngũ phẩm thần hoàng rồi. có lẽ chính là bởi vì lúc trước cái kia lục phẩm thần hoàng đến chết, làm cho ra ngoài đến đám linh tộc cũng đều có một chút suy đoán, như vậy cho dù là lục phẩm thần hoàng tiến vào trong đó, cũng chưa hẳn bảo hiểm. Dứt khoát cũng liền không phải cao phẩm thần hoàng tới rồi. Đương nhiên, những cái này cũng đều chỉ là suy đoán của Vân Tiếu, hắn không biết được đối phương nói cho chính mình biết những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ, chẳng nhẽ nói thật sự chính là là bởi vì tịch mịch quá lâu tìm không đến người nói chuyện sao? Tiểu gia Hỏa, vạn ma lâm cố nhiên cường đại, nhưng muốn nói có thể nuôi dưỡng được ngươi cái thiên kiêu như vậy, ta là không quá tin tưởng đến, mà lại ta có thể thấy được ra tới, ngươi một mực cũng đều không có có đem hết toàn lực. Cái cường giả thần bí kia đề tại câu chuyện hơi đổi, nghe được hắn nói ra, chi đó là lý do mà nói với ngươi nhiều như vậy là hy vọng tại chiến đấu tiếp tục về sau bên trong ngươi không cần lại ở lại tay, bằng không ngươi không có có cơ hội. Yên tâm bên trong vô vọng thần thê đến hết thảy, một cái thế hệ này đến vô vọng tiên hoàng cảm ứng không được, hắn cũng không phải là vô vọng thần thê đến chủ nhân, ngươi không cần cố kỵ sẽ bại lộ của chính mình một số nào đó nội tình. Có lẽ lúc này mới là cái cường giả thần bí kia chân chính suy nghĩ muốn nói đến, chỉ bất quá đối với cái này vân tiếu nửa tin nửa ngờ, thế nhưng hắn lại là hiểu rõ ràng, đối với bên trên một cái lục phẩm thần hoàng định phong đến cường giả, chính mình chỉ sợ rằng thật sự được bại lộ một chút át chủ bài rồi. Phía trên của ta còn có một vị thủ quan người, cũng coi như là điều này vô vọng thần thê đến quy tắc biến thành. Ngươi chiến thắng hẳn ta, tái chiến thắng hẳn hắn, liền có thể có luyện hóa điều này vô vọng thần thê đến cơ hội. đương nhiên, chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Nghe được cái cường giả thần bí kia tiếp tục nói ra, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết chính là, nếu như là ngay cả ta một cửa này cũng đều qua không được rồi, vậy thì tiện lợi hết thể khỏi nhất tới, liền coi như ngươi hiện tại không bại lộ, cửa ấy tiếp theo cũng là muốn bại lộ đến, làm sao không đọ sức một thanh đâu. Điều này thần bí bên trong thanh âm của cường giả, phảng phất ẩn chứa lấy một loại nào đó mê hoặc chi ý làm cho Vân Tiếu đối với điều này vô vọng thần thê sinh ra khỏi hứng thú thật lớn, điều này có lẽ là chính mình đột phá đến lục phẩm thần hoàng đến cơ duyên. Đã từng tại Vạn Ma Lâm đến thời điểm, Vân Tiếu luyện hóa hãn thượng cổ ma hoàng chi nhãn, chiếm được hắn chỗ tốt rất lớn. Hắn mạo hiểm tiến đến Vô Vọng Sơn, mạo hiểm tiến vào Vô Vọng Thần Thế, chẳng phải liền là suy nghĩ muốn lại tiến vào một bước sau. Nước đã lên chân, chẳng nhẽ nói còn muốn bó tay bó chân. Át chủ bài khẳng định là có đến, liền nhìn ngươi có thể hay không làm cho ra tới rồi. Vân Tiếu từ chối cho ý kiến, mà trên người hắn đã trải qua là lượn lờ hẳn một đạo bạch sắc mang. Thẳng cho đến hiện tại hắn cũng đều không có có trăm phần trăm tin tưởng lời nói của đối phương như trước giữ lại lấy khí tức thuộc về nguyên linh tố đối với cái này trên mặt của cái cường giả thần bí kia không khỏi lộ ra một vệt vẻ thất vọng điều này cũng đều bị vân tiếu nhìn tại trong mắt thầm nghĩ ở trong đó quả nhiên có mờ ám chính mình át chủ bài mạnh nhất hay là không cần trước thời hạn bại lộ mới tốt vô vọng tiên cung thời khắc này đến vô vọng tiên cung bên trong đã trải qua chỉ còn giữ lại vô vọng tiên hoàng một đạo thân ảnh như vậy phi không động nhị động chủ không biết được là chính mình cáo từ rời đi hay là bị đưa hành khách hay là không xác định sao thời khắc này trên mặt của vô vọng tiên hoàng đồng dạng có được một vệt thất vọng Kỳ âm thanh thì thảo trong miệng, cũng tỏ rõ Lôi Vân tiếu trước đó đến suy đoán đồng thời không có sai lầm, nên có đến cẩn thận hay là hết sức có cần thiết đến. Trên thực tế Vô vọng Tiên hoàng đối với Vô vọng thần thể, cũng hoàn toàn không phải giống như cái cường giả thần bí kia Trô nói tới đến không có chút nào trường khống, trải qua nhiều năm đến cố gắng, tay của hắn đã trải qua có thể ngã vào trước 80 tầng. Mà 80 tầng cái vị kia thủ quan quy tắc biến thành đến cường giả bí ẩn, chính là hắn có thể trưởng khống đến cực hạ, điều này là hắn tiếp nhận Vô vọng Tiên hoàng vị trí về sau, có khả năng làm được đến tự hạ. Vô vọng Tiên hoàng đối với Vô vọng thần thể là nguyện nhất định phải có. Như vậy chính là là thần đế còn sót lại, thậm chí khả năng quan hệ đến thông hướng thần đế đại đạo đến bí mật, cùng thượng cổ ma hoàng chi nhan đối với vạn ma lâm đến tầm quan trọng đồng dạng, hắn một mực cũng đều suy nghĩ đem chi chiếm làm của riêng. Chỉ đáng tiếc vô số năm trôi qua, vô vọng tiên hoàng không ngừng thầm đấu, lại từ đầu đến cuối rừng bước với thứ 80 tầng. Nếu như như vậy Nguyên Linh Tố thật sự chính là thông qua hẳn 80 tầng đến cửa ải, như vậy thì đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ liền thoát ly hẳn trường khống. Nếu như là 80 tầng đến thủ quan quy tắc, có thể xác nhận thân phận của Nguyên Linh Tố, như vậy vô vọng tiên hoàng ngược lại là không sử dụng lại soán như vậy. Lời hứa của hắn qua như vậy 80 tầng thủ tướng một vài thứ đồ, đến thời điểm đó trong ngoài liên hợp liền có thể lấy làm một chút sự tình. Thế nhưng Nguyên Linh Tố thời khắc này đến thân phận hay là Vạn Ma Lâm thiên tài, mặc dù bên trong vô vọng thần thê chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng có thể không xé rách ra mặt hay là không xé rách mới tốt, Vạn Nhất liền bị Vạn Ma Lâm phát hiện rồi nha. Bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, Vô Vọng Tiên Hoàng cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ mạo hiểm như vậy, huống chi còn không có đến thời khắc sống còn. Tướng thủ của quan thứ 80 thế nhưng là lục phẩm thần hoàng định phong đến giả, hắn liền không tin mức không ra như vậy Nguyên Linh Tố ác chủ bài chân chính. Một khi Nguyên Linh Tố thật sự là tinh thần chỗ nguy trang, như vậy Vô vọng Tiên Hoàng liền có thể liên hợp tướng thủ của quan thứ 80, làm hết sức nhiều đến sự tỉnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cho đối phương đi đến 90 tầng, như vậy mới chính là chân chính đến đại ma phiền. Chỉ là những cái này, bên trong đến Vân Tiếu cũng đều không hết sức rõ ràng, nếu như thật sự đến hẳn như vậy sống chết trước mắt, chỉ bởi vì sống sót, hắn chỉ sợ rằng như trước sẽ thi triển những cái ác chủ bài cường hãn kia. Thật tình không biết cái thời điểm đó, mới chính là của hắn chân chính tự kỳ. Chương 3955, thoát ly trường khống. Vô vọng thần thế, thứ 80 tầng. Và anh một đạo năng lượng ba động cường hoành đem lan truyền ra tới, vớt thiếu đạp đạp đạp liền lùi lại hẳn 4-5 bước, khí tức cũng có một chút hỗn loạn, nhưng là đối diện trong mắt của cái tướng thủ thần bĩ kia, lại là càng ngày càng loay sáng. Lực lượng lục thân của ngươi đã trải qua vượt xa đồng dạng đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, nhưng suy nghĩ dựa vào lực lượng lục thân liền đánh bại ta, cái đó chính là không có khả năng đến. Dường như là suy nghĩ muốn xác minh một vài thứ gì đó, điều này 80 tầng thủ tướng không có thừa thắng truy kích, ngược lại là vào thời khắc này phân tích hẳn một phen, theo lấy thời gian đến chuyển rời, hắn càng ngày càng khẳng định suy đoán trong lòng của chính mình rồi. Hiện tại hắn kém đến chính là một cái thời cơ, nếu như là đối phương lại có một chút thủ đoạn đặc thủ, chưa chắc đã nói được hắn liền sẽ truyền ra tin tức, đến thời điểm đó cũng coi như là hoàn thành sàng khoái thay mặt vô vọng tiên hoàng giao cho nhiệm vụ của hắn. Bọn họ những quy tắc này biến thành đến tương giả, nắm giữ lấy linh trí thuộc về chính mình về sau, tự nhiên không muốn cả đời bị khốn tại điều này vô vọng thần thê, chỉ đáng tiếc bọn họ nhất định phải phải đợi đợi tiếp theo chủ nhân trường khống, mới có thể chiếm được thân tự do. Dương đại vô vọng tiên hoàng liền từng đáp ứng qua bọn họ, chỉ cần kỳ đã trở thành vô vọng thần thê đến chủ nhân, liền sẽ thả bọn họ tự do, một vị lời nói của vô vọng tiên hoàng. Bọn họ hay là tương đối tin tưởng đến. Mặc dù như vậy vô vọng tiên hoàng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng luyện hóa vô vọng thần thể, nhưng đây chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi, mà lại thoạt nhìn qua vô vọng tiên hoàng là có khả năng nhất trưởng khống vô vọng thần thê đến một cái vị kia. Chỉ là cường giả thần bí này có chút hiếu kỳ, trước mắt cái này trên người của Nguyên Linh Tố, hoặc giả nói như vậy ngụy trang chân thực trên thân của tu giả, đến cùng có cái gì đáng giá vô vọng tiên hoàng thận trọng như thế đến. Nhưng điều này đồng thời không trở ngại 80 tầng thủ tướng hoàn thành lời hứa của chính mình, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó. Hắn có lẽ có thể hỏi một chút vô vọng tiên hoàng, như vậy cũng có thể không có tiếc nuối rồi. Ta suy nghĩ hỏi một chút, ngươi không có linh tinh, thế nhưng cái linh trí này lại là từ đâu tới đây đến? Liền ở chỗ này 80 tầng thủ tướng trong lòng suy nghĩ đến thời điểm, Nguyên Linh Tố ở đối diện lại là đột nhiên hỏi hắn ra tới, làm cho hắn đầu tiên là hơi khẽ giật mình một cái, sau đó trên mặt liền là hiện hiện ra một vẻ ngượng ngễ. Ngươi có thể đem chúng ta xem như một loại vô vọng thần thê đến quy tắc, cũng có thể nói rằng một loại thần đế quy tắc, ở chỗ này bên trong vô vọng thần thê, chúng ta là giết không chết đến. 80 tầng thủ tướng ngược lại là không có keo kiệt giải thích của chính mình. Điều này làm cho Vân Tiếu hơi khẽ gật đầu, sau đó lại có hẳn mặt khác đến một loại nghi hoặc. Các ngươi có thể ra vô vọng thần kê đến không gian sao? Trong lòng suy nghĩ đến cái gì liền hỏi hẳn ra tới, khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, bất ngờ là thấy được đối diện đến cường giả bí ẩn trên mặt hiện hiện ra một vẻ xoắn xuýt cùng phiền muộn, rõ ràng đồng thời không muốn đàm luận cái đề tài này. Tạm thời, không thể. Bất quá cường giả bí ẩn cuối cùng hay là trả lời hẳn cái vấn đề này, ngắn ngủi đến bốn cái trong chữ, cũng để cho Vân Tiếu suy nghĩ đến hẳn hết sức nhiều. Tạm thời không thể, như vậy hay là có khả năng rồi sao? Chẳng nhẽ nói là bởi vì điều này vô vọng thần thê chủ nhân đã chết? Không bằng như vậy, chờ ta đã trở thành vô vọng thần thê một đời chủ nhân mới bổ nhiệm, liền thả các ngươi tự do như thế nào? Vân Tiếu một bên suy nghĩ vừa mở miệng, hắn tin tưởng chính mình lần này suy đoán coi như qua là chân tướng rồi, những cái này chỉ có thể tại vô vọng thần thê chúng đích linh trí, chẳng nhẽ nói liền không muốn ra ngoài xem thử một chút thế giới bên ngoài sao? Nếu như là có thể nhẹ nhõm như thế giải quyết việc này, như vậy Vân Tiếu ngược lại là có thể ít tốn hao một chút khí lực, thế nhưng nếu như là đối phương không đáp ứng mà nói, như vậy liền hết sức có một chút nói ra rồi, không sử dụng rồi, tại ngươi chờ đó đã trải qua có người làm ra khỏi hứa hẹn, mà liên tại tiếng nói của Vân Tiếu hạ xuống về sau, cái cường giả thần bí kia đã là hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, tương đối với cái khả năng này là kẻ nào ngụy trang đến nguyên linh tố, hắn không thể nghi ngờ càng tin tưởng cái vị kia là vô vọng tiên hoàng. Vân Tiếu mới vừa rồi trong lòng liền có chỗ suy đoán, thời khắc này bật thốt lên mà ra, thấy rõ được cái cường giả thần bí kia hơi có chút trầm mặc thời điểm, hắn liền biết được chính mình sở liệu không sai, trong lòng đến bất an lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần, nhìn tới như vậy mà nói, mới vừa rồi lời nói của ngươi cũng không thể tin hoàn toàn mà. Vân Tiếu tiếp tục nói xong liền. Mà thể nội hắn đến cửu long huyết mạch đã trải qua là lặng yên vật chuyển, thậm chí là linh hồn chi lực cũng đều tại ngay trong nháy mắt này biến thành sóng gió nổi lên. Bởi vì từ biểu hiện của đối phương đến xem, cái gia hỏa này mới vừa rồi trôi nói tới vô vọng tiên hoàng không biết được bên trong đến sự tình, rõ ràng là không đáng tin cậy đến. Chưa chắc đã nói được đối phương liền cùng vô vọng tiên hoàng có được một loại không muốn người biết đến cấu kết. Không tránh khỏi đêm dài lắm ngọng, vẫn yếu nhất định phải được một kích nhất định phải giết, cũng không thể bại lộ chính mình quá nhiều đến nội tình. dụ như nói ngự long kiếm, lại tỷ dụ như nói như vậy có thể tăng lên thực lực đến tổ mạnh chi lực. Mới vừa rồi Vân Tiếu chối hỏi đến câu nói đầu tiên, thế nhưng không phải là tùy tiện hỏi một chút đến, đối phương mặc dù không có linh tinh, nhưng khẳng định là có linh trí đến, mà lại linh trí còn không thấp, điều này liền cho hẳn một mình hắn cơ hội. Nguyên Linh Tố, tạm thời tiếp tục gọi Nguyên Nguyên Linh Tố đi, nếu là ngươi lại không ra toàn lực, chỉ sợ rằng liền không thể sống sót tiến vào tầng tiếp theo rồi. Điều này 80 tầng thủ tướng dường như cũng lộ ra có chút không kiên nhẫn nổi, nghe được hắn âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra sau, khí tức trên thân trong nháy mắt biến thành cuồng bạo hẳn mấy phần, bước ra đối phương tất cả đến át chủ bài, mới chính là hắn mục đích cuối cùng nhất. Như ngươi mong muốn vẫn yếu tiếp được tới đến một câu lời nói, làm cho cường giả bí ẩn trong lòng vui mừng. Sau đó trước mặt của hắn, liền xuất hiện hẳn một chuôi huyết hồng sắc đến tiểu đao, thoạt nhìn qua đồng thời không có quá nhiều đến khí tức nguy hiểm. Thế nhưng cường giả thần bí này dù sao là vô vọng thần thê quy tắc biến thành, càng là thần đế quy tắc của cường giả biến thành, cảm ứng đối với nguy hiểm, so sánh với một chút chân chính đến linh tộc còn muốn ngại cảm mấy phần. Lúc trước hắn đã từng gặp qua thực lực của nguyên linh tố, tất nhiên đã đối phương nói muốn nói toàn lực, như vậy thì cái này chuôi huyết hồng sắc tiểu đao liền sẽ không thật giống cảm ứng chúng đích như vậy không hề có chút nguy hiểm. Nhất định có một số nào đó nguy cơ mà chính mình cảm ứng không ra. Bởi vậy quyết định thật nhanh phía dưới. Như vậy lục phẩm thần hoàng định phong đến cường giả bí ẩn. Vậy mà lại phản ứng theo bản năng sinh ra một cô muốn tạm tránh mũi nhọn của nó đến ý sợ. Hiện tại hắn đã trải qua có thể khẳng định, điều này tuyệt không phải là vạn ma lâm đến nguyên linh tố. Xem ra có thể lan truyền tin tức rồi. Cường giả bí ẩn trong lòng đến chủ ý quyết định, nhưng chính đang hắn muốn lách mình mà tránh, đồng thời hướng về ra ngoài phát ra tin tức đến thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà lại không động đậy hiểu rõ. Điều này, điều này vâng. Thời gian quy tắc, thần đế cường giả. Cường giả bí ẩn cái giật mình này thật sự là không thể coi thường. Muốn biết được hắn thế nhưng là thần đế quy tắc biến thành, đối với một chút thuộc về thần đế thủ đoạn của cường giả, so sánh thông thường đến linh tộc càng là biết được quá mức sâu. Thần hoàng cường giả có khả năng lĩnh ngộ đến chỉ có không gian lĩnh vực, mà thời gian lĩnh vực, luôn luôn một mực cũng đều là thần đế cường giả đến độc quyền. Điều này cũng là thần đế cường giả áp đảo thần hoàng phía trên đến nguyên nhân lớn nhất. Theo cường giả thần bí này từng biết, như vậy cho dù là một chút bán đế cường giả, sợ đến hẳn thời gian quy tắc đến nửa cửa nhưng nhiều nhất cũng chính là có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh một chút, tuyệt không có khả năng giống như hiện tại như thế này để cho chính mình đình trệ. Điều này 80 đóng thủ tướng không có phát hiện chính là tại trước mặt của hắn cách đó không xa đến hư vô không gian bên trong, chính đang lơ lửng lấy một trôi nhìn giống như thông thường đến kiếm gỗ, trên đó chính đang tại tán phát lấy một loại khí tức đặc thù. hết sức rõ ràng, Vân Tiếu giờ phút này chỉ bởi vì Cam đoan bạn vô nhất thất, không chỉ có là thi triển hẳn Ngự Long Cựu Kiếm đến thức thứ nhất phi ẩn ẩn tàng thân kiếm bộ dạng, còn thi triển hẳn Ngự Long Cựu Kiếm đến thức thứ bảy chạy vũ. lấy thực lực của Vân Tiếu bây giờ trệ vũ một chiêu này có thể không chế thời gian của cái cường giả thần bí kia, tuyệt sẽ không siêu một hơi, nhưng cao thủ chi tranh, cái thời gian một hơi này hoàn toàn đầy đủ rồi. bá, liên tại cái cường giả thần bí kia trong mối vẫn không có cách giải thời khác, cựu long huyết linh chạm biến thành đến huyết sắc tiểu đao, trong nháy mắt từ kỳ mi tâm bắn vào, sau đó bạo liệt mà mở, đem linh trí của hắn tại ở giữa khoảnh khắc ấy đến nát nhừ. cựu long huyết linh chạm chuyên chém dị linh linh trí, mặc dù cường giả thần bí này chính là là quy tắc biến thành không có linh tinh, lại nắm giữ cực mạnh đến linh trí, dùng cửu long huyết linh chạm tới đối phó, đơn giản chính là đúng bệnh ngốc thuốc, vẹn vẹn chỉ là như thế kia một sát na cường giả bí ẩn đến linh trí liền tiêu tán không còn một nống, hắn thời khắc sống còn khôi phục thân tự do một khắc đó, suy nghĩ muốn truyền ra ngoài đến tình báo, cũng tại truyền tống đến một nửa đến thời điểm tan thành mây khói. siêu, vớt tiếu căn bản không có để ý tới cái bạo liệt kim mà mở đến cường giả bí ẩn, tại thu hồi hàn ngự long kiếm cùng cựu long huyết linh chạm năng lượng về sau, thân hình khẽ nhúc đích, trực tiếp từ cái cửa vào kia châu biến mất không thấy gì nữa, tiến vào hẳn tầng tiếp theo. ra ngoài, vô vọng tiên cung, tiên cung chúng đích vô vọng tiên hoàng, một mực cũng đều tại chú ý lây 80 tầng đến động tĩnh, mà khi một đoạn thời khắc nào đó. Liên tiếp hai cái điểm sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi chấn động mạnh mẽ. Tám mươi đồng thủ tướng, vậy mà lại cũng bại rồi. Điều này chính là suy đoán của Vô Vọng Tiên Hoàng, bởi vì nếu như là như vậy thủ tướng chiến thắng, hai đạo điểm sáng có lẽ hẳn nên cũng đều vẫn còn đang, hắn đã sớm truyền tin như vậy thủ tướng, nhất định phải được để lại đối phương một đầu tính mệnh. Thế nhưng mà hiện tại, hai đạo điểm sáng cũng đều biến mất không thấy gì nữa, như vậy liền chỉ có hai cái khả năng, một loại là cả hai người đồng quy vô tận rồi, bất quá tương đối với cái khả năng này, Vô Vọng Tiên Hoàng càng khuynh hướng với loại thứ hai. Như vậy chính là Nguyên Linh Tố đánh đã giết hẳn 80 tầng thủ tướng, tiến vào hẳn thứ 90 tầng bên trong. Chỉ đáng tiếc trong tay của hắn đến cái mai này vô vọng lệnh, cảm ứng nhiều nhất dừng bước với 80 tầng, hiện tại hắn đã trải qua mất đi hẳn đối với tung tích của Nguyên Linh Tố đến chớ khống. Phi, cái gì Nguyên Linh Tố, điều này khẳng định là tinh thần không thể nghi ngờ rồi. Ma liên tại sau đó một khắc, vô vọng tiên hoàng liền chính mình xì hẳn một ngụm. Thầm nghĩ như vậy vạn ma lâm đến Nguyên Linh Tố, nếu là thật có mạnh như vậy, còn có thể vượt cấp đối chiến đánh giết lục phẩm thần hoàng định phong đến quy tắc giả, hắn cũng đều có thể cầm trong tay cái mai này vô vọng lệnh ăn vào xong. Vạn ma lâm phát sinh đến hết vậy, Vô vọng tiên hoàng đã sớm có chỗ nghe thấy, mà cái thời điểm đó Vạn Ma Lâm đồng thời không có tìm đến tung tích của Tinh Thần. Tại dưới cái nhìn của hắn, khả năng lớn nhất chính là Tinh Thần ngụy trang đã trở thành Vạn Ma Lâm đến một cái nào đó tu giả. Vì vậy đối với Vạn Ma Lâm tiến đến tham gia Vô Vọng Thần thêm mở ra đến các thiên tài, Vô vọng tiên hoàng một cái cũng đều không có có bương tha dò xét, hiện tại xem ra, cái nguyên linh tố này mới chính là có khả năng nhất là Tinh Thần ngụy trang đến một cái vị kia. Dù sao ngay lúc ấy tại Mặc Chỉ thời điểm, nguyên linh tố là cùng Tinh Thần Tiết Ngưng Hương cùng một chỗ tiến vào Mặc Chỉ đến. Ngụy Trang thành cái này đối với tinh thần nhất cam thủ đến tận xương tùy đến vạn ma lâm tiên tài, chỉ sợ rằng không có kẻ nào sẽ hoài nghi đi. Lúc trước đến vô vọng tiên hoàng, liền coi như nguyên linh tố tại vọng tiên thành đại xuất danh tiếng, hắn cũng không có có quá nhiều hoài nghi, thế nhưng là hiện tại, ngay cả 80 tầng thủ tướng cũng đều bị đã giết hẳn, hắn không thể nghi ngờ là có chút hối hận. Truy cứu nguyên nhân, hay là nguyên linh tố vào ngày hôm nay, hoặc giả nói tinh thần đã trải qua xem như là tạm thời thoát ly hẳn tầm kiểm soát của hắn. Thậm chí ngay cả vô vọng lệnh bên trên đến bạch sắc điểm sáng cũng đều đã trải qua biến mất, cái ra hỏa kia sẽ làm ra vài thứ gì đó. Ngay cả hắn cũng đều không quá xác định rồi. Chương 3956, dù sao cũng so với chết hẳn mới tốt. Bên trong Vô Vọng thần thê, bên trong đầu óc của Vân Tiếu chợt choáng một cái về sau, mặt tình hình trước mắt cùng trước đó lại có chỗ khác biệt. Dường như trong mông lung đến cái loại giò xét kia lặng yên biến mất, làm cho hắn phản ứng theo bản năng địa đã giơ tay lên chúng đích vô vọng lệnh. Điểm sáng biến mất rồi. Đợi đến Vân Tiếu thấy được vô vọng lệnh bên trên ngay cả của chính mình cái điểm sáng kia cũng đều không có có lại hiện hiện nữa về sau, không khỏi khẳng định hắn suy đoán của chính mình, thâm trước 80 tầng, có lẽ còn quả thật tại trong tầm kiểm soát của vô vọng tiên hoàng. Suy nghĩ đến những cái này, Vân Tiếu cũng không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ, liền coi như hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng muốn thật sự chính là đối mặt vô vọng tiên hoàng cái chí cường giả như vậy, chỉ sợ rằng cũng là chỉ trong một chiêu liền bị thu thập đến mạng. Không biết được điều này 90 tầng, lại sẽ có chút cái nguy hiểm gì. Trong lòng của Vân Tiếu vừa vặn bay vọt lên một đạo suy nghĩ như vậy, ngay sau đó lấy một đạo thanh âm xé gió liền từ sau lưng nó truyền tới, làm cho hắn lách mình một tránh, một đạo bạch sắc thân ảnh vuốt một cái mà qua, bất ngờ là một chỉ bạch sắc dị thú. Mà thời khắc này đến con này bạch sắc dị thú, bất ngờ là đã trải qua đạt tới Hàn Lục Phẩm Thần Hoàng sơ đoạn đến tu vi. So sánh với 10 tầng đến cái kia cường giả bí ẩn, cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Và anh mấy mấy chiêu về sau, Vân Tiếu đem như vậy bạch sắc dị thú xinh xinh đánh nát, một mai bạch sắc lệnh bài ngã rơi xuống tới, làm cho mặt của hắn hiện vẻ vui mừng, lại một mai vô vọng lệnh. Mặc dù nói Vân Tiếu vào ngày hôm nay, đã trải qua đi tới hẳn vô vọng thần thê đến thứ 90 tầng, nhưng hắn lại là biết được, vô vọng lệnh khẳng định còn có tác dụng, Tuyệt không chỉ vẹn vẹn là tiến vào xuống một cái cấp độ đơn giản như vậy. Ở chỗ này đem thời gian gần một tháng bên trong, Vân Tiếu thu hoạch rất nhiều, ngoại trừ một chút thiên tài địa bảo cùng cơ duyên bên ngoài trên người của hắn đến vô vọng lệnh số lượng, đã trải qua đạt tới hẳn 56 cái có hơn. Nếu như là cái số lượng này làm cho ra ngoài đến những cái kia linh tộc tu giả, thậm chí là vô vọng sơn đến phong tịch biết được, chỉ sợ rằng hắn cũng đều sẽ cả kinh đem quay hàm đều rơi trên mặt đất, điều này là chuyện mà người có thể làm ra sao? Bất quá Vân Tiếu hay là cảm thấy được có chút không đủ, tất nhiên đã điều này vô vọng thần thê có 100 tầng, như vậy chỉ sợ rằng được thu thập 100 mai vô vọng lệnh mới có hiệu quả, thậm chí khả năng phát động một chút đồ vật tận tầng. Bởi vậy tiến vào thứ 90 tầng đến Vân Tiếu, dù sao cũng không nhìn thấy bạch sắc điểm sáng, bởi vậy cũng không xuất ruột, bắt đầu khắp nơi đi dạo lên tới, đồng thời săn giết lấy những cái kia thỉnh thoảng hiện thân đánh lén đến bạch sắc dị thú. Mà theo lấy thời gian đến chuyển rời, Vân Tiếu ngạc nhiên phát hiện, ở chỗ này thứ 90 tầng bên trong đến bạch sắc dị thú, vậy mà lại mỗi một một mình bên trên cũng đều sẽ ngã rơi một mai vô vọng lệnh. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, Vân Tiếu bên trong nạp yêu đến vô vọng lệnh, liền đạt tới hẳn trọn vẹn 99 cái, chỉ kém một mai, liền có thể đột phá ba chữ số đại quan, cũng là trong lòng của hắn chỗ suy nghĩ sẽ xuất hiện biến hóa đến một số lượng Nhưng khi Vân Tiếu lại lần nữa đánh nát một chỉ lục phẩm thần hoàng trung đoạn đến bạch sắc dị thú thời điểm, bên trong tưởng tượng đến vô vọng lệnh ngã rơi lại là không có xuất hiện, làm cho hắn dường như là ý thức đến hẳn một vài thứ gì đó. Ân. Vân Tiếu như có điều suy nghĩ, nhưng liền tại sau đó một khắc, của hắn phía trước đằng xa, không biết khi nào đã là nhiều hẳn một đạo thân ảnh xa lạ, khuôn mặt thoạt nhìn qua có chút mơ hồ, Nghiên Kỷ dường như cũng hoàn toàn không phải quá già. Chậc dòng rong một ngàn năm rồi, cuối cùng cũng coi như là có người đi tới hẳn nơi này, đồng thời góp đủ hẳn 99 cái vô vọng lệnh. Liên tại Vân Tiếu dò xét đạo thân ảnh kia đến đồng thời, Từ trong miệng của đối phương bỗng nhiên nói ra một phen lời nói tới, làm cho trong bụng của hắn động một cái, suy nghĩ lấy trước đó tại 80 tầng, một cái gia hỏa nào đó trố nói tới đến một chút lời nói. Không cần tìm rồi, ngươi cần thiết phải đến cuối cùng một mai vô vọng lệnh tại ta nơi này, chỉ cần có thể đánh giết ta, ngươi liền có thể bị truyền tống đến vô vọng thần thê đến tầng cao nhất, cũng chính là 100 tầng, đi tranh thủ cơ duyên thuộc về ngươi. Không có trở Vân Tiếu đáp lời, cái thân ảnh kia lại tự lo đã nói một đồng lớn, đồng thời tay phải của hắn mở ra, tại kỳ lòng bàn tay phía trên, một mai bạch sắc lệnh bài lẳng lặng địa nằm tại trong tay của hắn, tán phát lấy bạch quang yếu ớt. Vô vọng thần thê chỉ cho phép bên trên không thể xuống, nhưng cái kia bạch sắc dị thú cũng sẽ không lại ngã rơi bất luận cái gì một mai vô vọng lệnh. Trong tay của ta cái mai này là ngươi hy vọng duy nhất. Dường như là thấy được đối diện ánh mắt của cái nữ nhân này hơi khẽ lấp lóe, cái thân ảnh kia mở miệng lần nữa. Sau đó thấy rõ được hắn đưa tay chỗ một cái, một đầu bạch sắc dị thú liền bị hắn tóm vào trong tay, tăng cường không có có chút xíu do dự nào. Một thành đềm chi bấm nát. Quả nhiên nếu như chỗ nói tới, về mất đến bạch sắc dị thú, như trước không có ngã rơi vô vọng lệnh. Điều này để cho Vân Tiếu cũng mang tính lựa chọn mà tin tưởng hẳn lời nói của đối phương xem ra trong tay của đối phương đến cá mai vô vọng lệnh kia thật sự là chính mình hy vọng duy nhất rồi ngươi là ngàn năm trước ở chỗ này bên trong vô vọng thần thê đột phá đến thất phẩm thần hoàng đến cái vị kia vân tiếu đem ánh mắt từ vô vọng lệnh trên thân di rời đi gấp hỏi tiếp ra đến một cái vấn đề lại là để cho đạo thân ảnh kia run rẩy kịch liệt hẳn lên tới bên trong con ngươi cũng chậm rãi hiện hiện ra một vệt vẻ thống khổ đúng ta chính là hắn ta nguyên ly không cam tâm tự xưng nguyên ly đến cái vị này sau đó một khắc trên thân đến run rẩy dừng lại ủy thấy rõ được hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tới lại không phải là nhìn về phía vân tiếu Mà la nhìn về phía điều này 90 tầng đến bầu trời, trên mặt đến vẻ hoán động, không có có mảy may đến che giấu. Ngàn năm trước đó, ta Nguyên Ly là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, nhưng vì sao để cho ta ở chỗ này bên trong vô vọng thần thê đổ phá? Cái đồ đáng chết này đến vô vọng thần thê. Thanh âm của Nguyên Ly nghe lên tới ngược lại là có chút bình tĩnh, nhưng Vân Tiếu như trước nghe ra hẳn như vậy xóa sạch nồng đậm đến không tâm lòng, đồng thời cũng có thể tưởng tượng chiếm được, bị quy tắc giết chết đến Nguyên Ly, ngay lúc ấy là tuyệt vọng như thế nào? Xem ra điều này vô vọng thần thế không cho phép cao phẩm thần hoàng tiến vào đến cách nói là thành lập đến mà lại liền coi như ở chỗ này bên trong vô vọng thần thê đột phá đến thất phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng quy tắc cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Nghĩ muốn tới những cái kia lục phẩm thần hoàng không có tiến vào vô vọng thần thê, có lẽ hẳn nên cũng là có như vậy đến vết xe đổ ở trước. Cũng không biết được có phải là hay không vô vọng tiên hoàng trước thời hạn đã từng nói qua, vạn nhất thật sự ở bên trong đột phá, như vậy thế nhưng là được không bù mất. Chỉ là Vân Tiếu không có suy nghĩ qua chính là, như vậy ngàn năm trước bị giết đến thất phẩm thần hoàng, vậy mà lại lấy một loại phương thức như vậy đã sống tiếp được tới, mà lại còn nắm giữ có khi còn sống đến linh trí, điều này để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia ngưng trọng. Mặc dù cái nguyên lý này, một bộ linh hay không quỷ không quỷ đến giá vẻ, nhưng hắn dù sao tại ngàn năm trước chính là thất phẩm thần hoàng, thời gian lâu như vậy, cuối cùng không có khả năng so sánh năm đó càng yếu hơn đi. Tiểu gia Hỏa, ta có thể cảm ứng chiếm được, ngươi chỉ có ngũ phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, suy nghĩ sống sót mà nói, liền đem trong tay đến vô vọng lệnh giao cho ta. Nguyên ly dường như đã trải qua đem trong lòng đến không cam lòng cùng oán độc cưỡng chế mà xuống, thấy rõ được hắn trận trừng lấy thân ảnh đối diện, lại có chút tiếc nối mà nói ra, đáng tiếc rồi, chỉ là một đạo lư thân. Nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói, liền coi như ta đem vô vọng lệnh cũng đều cho ngươi. Ta bộ thân thể này cũng sẽ bị ngươi chiếm, cứ đoạt xa đi. Vất yếu thế nhưng không phải là lính mới tỏ te đến bao đầu tiểu tử, đối phương cái trạng thái như vậy rõ ràng là không quá bình thường, thân hình phiêu hồ bất định, chưa chắc đã nói được chính là lấy còn sót lại đến linh trí ở đây sinh hoạt, nhu cầu cấp bách một cỗ chân chính đến lục thân. Lục thân sống sót, như vậy cũng là sống sót, dù sao cũng so với chết hẳn mới tốt. Đối với cái này nguyên ly cũng không có có phủ nhận, hắn đến bây giờ không phải linh không phải quỷ, nếu không phải là điều này vô vọng thần thê không gian đến một loại nào đó quy tắc, chỉ sợ rằng hắn sớm đã chết đi ngàn năm dài lâu tới. Ở chỗ này thời gian ngàn năm Nguyên Ly cũng thăm dò hẳn điều này vô vọng thần thê đến một số nào đó quy tắc, chân chính trọng yếu đến có hai điểm, một là thu thập cả trăm mai vô vọng lệnh, hai là chiếm được một cỗ hoàn chỉnh đến thân thể. Hiện tại hai cái này không thể nghi ngờ cũng đều sắp sửa phải đạt thành rồi, về phần Nguyên Ly trước đó vì sao không có đánh giết những cái kia bạch sắc dị thú cấp đoạt vô vọng lệnh, cái đó chính là bởi vì hắn cũng không phải huyết nhục chi khu, liền coi như là đánh đã giết hẳn cũng sẽ không thu hoạch được vô vọng lệnh. Điều này chính là vô vọng thần thê quy tắc tiềm ẩn, Nguyên Ly chờ một ngày này đã trải qua chờ hẳn dòng dã một ngàn năm, hắn là vô luận như thế nào sẽ không từ bỏ đến. Mượn thể cơ hội sống lại, là hắn duy nhất đến chấp nhiệm. Như vậy ta cũng khuyên ngươi một câu, giao xuất thủ chúng đích vô vọng lệ, ngươi như trước có thể như thế này sống sót. Thanh âm của Vân Tiếu thanh lãnh, dứt lời về sau lại lại thêm hẳn một câu, sống sót, dù sao cũng so với chết hẳn mới tốt. Điều này là đem sự trào phúng của đối phương chi ngôn nguyên đại nguyên kiện lại còn hẳn trở về, mà tại tiếng nói của hắn hạ xuống đến đồng thời, Nguyên Ly ở đối diện trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế cực mạnh. Quả nhiên là tất phẩm thần hoàng, bất quá thật giống như có chút suy yếu. Vân Tiếu cảm ứng được hết sức rõ ràng, như vậy khí tức trên người của Nguyên Ly xác thực là thất phẩm thần hoàng, chỉ là đem so với lên hắn đã từng gặp qua đến mặt trực nguyên bạch kỳ trở linh tộc tương giả, khí tức lại là không có dày như vậy thực, có được một loại suy yếu cảm giác. Nếu như thật sự là ra ngoài đến những cái kia thất phẩm thần hoàng, Vân Tiếu còn quả thật không có niềm tin tuyệt đối có thể hệ đánh là thắng, như vậy cho dù là thôi phát tổ mạch chi lực, cũng chưa hẳn thật sự có thể vượt qua cái đạo lệch trời này hồng câu tác chiến. Lục phẩm thần hoàng cùng thất phẩm thần hoàng ở giữa, là thần hoàng đại giai đến cái thứ hai đường danh giới, điều này so sánh Vân Tiếu trước đây tại tam phẩm thần hoàng đại chiến tứ phẩm thần hoàng vẫn còn đang khó khăn khó hơn nhiều. Cũng may cái nguyên lý này sớm đã trải qua chết đi nhiều năm, sức chiến đấu tất nhiên không thể so với mặc trực bọn họ càng mạnh hơn, Vân Tiếu tin tưởng chính mình tại thôi phát tổ mạch chi lực sau, chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Đến hẳn vào cái thời điểm này, Vân Tiếu cũng không có có suy nghĩ qua muốn có cái lưu thủ gì rồi, điều này chết tại trong tay của vô vọng tiên hoàng, cũng bị như vậy nguyên ly đó sá, hắn tình nguyện lựa chọn loại thứ nhất. Mà lại Vân Tiếu còn có dũng khí suy đoán, ở chỗ này 90 tầng phía trên, vô vọng tiên hoàng có lẽ hẳn nên là giám sát không đến của chính mình. Trước mắt cái gia hỏa gọi là nguyên ly này chỉ sợ rằng cũng hận như vậy vô vọng tiên hoàng tận sưng đi, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Trong miệng của Nguyên Ly phát ra một đạo tiếng phẫn nộ, sau đó thân hình của hắn phiêu nhiên mà động đậy, giống như một luồng u linh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của Vân Thiếu, lại thấy rõ được ở giữa hai bên, đột nhiên nhiều hẳn một chuôi huyết hồng sắc đến tiểu đao. Điều này là một loại phiên bản thấp vốn gì đến Cửu Long huyết linh trảm, bởi vì cái ghi nhớ này huyết sắc tiểu đao đến mức có chút đột nhiên, làm cho như vậy Nguyên Ly có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi khẽ một bên phẩy khác, trực tiếp từ kỳ bả vai đâm vào thể nội hắn. Bất quá Cửu Long huyết linh ngược lại là ăn mặn muốn không kỵ. Vô luận là từ địch nhân đến cái địa phương nào tiến vào, cũng đều sẽ trong nháy mắt tứ ngược linh trí của hắn. Vân Tiếu xem ra là suy nghĩ thi triển ra cái trò cũ, để cho một cái trận chiến đấu này biến thành đơn giản. Thế nhưng mà lúc này, đây cựu Long huyết linh trạm thu được đến hiệu quả, lại là cùng tại 80 tầng đến thời điểm có chút không quá bình thường. Như vậy trên mặt của Nguyên Ly chỉ là hiện hiện ra một vẻ vẻ thống khổ, hết sức nhanh chóng liền phát ra hẳn đệ nhất đạo công kích. Một cái lần này ngược lại là để cho Vân Tiếu có chút không kịp đề phòng chuẩn bị rồi, hắn không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại ngay cả cựu Long huyết linh trảm cũng đều chém không được, như vậy chẳng nhẽ nói không phải là linh trí? mà là vô vọng thần thê không gian đến một loại đặc thù quy tắc. Trên thực tế Vân Tiếu đoán không sai, nguyên lý giờ phút này, nhiều nhất chỉ có thể xem như là một loại chấp niệm, hoặc giả nói một loại mảnh vỡ ký ức, cũng hoàn toàn không phải có thể xem như là chân chính đến linh trí. Trừ phi hắn thật sự có thể đoạt xá chúng sinh, bằng không liền chỉ có thể là một mực lấy như vậy đến hình thức tồn tại, bất tử bất diệt. Chương 3957, Ma Hoàng chi nhắn đến hiệu quả nghịch tiên. Phanh! kịch liệt đến thanh âm giao kích đem lan truyền ra tới, lúc này đây Vân Tiếu trực tiếp bị đánh cho thối lui ra khỏi mười mấy trượng tầm xa, làm cho hắn hết sức có một chút phiền muộn vì cái gì ngay cả nhục thân cũng đều không có có đến gia hỏa khí lực vậy mà lại lớn đến hẳn loại tốc độ này như vậy thoạt nhìn qua giống như là U linh đồng dạng đến nguyên ly tại cùng hắn quyền đầu giao kích tại cùng một chỗ đến thời điểm đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ nơi nào giống như là hư ảnh U linh rồi sao thật giống như là điều này vô vọng thần thê không gian đến quy tắc chi lực linh hồn chi lực của vân tiếu tràn ra rốt cục là đoán đến hẳn một vài thứ gì đó ngàn năm trước đã chết đến nguyên ly kỳ thật đã trải qua hóa thành hẳn vô vọng thần thê 90 tầng đến một loại đặc thù quy tắc trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều có được chất phẩm thần hoàng sơ đoạn đến thực lực. Nếu không phải vậy thì một cái đã chết ngàn năm đến ra hỏa, làm sao khả năng còn có thể sống lâu như vậy, lại làm sao khả năng còn có thể nắm giữ có thực lực mạnh đến như thế, điều này rõ ràng là không phù hợp lẽ thường mà. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được, thần đế còn sót lại đến cùng có được uy lực bao lớn. Điều này để cho Vân Tiếu có một loại cách nghĩ, nếu như là về sau chính mình để ý đến một vài người chết rồi, có phải là hay không cũng có thể giống như nguyên lý đồng dạng ở chỗ này vô vọng thần thê trong không gian sống sót. Đây chỉ là Vân Tiếu đến một loại suy đoán, nhưng điều này không thể nghi ngờ để cho hắn đối với chiếm được vô vọng thần thể, lại đem chi có trưởng không hẳn càng nhiều hơn đến lý do. Tại cái thế gian này, sinh tử luân hồi là khó khăn nhất trường không đến. Như vậy cho dù sống sót đến cũng không phải thực thể, mà chỉ có một loại chấp niệm cùng ký ức, như vậy cũng hầu như so sánh tan thành mây khói mới tốt. Những ý niệm này tại bên trong đầu góc của Vân Tiếu chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng động tác của hắn đồng thời không có có chút xíu do dự nào. Tại ngay trong nháy mắt này, liền tôi phát hẳn của chính mình tổ mạch chi lực, đem tu vi trong nháy mắt tăng lên đến hẳn lục phẩm thần hoàng đến trung đoạn. Chính là, nguyên bản liền ở vào ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến Vân Tiếu, thôi phát tổ mạch chi lực sau, trong nháy mắt đánh vỡ hẳn một cái tầng gông cùng xiềng xích kia, hắn cảm giác đến thực lực của chính mình chỉ sợ rằng tăng lên hẳn không chỉ một lần. Mặc dù so với bên kia đến thất phẩm thần hoàng nguyên lý tới, hay là kém hẳn không ít, nhưng chí ít không giống như mới vừa rồi không hề có chút lực hoàn thủ nào như thế rồi. Điều này cũng để cho Nguyên Ly ngơ ngác một chút, lập tức phản phất là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó. Tô mạch chi lực. Vậy mà lại là tổ mạch chi lực. Ngươi, ngươi là nhân tộc. Nguyên Ly còn sót lại đến ký ức hay là nắm giữ hết sức nhiều đến, mặc kệ hắn hiện tại là một loại cái dạng trạng thái thế nào, đã từng đến hắn cũng là một tôn linh tộc cường giả, đối với nhân tộc cái đó chính là cam thủ đến tận xương thủy chỉ là nguyên ly có chút suy nghĩ không thông, nơi này thế nhưng là linh giới, mà lại là linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực đến vô vọng sơn, làm sao khả năng để cho một cá nhân tộc trà trộn vào hẳn bên trong vô vọng thần thế đâu? giờ khắc này mạch suy nghĩ của nguyên ly cũng đều có chút hỗn loạn rồi, nhưng điều này không thể nghi ngờ là để cho hắn lên hẳn càng nhiều hơn đến sát tâm, càng là cảm thấy được chính mình điều này ngàn năm đến chờ đợi cũng đều đã làm chuyện vô ích. với tư cách là đã từng đến linh tộc cương giả, nguyên ly vạn phần không muốn đoạt sáu một tên thân thể của nhân tộc, điều này tại dưới cái nhìn của hắn là một loại vô cùng đục nhã hổ thẹn. đến thời điểm đó người để cho hắn tiếp tục tại linh giới huấn hay là đi nhân giới? Tâm lý mâu thuẫn, để cho nguyên Ly vẻ giận dữ bay vọt, sau đó một khắc đã trải qua là gầm lên giận dữ một âm thanh, trực tiếp hướng về Vân Tiếu bổ nhào đi, khí thế cực kỳ kinh ngợi, mà lại kéo theo hẳn một chút thuộc về 90 tầng đến không gian quy tắc. Điều này không thể nghi ngờ để cho Vân Tiếu càng thêm hơn xác định nguyên Ly có thể nắm giữ có sức chiến đấu mạnh đến như thế, tất nhiên cùng điều này vô vọng thần thê thoát không khỏi liên quan. Cái gia hỏa này trước đó nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn góp đủ 100 mai vô vọng lệnh, lại đoạt xá Vân Tiếu, rời đi điều này vô vọng thần thê không gian, chưa hẳn thật sự chính là làm được đến. Hắn cơ hồ đã trải qua cùng điều này vô vọng không gian hợp thành một thể rồi, không có hẳn nguyên lý đến vô vọng thần thê như trước là vô vọng thần thê, mà không còn có hẳn vô vọng thần thê không gian quy tắc đến nguyên Ly, chỉ sợ rằng vừa rời đi liền sẽ trong nháy mắt tan thành mấy khói. Ngay cả trí nhớ kia cũng đều chưa hẳn có thể dù có được. đương nhiên, những cái này chỉ là suy đoán của Vân Tiếu. Ngay tại trong một khắc này, nguyên Ly đối với hắn sinh ra khỏi tất sát chi tâm, suy nghĩ muốn xác minh những cái đồ vật này, chỉ sợ rằng còn phải trước thu thập hẳn cái nguyên này lại nói thêm nữa thất phẩm thần hoàng đến nguyên ly sao có thể là dễ thu thập như vậy đến phối hợp thêm như vậy quy tắc chi lực của vô vọng không gian thực lực của hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không phải so sánh mặc trực bọn gia hỏa này kém bao nhiêu một cái này thần hoàng cảnh giới đường danh giới lớn nhất như vậy cho dù là vân tiếu trong lúc nhất thời thủ đoạn ra hết cũng chỉ là đấu với nguyên ly hẳn cái lực lượng ngang nhau nếu như là đổi thành mặt khác đến lục phẩm thần hoàng chỉ sợ rằng đã sớm bị đập thành thịt nát rồi vân tiếu càng đánh tâm tình càng là âm chậm mà như vậy nguyên ly lại là càng đánh càng là kinh hãi như vậy còn sót lại đến bên trong ký ức căn bản không có cái lý niệm như vậy Lục phẩm thần hoàng làm sao khả năng cùng thất phẩm thần hoàng đấu thành như vậy? Nguyên ly cũng không phải thực thể, vẫn thiếu hết sức nhiều đến thủ đoạn cũng đều không có có quá nhiều đất dụng võ, vô luận là ngự long kiếm hay là cựu long huyết linh trảm, oanh kích tại trên người của đối phương cũng đều không thể thu được hiệu quả quá tốt. Thế nhưng là công kích của đối phương oanh qua tới, vẫn thiếu lại không thể cái gì cũng không làm, nếu là thật sự chính là bị oanh thực rồi, chỉ sợ rằng lấy lực lượng nục thân của hắn cũng đều sẽ trong nháy mắt bản thân chịu bị thương nặng. Lâu đấu phía dưới, vẫn thiếu thời gian dần trôi qua rơi vào hận hạ phong. Cái loại này đặc tù đến thất phẩm thần hoàng lực công kích có lẽ so sánh ra ngoài đến thất phẩm thần hoàng phải kém hơn bao nhiêu nhưng chính là bởi vì cái hình thái đặc tù này để cho hắn suy nghĩ chặn đánh giết đối phương biến thành khó càng thêm khó đối phó cái dạng gia hoàn này xem ra chỉ có thể dùng linh hồn chi là rồi bởi vậy vân tiếu tại biết được thực thể công kích không thể để cho đối phương dưới tình huống tụ thương rốt cục là biến ảo hẳn một loại mạch suy nghĩ hai đầu linh hồn tổ mạch đến lực lượng thôi phát mà ra lại tại sau đó một khắc để cho hắn lấy làm kinh hãi chuyện gì đang xảy ra tại bên trong cảm ứng của vân tiếu linh hồn của chính mình tổ mạch chi lực đồng thời không có trực tiếp đi tới thần hồn của chính mình chỗ, mà là bị dẫn dắt đến hẳn mắt phải bên trong, làm cho mắt phải của hắn biến thành đen kịt một màu. Cái đó chính là một loại thâm thúy đến hẳn cực hạn đến đen. Ngay tại trong một khắc này, Vân Tiếu ngược lại là có mấy phần hiểu rõ ràng hẳn loại biến cố này đến tồn tại, sinh ra dị biến đến, chính là là hắn tại vạn ma lâm luyện hóa dung hợp đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn. Bây giờ đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn đã trải qua cùng mắt phải của Vân Tiếu hoàn toàn dung hợp tại hẳn cùng một chỗ, chỉ là chứ lúc ấy giúp hắn đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng bên ngoài thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến uy lực, dường như đồng thời không có triển lộ quá nhiều. Không có suy nghĩ đến tại loại thời khắc mấu chốt này, thượng của ma hoàng chi nhãn lại là tự chủ dẫn đạo hẳn hai đầu linh hồn tổ mạch chi lực. Mà khi những cái lực lượng này tiến vào phải bên trong mắt sau, bay biện tại trong mắt của Vân Tiếu đến tình hình, đột nhiên biến thành có chút không đồng dạng rồi. Mới vừa rồi như vậy hư hào đến nguyên ly, thời khắc này rốt cục cũng không còn điều gì ẩn trốn, tại trong mắt của Vân Tiếu dường như chia khởi ra, trong đó một mai bạch sắc điểm sáng như ẩn như hiện, làm cho hắn không khỏi mừng rỡ. Mệnh môn, không biết được là cái nguyên nhân gì, cái tưởng ngữ này trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong đầu góc của Vân Tiếu, hắn biết được cái kia bạch sắc điểm sáng chính là nguyên lý đến chỗ chí mạng, trước đó cũng một mực bị đối phương bảo vệ được hết sức tốt. bất quá lúc trước Vân Tiếu một mực không có nhìn ra tới, cũng không nhìn thấy một chút đồ vật cấp độ càng sâu. thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến uy lực, thẳng cho đến hiện tại mới tinh có thể xem như là chân chính triển lộ tranh bành. Đông Dạng tới nói, dị linh địa phương quan trọng nhất, tự nhiên chính là bọn họ đến Linh Tinh rồi. nhưng địch nhân suy nghĩ muốn công kích bọn họ đến Linh Tinh, rõ ràng là không quá dễ dàng đến. điều này là công nhận đến mệnh môn đang ở, nhưng ngoại trừ Linh Tinh, các loại khác biệt đến Linh Tộc khẳng định cũng có một chút những cái chỗ trí mạng khác, chỉ là bình thường không có kẻ nào có thể tùy tiện nhìn ra tới mà thôi. Hiện tại Vân Tiếu không thể nghi ngờ là phát hiện hẳn Thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến một loại đặc thù vận dụng, như vậy chính là nhìn ra mệnh môn của địch nhân, hoặc giả nói đối phương chiêu thức bên trong đến sơ hở, từ đó để cho của chính mình chiến đấu biến thành làm ít công to. Chỉ là một mực tôi phát thượng cổ ma hoàng chi nhãn, làm cho trong cơ thể của Vân Tiếu đến mạch khí cấp tốc tiêu hao, hắn cân nhắc hẳn thoáng một phát, nhiều nhất có thể để cho chính mình kiên trì thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương, đủ rồi. Cảm ứng lấy trong mắt của chính mình thấy được đến không đồng dạng phong cảnh trên mặt của Vân Tiếu không khỏi hiện hiện ra một vệ tiêu dung, phối hợp lấy như vậy đen nhánh vô cùng đến mắt phải, làm cho Nguyên Ly ở đối diện trên mặt đồng dạng hiện hiện ra một vệ cười lạnh. Nguyên Ly tự nhiên là không biết được cái đó chính là thượng cổ ma hoàng chi nhãn, bởi vậy hắn căn bản không biết được mệnh môn của chính mình đã trải qua bị đối phương nhìn tại trong mắt, hắn thậm chí một lần cho rằng chính mình là bất tử bất diệt chi thân. bất quá Nguyên Ly hay là phản ứng theo bản năng tại bảo vệ chỗ kia mệnh môn đang ở, Vân Tiếu trong lúc nhất thời suy nghĩ muốn công kích cái địa phương kia căn bản liền không làm được, bởi vậy sau đó một khắc hắn liền cải biến hẳn một loại phương thức. Thượng cổ ma hoàng chi nhãn, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là có thể nhìn ra mệnh môn của đối phương đang ở, càng có thể nhìn ra địch nhân chiêu thức bên trong đến sơ hở, tỉ dụ như nói thời khắc này công kích của Nguyên Ly, có được thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến gia trì, vẫn yếu lại đến có lẽ công kích đối với Nguyên Ly đến thời điểm, liền biến thành nước chảy mây trôi lên tới. Khi trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện đến kiếm gỗ hơi khẽ rũa ra, lấy một cái góc độ cực kỳ xảo trá hướng về cánh tay của Nguyên Ly phía dưới đâm đi thời điểm, đối phương phản ứng theo bản năng địa liền là ngang hằn thoáng một phát. Trên thực tế liền coi như Nguyên Ly không né tránh, bị Ngự Long kiếm đâm trúng đến cánh tay cũng sẽ không có cái gì trở lại. Nhưng điều này thời gian ngàn năm cho tới nay, nguyên lý căn bản không có làm sao chiến đấu qua, hắn như trước còn giữ lại lấy bên trong ký ức đến ý thức chiến đấu. Hết sức nhiều động tác cũng đều là phản ứng theo bản năng đến phản ứng, thử hỏi một vừa vận thường đến linh tộc hoặc giả nói nhân loại, tại bỗng nhiên ngay lúc đó bị địch nhân lợi kiếm đâm tới đến thời điểm, loại kia tránh né đến phản ứng khẳng định sẽ không có chút xíu do dự nào đi. Tiếp được tới đến mấy chiêu, vẫn thiếu biến chiêu cực nhanh, mà lại cũng đều là từ một cái đối phương hoàn toàn nghĩ không ra đến địa phương phát ra công kích, mà nguyên lý cũng hoàn hoàn toàn, toàn là tại dùng bản năng tác chiến, chiến cuộc trong nháy mắt liền kéo đến hẳn thế cân bằng điều này không thể nghi ngờ để cho Vân Tiếu vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ thượng cổ ma hoàng chi nhãn mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng điều này phụ trợ hiệu quả lại là không gì sánh kịp, đơn giản chính là phụ trợ thần khí. A Nếu như nhất định phải tìm ra mấy thứ như vậy tới cùng thượng cổ ma hoàng chi nhãn so sánh mà nói, chỉ sợ rằng liền chỉ có như vậy danh xưng lý liên giới lớn thứ hai thần khí đến quy tâm kính, rồi trích tinh lâu đến quy tâm kính sẽ không là một cái khác thượng cổ ma hoàng chi nhãn tạo thành đi. ở chỗ này bên trong chiến đấu kịch liệt, Vân Tiếu ý tưởng đột phát, mà lại càng suy nghĩ càng cảm thấy được có cái khả năng này, nếu không phải vậy thì như vậy quy tâm kính đến hiệu quả. Làm sao cùng thượng cổ ma hoàng chi nhãn giống nhau như lúc đầu, cũng đều là có thể thấy được tâm tư của địch nhân, từ đó tìm ra đối phương chiêu thức bên trong đến sơ hở, lại đến khắc địch chế thắng, nắm giữ một kiện thần khí như vậy đến cường giả, thực lực của bản thân chỉ sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi. Chính là hiện tại. Vân Tiếu một bên suy nghĩ lung tung, động tác trong tay lại là không có có mảy may đến trì trệ. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, thân hình của Nguyên Ly cùng cánh tay, cũng đều đã trải qua bị hắn đột nhiên bất thình lình đến một kiếm, cho mang đến hẳn một cái địa phương khác. Chương 3958, tiến vào hay là không tiến vào? Bá trong tay của Vân Tiếu đến phía trên Ngự Long Kiếm, đột nhiên hiện hiện ra một vệt huyết hồng sắc quanh mang. Nếu như có người đi gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện như vậy trên mũi kiếm, vậy mà lại là một chuỗi huyết hồng sắc đến tiểu đao. Xem ra Vân Tiếu là muốn thực thể cùng hư thể cùng một chỗ tiến công, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đem Cửu Long Huyết Linh chạm bám vào tại hẳn Ngự Long Kiếm đến trên mũi kiếm, phát động hẳn một kích trí mạng này. Tại Vân Tiếu cô ý đến dẫn đạo dưới, thời khắc này thượng cổ ma hoàng chi nhãn khóa chặt đến cái mệnh môn kia, đã trải qua không có có may đến phòng ngự. Trong lúc bất chi bất giác, Nguyên đã trải qua tiến vào hẳn Vân Tiếu thiết kế tỉ mỉ đến bên trong tính toán. Không tốt. Thẳng cho đến cảm ứng đến một loại cực kỳ đến tim đập nhanh, Nguyên Ly mới rốt cục ý thức đến nguy hiểm chí mạng đã đến gần. Có lẽ hắn cũng hoàn toàn không phải biết được cái đó chính là mệnh môn của chính mình, nhưng bên trong tiềm ý thức đến rung động lại là khách quan tồn tại đến. Điều này cũng là Nguyên Ly tại trước đó đến tiến công bên trong, vô tình hay cố ý bảo vệ mệnh môn của chính mình đến nguyên nhân thực sự. Cái đó chính là một loại bản năng ý thức đối với nguy hiểm, nhưng thời khắc này những cái bản năng này cũng đều bị Vân Tiếu tính toán được mất đi hẳn hiệu quả. Trẻ Vũ, vì để tránh cho xuất hiện cái biến cố gì. Giờ khắc này Vân Tiếu bất ngờ còn thi triển hẳn Ngự Long Kiểu kiếm đến thức thứ bảy, một chỗ kia đến tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt biến thành đứng im, như vậy cho dù chỉ có chỉ là một hơi không đến đến thời gian. Khi Nguyên Ly thanh tỉnh qua tới đến một khắc đó, huyết hồng sắc đến ngự long kiếm nhọn, đã trải qua là tình chuẩn mà đâm tại phía trên cái mệnh môn kia, phát ra một đạo để cho Vân Tiếu có chút mừng rỡ đến thanh âm nhẹ vang lên. Bởi vì trước đó Vân Tiếu ngự long kiếm đâm đến trên người của Nguyên Ly đến thời điểm, cũng đều phản phất không có gì, chỉ có lúc này thời khắc này, mới có cảm giác đâm trúng vật thật. Điều này để cho hắn biết được thượng cổ ma Hoàng Chi nhan thấy được đến mệnh môn, có lẽ hắn nên là thật sự chính là... Vì... Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ còn chết? Bị đâm chúng mệnh môn đến Nguyên Ly, căn bản không biết được phát sinh hẳn cái chuyện gì, hắn không biết được chính mình mới vừa rồi vì sao không có tránh qua, càng nghĩ không thông đã trải qua chết hẳn ngàn năm đến chính mình, vì sao sẽ lại chết thêm một lần. Chỉ là những cái này còn sót lại đến ký ức cùng linh trí, cũng đều theo lấy mệnh môn của Nguyên Ly bị sinh sinh đánh nát mà tan thành mây khói rồi lúc này đây, hắn là chân chính ý thức bên trên đến thần hồn câu diện, ngay cả còn sót lại đến ký ức cũng đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bảnh, một đạo âm thanh vang lớn truyền tới, Vân Tiếu cảm giác đến trước người đến thân hình của Nguyên Li Jun dày kịch liệt, lại sau đó bảnh địa một âm thanh bạo liệt mở ra, chỉ trong chớp mắt tiêu tán tại vô vọng bậc thang 90 tầng đến bên trong không khí. Một mai bạch sắc vô vọng lệnh ngã rơi mà xuống, bị Ngự Long Kiếm tiếp được thu hồi. Mà đồng thời cùng lúc đó, Vân Tiếu cảm giác đến chính mình nạp yêu bên trên bạch quang chớp liên tục, còn dư lại đến 99 cái vô vọng lệnh, vậy mà lại không nhận khống chế địa bay hẳn ra tới. Vô vọng duy đế thế thiên khải. 90 tầng bên trong không gian, một đạo phản phất thiên đạo quy tắc đến thanh âm vang sắp nổi tới, làm cho Vân Tiếu đem ánh mắt bắn ra đến bên trên bầu trời, chỉ gặp ở nơi đó, dòng giá trăm mai vô vọng lệnh, thời khắc này làm thành hẳn một cái vòng. Ngay sau đó lấy cái vòng trắng này chậm rãi hạ xuống, liền thật giống như một cái thông đạo đến cửa vào, nhưng lại giống như là một đầu quái thú đến vệ nhân miệng rộng, chờ đợi lấy con ngồi tự chui đầu vào lưới. Tiến vào, hay là không tiến vào? Giờ khắc này Vân Tiếu lâm vào hản xoắn hắn nhìn không rõ ràng cái vòng trắng kia bên trong đến cùng là cái gì, chính mình một bước này bước vào là phúc hay là họa điều này cuối cùng là thượng cổ thần đế cường giả đến còn xuất lại a tâm tính của vân tiếu là dị thường cẩn thận đến hắn thế nhưng không cho rằng vận khí của chính mình một mực cũng đều sẽ vô cùng tốt thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến luyện hóa chưa chắc đã nói được đã trải qua tiêu hết hẳn hắn tất cả đến vận khí bất quá trong lòng của vân tiếu đến xoắn xo vẹn vẹn chỉ chỉ tồn tại hẳn mấy hơi thở đến thời gian tại thấy được như vậy từ trăm mai vô vọng lệnh làm thành đến cửa vào thời gian dần trôi qua biến thành hư ảo hẳn mấy phần đến thời điểm hắn không khỏi hít sâu hẳn một hơi thở không vào còn, làm sao bắt được có con vân tiếu thu hồi ngự long kiếm trực tiếp một bước bước vào cái vòng trắng kia bên trong. Trong lúc nhất thời chỉ cảm giác bạch quang lóa mắt, sáng rõ hắn cũng đều có chút không mở mắt ra được. Đợi đến linh hồn chi lực của Vân Tiếu thế ra, thậm chí mở ra hàn thượng cổ ma hoàng chi nhãn sau, trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện hẳn một đạo kỳ cảnh, một đầu bạch sắc thang đá liền tại hắn phía trước cách đó không xa. Chỉ có 10 cấp. Bất quá tại Vân Tiếu nhìn về phía như vậy bạch sắc thang đá đến thời điểm, lại là cùng bên trong tưởng tượng đến không quá bình thường, bởi vì trước đó tại gian ngoài thấy được đến vô vọng thần thê, thế nhưng là cao vút trong mây không nhìn thấy cuối cùng đến. Linh giới lưu truyền đến vô vọng thần thê cũng có 100 tầng có hơn. Điều này là Vân Tiếu một mực từ xưa tới nay đến nhận biết, mà trước mắt điều này như là bạch ngọc đến thằng đá, lại là chỉ có chỉ là thập giai. Điều này có lẽ mới chính là chân chính đến vô vọng thần thê đi. Trong lòng của Vân Tiếu có chỗ suy đoán, lại hoặc giả nói điều này là vô vọng thần thê đến cuối cùng 10 tầng, hắn có dũng khí cảm giác, chỉ có đăng đỉnh cuối cùng đến một tầng, mới có thể thu hoạch được vô vọng thần thê cơ duyên lớn nhất. Cũng đều đi đến nơi này rồi, chung quy cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Chân chừng lấy như vậy 10 tầng bạch ngọc bậc thang nhìn hẳn nửa ngày, Vân Tiếu lại lần nữa hít sâu hẳn một hơi thở sau đó thứ bước ra một bước, lại tại sau đó một khắc rên khẽ hẳn một tâm thanh, chỉ cảm giác bốn phương tám hướng cũng đều hướng về chính mình ép qua tới một cố lực lượng cực mạnh. Vẹn vẹn chỉ là như thế kia trong một cái chớp mắt, Vân Tiếu nguyên bản liền gầy gò đến thân thể, dường như cũng đều bị ép lại phải gầy hẳn mấy phần. Nếu như không phải là hắn lực lượng nhục thân cường đại, chưa chắc đã nói được cũng đều sẽ bị trực tiếp ép thành huyết đục nát mạn. A, cái loại lực lượng này, dường như đối với nhục thân của ta trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Lại sau đó một khắc, khi Vân Tiếu miễn cưỡng thích đứng loại kia áp bách chi lực. Tại tầng thứ nhất bên trên bậc thang đứng vững vàng gót chân thời điểm, lại là phát hiện hẳn một chút thứ đổ bổ sung thêm khác. Vẹn vẹn chỉ là như thế này, chỉ chốc lát đến đè ép, Vân Tiếu liền cảm giác đến chính mình nguyên bản đã trải qua cực kỳ thân thể mạnh mẽ, có được một cái chậm rãi đến tăng lên. Điều này để cho hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hết sức rõ ràng những cái này áp lực, cũng hoàn toàn không phải là có thể để cho Vân Tiếu chịu không được hẳn bạo thể mà chết, mà là một loại đặc thù đến rèn luyện, để cho lực lượng lục thân của hắn nắm giữ càng thêm cường đại hơn đến khả năng. Phát hiện cái bí mật này về sau đến Vân Tiếu, biết được điều này xác thực là một cọc cơ duyên từ lớn, như vậy cho dù là nắm giữ hết nguyệt giác đến hắn, khoảng thời gian này cũng cảm giác đến lực lượng lục thân của chính mình tăng lên càng ngày càng chậm. Mà tại Vân Tiếu bắt đầu lục thân rèn luyện đến đồng thời, bởi vì hắn mở ra hẳn cuối cùng 10 tầng, tại gian ngoài đã trải qua là gây nên hẳn vô cùng động tinh lớn, liền ngay cả vô vọng tiên hoàng cũng đều hiện thân rồi. Thời gian đẩy về chỉ chốc lát trước đó, vô vọng sơn chân, vô số đến tu giả như trước không có rời đi, như vậy cho dù là đi qua hẳn sắp xỉ cả một tháng dài lâu tới, bọn họ cũng suy nghĩ muốn nhìn một cái kết quả nhìn xem kẻ nào một chút có thể chiếm được cái cơ duyên lớn nhất kia, đặc biệt là một chút các lớn linh tộc thế lực đến người hộ đạo, càng là lo lắng cùng chờ mong cùng tồn tại, thần sắc hết sức có chút phức tạp. Nhưng bọn họ nhất định phải phải đợi cả một tháng đến kỳ hạn cuối cùng đến nơi, đem tất cả linh tộc cũng đều chuyển tống ra tới về sau mới có thể biết được. Thời khắc này khoảng cách cả một tháng đến kỳ hạn còn thừa lại ba ngày, bởi vậy ngoại trừ những cái kia có tu giả tiến vào bên trong vô vọng thần thê đến người hộ đạo bên ngoài, những cái khác nhìn náo nhiệt đến các tu giả, ngược lại là có chút an tâm địa chờ đợi. Ơng, thế nhưng mà khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm. Vô vọng thần thê phía trên đột nhiên bạch quang đại phóng, làm cho nguyên bản mặt trời trói trang đến thanh thiên bạch nhật, cũng đều sáng rõ chúng linh có chút không mở mắt ra được. Chuyện gì đang xảy ra? Một cái lần này không ít linh tộc tu giả cũng đều là trực tiếp đứng thân người lên tới, dù sao hiện tại rời cuối cùng kỳ hạn còn có ba ngày, làm sao vô vọng thần thê liền lại xuất hiện biến cố rồi nha? ba bá bả. Tiếp qua chỉ chốc lát, lần lượt từng thân ảnh bị vô vọng thần thê vung đem ra tới, làm cho thần sắc của chúng linh lại thay đổi. Mà một chút người hộ đạo tại thấy được nhà mình thiên tài đến thân ảnh thời điểm, tâm thần cũng đều là buông lòng một cái, thẩm nghị cuối cùng cũng coi như là giữ được hẳn một đầu tính mệnh. Rốt cuộc cũng không sử dụng như thế, phật phòng lo sợ rồi. Ở trong đó vạn ma lâm đến mặc tắc cùng nguyên yêu, phi không động đến tiết ngưng hương, còn có thị huyết hải đến huyết kê cũng đều thình lình xuất hiện, mấy vị này không có chết, mấy đại thế lực đến người hộ đạo cũng đều là lớn đã thở pháo ra một hơi. Bất quá khi bọn họ cảm giác đến vô vọng thần thế đến động tĩnh đã trải qua dừng trở lại, đồng thời không có thấy được mặt khác một chút thân ảnh quen thuộc thời điểm, sắc mặt không khỏi lại biến thành cực độ âm trầm. Thị huyết hải bên kia, ngoại trừ huyết kê bên ngoài, chỉ còn dư lại ba đạo thân ảnh, cũng chính là nói ngoại trừ trước đó chết tại trong tay của vân tiếu đến ba đại thiên tài bên ngoài, thị huyết hải còn có ba vị thiên tài. Bị vĩnh viễn để lại tại hẳn bên trong vô vọng thần thê Phi không động bao quát tiết ngưng hương ở bên trong Cũng chỉ có 6 thân ảnh sống sót ra tới Làm cho huyến cổ cùng như vậy Phi không động hộ đạo đến thất phẩm thần hoàng Trong lúc nhất thời cũng đều không có nói lời nào Vạn ma lâm bên này mặt thị nhất hệ chỉ còn dư lại 3 cái Mà nguyên thị lại chỉ có lẻ loi trơ chọi đến 2 đạo thân ảnh Thoạt nhìn qua so sánh mặt khác 2 đại thế lực Còn thê thảm hơn được nhiều Đáng chết đến, linh tố vậy mà lại không có ra tới đặc biệt là khi nguyên bạch kỳ không có thấy được cái đạo kia quen thuộc đến thân ảnh nguyện chuyển thời điểm nhẫn nhịn không được chửi nhỏ hẳn một âm thanh làm cho một bên khác đến mặc thị mấy vị cũng đều là ánh mắt lấp lóe nói lời nói thật trải qua trước đó vọng tiên thành đến như vậy một trận biến cố về sau nguyên linh tố đã trải qua là công nhận đến vạn ma lâm đệ nhất thiên tài rồi cũng càng bị nguyên bạch kỳ chỗ coi trọng không có suy nghĩ đến lúc này đây nguyên linh tố vậy mà lại không có có thể từ bên trong vô vọng thần thê ra tới điều này để cho nguyên bạch kỳ cảm thấy được tổn thất thảm trọng kinh tài tuyệt diễm như thế đến thiên tiêu làm sao khả năng bẻ đi tại bên trong vô vọng thần thê trái lại bên kia đến vô vọng sơn thủ về lại là chỉ tổn thất hẳn một cái thiên tài như trước có được chín đạo thân ảnh đứng thẳng bao quát vô vọng sơn đệ nhất thiên tài phong tịch mà khi phong tịch nhìn thoáng qua một cái bên kia giận phát muốn điên cuồng đến nguyên bạch kỳ thời điểm trong lòng không khỏi một trận sảng khoái thẩm nghĩ cái kia ghê tởm đến nguyên linh tố cuối cùng là không thể lại trở thành sự uy hiếp của chính mình rồi siêu siêu siêu siêu siêu siêu liên tại mấy phương thế lực lo vui hỗn loạn đến thời điểm một sâu trôi đến thanh em xé gió đột nhiên tại trên bầu trời văng lên ngay sau đó lấy tại hiện trường đến tiếng nghị luận dừng lại ủy trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng yên tĩnh bởi vì trên bầu trời xuất hiện đến như vậy một số lớn thân ảnh, chính là lấy vô vọng tiên hoàng cầm đầu đến cả một đám vô vọng sơn sơn lão. Như vậy một cỗ trùng thiên khí tức đập vào mặt mà tới, có lẽ chỉ có phi không động nhị động chủ nguyễn cổ mới có thể thản nhiên chịu chi rồi. Những cái khác liền coi như là thất phẩm thần hoàng đến mặc trực nguyên bạch kỳ chờ bối, cũng bị cỗ khí thế kia ép phải nghĩ muốn phụ phục tại trên mặt đất. bọn họ ẩn ẩn có dũng khí cảm giác, lúc này đây đến vô vọng thần thế, chỉ sợ rằng muốn phát sinh đại sự rồi. Vô vọng thần thế mở ra đồng dạng cũng đều là cả một tháng, bây giờ khoảng cách cả một tháng kỳ hạn còn thừa lại ba ngày. Vậy mà lại liền trước thời hạn công chúng linh truyền tống Hàn gia tới, điều này muốn hết chỗ chê cái vấn đề gì, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Vạn Ma Lâm Nguyên Linh Tố, chính là là tinh thần chỗ nguy trang, tứ ngược phá hư vô vọng thần thê quy tắc, đang chém. Đặc biệt là trong miệng của vô vọng tiên hoàng một cái đạo này trung khí 10 phần đến âm thanh quát khẽ sau khi truyền ra, tất cả ở đây đến linh tộc cũng đều cảm thấy được chính mình có chút không có nghe rõ. Mà trong lòng của bọn hắn thì là trong nháy mắt nhất lên hẳn Kinh Đào Hải Lãng. Chương 3959, linh giới công địch. Cái gì? Nguyên Linh Tố là tinh thần nguy trang đến vang vọng toàn bộ cả vô vọng sơn địa giới đến một phen lời nói, đem tất cả linh tộc cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, bao quát những cái kia mấy đại thế lực đến người hộ đạo, bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua kết quả như vậy. Nguyên linh tố, cái đó chính là vạn ma lâm lừng lẫy nổi danh đến thiên tài một trong, trải qua vọng tiên thành đến một lần kia biến cố về sau, cơ hồ đã trải qua bị nhận định chỉ bởi vì vạn ma lâm đến đệ nhất thiên tài. Thậm chí một chút linh tộc tu giả, đem nguyên linh tố cầm tới cùng ngũ phẩm thần hoàng đến phong tịch so sánh, lấy kỳ tại vọng tiên thành thu thập thực lực của huyết chỉ sợ rằng cũng sẽ không kém hơn so với phong tịch bao nhiêu như thế một cái vạn ma lâm đến nhân tài mới nổi, bị coi là vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ tương lai trụ cột đến tuyệt thế thiên tài, hiện tại lại bị nhận định là một cá nhân loại, điều này để cho rất nhiều dị linh như thế nào tiếp nhận được rồi. đặc biệt là thân làm vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ đến nguyên bạch kỳ, thời khắc này sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh, chỉ cảm giác một cỗ thật sâu đến ác ý đập vào mặt mà tới, tâm cảnh của hắn trong lúc nhất thời cũng đều có chút hỗn loạn rồi. trái lại mặc thị ở bên kia nhất hệ mấy vị, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ phức tạp, trừ ra mặc trực cùng mặc tác bên ngoài, nhất là cảm khái đến, chỉ sợ rằng chính là như vậy sớm nhất cùng vân tiếu liền nhận biết đến mặt thoát rồi đã từng tại cựu Trọng Long tiêu đến thời điểm, Mạc Thoát còn có thể một lòng bản tay liền đem Vân Tiếu cho đập chết, nếu không phải là Thẩm Tinh âu, làm sao có Vân Tiếu phong quang như ngày hôm nay. Thế nhưng là hiện tại, Mạc Thoát chỉ là may mắn tại bên trong vô vọng thần thê tìm được một cọc thiên tài địa bảo, để cho tu vi của chính mình thật không dễ dàng đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng, nhưng so sánh với Vân Tiếu tới, không khác nào thiên xoa địa viễn. Nếu như để cho Mạc Thoát đơn độc đối đầu lên với Vân Tiếu mà nói, hắn chỉ sợ rằng sẽ không nói hai lời liền bỏ chạy trốn chết, về phần chạy trốn không thoát được xong hết như vậy liền đừng đã nói. Nguyên Linh Tố trước đó biểu hiện được cực kỳ kinh diễm che lại hẳn bọn họ tất cả đến Mặc Thị Nhất hệ thiên tài, mà tại cái thời điểm đó bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ không có hướng về một cái phương hướng nào đó đi suy nghĩ. Thẳng đến lúc này thời khắc này, khi vô vọng tiên Hoàng nói ra mấy câu nói như vậy về sau, Mặc Thị Nhất hệ cũng nói không nên lợi là cái cái dạng tâm tình gì, đã có phẫn nộ cùng phiền muộn, thậm chí có một tia mịt mở đến hưng phấn. Muốn biết được Vạn Ma Lâm Mặc Nguyên hai hệ đến tranh đấu đã trải qua hướng tới gây cấn tố độ, chưa chắc đã nói được cái thời điểm nào liền sẽ đột nhiên bùng phát, liêu cái ngươi chết ta sống. Hai hệ cường giả cùng các thiên tài gặp mặt liền giống như là cựu địch đồng dạng trước đó nguyên linh tố tại vọng tiên thành đại phát thần uy dựa vào sức một mình đánh được thị huyết hải không ngẩng đầu được lên thậm chí là ngay cả chủ nhà vô vọng sơn đến mặt mũi cũng không có cho vạn ma lâm nguyên thị đến danh tiếng nhất thời có một không hai mặc thị ngay lúc đó nhất hệ chính là bỏ đá xuống giếng lựa chọn hắn quanh tay đứng nhìn không có suy nghĩ đến cuối cùng nguyên linh tố vậy mà lại thắng rồi điều này để cho mặc tác chờ mặc thị một ngày mới một lần mười phần sợ hãi nếu như là nguyên linh tố thật sự chính là cường thế của thời như vậy tương lai đến mặc thị một chay chỉ sợ rằng liền muốn giữ nhiều lành ít rồi cũng chính là vô vọng thần thê mở ra thời điểm đối phương không nguyện sinh thêm sự cố nhưng cái sự việc này nhất định sẽ bị về sau tính số sách không có suy nghĩ đến tại trong miệng của vô vọng tiên hoàng cái kia nguyên thị một chay nhất là thiên tài kinh tài tuyệt diễm vậy mà lại biến thành hắn tinh thần ngụy trang suy nghĩ đến một vài thứ đồ gì đó mặc tắc bên trong tròng mắt của bọn hắn cũng đều lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng bên này mặc thị nhất hệ tâm thần phức tạp mà nguyên bạch kỳ tại ngắn ngủi đến sau khi hết kiếp sợ trên mặt đột nhiên hiện hiện ra một vệt vẻ phẫn nộ đồng thời đem ánh mắt chuyển tới hẳn bên kia đồng dạng hương phấn đến trên người của phong thịnh tiên hoàng đại nhân Cái lời này thế nhưng không thể nói lung tung, mặc dù điều này là vô vọng sơn đến địa giới, nhưng ta vạn ma lâm cũng không phải là dễ khi dễ đến. Với tư cách là thất phẩm thần hoàng, Nguyên Bạch Kỳ cái trả lời nói này cố nhiên còn để lại hẳn một chút chỗ trống, nhưng vẫn nội tri ý đã trải qua lộ rõ trên mặt, đồng thời mịt mở ra được đối phương điều này là tại lấy địa chủ đến thân phận công báo tư thủ. Bên trong vọng tiên thành đến một lần kia xung đột, hết sức nhiều linh tộc cũng đều là tận mắt thấy được đến. Ngay lúc ấy thị huyết hải bị Nguyên Linh Tố một cái đánh được mặt mày xám xịt, nếu như không phải là vô vọng sơn phong tịch ra mặt, chưa chắc đã nói được huyết kê cũng đều sẽ bị xinh xinh đánh giết một lần kia nguyên linh tố cũng là nửa điểm không có đem phong tịch đặt ở trong mắt, theo lẽ thường tới nói với tư cách là vô vọng sơn đệ nhất thiên tài, phong tịch là vô luận như thế nào nuốt không trôi khẩu khí này. tất nhiên đã như thế, với tư cách là đệ tử của vô vọng tiên hoàng, phong tịch tại tiến vào bên trong vô vọng thần thế, thế tất sẽ cùng cái vị kia vạn ma lâm thiên tại phát sinh xung đột. hiện tại xem ra, ngay cả ngũ phẩm thần hoàng đến phong tịch dường như cũng không có chiếm được cái tiện nghi gì. khả năng chính là bởi vì phong tịch tại bên trong vô vọng thần thê ăn phải cái lô vốn, lại không thể lấy lại danh dự. Bởi vậy mới mượn nhờ hẳn Vô Vọng Sơn đến lực lượng, nỗ lực đem Nguyên Linh Tố đánh lên nhân tộc tinh thần đến đánh dấu, nhằm thuận tiện với về sau đến làm việc. Nguyên Bạch Kỳ mịt mờ đến ý tứ, không ít linh tộc cũng đều là suy đoán đến, đến rồi, bởi vậy bọn họ nhìn về phía Vô Vọng Sơn cả một đám ánh mắt của tu giả, tràn ngập lấy một tia dị dạng, thầm nghĩ thủ đoạn như vậy thế, nhưng có chút không quá quang minh a Nguyên Bạch Kỳ, Nguyên Linh Tố chính là là Vạn Ma Lâm thuộc về, ngươi thế nhưng biết được nàng hiện tại là cái tu vi gì? Sắc mặt của phong tịch cũng là biến ảo bất định, lại vào thời khắc này hỏi lại ra một cái vấn đề, làm cho Nguyên Bạch Kỳ hơi khẽ trợn Ngay cả vạn ma lâm mặc thị nhất hệ cũng đều là trong lòng giật mình một cái. Trước đó là tứ phẩm thần hoàng định phong, hiện tại có lẽ hẳn nên đã trải qua đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng rồi đi. Trong lòng của Nguyên Bạch kỳ động một cái, hắn phản ứng theo bản năng cảm thấy được lời này của Phong Tịch bên trong có cạm ấy, bởi vậy không có nói chết, mà lại hắn cho rằng chỉ có như vậy mới có thể để cho Phong Tịch tại bên trong vô vọng thần thê ăn thiệt thòi. "Hừ, lời nói thật nói cho các ngươi biết, gần một tháng trước, Nguyên Linh tố tại vừa vạn tiến vào vô vọng thần thê không có bao lâu đến thời điểm, liền đã trải qua là ngũ phẩm thần hoàng định phong đến tu vi rồi." Nghe vậy Phong Tịch hừ lạnh một âm thanh cũng không có có để ý tới bên kia vô vọng tiên hoàng lấp lóe đến ánh mắt, trực tiếp nói ra một cái sự thực, sau đó lại cười lạnh nói ra, ngươi vạn ma lâm nguyên thị, ở tàng được còn thật sự là sâu à? Xem ra phong tịch cũng biết được nếu như đối phương thật sự là lời nói của nguyên linh tố, chính mình có lẽ không thể báo được mối thù một tiếng, chỉ có đem đối phương đánh vào đối thủ của linh tộc mặt chính, lúc này mới có thể đứng tại đạo đức đến điểm cao không chế. Cái gì? Một cái lần này liền ngay cả sắc mặt của nguyên bạch kỳ cũng đều là kỳ biến. Theo hắn từng biết, nguyên linh tố trước đó một mực cũng đều là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, liền coi như là tại bên trong vô vọng thần thê có chỗ kỳ ngộ cũng không có khả năng tăng lên trọn vẹn một cái cảnh giới đi. càng hướng chi theo phong tịch chỗ nói tới, nguyên linh tố tại tiến vào vô vọng thần thế đến thời điểm liền đã trải qua là ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong rồi. như vậy tại dưới cái nhìn của nguyên bạch kỳ liền càng không có khả năng rồi. lúc này đây tiến đến vô vọng thần thế, vô luận là nguyên thị nhất hệ hay là mặc thị một chay, cũng đều là chọn đến ở vào các cái cảnh giới đỉnh phong đến thiên tài, mục đích chính là có thể thu hoạch được đột phá. nhưng đột phá là chuyện quan trọng, suy nghĩ muốn đạt tới cái cảnh giới này đến đỉnh phong, như vậy chỉ sợ rằng chỉ ít được một năm thậm chí là thời gian mấy năm mới có thể làm đến, như vậy cho dù là các đại đỉnh tiêm thế lực đến thiên tài. Lời nói của Phong Tịch tạm thời không nói có mấy phần có thể tin được. Nguyên Bạch Kỳ biết được, nếu như thật sự như đối phương chỗ nói tới, như vậy Nguyên Linh Tố liền thật sự chính là khả năng có vấn đề rồi, thậm chí thật sự có khả năng là tinh thần ngụy trang. Hắc hắc, mất mặt như thế sự tình, chỉ sợ rằng cũng chỉ có Vạn Ma Lâm mới có thể làm được ra tới rồi đi. Thị huyết hải đến huyết kê, đối với Nguyên Linh Tố cái đó chính là căm thù đến tận xương thủy, hắn chỉ cảm giác tìm đến hẳn một cái tuyệt hảo đến cơ hội báo thù. Nếu như như vậy Nguyên Linh Tố thật sự là tinh thần chỗ ngụy trang, như vậy của hắn đại thủ chỉ sợ rằng hết sức nhanh chóng liền có thể được báo. Huyết kê trước đó cơ hồ đã trải qua nhận mệnh rồi, liền coi như hắn tại bên trong vô vọng thần thê may mắn thu hoạch được hẳn một phần cơ duyên, càng là đột phá đến hẳn ngũ phẩm thần hoàng đến cảnh giới, lại cũng không có có năm chắc có thể thu thập được nguyên linh tố. thế nhưng một khi nguyên linh tố bị nhận định vì tinh thần, như vậy chính là toàn bộ cả linh giới tu giả đến công địch, lại là ở chỗ này vô vọng sơn đến địa bàn, xem như cái gia hỏa kia mọc cánh khó thoát. tiên hoàng đại nhân, chờ bắt được tinh thần, có thể hay không đem thuộc về thị huyết hải đến đồ vật thuộc về trả cho ta. trao phúng hẳn vạn ma lâm một câu về sau. Huyết Kê đã là đem ánh mắt chuyển tới hẳn vô vọng tiên hoàng ở bên kia trên thân, xem ra hắn như trước không có quên đi mất chính mình bị nguyên linh tố cấp đi đến nạp yêu, những thứ đồ khác cũng liền mà thôi, thậm chí là cái máu kia ngưng đan cùng thần tụy tinh hắn cũng đều có thể không cần, nhưng giọt kia khả năng là cường giả thời thượng cổ lưu lại đến tinh huyết, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tùy tiện từ bỏ đến. Nhân tộc chính là linh giới trung địch, đợi đến bắt lấy hẳn hắn, hết thảy dễ nói. Vô vọng tiên hoàng không có chính diện đáp ứng, làm cho trong lòng của Huyết Kê hết sức có chút bất mãn, nhưng đối phương chính là là linh giới nhất đỉnh nhi tiêm chi đến siêu cấp cường giả, thân phận của hắn cố nhiên không tầm thường cùng với đối thoại còn kém rất xa, mà lúc này thời khắc này, rất nhiều đứng ngoài quan sát đám linh tộc cũng đều đã trải qua phản ứng theo bản năng tin tưởng cách nói của vô vọng tiên hoàng rồi. dù sao vô vọng thần thể chính là là vô vọng sơn thuộc về, phát hiện một chút mánh khỏe cũng không phải là chuyện không có khả năng, chỉ là bọn họ có chút kỳ quái, tất nhiên đã đã trải qua nhận định như vậy nguyên linh tố là tinh thần ngụy trang, vì sao không trực tiếp mở ra vô vọng thần thể, làm cho bên trong đến tinh thần không chỗ ẩn trốn. chẳng nhẽ nói ngay cả tiên hoàng đại nhân cũng không cách nào chủ động mở ra vô vọng thần thể. một chút linh tộc cường giả suy nghĩ đến hẳn một cái khả năng. Sắc mặt cũng đều biến thành có chút đặc sắc, thầm nghĩ sự thật chỉ sợ rằng sát thực như thế. Nếu như vô vọng tiên hoàng thật sự chính là có thể trưởng khống vô vọng thần thể, sao có thể sẽ tiếp tục chờ đợi. Hắc, hắc, Vạn Ma Lâm mới đã lạc mất rồi một lần mặt, lúc này đây sẽ không đổi thành vô vọng sơn ăn thiệt thổi rồi đi. Không ít tâm cảnh âm u đến linh tộc tu giả, trong lòng hết sức có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đối với những cái này, linh giới đại thế lực chưa hẳn liền có hảo cảm gì, dù sao vô số đến linh giới tài nguyên, cơ hồ cũng đều bị bốn đại đỉnh tiêm thế lực chiếm cứ hẳn đi. Tỷ dụ như nói như vậy Vạn Ma Lâm đến mặt chỉ lại tỷ dụ như điều này vô vọng thần thế, mỗi 3 năm mới có một cái danh lạch, bốn đại đỉnh tiêm thế lực liền phân đi hẳn sắp xỉ một nửa, để lại cho bọn họ đến cũng đều chỉ là một chút cuồn cuộn nước nước. hiện tại có thể thấy được bốn đại linh giới đỉnh tiêm thế lực liên tiếp ăn quả đắng, với bọn họ tới nói cũng là một cọc chuyện thích nghe đưa nhìn. như vậy cho dù cái kia tạo thành những cái này dung chuyển đến, là một vị nhân tộc. một đoạn thời gian trước, tinh thần đem vạn ma lâm viên áo long trời lở đất, còn trộm đi vạn ma lâm thượng cổ ma hoàng chi nhãn toàn thân mà trở lui đến sự tỉnh tại toàn bộ cả linh giới huyền áo sôi trào sùng trở thành hẳn khoảng thời gian này cực kỳ có nhất liệu đến để tài nói chuyện mà nếu là nhân tộc kia thiên tài, lại đem vô vọng sơn làm cho không thể vãn hồi mà nói, như vậy quả thật đúng là muốn danh dương toàn bộ cả linh giới, thậm chí là toàn bộ cả liên giới rồi. Một cái bốn ngũ phẩm thần hoàng đến nhân tộc thiên tài, vậy mà lại có thể tại cường địch khắp nơi trên đất đến linh giới làm được một bước này, như vậy cho dù là thân làm địch nhân đến linh tộc tu giả, ở sâu trong nội tâm cũng không thể không nói một âm thanh bội phục. Chỉ ít bọn họ có một cái coi như là một cái, như vậy cho dù là đạt tới thất phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả, đi đến nhân loại cương vực về sau, chỉ sợ rằng cũng không dám cao điệu như thế đi trên 3960, siêu hồn chi thuật. Nhị động chủ, việc này ngươi nói như thế nào? Hiện tại rất nhiều linh tộc tu giả tâm tư của riêng phần mình, ngay khi còn đang vô vọng tiên hoàng lại là không có để ý những cái kia lâu la, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn nơi nào đó. Ở nơi đó, có được cả một đám phi không động đến thiên tài. Trong đó cái kia phi không động thất phẩm thần hoàng đến người hộ đạo, tại cái dạng trường hợp này phía dưới tự nhiên là chen miệng vào không loạn, nhưng không cần quên rồi, lúc này đây thế nhưng là nhị động chủ huyết cổ, đích thân tự hộ tống tiết ngừng hương qua tới đến. Bởi vậy đem so với lên thị huyết hải cùng bạn Ma Lâm Phi không động không thể nghi ngờ là càng có niềm tin, nhị động chủ thực lực của Huyết Cổ, tại toàn bộ cả linh giới chỉ sợ rằng cũng đều có thể xếp vào trước 10 liệt cây rồi. Ngay lúc ấy vô vọng thần thê vừa mới mở ra đến thời điểm, Huyết Cổ còn bị vô vọng tiên hoàng mời đi vô vọng tiên cung làm khách, không có suy nghĩ đến vô vọng tiên hoàng vào thời khắc này đột nhiên nghiêm mặt lại quát hỏi mở miệng nói ra, làm cho sắc mặt của Huyết Cổ hết sức có chút không qua đẹp mắt. Lời này của ngươi cái ý tứ gì? Huyết Cổ ngược lại là không có ngay trước hết nhất sẽ rách ra mặt, trên thực tế hắn đã trải qua đoán đến đối phương chỗ hỏi đến tận cùng là cái ý tứ gì, lại tại vào cái thời điểm này hỏi lại hẳn ra tới. Phi không động thế, nhưng không phải là cái gì quả hường mềm. Lệnh Đô Tiết ngưng Hương đã từng cũng là một danh nhân tộc, trước đó lại cũng như vậy nguyên linh tố giao hảo, hai người bọn họ vị ở giữa, chẳng lẽ là âm thầm đạt thành hàn thỏa thuận gì đi? Đến hẳn vào cái thời điểm này, vô vọng tiên hoàng cũng không để ý đắc tội thêm một cái nguyễn cổ rồi, mà lại nơi này là vô vọng sơn sân nhà, chỉ bằng vào một cái cựu phẩm thần hoàng đến nguyễn cổ, còn lại không nổi cái bọn nứt gì. Vô vọng, ngươi chớ có nói bậy. ngưng Hương sớm đã tiến vào ta phi không động linh trì tẩy lễ thoát thai cốt, bây giờ là một tên hàng thật giá thật đến linh tộc, ngươi có thể tùy ý vu khống. Một cái lần này mặt của Huyền Cổ duẫn thật sự là âm trầm được như muốn nhỉu xuống nước tới, nhưng cân nhắc hẳn thoáng một phát thực lực của Song Phương về sau, hắn như trước tại dựa vào lý lẽ biện luận. Nếu như là những cái khác linh tộc dám nói như vậy, chưa chắc đã nói được hắn đã sớm cái tát hai thật nặng rút đi qua rồi. Chư vị, chẳng lẽ nói các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vạn Ma Lâm tinh thần đi Vạn Ma Lâm đến thời điểm, là cùng cái Tiết Ngưng Hương này cùng một chỗ, bây giờ tới hắn ngụy trang thành nguyên linh tố, như trước cùng Tiết Ngưng Hương giao tình vô cùng tốt, Huyền Cổ, ngươi không sẽ đem tất cả linh tộc cũng làm thành mắt mù rồi đi? Vô vọng tiên hoàng không có để ý tới huyễn cổ đến khí cực bại phôi, mà là lại lần nữa nói ra một cái sự thực. Khi rất nhiều vây xem linh tộc đem hai chuyện kết hợp tại cùng một chỗ về sau, bất ngờ cũng là phát hiện hẳn cái sự thật này. Ngay lúc ấy vạn ma lâm ban ra treo thưởng, tinh thần ngụy trang thành phi không động đệ tử của tam động chủ thường nguyên, đem lớn như thế đến vạn ma lâm huyên náo gà bay chó chạy, một lần trở thành linh giới đến cho cười. Mà thường nguyên vào cái thời điểm đó, chính là cùng tiết ngưng hương cùng một chỗ đi vạn ma lâm mặc chỉ đến. Về sau phát sinh hẳn thật lớn đến biến cố, tiết ngưng hương lại là bởi vì phi không động đệ tử của nhị động chủ đến thân phận, để cho vạn ma lâm thúc thủ vô sách trên thực tế vạn ma lâm cũng không phải là không có hoài nghi chỉ là vừa đến nội đấu không nớt thứ hai phi không động cũng không phải là dễ chơi đến không có cần thiết chỉ bởi vì cái sự việc này mà đắc tội quái vật khổng lồ như thế thế nhưng là hiện tại tiết ngưng hương lại cùng nguyên linh tố thông đồng tại hẳn cùng một chỗ nhìn hai cái vị này hôm đó tại vọng tiên thành đến hành động từ đầu tới cuối cả hai người quan hệ chỉ sợ rằng không thể coi thường điều này liền hết sức có một chút mờ ám rồi vũ vọng nếu như hôm nay ngươi không bỏ ra nội chứng cứ điều này chính là vũ khống thấy rõ được bốn phía rất nhiều ánh mắt khác thường bắn ra qua tới Huyễn Cổ đoán đến hẳn cách nghĩ của những cái gia hỏa kia, bởi vậy chỉ có thể là trầm mặt lại làm điều này dây dưa sau cùng. Trên thực tế thứ đồ mà Huyễn Cổ biết được càng nhiều hơn, hắn đến bây giờ cũng đều đang hoài nghi ngay lúc ấy vạn ma lâm đến máu kịch, chính mình cái đệ tử bảo bối này có phải là hay không cũng tham dự trong đó rồi. Muốn biết được tiết ngưng hương đi tới cái liên này dưới, cam nguyện hóa thân linh tộc cũng muốn trở thành người bề trên, nguyên nhân lớn nhất chẳng phải liền là bởi vì cái tên giả kia tinh thần đến vân thiếu sao? Những cái này bản tình vạn ma lâm cùng vô vọng sơn chưa hẳn hiểu biết rõ, nhưng Huyễn Cổ lại là biết được quá mức sâu, mà lại hắn còn từ một số nào đó đường dây biết được tinh thần chính là Vân Tiếu, như thế kia điều này quan hệ giữa hai cái, liền phải hào hào nói ra một chút rồi. Chỉ là ở chỗ này, ngay trước mặt nơi công chúng đông người, Huyễn Cổ đánh chết cũng không thể thừa nhận tiết ngưng hương quan hệ với Vân Tiếu, nếu là đem cái sự thật này nói ra tới, chỉ sợ rằng toàn bộ cả phi không động cũng đều sẽ có phiền phức ngập trời. Suy nghĩ muốn chứng cứ, kỳ thật hết sức đơn giản. Vô vọng tiên hoàng thật sâu điệu nhìn hẳn Huyễn Cổ liếc mắt một cái, nghe được hắn nói ra, ta Vô vọng Sơn có một môn siêu hồn bí thuật, vô luận là chữa vào đối với linh hồn của nhân tộc, hay là linh tộc đến linh trí, cũng đều có hiệu quả hết sức tốt. Huyễn Cổ nếu như ngươi có thế để cho ta lục soát một chút ngươi cái vị đệ tử này đến ký ức có thể chứng nàng trong sạch khi vô vọng tiên hoàng câu nói này mở miệng nói ra về sau sắc mặt của huyễn cổ không khỏi đại biến hắn biết được việc này đã trải qua không có chỗ chống cứu vãn một khi để cho đối phương siêu hồn tiết ngưng hương tất cả đến cách nghĩ cũng đều đem không chỗ ẩn trốn không được siêu hồn bí thuật đối với tu giả làm thương tổn to lớn mà lại kẻ nào biết được ngươi sẽ hay không làm cái tay chân gì trong lòng của huyễn cổ có quỷ càng không nguyện mất đi tiết ngưng hương như vậy đến một cái đệ tử giỏi bởi vậy tìm hẳn một cái lý do đối phó nói cho qua loa cũng để cho không ít linh tộc tu giả hơi khẽ gật đầu. Có thể tu luyện đến thần hoàng cảnh giới đến cường giả, lại có kẻ nào không có một chút bí mật, đặc biệt là giống như Tiết Ngưng Hương tiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ sợ rằng cơ duyên rất nhiều, cũng sẽ không cầm ra tới chia nhau hưởng lợi với những người khác. Một khi để cho vô vọng tiên hoàng cái đỉnh tiêm cường giả như vậy lục soát ký ức, đối với linh trí của hắn khẳng định là một cái gánh nặng rất lớn, thậm chí có khả năng tại một cái vô ý phía dưới linh trí bị hao tổn, từ đây biến thành một cái ngớ ngẩn. Với tư cách là lão sư của Tiết Vân Hương, bởi vì đối phương đến một cái hoài nghi liền để cho kỳ tiếp nhận siêu hồn bí thuật, như vậy cũng không tránh khỏi quá không thể nào nói nổi rồi. Bởi vậy Huyền Cổ đến cái lý do này, tìm được còn là tương đối có sức thuyết phục đến. "Huyền Cổ, ngươi không nhường cho ta siêu hồn, có phải là hay không nói việc này không chỉ có là Tiết Vân Hương, ngay cả ngươi Phi Không Động cũng liên lụy trong đó, Phi Không Động điều này là muốn đầu nhập vào nhân tộc rồi sao?" Bên trong tròng mắt của Vô Vọng Tiên Hoàng lóe lên một tia cười lạnh, cái chẳng lời nói này thế nhưng liền có chút chu tâm rồi, như vậy cho dù là Cổ cái dạng cường giả này cũng có chút gánh không được nếu như phi không động thật sự chính là bị đánh lên hẳn cấu kết nhân tộc đến đánh giấu như vậy chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở thành linh giới đến công địch nếu như tất cả linh tộc liên hợp lên tới chĩa vào đối với mà nói bọn họ tuyệt đối gánh không được vô vọng ngươi thật sự muốn cùng ta phi không động sẽ rách ra mặt giờ khắc này huyễn cổ cái gì cũng không lo được rồi chỉ bởi vì đệ tử của chính mình càng vì hơn phi không động hắn cũng đều nhất định phải được dựa vào lý lẽ biện luận tại toàn bộ cả bên trong linh giới phi không động đến thực lực tổng hợp chưa hẳn liền tại vô vọng sơn phía dưới ngươi không nhường cho ta siêu hồn như vậy chính là trong lòng có quỷ nếu như phi không động thật sự chính là không thẹn với lương tâm, lại lại cần gì phải sợ ta siêu hồn? vô vọng tiên hoàng ấn định hẳn việc này không thả, cũng để cho không ít trong lòng của linh tộc có phần chấp nhận. tiết ngưng hương bất quá là cái sơ nhập ngũ phẩm thần hoàng đến hậu bối, giống như vô vọng tiên hoàng cái dạng cường giả này, chỉ cần chú ý một chút, có lẽ hẳn nên không đả thương được linh trí của hắn. chỉ bất quá tại hiện trường ngoại trừ vô vọng sơn đám cường giả bên ngoài, cơ hồ không có kẻ nào có thể cắm vào lời nói, cái đó chính là linh giới nhất cường giả đỉnh cao ở giữa đến đánh cờ, tùy tiện chó vào, chưa chắc đã nói được liền sẽ bị huyết cổ chó đánh mèo. vô vọng nói tới nói lui điều này cũng đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Nguyên Linh tố đến cùng có phải là hay không tinh thần cũng đều hay là hai chuyện nói riêng. Hiện tại có kết luận, còn vào lúc này còn sớm đi. Huyễn Cổ biết được điều này là sân nhà của đối phương, nếu như thật sự chính là sẽ rách hẳn mặt, chớ nói chi là tiết ngưng hưng rồi, chính mình cũng đều chưa hẳn có thể toàn thân mà trở lui, bởi vậy hắn chỉ có thể là tạm trở lui một bước, lựa chọn kéo dài thời gian rồi. Huyễn Cổ động chủ nói đến không tệ, tiên Hoàng đại nhân, hiện tại chúng ta cũng đều không nhìn thấy bên trong vô vọng thần thê bên trong đến tình huống, kẻ nào biết được các ngươi vô vọng sơn có phải là hay không bởi vì một chút? tư toán mà vu không ta vạn ma lâm thiên tài đâu thời khắc này vạn ma lâm đến nguyên bạch kỳ đột nhiên mở miệng nói ra ngược lại là giúp hẳn huyễn của một cái đại ân lời ấy vừa ra rất nhiều tu giả vây xem lại lần nữa gật đầu thẩm nghĩ sự thực như vậy ngược lại còn thật sự có khả năng dù sao nguyên linh tố bởi vì trước đó cùng thị huyết hải đến xung đột cùng vô vọng sơn đến quan hệ thế nhưng không tốt đẹp ra làm sao bây giờ đối phương tiến vào hẳn vô vọng thần thế là người hay là quỷ tự nhiên cũng đều từ vô vọng sơn tới nói rồi các ngươi nói đến ngược lại là có chút đạo lý cũng thôi như vậy liền chờ mấy ngày lại nói thêm nữa Vô vọng tiên hoàng dường như cũng cảm thấy được tinh thần không có hiện thân trước đó, không thể để cho những cái linh tộc này tiếp phục, bởi vậy cũng trở lui hẳn một bước, dù sao sắp xỉ cả một tháng cũng đều chờ rồi, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày. Bất quá tại trước lúc này, tất cả linh tộc cũng đều không được tự mình rời đi Vô vọng Sơn đến phạm vi, người vi phạm, giết không tha. Liên tại sau đó một khắc, khẩu khí của Vô vọng tiên hoàng đống nhiên biến thành lăng lệ hẳn mấy phần, mà lại ánh mắt hướng về bốn phía quét qua, làm cho một chút đã trải qua thối lui ra khỏi một đoạn khoảng cách đến linh tộc, động tác dưới chân cũng đều là dừng lại uy Trong lòng của bọn hắn mặc dù có chút phẫn nộ, cũng không muốn lội cái vũng nước đục này, nhưng cũng biết được vô vọng tiên hoàng điều này là phòng nguy hại còn chưa xuất hiện. Nghe nói cái kia nhân tộc gọi là tinh thần, nhất là thiện ở ngụy trang, nếu như là sen lẫn trong lớn bên trong bộ đội chạy thoát rồi nha. Mặc dù cơ hội như vậy nhỏ chi lại nhỏ, nhưng vô vọng tiên hoàng khẳng định sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngay cả hắn cũng đều liếc mắt một cái nhìn không ra tới đến ngụy trang, không thể không nói nhân tộc kia ngụy trang của tiểu tử chi thuật, đã trải qua đạt tới hẳn mức độ lô hỏa thuần thành. Phi không động nhị động chủ sắc mặt của Cổ có chút khó coi, cũng không có có tại vào cái thời điểm này cưỡng chế thi hành rời đi. Hắn biết được điều này là vô vọng sơn danh giới cuối cùng, một khi chính mình có chỗ dị động, chưa chắc đã nói được liền sẽ bị vây công. Vạn Ma Lâm tâm tình của chúng linh cũng hết sức là phức tạp, bọn họ biết được, đã lạc mất rồi một lần mặt to đến Vạn Ma Lâm, lúc này đây có lẽ muốn lại một lần mất thể diện, chỉ là lúc này đây sẽ có Vô Vọng Sơn bồi tiếp mà thôi. Thế nhưng Nguyên Linh tố hiện tại vẫn còn đang bên trong Vô Vọng thần thể, đồng thời không có thoát đi Vô Vọng Sơn đến địa bàn, tương đối tới nói, Vô Vọng Sơn còn có tìm về mặt mũi đến cơ hội, nhưng Vạn Ma Lâm cái mặt này lại là lẽ ổn định rồi. Bị một cá nhân tộc tinh thần lừa gạt đi theo càng cầm đi hẳn vạn ma lâm đến chí bảo thượng cổ ma hoàng chi nhãn vậy mà lại còn bị kỳ ngụy trang đã trở thành vạn ma lâm nguyên thị nhất hệ đến thiên tài vênh vây váo váo đi ra khỏi vạn ma lâm nguyên bạch kỳ có thể tưởng tượng trong lúc sự tình truyền về vạn ma lâm đến thời điểm sẽ là một cái cái dạng hậu quả gì đã từng xưng bá linh giới bắc vực đến vạn ma lâm chỉ sợ rằng cũng đều muốn lại lần nữa biến thành linh giới đến chế cười nhưng nguyên bạch kỳ lại không thể không đem việc này truyền về vạn ma lâm bao quát bên kia đến phi không động nhị động chủ cổ cũng tại không ngừng lấy hay lấy trong tay đến đưa tin ngọc phủ ở chỗ này vô vọng sơn đến địa bàn một mình hắn thế nhưng gánh không được Đối với cái này Vô vọng Tiên Hoàng cũng không có, có quá nhiều cản trở, dù sao vô luận là Phi không động hay là Vạn Ma Lâm, rời Vô vọng Sơn cũng đều là cư xa. Đối phương đến cường giả muốn đuổi tới, cũng hoàn toàn không phải là một hai ngày đến sự tình, tại trước lúc này, Vô vọng Sơn đến biến cố, chỉ sợ rằng đã sớm kết thúc rồi. TheS, 1 năm mới rồi, chúc mọi người 2021 tuổi tác sự tình thuận ý, khỏe mạnh hạnh phúc. Chương 3961, song trọng đột phá. Bên trong Vô vọng thần thế. Thời gian 3 ngày hết sức nhanh chóng liền đi qua, mà tại ba ngày này thời gian bên trong Vân Tiếu đã trải qua là đạp tại hẳn tầng thứ 9 đến bên trên bậc thang bạch ngọc, mà hắn giờ phút này, miệng mũi cũng đều tại chảy máu. Đáng giá nhất lên chính là, thời khắc này toàn thân của Vân Tiếu làng ra, cũng đều tại ẩn ẩn tán phát ra một vệt bạch sắc đến ánh ngọc, thoạt nhìn qua cực kỳ đến kỳ diệu. Nếu như là có người có thể xuyên qua da rẻ máu thịt của Vân Tiếu, thấy được hắn khung xương mà nói, liền sẽ phát hiện những cái xương cốt này cũng đều đã trải qua ngọc hóa, có được một loại lừng lánh sáng long lanh đến cảm giác, càng so với hơn trước cứng cỏi hắn rất nhiều. Vân Tiếu đạp lên điều này tầng thứ 9 bậc thang, đã trải qua có trọn vẹn hai cái canh giờ rồi. Hắn có thể cảm giác chiếm được loại kia áp lực vô cùng lớn, mà lực lượng nhục thân của hắn cũng tại ba ngày này thời gian bên trong chiếm được hẳn một cái tăng lên cực lớn. Theo Vân Tiếu chính mình suy đoán, lực lượng nhục thân của chính mình chỉ sợ rằng đã trải qua đạt tới hẳn một cái lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng đến điểm tới hạn, mà cái điểm tới hạn này hơn phân nửa cần thiết phải mạch khí của chính mình đột phá đến lục phẩm thần hoàng mới có thể đánh vỡ. Vất yếu nhục thân đến cái điểm tới hạn này nói đến thế nhưng không phải là lực lượng nhục thân của nhân tộc, cái đó chính là đại lục cao cấp nhất đến cực hạn lực lượng nhục thân. Một khi đột phá, hắn chỉ bằng vào lực lượng nhục thân liền có thể cùng thất phẩm thần hoàng chống lại. Mà mạch khí của Vân Tiếu Tu Vi như trước còn ở vào ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong, cầu thang đá bằng bạch ngọc đối với lực lượng đục thân cực kỳ hữu hiệu, nhưng đối với mạch khí của hắn tăng lên đồng thời không trợ giúp bao lớn. Bởi vì mạch khí tu vi đến công cùng xiển xích, làm cho Vân Tiếu ở chỗ này tầng thứ 9 cũng đều biến thành lung la lung lay lên tới, hết sức khả năng sau đó một khắc liền muốn kiên trì không được, càng chớ nói chi lên tới tầng thứ 10 rồi. Vân Tiếu có thể cảm ứng chiếm được, bởi vì chính mình mở ra điều này đặc thù đến vô vọng thần thể không gian, giang ngoài hết sức khả năng xuất hiện hẳn một chút biến cố, mà luyện hóa vô vọng thần thể, liền đã trở thành hắn cơ hội sống sót duy nhất. Mà lại Vân Tiếu có một loại cảm giác, chỉ có chính mình đạp lên tầng thứ 10 cầu thang đá bằng bạch ngọc, mới có thể nắm giữ như vậy một tia luyện hóa vô vọng thần thê đến khả năng, nếu như ngay cả một cái tầng này cũng đều không lên nổi, như vậy liền hết thể khỏi nhắc tới. Hết lần này tới lần khác bởi vì mạch khí tu vi đến không thể đột phá, làm cho Vân Tiếu ở chỗ này tầng thứ 9 cũng đều là ứng phó liên tục khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể nỗ lực chống đỡ mà thôi. Loại áp lực này, đã trải qua vượt qua hẳn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Điều này có lẽ là chuyên môn là trung phẩm thần hoàng chuẩn bị đến một loại khảo nghiệm, thế nhưng hết lần này tới lần khác tại thời khắc sống còn ngăn trở Hàn Vân Tiếu đến đường đi tới trước, mạch khí tu vi không đột phá, lực lượng lục thân của hắn, liền chỉ có thể dừng bước nơi này. Là liền như vậy từ bỏ, hay là buông tay đánh cược một lần? Tinh quang trong mắt của Vân Tiếu lấp loé, lại hiện hiện ra một vẻ xoăn suất, mà liền tại sau đó một khắc, hắn vươn tay ra tới tại nạp yêu bên trên xóa sạch hàn thoáng một phát, một giọt máu tươi đỏ thắm liền là xuất hiện tại bên trên lòng bàn tay của hắn. Ngoan, giọt này từ huyết kê bên trong nạp yêu thu hoạch được đến thần đế tính. Tại bị Vân Tiếu tê ra tới đến trong một cái chớp mắt kia, năng lượng trong nháy mắt tứ tán mà ra, cũng để cho điều này vô vọng thần thê đột nhiên ở giữa kịch liệt chấn động lên tới. Huyết đế, chính đang tại cường lực không chế thần đế tinh huyết đến Vân Tiếu, trong cơn mông lung dường như nghe được đến hẳn hai cái mơ hồ đến từ ngữ, nhưng sau đó một khắc lại lại biến mất không thấy gì nữa, phản phất cho tới bây giờ cũng không có đi ra giống như đến. Nhưng Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, điều này tuyệt đối không phải là của chính mình nghe nhầm, bởi vậy hắn có hẳn một loại suy đoán, thầm nghĩ điều này vô vọng thần thê đến chủ nhân, có lẽ cùng giọt máu tươi này đến chủ nhân, đã từng là nhận biết đến hy vọng không phải là cửu đi. Vật yếu tế ra tinh huyết đến mục đích, thế nhưng không phải là chỉ bởi vì gây nên điều này vô vọng thần thê đến chấn động, nghe được hắn thì thào phát ra tiếng, sau đó thái cổ ngự long quyết vận chuyển, tinh huyết đến lực lượng trong nháy mắt bị hắn hấp thu hẳn một kia. Phốc suy. Như vậy cho dù chỉ là từng kia từng kia thần đế tinh huyết đến lực lượng, cũng để cho Vân Tiếu có chút không chịu được nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm, lại bị một tầng bình chứng vô hình cản hẳn trở lại, đồng thời không có nôn đến phía trên cầu thang đá bằng bạch ngọc tầng thứ 10. Điều này kỳ thật cũng là Vân Tiếu một mực không có động đậy giọt máu tươi này đến châu nguyên nhân tồn tại, hắn biết được lấy chính mình ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, thật sự muốn dám hấp thu thần đế tinh huyết đến lực lượng, chỉ sợ rằng bạo thể mà chết đến tỷ lệ vô cùng lớn. Nhưng vào cái thời điểm này, đến Vân Tiếu đã trải qua không có hẳn đường lui, nếu không thể chiếm được điều này vô vọng thân thế, sau khi ra ngoài chỉ sợ rằng cũng chạy không khỏi vô vọng sơn đến nô thủ, hắn chỉ có thể là bí quá hóa liều rồi. Cũng may Vân Tiếu nắm giữ thái cổ ngự long quyết đến luyện hóa tốc độ, lại bởi vì chi ba ngày trước đối với nhục thân đến rèn luyện, làm cho lực lượng nhục thân của hắn đạt tới hẳn một cái cực hạn. Bởi vậy điều này lần thứ nhất đến xung kích, ngoại trừ để cho Vân Tiếu nôn ra một ngụm máu tươi bên ngoài, ngược lại là miễn cưỡng gánh vác rồi. Hắn tranh thủ thời gian lại lần nữa đem thần đế tinh huyết đến lực lượng bắt đầu phong tỏa, một khi hấp thu được nhiều rồi, như trước sẽ có không thể không đến kết quả ra tới. Không thể không nói Vân Tiếu nước cờ này sát thực đi được không tệ, khi mấy cái canh giờ trôi qua, như vậy tia thần đế tinh huyết bị thái cổ ngự long quyết luyện hóa hầu như không còn, toàn bộ dung vào bên trong huyết mạch của Vân Tiếu sau, trên mặt của hắn rốt cục là hiện hiện ra một vết tiểu dung. Trong lúc vô hình, trong đầu dường như có cái thứ đồ gì phá toái mà mở. Cái loại cảm giác này Vân Tiếu có chút quen thuộc, dù sao hắn trước đó thôi phát tổ mạch chi lực đến thời điểm, liền đã từng đánh vỡ qua cái tầng gông cùng xiển xích này. Mà Vân Tiếu vào thời khắc này, Lục Phẩm Thần Hoàng đến bình chướng bị chống ra, cùng thôi phát tổ mạch chi lực hoàn toàn không đồng dạng, cái đó chính là chân chính trên ý nghĩa đến phá toái bình chướng, mà không phải là tạm thời để cho chính mình nắm giữ Lục Phẩm Thần Hoàng đến sức chiến đấu. Chỗ dựa tổ mạch tăng lên đến thực lực, đồng thời không có để cho cái tầng bình chướng kia có nửa điểm đến tổn thương, chỉ là dùng một số nào đó lực lượng đặc thủ, tạm thời không nhìn hẳn cái tầng bình chướng này đến tồn tại. Nhưng hiện tại tại bên trong thân thể của Vân Tiếu cái tầng bình thường kia đã như vậy phá toái hầu như không còn hắn đã trải qua là một tôn hàng thật giá thật đến lục phẩm thần hoàng cường giả rồi sức chiến đấu cũng có một cái bay vọt về chết chỉ cần thiết phải lại tiến vào một bước vân tiếu liền có thể chân chính đạt tới đại lục cao cấp đến cấp độ trở thành một tên cao phẩm thần hoàng có lẽ đến hẳn cái thời điểm đó hắn lại trở lại nhân tộc cự vực có thể người giết hắn đã trải qua sẽ không quá nhiều rồi quả nhiên là như vậy khi vân tiếu ổn định lại chính mình lục phẩm thần hoàng đến tu vi thời điểm chỉ cảm giác áp lực bốn phương tám hướng trở giảm vừa vặn ép được chính mình đã không thở nổi được ra hơi đến lực lượng cũng đều biến thành hòa hoãn hẳn mấy lần Hắn cũng vững vàng địa đứng tại hẳn điều này tầng thứ 9 đến cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên. Đồng thời cùng lúc đó, Vận Yếu chỉ cảm giác toàn thân của chính mình gân cốt cũng đều có một cái biến hóa đặc thù, phản phất những cái kêu biến thành lưu hòa hẳn rất nhiều đến lực lượng, tại trong một cái chớp mắt kia trợ giúp lục thân của chính mình tiến hành hẳn một lần chất đến thuế biến. Thất phẩm thần hoàng đến lục thân, Vận Yếu cảm ứng được hết sức rõ ràng. Thời khắc này lực lượng lục thân của chính mình đồng dạng đánh vỡ hẳn một tầng gông cùm xích, mà như vậy đến gông cùm xích, nếu như là tại gian ngoài hoàn thành từng bước tu luyện mà nói, chỉ sợ cả đời cũng đều chưa hẳn có thể vỡ. Lục phẩm thần hoàng đến mạch khí tu vi thất phẩm thần hoàng đến ngục thân chi lực. Vân tiếu chỉ cảm giác lúc này đây giám mạo hiểm lớn hiểm, tiến đến điều này vô vọng sơn thật sự là quá giá trị rồi. Như vậy cho dù hắn đến bây giờ, như trước không có thoát ly nguy hiểm, thành bại tại một lần hành động này rồi. Vô vọng thần thê, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vân tiếu bình phục hẳn vừa vặn song trọng tăng lên đến tâm tình, sau đó ngay trước hết nhất đã là đem ánh mắt chuyển tới hẳn tầng thứ 10 bên trên một thang. Hắn biết được điều này là cơ hội cuối cùng của chính mình, cũng là cơ hội duy nhất. Vô vọng thần thế mở ra đến thời gian là cả một tháng, trong lòng của Vân tiếu tính một cái, khoảng cách một khắc cuối cùng đã trải qua không đủ một ngày rồi nếu là suy nghĩ vạn vô nhất thất mà nói, liền nhất định phải được tại một ngày đến thời gian bên trong, đoạt được vô vọng thần thê đến quyền không chế. Bởi vì vân tiếu rõ ràng địa biết được, những cái kia vô vọng sơn đến từng giả bao quát vô vọng tiên hoàng chính mình, có lẽ hẳn nên cũng đều không thể tùy tiện tiến vào vô vọng thần thê, Điều này là một chồng lên cổ thần đế đến quy tắc đã đề ra. thế nhưng vô vọng thần thê liền ở ngay tại cái nơi này, vân tiếu nếu như là luyện hóa không được mà nói, há không phải là muốn ở chỗ này bên trong vô vọng thần thê nán lại cả một đời? hắn còn có bao nhiêu đại sự không làm, thế nhưng không thể ở đây sống quãng đời còn lại cả đời luyện hóa vô vọng thần thê là cơ hội duy nhất của Vân Tiếu, thời gian cấp bách, hắn không có quá nhiều đến dây dưa dài dòng. Thấy rõ được hắn hít sâu hẳn một hơi thở, sau đó bước ra một bước, đã trải qua là đứng tại hẳn tầng thứ 10 đến bên trên bậc thang bạch ngọc. Ần, vậy mà lại bình tĩnh như vậy. Thế nhưng để cho Vân Tiếu bất ngờ không kịp chuẩn bị chính là, bên trong tưởng tượng đến tuyệt cường áp lực đồng thời không có theo đó mà tới. Lúc trước đến những cái lực lượng kia dường như cũng tại ở giữa cái khoảnh khắc này biến mất không thấy gì nữa, điều này liền giống như là một cái bậc đá thông thường. Bất quá khi ánh mắt của Vân Tiếu hướng về phía trước nhìn tới đến thời điểm nhưng lại biết được điều này tuyệt không phải là bậc đá thông thường tại đằng trước kia có một cái bệ đá vậy đá đến trung ương, trương bày lấy một mai bạch sắc đến hạt châu bá liền tại ánh mắt của vân tiếu bắn ra đi qua đến đồng thời một đạo bạch sắc quang mang chói mắt đột nhiên từ bạch sắc hạt châu phía trên bộc phát mà ra sáng rõ vân tiếu trong lúc nhất thời cũng đều có chút mở mắt không ra tới vô vọng chi quang bất tử bất diệt trong cơn lung lung vân tiếu dường như nghe được đến hẳn một đạo thanh âm quen thuộc mà đợi ánh mắt của hắn thích hướng bạch quang về sau bất ngờ là thấy được phía trước đến bạch sắc hạt châu bên cạnh không biết khi nào đã trải qua là nhiều hẳn một đạo bạch sắc thân ảnh Nhìn Vân Tiếu không khỏi giật nảy cả mình, dưới chân cũng là phản ứng theo bản năng địa trở lui hẳn một bước. Nhưng để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lui về phía sau một bước đến hắn, đồng thời không có thối lui đến tầng 9 bên trên bậc thang, như vậy 10 tầng bạch ngọc bậc thang, không biết cái thời điểm nào đã trải qua là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì phía trước đến như vậy đạo bạch sát thân ảnh, cực kỳ giống Hàn Vân Tiếu tại gian ngoài đã từng gặp qua đến Vô vọng tiên hoàng, trong lòng của hắn một lần cho rằng bệnh của ta xong rồi. Lúc trước đến những cái suy đoán kia, nguyên lai like cũng đều là sai lầm đến, Vô vọng tiên hoàng liền ở ngay tại cái nơi này trở lấy chính mình đâu. Thật giống như không phải là vô vọng tiên hoàng. Bất quá tại sau đó một khắc, khi Vân Tiếu phục hồi tinh thần lại định thần vừa nhìn một chút, Thượng cổ ma hoàng chi nhãn phối hợp lấy linh hồn tổ mạch, rốt cục là phát hiện như vậy thế mà lại không phải là một cái huyết nhục chi khu, mà chỉ là một đạo phân thân hình chiếu. Đối với như vậy đến hình chiếu, Vân Tiếu đã trải qua đã từng gặp qua hết sức nhiều lần rồi, tại hắn còn thời điểm hết sức nhỏ yếu, Vân Trường Thiên liền để lại hẳn mấy đạo như vậy đến phân thân hình chiếu, để cho hắn chiếm được hẳn không ít đến chỗ tốt. Vô vọng tiên hoàng. Cái bạch quang kia hư ảnh dường như nghe được đến hẳn Vân Tiếu đến thanh âm kinh nghi, nghe vậy lắc lắc đầu một cái, nói ra, ta không phải là hắn. Ngươi có thể xưng ta là vô vọng đại đế. Theo lấy cái vị kia đến mở miệng lần nữa, trong lòng của Vân Tiếu không khỏi nhấc lên Hàn Kinh Đào Hải Lãng. Hiện tại hắn có thể khẳng định điều này không phải là vô vọng tiên hoàng, lại là thượng cổ thần đế cường giả đến hư ảnh, có lẽ chính là điều này vô vọng sơn đến thượng cổ sáng tạo núi cường giả. Mặc dù Vân Tiếu nguyên bản liền có điều này chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chân chính thấy được một tôn thần đế hư ảnh, mà lại còn có thể nói chuyện với chính mình thời điểm, tâm tình của hắn trong nháy mắt biến thành cực kỳ phức tạp, đồng thời âm thầm đề phòng. Chương 3962, huyết linh nhất động. Tiểu gia hỏa, ngươi hết sức sợ ta thứ này thế nhưng không tốt. Bạch Quang Hư ảnh thoạt nhìn qua đồng thời không có cái gì để ý, hắn dường như có thể cảm ứng đến tâm thần của Vân Tiếu, vào thời khắc này âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, mà Vân Tiếu lại là không nói ra một lời, dù sao hắn không biết được nên nói cái gì cho phải. A. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, Bạch Quang Hư ảnh lại là hơi run rẩy hằn thoáng một phát, nghe được hắn thanh âm kinh ngạc nói ra, vậy mà lại không phải là linh tộc, mà là một cái nhân tộc, ngươi cái ngụy trang này chi thuật, thiếu chút nữa ngay cả bản đế cũng đều lừa gạt qua rồi. Khi cái Bạch Quang kia hư ảnh lại một lần đến thanh âm phát ra về sau, Thân hình của Vân Tiếu nhanh chóng thối lui mấy chục trượng, bởi vì hắn biết được cái vị này cố nhiên là Thần Đế cường giả, nhưng khẳng định là một vị linh tộc cường giả. Vân Tiếu mới vừa rồi được ăn cả ngã về không phía dưới, lại là đem cái này cho quên rồi, thuật bị trang của hắn liền coi như có thể giấu giếm được cựu phẩm Thần Hoàng Đỉnh Phong, thậm chí là bán Đế chi cảnh đến vô vọng tiên hoàng, nhưng không giấu giếm được chân chính đến Thần Đế cường giả. Càng hướng chi nơi này là bên trong vô vọng thần thế bộ, như vậy cái gọi là đến vô vọng đại đế, thậm chí có thể nói rằng vô vọng thần thế chủ nhân chân chính, lại có cái gì là có thể ẩn tàng đến đâu? Nhân tộc cùng linh tộc tương hổ là từ địch, Vân Tiếu có thể tại linh giới lẫn vào phong sinh thủy khởi như thế, dựa vào đến chính là như vậy những cái khác linh tộc nhìn không thấu đến ngụy trang chi thuật, một khi bại lộ thân phận, hắn tại linh giới đem nửa bước khó đi. Thời khắc này nhân tộc chân thân của chính mình bị như vậy vô vọng đại đế đến hư ảnh xem đấu, Vân Tiếu chỉ cảm giác chính mình ra khỏi mồ hôi lạnh đầy cả lưng. Như vậy thế nhưng là thần đế cương giả, như vậy cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng có thể một đầu ngón tay đâm chết chính mình đi. Ngươi làm gì? Chẳng lẽ nói bản đế còn có thể ăn hẳn ngươi phải không? Thấy rõ được Vân Tiếu đột nhiên trở lui mấy chục trượng, Trên mặt đến đề phòng đã trải qua sắp sửa phải tràn đầy mà ra, cái hư ảnh kia không khỏi giật mình một cái, gấp hỏi tiếp ra đến một câu lời nói, làm cho Vân Tiếu không khỏi càng thêm hơn đề phòng hẳn mấy phần. Nhân tộc cùng linh tộc chính là là kẻ thù sống còn, tiền mối liền chớ có trêu đùa tiểu tử rồi. Vân Tiếu vừa lui lại trở lui, mà khi trong miệng của hắn cái lời nói này ra về sau, liền thấy được cái hư ảnh kia đến trên mặt hiện hiện ra một vệ mờ mịt, dường như là tại cố gắng hồi ức một vài thứ đồ. Nhân tộc, linh tộc, kẻ thù sống còn. Âm thanh thì thảo từ cái bạch quang kia thân ảnh bên trong miệng truyền ra, dường như có một tia phiền muộn, nghe được hắn nói ra thông cảm đến nhân tộc quan hệ với linh tộc, đã tồi tệ đến tình trạng như thế rồi sao? Tiên bối, ngươi không biết được. Nghe được lời nói của đối phương, trong lòng của Vân Tiếu động một cái, đương nhiên suy nghĩ đến hẳn một cái khả năng, ngay tức khắc liền hỏi hẳn ra tới, bên trong khẩu khí không mất cung kính, cái đó chính là đối với một tên thượng cổ thần đế cường giả phải có đến thái độ kính sợ. Chúng ta cái thời đại kia, cố nhiên là chia linh tộc, yêu tộc, nhân tộc, nhưng ba đại tộc quần chính là là liên hợp chi thế, tự nhiên là không có cái gì tương hổ là từ địch đến cách nói. Bạch Sắc Quang Ảnh cũng không biết được suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, Vân Tiếu rốt cục là khẳng định hắn suy đoán của chính mình, thầm nghĩ thời kỳ thượng cổ đến thế cục, chỉ sợ rằng cùng hiện tại khác biệt rất lớn. Liên Tỷ dụ như nói như vậy vạn năm trước đại lục một vị cuối cùng thần đế cường giả tinh nguyệt thần đế, hắn chính là là nhân tộc, tại hắn tung hoành cửu long đại lục đến cái niên đại đó, chẳng nhẽ nói còn có linh tộc dám tùy tiện khiêu khích nhân tộc phải không? Tiền bối nói liên hợp. Ý thức của Vân Tiếu đến một cái mấu chốt, thầm nghĩ nhân linh yêu tam tộc thế nhưng cũng đều là tộc quần cực kỳ cường đại, điều này tam tộc vậy mà lại cần thiết phải liên hợp, chẳng nhẽ nói có cái gì chính mình không biết được đến đại lực sao? Bất quá Vân Tiếu vào thời khắc này ngược lại là không có mới vừa rồi để phòng như thế rồi, mà lại còn hướng lấy phía trước đi trở về hẳn mấy chục trượng. Tại dưới cái nhìn của hắn, cái vị này tất nhiên đã là thời kỳ thượng cổ đến thần đế cường giả, đối với nhân linh lượng tộc đến mâu thuẫn, có lẽ hắn sẽ không quá mức để ý tiểu gia hỏa, đã từng nghe nói qua huyết linh tộc sao? Cái bạch quang kia hư ảnh cũng không có có để ý tiểu động tác của Vân Tiếu, khi trong miệng của hắn cái từ ngữ này nói ra về sau, Vân Tiếu mặt mũi tràn đầy đến mờ mịt, nhưng từ phía trên cái danh tự này có hẳn một chút suy đoán. Huyết linh tộc, linh tộc. Vân Tiếu suy đoán như vậy cái gọi là đến huyết linh tộc chỉ sợ rằng là linh tộc đến một cái phân chi, nhưng hắn lại ẩn ẩn có một chút bất an. Chính mình vừa vận hỏi đến chuyện liên hợp, chẳng lẽ lại ba đại cường tộc liên hợp chính là là vì hẳn đối phó huyết linh tộc. Đúng, cũng không phải là. Bạch sắc quang ảnh cho ra đến đáp án có chút lập lờ nước đôi, vân thiếu lại không có đánh gãy, hắn biết được đối phương còn có nói sau, chính mình chỉ cần thiết phải nghe lấy liền được rồi. Vân điếu cũng không kèm cái nhất thời này nữa khác, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, dường như một chút thất truyền đã lâu đến thượng cổ bí văn, chính đang tại thời gian dần trôi qua tiệm lộ ra một góc của bằng sơn. Cái thứ nhất huyết linh tộc là như thế nào sản sinh đến, đã trải qua không thể khảo chứng, tóm lại tại thời kỳ thượng cổ đến một ngày nào đó, huyết linh tộc đột nhiên tứ ngược, ngắn ngủi thời gian một năm, toàn bộ cả Cửu Long đại lục liền là sinh linh đồ thán thảm không thể tả thành lời. Vô vọng đại đế hư ảnh đến trên mặt, hiện hiện ra một vẻ vẻ đau lòng, thậm chí Vân Tiếu từ bên trong cái trong mắt kia, thấy được hẳn một tia hoảng sợ, hắn ngay tức khắc liền biết được huyết linh tộc chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải có thể đơn giản đến một cái linh tộc phong chi. Huyết linh cũng không phải thực thể, mà là có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa, đặc biệt thích ăn huyết nộc chi khí, nhưng cùng thông thường linh tộc khác biệt chính là Bọn họ đối với linh tộc đến linh tinh, đồng dạng cực độ ngấp nghé. Vô vọng đại đế một phen lời nói này, xem như là giải thích hẳn vì cái gì linh tộc cũng muốn liên hợp lên tới đối phó huyết linh tộc đến mấu chốt. Chỉ là vân tiếu còn có một chút không hiểu, thời kỳ thượng cổ cường giả như vân, chẳng nhẽ nói còn không đối phó được hẳn một cái huyết linh tộc? Bên trong huyết linh tộc cũng là có đế cấp cường giả đến, dường như có thể nhìn ra trong lòng của vân tiếu chỗ suy nghĩ. Vô vọng đại đế hơi khẽ đã thở dài ra một hơi, nói ra, mà lại nhân linh yêu tam tộc công kích của cường giả, đánh tại huyết linh trên thân của cường giả đồng thời không có hiệu quả gì. Bên dưới một phen đại chiến. Tam tộc tử thương tham trọng, thiếu chút nữa trực tiếp nguyên khí tổn thương nặng nề. Từ trong miệng của vô vọng đại đế, bên trong đầu góc của vân tiếu xuất hiện hẳn một vị thần đế sinh tử của cường giả đại chiến, đánh được sơn băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, cuối cùng lại không thể không lôi bước, làm cho huyết linh nhất tộc tiếp tục tứ ngược. Chẳng nhẽ nói những cái huyết linh kia liền không có nhược điểm gì sao? Vân tiếu hỏi ra một cái mấu chốt, thần đế cường giả đã trải qua là hắn không cách nào tưởng tượng đến độ cao, nhưng thời kỳ thượng cổ những cái đám đại nam kia, vậy mà lại cũng đều cầm huyết linh tộc không có cái biện pháp gì, cái kia cuối cùng lại là như thế nào áp đến đâu? Đối phó đê dại đến huyết linh tộc đương nhiên là có thể một lòng bàn tay đó chết, thế nhưng là những cái kia định tiêm đến huyết linh tộc cường giả lại là giết không chết đánh không nát. trải qua nhiều năm đến nghiên cứu, điều này mới dần dần nhiều hẳn một chút biện pháp, mà có hiệu quả nhất đến độ vật. hay là máu. vô vọng thần đế xa xưa đến hồi ức chi tiết từng cái nổi lên trong lòng, có lẽ hắn ở ngay tại cái nơi này đã trải qua chờ hẳn quá lâu, chỉ hy vọng đem một vài thứ đồ gì đó truyền thừa tiếp nữa. bởi vậy đồng thời không có có may may đến không kiên nhẫn nổi. máu. đối với cái thuyết pháp này, vân thiếu hơi có chút không hiểu, thẩm nghĩ cái huyết linh nhất tộc kia không phải là thích nhất ăn huyết dịch sao? làm sao máu tươi còn đối với kỷ có khắc chế hiệu quả rồi nha. Ta nói đến máu, tự nhiên sẽ không là huyết dịch thông thường, thậm chí không phải là tinh huyết phổ thông, mà là tinh huyết đặc thù của thần đế cường giả đặc thù. Bên trong khẩu khí của vô vọng đại đế có một vệ phiên luận, dường như đối với năm đó trận chiến kia có hết sức tiếp nối nhiều, làm cho tâm thần của vân tiếu động một cái. Đồng thời bên trong lòng bàn tay của hắn đến huyết hồng sắc loan nguyện tấn ký cũng đều có một loại ấm áp chuyển tới. Chẳng nghe nói vâng, long tộc thần đế cường giả đến long huyết, cựu long huyết ngọc, vân thiếu tiếp được tới đến một câu hỏi lại, làm cho như vậy vô vọng đại đế đến quang ảnh bỗng nhiên ngay lúc đó run rẩy kịch liệt hẳn lên tới dường như là không có suy nghĩ đến tại cái thời đại xa xôi này, còn có thể nghe được đến cái kia quen thuộc đến thực chất bên trong đến danh tự. Ngươi, ngươi biết được Cửu Long huyết ngọc. Thanh âm của Vô Vọng Đại Đế có chút run rẩy, sau đó hắn liền thấy được Vân Tiếu lật lên hẳn tay phải của chính mình. Kỳ Long bàn tay phía trên đến một mai huyết hồng sắc loan nguyệt ấn ký, dường như biến thành càng thêm hơn huyết hồng hẳn mấy phần, cũng để cho trong lòng của Vô Vọng Đại Đế đến cảm giác quen thuộc, lại lần nữa mãnh liệt hẳn mấy lần. Bá, khi một mai huyết hồng sắc đến ngọc giác đột nhiên xuất hiện tại bên trên lòng bàn tay của Vân Tiếu thời điểm, ánh mắt của Vô Vọng Đại Đế liền rốt cuộc cũng rời không ra rồi. Trong lúc nhất thời, Hắn kích động được không biết nói cái gì cho phải, ánh mắt cũng là cực độ mê ly. Cựu Long Huyết Ngọc, thật sự chính là là Cựu Long Huyết Ngọc. Sau một hồi lâu, trận Trừng lấy huyết nguyệt giác nhìn hẳn nửa ngày đến vô vọng đại đế, rốt cục là phục hồi tinh thần lại. Thanh âm cũng ít hẳn mấy phần run rẩy, lại tại sau đó một khắc suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cửu Long Huyết Ngọc làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Cái Huyết Linh Nhất tộc kia đến phong ấn chi địa, không đúng, ngươi ngay cả danh tự của Huyết Linh tộc cũng đều không có có nghe qua, hiển nhiên hiện tại Huyết Linh tộc đồng thời không có thoát khốn mà ra, khả năng làm cái gì? Một sâu chuối nhanh chóng đến âm thanh thì thảo từ trong miệng của vô vọng đại đế truyền ra, làm cho vân tiếu một lần cho rằng đạo hư ảnh này cũng đều muốn tiêu tán mà mở, e ngại đối phương lâm vào một loại hoàn cảnh thần trí rối loạn. Tiên bối, cái cửu long này huyết ngọc đến cùng là lai lịch ra sao? Vân tiếu kỳ thật trong lòng hết sức có hơi nghi hoặc một chút, từ hắn chiếm được huyết nguyệt giác cho tới nay, một mực chỉ biết được cái đồ chơi này gọi là làm huyết nguyệt giác, về sau mới từ ngũ trảo kim long trong miệng của tiểu ngũ biết được một cái tiết khác, cũng chính là cửu long huyết ngọc. Hiện tại xem ra, có lẽ hẳn nên là bên trong đầu góc của ngũ trảo kim long có được cửu long huyết ngọc đến chuyển thừa. Nhưng cụ thể Cựu Long Huyết Ngọc đến cùng là làm gì, Tiểu Ngũ không biết là chính mình cũng không biết được, hay là cố ý không có nói cho Vân Tiêu biết. Nhưng hiện tại xem ra, Cựu Long Huyết Ngọc chỉ sợ rằng cùng như vậy cái gọi là đến thượng cổ hung vật huyết linh tộc thoát không khỏi liên quan, thậm chí khả năng là một cọc vật cực kỳ mâu chốt, bởi vậy hắn hỏi được có chút không thể chờ đợi được nữa. Cựu Long Huyết Ngọc, đương nhiên là chính vị long tộc thần đế tinh huyết của cường giả Châu Ngưng, nếu như không phải là vật này đến luyện chế thành công, Cựu Long Đại Lục vào ngày hôm nay, chắc hẳn đã trải qua là huyết linh nhất tộc đến thiên hạ rồi. Vô vọng đại đế rốt cục là lại lần nữa hoàn hồn thấy rõ được hắn hít sâu hẳn một hơi thở, nhưng Châu nói tới đến những cái này, nhưng lại vẫn còn là để cho Vân Tiếu như lọt vào trong xương mụ không tìm được manh mối, liền dựa vào cái đồ chơi này, liền có thể chấn áp cường bạo đến huyết linh nhất tộc. Chỉ bằng vào cựu Long huyết ngọc, tự nhiên là không có khả năng chấn áp huyết linh tộc. Vô vọng đại đế hiển nhiên biết được Vân Tiếu tại suy nghĩ vài thứ gì đó, nghe được hắn lại lần nữa giải thích nói ra, năm đó trận chiến cuối cùng, cơ hồ tất cả đến tam tộc thần đế cường giả cũng đều vẫn là tại huyết linh nhất tộc đến trong tay, đồng thời cũng để cho huyết linh tộc nguyên khí tổn thương nặng nề. Cái vị kia huyết linh nhất tộc đến trí cường giả, cũng chính là huyết đế bị rất nhiều tam tộc cường giả liệu chết bị thương nặng, cuối cùng dựa vào lấy Cửu Long huyết ngọc đến uy lực, đem bọn họ trấn áp tại hẳn dưới đáy của thị huyết hải. Một phen lời nói này mặc dù đơn giản, lại là để cho trong lòng của Vân Tiếu lật lên hẳn cơn sóng gió động trời. Hắn rốt cục hiểu rõ ràng vạn năm lấy giảm, phía trên của Cửu Long đại lục, vì sao không còn gặp bất kỳ một cái nào thần đế cường giả rồi, nguyên lai cũng đều vẫn lạc tại hẳn năm đó như vậy kinh thiên chiến một trận. Chỉ là Vân Tiếu còn có một vài thứ đồ không có suy nghĩ thông, bí mật của thượng cổ thời đại thực sự là quá nhiều rồi, mà cái đại lục kia một vị cuối cùng tinh nguyện thần đế, lại là thời đại nào nhân vật xuất hiện đâu? Chương 3963, Tinh Nguyệt Chi Bí, Thị huyết Hải nghe được đến cái danh tự này, Vân Tiếu đột nhiên phát hiện chính mình thu hoạch được đến giọt kia thần đế tinh huyết, hết sức khả năng là thuộc về cái vị kia huyết linh nhất tộc đến trí cường giả, mà ở trong đó lại có chút cái âm mưu gì đâu. Tiên bối, năm đó sau trận chiến ấy, tam tộc còn có thần đế cường giả sống sót sao? Ngay sau đó Lây Vân Tiếu lại lần nữa hỏi ra khỏi một cái vấn đề mấu chốt, hắn vào ngày hôm nay cảm thấy được chính mình địch nhân lớn nhất có lẽ đã trải qua không phải là linh tộc, mà là cái huyết linh nhất tộc kia, mà lại theo vô vọng đại đế trôi nói tới. Cái huyết linh nhất tộc kia đến trí cường giả đồng thời không có chết, chỉ là bị bị thương nặng phong ấn rồi. Thế nhưng hiện tại cựu long huyết ngọc cũng đều tại trên người của chính mình, cái phong ấn kia còn có thể kiên trì bao lâu? Một khi để cho huyết linh tộc ngóc đầu trở lại, cái gì linh tộc yêu tộc nhân tộc, chỉ sợ rằng cũng đều đem đứng trước mối nguy hủy diệt. Tại phía dưới sự uy hiếp của huyết linh tộc, nhân linh lương tộc đến đại chiến, cũng đều biến thành hẳn tiểu đả tiểu nháo. Có, mà lại còn không ít. Khi trong miệng của vô vọng đại đế cái câu nói khẳng định này nói mở miệng nói ra về sau, thân hình của vân tiếu hung hăng chấn động một cái, nhưng lại thêm ra hẳn một vệt nghi hoặc. Thầm nghĩ điều này đã qua ván năm. Vì sao cho tới bây giờ không có đã từng nghe nói qua cái địa phương nào xuất hiện qua thần đế cường giả đâu? Ở chỗ này cựu phẩm thần hoàng cũng đều có thể xưng vương xưng bá đến ly giới, nếu như thật sự xuất hiện một tôn thần đế cường giả, há không phải là có thể chấn áp chư thiên, lại chỗ nào còn có cái gì nhân linh chi tranh đến phá sự? Bất quá bọn họ cơ hồ cũng đều đã trải qua nhục thân vỡ lạc, huyết nục chi khu không còn tồn tại, như vậy cho dù là sống sót, cũng chính là giống như ta đồng dạng, chỉ còn giữ lại một luồng tàn hồn, hoặc giả nói ký ức hư ảnh rồi ngay sau đó lây vô vọng đại đế đến lại một phen lời nói ngược lại là để cho nghi hoặc trong lòng của vân tiếu bỏ đi hẳn mấy phần thầm nghĩ cùng huyết linh tộc đại chiến chỉ sợ rằng huyết lục chi khu cũng đều không có khả năng lại giữ lại như vậy cho dù là thần đế cường giả cũng không ngoại lệ cựu long đại lục vào ngày hôm nay có lẽ hẳn nên đã trải qua có hai vạn năm không có xuất hiện qua thần đế cường giả rồi đi vô vọng đại đế dường như là nhớ tới một chuyện nghe được hắn nói ra năm đó trận đại chiến kia cơ hồ đánh hụt hẳn cựu long đại lục hơn phân nửa đến năng lượng thiên địa còn dư lại đến lực lượng đã trải qua không đủ để chèo chống đột phá của thần đế cường giả rồi Điều này có lẽ chính là vô vọng đại đế phiền muộn đến chỗ nguyên nhân tồn tại, cái trận đại chiến thảm liệt kia, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là thần đế cường giả tự thương hầu như không còn đơn giản như vậy. Càng đáng sợ đến di chứng về sau, có lẽ chỉ là để cho cựu Long đại lục kéo dài hơi tàn mà thôi. Thậm chí tại gần một vạn năm trước, bởi vì một vài cái nguyên nhân nào đó, ngay cả đột phá đến lực lượng của thần hoàng cường giả cũng đều biến thành cực kỳ có hạn. Đại lục đám cường giả đỉnh tiêm, không thể không cắt chém ra ly biên giới, để cho một chút thiên phú càng cao hơn đến hậu bối đột phá đến tiên thần cảnh giới. Không thể không nói điều này cũng là một loại khác loại đến biểu hiện tự tư. Cái chỗ này cùng thượng cổ cái trận đại chiến kinh thế kia hoàn toàn khác biệt, một loại là bất đắc dĩ, một loại là chủ động vì đó. Nhưng hiện tại nói những cái này cũng đều không có có cái ý nghĩa gì, mà điều này cũng để cho Vân Tiếu hiểu rõ ràng, vì cái gì cựu Long đại lục nhiều năm như thế cũng đều không có có xuất hiện thần đế cường giả, nguyên lai like hết thể cũng đều là năm đó cái trận đại chiến kinh thế kia đến gì chứng về sau. Không, không đúng, một vạn năm trước, thật giống như còn xuất hiện hẳn một cái tinh nguyện thần đế. Đột nhiên ở giữa, Vân Tiếu nhớ tới hẳn một vài thứ đồ, mà câu nói này cũng làm cho thân hình của Vô Vọng đại đế rung một cái. Hắn có chút không rõ ràng. Bây giờ đến đại lục linh khí phía dưới, làm sao khả năng còn có người có thể đột phá đến thần đế cấp độ? Tiền bối của ta cửu long huyết ngọc hoặc giả nói huyết mẫn giác, nghe nói năm đó chính là tinh nguyện thần đế còn sót lại đến độ vật. ở giữa hai cái này có thể hay không có cái quan hệ gì? Tâm tư của Vân Tiếu xoay chuyển vô cùng nhanh, khi hắn hỏi ra cái vấn đề này đến thời điểm kỳ thật đã trải qua là có một chút suy đoán rồi, chỉ là suy nghĩ muốn từ vô vọng thần đế trong miệng đạt được một cái đáp án xác thực mà thôi. Cửu Long Huyết Ngọc, thần đế, đáng chết đến, nguyên lai like là như vậy. Chỉ sau chốc lát, sắc mặt của vô vọng đại đế biến thành cực kỳ khó coi nghe được hắn cả giận nói ra, nhất định là như vậy cái gì tinh nguyện thần đế, chúng đi hẳn phong ấn huyết linh nhất tộc đến cựu long huyết ngọc, hô trướng, hắn thế nhưng biết được lúc này lại sẽ tạo thành cái hậu quả gì. vô vọng đại đế càng nói càng tức giận, hắn chính là là thời kỳ thượng cổ đến linh tộc cường giả đỉnh cao, vô số thần đế cường giả liều mạng vừa chết, lúc này mới đem huyết linh nhất tộc trấn áp, không có suy nghĩ đến vậy mà lại bị một cái hậu bối cho lấy đi hẳn một mấu chốt. bất quá nghe được lời này của vô vọng đại đế, vân thiếu không khỏi nét lên cái miệng, thầm nghĩ mặc cho kẻ nào có được đột phá đến cấp bậc thần đế đến cơ duyên, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ không tùy tiện buông tha đi. Từ bên trong lời nói của vô vọng đại đế, vân tiếu tự hành suy diễn ra khỏi một trận vỡ kỳ lớn, mà lại suy đoán như vậy cơ hồ đã trải qua xem như là chân tướng của sự thật. Điều này là một cọc vạn năm trước đó đến đại bí mật. Hai vạn năm trước đó đến thời kỳ thượng cổ, rất nhiều tam tộc thần đế cùng huyết linh nhất tộc đại chiến, song phương đấu hẳn cái lưỡng bại câu thương, huyết linh nhất tộc cũng bị cửu long huyết ngọc cho chấn áp tại hàn thị huyết hải, rốt cuộc cũng không thể vì hòa đại lục. Cựu long huyết ngọc chính là là thượng cổ chín tinh huyết của đại long tộc cường giả châu ngưng, có lẽ còn có được những cái khác tinh huyết của thần đế cường giả, bao quát cửu long đại lục vô số đến năng lượng thiên địa, thực là đại lục đệ nhất trí bảo cũng chỉ có trí bảo như thế mới có thể đem huyết linh nhất tộc sinh sinh phong ấn tại ở trong chỗ sâu của thị huyết hải nếu như một mực lời nói như vậy có lẽ huyết linh nhất tộc đem không có cơ hội lại xuất thế lần nữa hết lần này tới lần khác một vạn năm trước ra khỏi cái kinh tài tuyệt diễm lại thêm to gan lớn mật đến tinh nguyện thần đế có lẽ cái thời điểm đó hắn cũng hoàn toàn không phải gọi cái danh tự này nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn làm cho thế cục phát sinh hẳn thay đổi cực lớn một cái cơ hội ngẫu nhiên tinh nguyện tại đạt tới cựu phẩm thần hoàng định phong hoặc giả nói bán đế chi cảnh thời điểm Phát hiện Hãn thị huyết hải cái phong ấn chi địa kia, cái thời điểm đó có lẽ còn không có, có cái gọi là đến thị huyết hải vương. Rốt cục, Tinh Nguyệt phát hiện Hãn chấn áp huyết linh nhất tộc đến Cửu Long huyết ngọc, cảm ứng đến vậy đối với chính mình đột phá đến thần đế cấp độ có đại dụng, bởi vậy không chút nào do dự địa lấy đi hẳn Cửu Long huyết ngọc. Có lẽ Tinh Nguyệt cũng có thể cảm ứng đến Cửu Long huyết ngọc việc quan hệ trọng đại, nhưng cùng chính mình đột phá đến cấp bậc thần đế đến mê hoặc đem so với, Cửu Long huyết ngọc trấn áp đến đồ vật còn trọng yếu sao? Tại dưới cái nhìn của Vân Thiếu, liền coi như Tinh Nguyệt ngay lúc đó biết được cái đó chính là trấn áp đến huyết linh nhất tộc, thậm chí khả năng sẽ để cho toàn bộ cả Cửu Long đại lục sinh linh đồ thán chỉ sợ rằng cũng sẽ trước luyện hóa hẳn lại nói thêm nữa. Liên Cầm Vân tiếu chính mình tới nói đi, ngươi muốn để cho hắn lại đem Cửu Long huyết ngọc giao ra ngoài chấn áp huyết linh tộc, hắn liền thật sự chính là cam tâm tình nguyện sao? Từ thượng cổ một trận đại chiến kia về sau, Cửu Long đại lục đến tiên địa linh khí, đã trải qua không đủ để chèo chống bất luận một vị nào Cửu phẩm thần hoàng đột phá đến thần đế cảnh giới. Thế nhưng Cửu Long huyết ngọc đến xuất hiện, làm cho Tinh Nguyệt thần đế có hẳn cái cơ hội này. Như vậy thế nhưng là thượng cổ Cửu Long tinh huyết của cường giả, còn có phong tỏa đến cường hãn năng lượng tiên địa, giúp Tinh Nguyệt đột phá đến cấp bậc thần đế sức lực có thừa. Như thế thứ nhất, liên đúc thành hẳn vạn năm trước đến đệ nhất cường giả Tinh Nguyệt Đại Đế, chỉ là không biết về sau lại phát sinh hẳn một vài thứ gì đó, Tinh Nguyệt thần đế cũng mai danh nhật tích, vạn năm lấy giảm rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng. Những ý nghĩ này tại bên trong đầu góc của Vân Tiếu chợt lóe lên rồi biến mất, mà vô vọng đại đế ở đối diện như trước ở nơi đó mắng to rách miệng, thời kỳ thượng cổ vô số tâm huyết của cường giả, cũng đều có khả năng bởi vậy mà thất bại trong căn thức. Tiên bối, điều này cũng đều vạn năm thời gian rồi, không có Cửu Long huyết ngọc chấn áp đến huyết linh nhất tộc cũng không có có xuất thế, chưa chắc đã nói được như vậy huyết linh tộc chí cường giả đã trải qua bị thương nặng mà chết rồi vất yếu nhẫn nhịn không được phát ra tiếng ăn ủi, sau đó liền thấy được đối phương ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía chính mình, làm cho hắn không dám lại nói thêm nữa, e ngại bị cái vị này một lòng bàn tay đập chết. Tiểu gia hỏa biết được cái gì? Như vậy thế nhưng là huyết đế, hắn làm sao khả năng chết? Hồi tưởng lấy năm đó trận chiến kia đến thảm liệt, còn có sự khủng bố của cái vị huyết đế cường giả kia, liền coi như là vô vọng đại đế cũng có chút nghĩ lại còn dùng mình. Như vậy cho dù là địch nhân, mạnh chính là mạnh, mảy may làm không được nửa điểm giả Bất quá ngươi nói Cửu Long huyết ngọc bị lấy đi vào năm, huyết linh nhất tộc như trước không có hiện thế, chuyện này ngược lại là thật sự có một chút cổ quái. Bất quá sau đó một khắc vô vọng đại đế liền ý thức đến hẳn mấu chốt, chẳng nhẽ nói như vậy thương thế của huyết đế thật sự chính là quá nặng, như vậy cho dù là hai vạn năm dài lâu tới cũng đều không có có khôi phục qua tới. Tiên bối, thị huyết hải là bây giờ cựu long đại lục đến một phương linh tộc đại thế lực, có thể hay không có liên quan với bọn hắn? Vứt thiếu vừa vận hỏi ra cái vấn đề này liền cảm thấy được nhiều câu hỏi này, khả năng là hai vạn năm trước đến cường giả vô vọng đại đế, lại làm sao khả năng biết được gần vạn năm trước mới xuất hiện đến thế lực thị huyết hải? Thị huyết hải thế lực, ngươi là nói bọn họ đến tổng bộ xây tại hàn thị huyết hải, thật sự là làm loạn lung tung. Thế nhưng mà vô vọng đại đế lại là sinh ra một kia hứng thú, quát mắng đến đồng thời, sinh ra một kia lo lắng, chỉ đáng tiếc hắn đến bây giờ đã trải qua chỉ còn dư lại ký ức hư ảnh, căn bản liền cái gì cũng không làm được rồi. Tiên bối, sống sót đến những cái kia thần đế cường giả, còn có thể liên hệ đến sao? Trong lòng của Vân Tiếu động một cái, thầm nghĩ nếu như là chính mình có thể tìm đến những cái kia thần đế cường giả, lại lại cần gì phải sợ cái gì nhân loại ba đại tông môn, như vậy cho dù những cường giả kia cũng đều đã trải qua ngủ say nhiều năm, nhân đại quá xa xưa rồi, không biết được bọn họ đến cùng có còn sống hay không, cũng thôi gặp nhau tức là có duyên, đây coi như là ngoại định mức đưa tạm đi. Vô vọng đại đế thở dài hẳn một âm thanh, sau đó cũng không có có quá nhiều do dự, nghe được hắn nói ra, hoang cái gia hỏa kia viết đục chi khu vẫn là, kỳ tàn hồn có lẽ hẳn nên tại một cái gọi là Vân Tinh giới đến địa phương. Vân Tinh giới? Đột nhiên nghe được đến cái danh tự này, bên trong đầu góc của Vân Tiếu hiện hiện ra một vẻ quen thuộc đến thân ảnh ngẩn chuyện, thầm nghĩ lúc trước tại Nam vực gặp được Thẩm Tinh Mâu đến thời điểm, nàng thật giống như đã từng nói qua chính mình đã từng tại vẫn Tinh giới từng bế quan đi về phần kiếm cái lao đông tây kia chỉ sợ rằng hóa thành hẳn một mảnh huyết vân ta suy nghĩ một chút có lẽ hẳn nên là tại cái vị trí này vô vọng đại đế không có để ý tới sắc mặt của vân tiếu biến hóa thấy rõ được hắn nói chuyện đến đồng thời vung tay phải lên một cái một bộ thời kỳ thượng cổ đến hư hào điệu đồ liền là xuất hiện tại trước mặt của vân tiếu đến không gian phía trên a điều này không phải là chiến linh nguyên huyết lao sơn mạch trên không đến như vậy phiến huyết vân sao đối với cái địa phương này vân tiếu vậy mà lại lại có chút quen thuộc hắn ngay lúc đó liền cảm thấy được ngự long kiếm có chút gì động không có suy nghĩ đến như vậy vậy mà lại là một tên thượng cổ lãnh địa của thần đế cường giả. Còn có mấy vị, ta chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, có thể hay không tìm đến, liền nhìn tạo hóa của ngươi rồi. Vô vọng đại đế xác thực là không có tang tư, chuyện này ngược lại là để cho Vân Tiếu có chút bội phục những cường giả thời thượng cổ này đến lòng dạ, linh tộc vào ngày hôm nay cường giả, lại có một cái nào sẽ rộng lượng như vậy. Lập tức Vân Tiếu một mực nhớ kỹ hẳn những cái kia thần đế cường giả đang ở đến khả năng phương vị, thầm nghĩ nếu như là có cơ hội mà nói, ngược lại là có thể đi bái phỏng thoáng một phát. Về phần có thể hay không nhìn thấy, thành như vô vọng đại đế cho nói tới được nhìn tạo hóa của chính mình. Tiên bối, nói tới như vậy mà nói, điều này vô vọng thần thể, chính là vị trí khôi phục của ngài đấy. Từ trong miệng của đối phương hiểu biết rõ hẳn vô số đến thượng cổ bí mật, còn có rất nhiều phương vị của thần đế cùng giả, khẩu khí của Vân Tiếu lại lần nữa biến thành cung kính mấy phần, hỏi ra khỏi cái mấu chốt của vấn đề này. Ai, tình huống của ta cùng những lao gia hỏa kia lại có chỗ khác biệt. Chương 3964, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ai, tình huống của ta cùng những lao gia hỏa kia lại có chỗ khác biệt. Nghe được câu hỏi của Vân Tiếu, khẩu khí của vô vọng đại đế biến thành có chút phi muộn. Sau đó mở miệng nói ra hỏi tới, người trước đó có lẽ hẳn nên đã trải qua đã từng gặp qua như vậy nguyên lý rồi đi, ta cùng hắn kỳ thật không sai biệt nhiều, cũng đều là linh đã chết đi mà thôi. Vô vọng thần thê, hồn tỏa vô vọng, ngươi một đường đi tới, có lẽ hẳn nên có thể đoán đến cái kiện này thượng cổ trí bảo tác dụng chân chính. Vô vọng đại đế hít sâu hẳn một hơi thở, sau đó hỏi ra một câu lời nói tới, vất thiếu trước kia liền có chỗ suy đoán, trong lòng cũng không khỏi có chút phiền muộn, thầm nghĩ cái vị này thật sự chính là không có khả năng lại phục sinh rồi sao? Ta vào ngày hôm nay, chỉ là một vết ký ức hư ảnh mà thôi, ngay cả tàn hồn cũng đều chưa tính tới nếu như không phải là điều này vô vọng thần thê, người ta căn bản sẽ không có gặp nhau đến một ngày này. xem ra vân tiếu sở liệu đồng thời không có sai lầm, vô vọng đại đế là dựa vào điều này vô vọng thần thê mới có thể xuất hiện đạo hư ảnh này. có lẽ có sức chiến đấu nhất định, nhưng cũng giới hạn với ở chỗ này vô vọng thần thê đến bên trong không gian. hắn không thể xem như là chân chính đến sống sót, chỉ là một loại ký ức đặc thù, không có hẳn vô vọng thần thê, hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. nhưng chỉ cần vô vọng thần thê tồn tại một ngày, của hắn cái đạo ký ức hư ảnh này cũng sẽ một mực tồn tại. cái kia, tiên bối, ngài khả năng không biết được. Linh tộc vào ngày hôm nay cùng nhân tộc thế thành thủy hỏa, ta một cái nhân tộc đến lục phẩm thần hoàng, nếu như là bị linh tộc nhận ra thân phận, tuyệt đối sẽ chết đến mức thảm không thể tả thành lời, văn bối có cái yêu cầu quá đáng. Vân Tiếu đã nói tình cảnh của chính mình, nhưng cố ý không có dẫn ra ngoài đến Vô Vọng Sơn, xem ra hắn hay là có chút lo lắng cái Vô Vọng Đại Đế này cùng Vô Vọng Sơn có chút liên lụy, đến thời điểm đó thế nhưng liền khó làm rồi. "Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ luyện hóa vô vọng thần thể." Vô Vọng Đại Đế hiển nhiên là biết được trong lòng của Vân Tiếu tại suy nghĩ vài thứ gì đó, thấy rõ được hắn tự tiểu phi tiêu nói ra, ngươi thế nhưng biết được Một khi ngươi luyện hóa vô vọng thần thể, bản đế điều này còn sót lại đến ký ức, liền muốn rơi vào trong tầm kiểm soát của ngươi rồi. Điều này có chỗ ý riêng mà nói, làm cho Vân Tiếu hơi có chút xấu hổ. Người ta ở chỗ này bên trong vô vọng thần thể tiêu giao được tự nhiên, thậm chí giống như là thổ hoàng đế đồng dạng đến tồn tại, mặc dù không thể ra ngoài, dù sao cũng so với bị người khác khống chế muốn tốt đi. Tiên bối, thế gian này thật sự chính là tìm không đến để cho ngài khởi tự hồi sinh đến biện pháp rồi sao? Tâm tư của Vân Tiếu chuyển động, biết được chính mình không có cái gì thể đánh bạc mà nói, chỉ sợ rằng đối phương sẽ không đáp ứng, bởi vậy hắn trực tiếp hỏi hẳn ra tới. Những cái này chết đi hai vạn năm đến lao yêu quái, chỉ sợ rằng hy vọng duy nhất chính là khởi tử hồi sinh rồi đi. Nếu như ngươi là thần đế cương giả, tỏ lấy Cửu Long huyết ngọc, chưa hẳn liền không có, có cơ hội, đáng tiếc, ngươi đến bây giờ quá yếu rồi, ta không nhìn thấy hy vọng. Vô vọng đại đế ngược lại là không có trực tiếp tuyệt vọng, bất quá thành như hắn trô nói tới, chờ Vân Tiếu đột phá đến thần đế cấp độ, không biết được muốn đến cái thời điểm nào rồi. Tiên bối, ta năm nay vừa mới tràn đầy 27 tuổi. Trong bụng của Vân Tiếu động một cái, điều này không hiểu ra sao cả đến lời nói vừa ra khỏi miệng lập tức làm cho đối diện đến vô vọng thần đế mà người, lập tức hư hào đến bên trong ánh mắt, lóe lên một tia tinh quang dị dạng. Ta 14 tuổi chính thức bắt đầu tu luyện, bây giờ 13 năm qua đi, ta từ phàm mạch tam cảnh một lần hành động đột phá đến lục phẩm thần hoàng, tiền bối, ngài cảm thấy được ta có hy vọng đạt tới thần đế cảnh giới sao? Vất yếu nói không làm cho người ta sợ chết thì không thôi, ngắn ngủi thời gian 13 năm, đạt đến thành tựu của ngày hôm nay, hắn tin tưởng tốc độ tu luyện như vậy, nhất định sẽ để cho điều này cái gọi là đến vô vọng đại đế, thấy được càng nhiều hơn đến hy vọng. Chậc nhân tộc a, quả nhiên không hổ là thích hợp nhất tu luyện đến nhất tộc. Vô vọng thần đế thật sâu địa nhìn Hàn Vân Tiếu liếc mắt một cái, bên trong miệng phát ra một đạo tiếng cảm khái. Xem ra tại thời kỳ thượng cổ, tu luyện của nhân tộc tốc độ liền vượt xa mặt khác hai tộc, làm cho bọn họ hết sức là hâm mộ. Tiên bối, ta nắm giữ Cửu Long huyết ngọc, và năm trước đó Tinh Nguyệt có thể dựa vào lấy Cửu Long huyết ngọc đột phá, ta có lẽ hẳn nên cũng có thể có cái cơ hội kia đi. Điều này chính là Vân Tiếu tự tin lớn nhất, nếu như nói hắn của trước kia, tại biết được Cửu Long đại lục vạn năm không có xuất hiện qua thần đế cường giả về sau, một lần đã trải qua từ bỏ xung kích cái cảnh giới kia mà nói, hắn đến bây giờ không thể nghi ngờ là có lòng tin càng lớn hơn. Tu giả bình thường khả năng bởi vì vì năng lượng tiên địa có hạn, không thể đánh vỡ cái tầng gông cùng xiển xích kia, nhưng Vân Tiếu thế nhưng là nắm giữ Cựu Long huyết ngọc cả vạn năm trước đến tinh nguyệt thần đế, chẳng phải liền là dựa vào Cựu Long huyết ngọc mới có thể đột phá đấy sao? Đúng rồi, Tiền Bối, ngươi đã từng nghe nói qua Tinh Thần bội sao? Vân Tiếu đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiếu chút nữa trực tiếp đem mạch suy nghĩ của Vô Vọng đại đế cũng đều cho đánh gãy rồi, hơi hơi ngẩn ra về sau, lại là lắc lắc đầu một cái, làm cho Vân Tiếu hơi có chút thất vọng. Tinh nguyệt đồng thiên, huyết nguyệt giác là Cựu Long huyết ngọc, Tinh Thần bội lại là cái thứ độ gì? Vân Tiếu đem trong lòng đến nghi hoặc cưỡng chế mà xuống. Sau đó hắn liền thấy được Vô Vọng Đại Đế ở đối diện ngẩng đầu lên tới, mới vừa rồi nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thấy được trong lòng của hắn có chút run rẩy. "Tiên bối, ta là nghiêm túc đến, chờ ta đột phá đến thần đế cấp độ, nhất định liều đem hết toàn lực để cho ngài khởi tự hồi sinh, rời đi điều này Vô Vọng thần thê đến lồng giam." Vẫn yếu vào cái thời điểm này cũng không có có lại nói thêm nữa những cái khác, trực tiếp cho ra một cái hứa hẹn. Như vậy cho dù là ở chỗ này Vô Vọng thần thê trong không gian, cũng có một đạo nhàn nhạt, nhạt đến thiên địa quy tắc dáng lâm, làm cho ánh mắt của Vô Vọng Đại Đế cũng biến thành thâm thúy hẳn mấy phần điều này hết sức rõ ràng là một đạo thiên kiếp thế độc, một khi vân tiếu tương lai đột phá đến cấp bậc thần đế, lại chưa thực hiện hứa hẹn, như vậy cho dù hắn đạt tới loại kia cảnh giới chi cao, cũng chạy không khỏi hôi phi yên diệt đến thiên địa kiếp nạn. Ai, một đạo mảnh vỡ ký ức mà thôi, phục không phục sinh lại có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến. đâu biết được vân tiếu cho rằng đối phương chấp niệm lớn nhất chính là việc này đến thời điểm, vô vọng đại đế lại là hơi khẽ thở dài một cái hẳn một tâm thanh, sau đó dường như là làm ra khỏi một cái quyết định, lại chọn trường lấy vân tiếu nhìn hẳn này, tiểu gia hỏa chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một cọc sự tình, điều này vô vọng thần thê tặng cho ngươi lại như thế nào? Sau một hồi lâu, vô vọng đại đế hít sâu hẳn một hơi thở, làm cho vân tiếu vừa mừng vừa sợ. hắn quyết định chú ý, vô luận việc này gian nan như thế nào, chỉ cần không phải là để cho chính mình đi đổ diện tất cả nhân tộc, như vậy cũng đều trước tiên có thể đáp ứng xuống tới. càng hướng chi vân tiếu đến bây giờ, đã trải qua biết được những cường giả thời thượng cổ này, đối với chủng tộc ở giữa đến mâu thuẫn cũng hoàn toàn không phải là quá mức để ý, chưa hẳn liền sẽ để cho chính mình làm ra những cái tia không làm được đến sự tình. Cựu long huyết ngọc tại trong tay của ngươi thế nhưng mà vô vọng đại đế trước mở hẳn một cái đầu, liền để cho đầu của vân tiếu to như đấu, hắn dường như đoán đến đối phương suy nghĩ muốn nói cái gì rồi, sắc mặt khẽ biến đến đồng thời, đã là lắc lắc đầu một cái. tiền bối, cựu long huyết ngọc chính là là ta tu luyện đến căn cơ, thay đổi cái điều kiện đi. xem ra vân tiếu cho rằng đối phương là suy nghĩ để cho chính mình đem cựu long huyết ngọc thả lại thị huyết hải, nhưng điều này lại làm sao khả năng? không có hàn huyết nguyệt giác, tốc độ tu luyện của hắn chỉ sợ rằng sẽ rất xuống ngắn trượng, ngay cả những cái kia thông thường thiên tài cũng đều không bằng. gấp cái gì? ta nói như vậy rồi sao? nghe vậy vô vọng đại đế không khỏi chừng hẳn vân tiếu liếc mắt một cái. Dường như đối với đối phương đánh gãy lời nói của chính mình hết sức có chút bất mãn, mà một cái câu này quát tháo âm thanh, ngược lại là để cho Vân Tiếu yên lòng trở lại. "Tiểu Gia Hỏa, ta nói, ngươi đến cùng gọi cái danh tự gì, sẽ không thật sự gọi Nguyên Linh tố đi." Vừa vẫn nói đến ba cái chữ đến vô vọng đại đế, trong con mắt hư ảo thần quang rõ hơn, bên trong khẩu khí còn ẩn chứa lấy một tia trào phúng, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra đối phương cũng không phải nữ tử chi thân. Nhân tộc Vân Tiếu đã từng gặp qua vô vọng đại đế. Lúc này đây Vân Tiếu chỉ bởi vì biểu đạt thành ý của chính mình Suy nghĩ trong lòng động đậy ở giữa, đã là khôi phục hẳn chân thực hình dáng tướng mạo, sau đó hướng về Vô Vọng Đại Đế không người thi lễ một cái, khẩu khí cũng là cung kính cực kỳ. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, xem ra không có lừa gạt ta. Vô Vọng Đại Đế gật gật cái đầu một cái, mượn nhờ vô vọng thần thể, hắn có thể cảm ứng đến đối phương xác thực chỉ có 27-28 tuổi đến niên kỷ, mà ở độ tuổi này có thể tu luyện đến lục phẩm thần hoàng, cũng để cho hắn thấy được hẳn một tia hy vọng. Ý tứ của ta là, tất nhiên đã ngươi có duyên chiếm được Cửu Long huyết ngọc, tự nhiên gánh vác một chút trách nhiệm. Vô Vọng Đại Đế âm thanh nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không cần ngươi đem Cửu Long huyết ngọc trả lại chỉ là hy vọng ngươi có thể đi thị huyết hải xem thử một chút. cửu Long huyết ngọc đã trải qua bị lấy đi vạn năm dài lâu tới, những cái huyết linh kia nhất tộc đến gia hỏa, không có khả năng cái gì cũng không làm. Vân Tiếu, ngươi có lẽ hẳn nên biết được, huyết linh nhất tộc nếu như là xuất thế, vô luận là ngươi, hay là ngươi suy nghĩ bảo vệ đến những người kia, cũng đều đem đứng trước sinh tử đại kiếp. Dù sao cửu Long đại lục vào ngày hôm nay đã trải qua lại không có thần đế cường giả, vô vọng đại đế không có ích lợi gì cái gọi là đến đại nghĩa tới bắt cóc Vân Tiếu. Hắn rõ ràng địa biết được với tư cách là một cái nhân tộc, quan tâm nhất chính là cái gì tương đối với linh tộc tới nói, nhân tộc có càng nhiều hơn không bỏ xuống được đến thân nhân cùng băng hưu. cái gọi là bên dưới cái tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? một khi huyết linh tộc xuất thế tứ ngược, toàn bộ cả cửu long đại lục một mảnh huyết tình, không có kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi với khó. cái chỗ này cùng hai vạn năm trước một trận đại chiến kia, rõ ràng là không đồng dạng đến. vất yếu cố nhiên là có trở thành hy vọng của thần đế cường giả, nhưng vừa đến đây chỉ là hy vọng, thứ hai liền coi như là thật sự chính là thành đế, hắn cũng chỉ là người cô độc không thân thích, không chống lại được hẳn những cái kia cường hãn vô biên đến huyết linh tộc bởi vậy cơ hội duy nhất chính là điều tra rõ ràng huyết linh tộc bây giờ đến trạng thái đến cùng là cái nguyên nhân gì không có từ trong phong ấn ra tới nếu như là có thể tiếp tục phong ấn có lẽ mới chính là tất cả đều vui vẻ vô vọng đại đến nơi này cũng tất hẳn một chút tiểu tâm tư nếu như là đến thời điểm đó vân tiếu phát hiện phong ấn bên trong có động tĩnh gì chưa chắc đã nói được liền sẽ vận dụng cửu long huyết ngọc đến lực lượng liền coi như là không đem cửu long huyết ngọc thả lại chỗ ngấu chốt tiếp tục phong ấn để cho những cái huyết linh kia nhất tộc đến đám ra hỏa lại lần nữa cảm ứng thoáng một phát cửu long huyết ngọc đến tồn tại chắc hẳn cũng có nhất định đến tác dụng chấn nhiếp thị huyết hải trong lúc nhất thời, vân tiếu rơi vào trong trầm mặc, hắn nguyên bản liền đánh lấy chủ ý muốn đi thị huyết hải một chuyến, lại không phải là lấy phương thức như vậy đi, hắn trước đó chỉ là đối với dọn kia thần đế tinh huyết cảm thấy hứng thú mà thôi. bây giờ từ vô vọng đại đế nơi này nghe được đến như thế bí mật, vân tiếu thị huyết hải chi hành đến mục đích thế nhưng liền khác biệt rất lớn rồi, thậm chí khả năng sẽ có lo lắng tính mạng. thế nhưng nếu là không đáp ứng mà nói, chưa chắc đã nói được ngày mai liền sẽ bị vô vọng tiên hoàng một lòng bàn tay đập chết. đem thị huyết hải buông xuống về sau, vân tiếu cân nhắc hẳn thoáng một phát chính mình thời khắc này đến tình cảnh mà vô vọng đại đế cũng một mực tại nhìn xem hắn. Dường như có thể nhìn thấu ở chỗ sâu trong đáy lòng của hắn. Xem ra bởi vì mới vừa rồi vân tiếu theo như lời chính mình đã nói, vô vọng đại đế cũng rõ ràng tiểu ra hỏa này đến tình cảnh nguy hiểm. Hắn tin tưởng tại cân nhắc một phen về sau, đối phương nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của chính mình, càng hống chi yêu cầu này, tại dưới cái nhìn của hắn căn bản không coi như là quá phận không có chừng mực.